Vân phi mục quang lưu chuyển, trong lúc mơ hồ, hán tựa hồ nghĩ tới một ít gì, nhưng không có mở miệng. Phật quang thân nhật xé rách hắc ám, dương quang phủ chiếu, bị xua tan âm sâm quỷ khí, một lát sau, giữa thiên địa nhất phiến thanh minh, cô quang đại địa một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Phật quang thần ngày tiêu thất, Tề Thiên trầm xuống kiếm thức, trong đan điền, xá lợi trồi nổi, Phật quang yên lặng, không nữa có bất kỳ dị tượng. Chờ một chút, Tề Thiên trong lòng khẽ động, nhìn nữa xá lợi dưới, lục mai đen túi quả thực, đây là trước đây đắc tự diêm la điện lục tầng địa ngục lục mai xấu thủ quả thực, mà hôm nay, trong đó một quả quả thực thượng Hiện ra nhất phương quỷ ảnh, đúng là Tử thủy quỷ thần quỷ tướng, mà cái này mai quả thực, vậy viễn bị cái khác ngũ mai càng thêm đen kịt, tựa hồ tử thần con ngươi, lộ ra vô tận há hám. Tề Thiên nhíu mày, không biết đây là cái gì dạng biến hóa, chẳng lẽ là xá lợi hàng phục Tử thủy quỷ thần phân thân, đem phong ấn tại trong đó. Xuống hạ kiếm thức, lại như bùn nhũ nhân hải, bị thôn phệ nhất không, căn bản vô pháp tìm được một tiếng manh khỏe. Long thụ, long thụ, đến từ trên 9 tầng trời ý chí tới cùng tại hô hoàn cái gì? Cái này trong sát na biến hóa có chút không thể tưởng tượng nổi, Tề tìm không được nửa điểm đầu mối. Sau đó, Tề Thiên mục quang lại rơi xuống xá lợi thượng, toàn bộ đều nguyên vu cái này. Lớn chừng ngón cái xá lợi, không có có bất kỳ huyền bí chi chỗ, thế nhưng Tề Thiên luôn luôn vô pháp thăm dò huyền ảo, sau lại theo cảnh giới đề thăng, hắn giải một ít, cái gọi là xá lợi, chỉ có đạt tới La Hán vị nghiệp Phật môn đại đức mới được ứng kết, lại vị chi Phật quả, chính người trong Phật môn một thân đại đạo căn bản chỗ. Hôm nay, cái này xá lợi tái hiện thần thông, Tề Thiên đối kỳ càng thêm coi trọng, từ thủy quỷ thần phân thân, vậy tương đương với Long môn tứ thần cảnh, nhưng ở Hán Phật quang dưới đơn giản bị trấn áp, cái này một quả xá lợi lai lịch Sợ là không giống tầm thường. Long Thụ trấn. Tề Thiên tâm niệm vừa động, hay là muốn trở về nữa nhìn một chút, có hay không có thể sẽ tìm đến một ít gì. Vốn thể khôi phục, Tề Thiên lương túc thương hai bước, trên mặt lộ ra một cái cười khổ, tựa hồi hôm nay, hắn cần trước khôi phục cái này một thân trọng thương tại là căn bản. Sư đệ. Tề Thiên ngẩng đầu, Vân Phi chống kiếm đi tới trước người, hộ sơn đại trận động hai, minh băng đám người tiến lên bảo vệ đạo Tề đạo nhân, này hạ chứa nhiều thần đàn, một ít duyên thọ thần đan cũng nhất nhất vào, bất quá như muối bỏ biển, miễn cưỡng đền bù nhị 30 năm quả nguyên. Sư huynh Người rốt cục đi ra. Tề Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, cái này mỉm cười nhuốm máu, hai người hình thể đều là quy liệt, bản thân bị trọng thương, lúc này nâng đỡ lẫn nhau, nhất thời sinh ra một cổ huyết mạch tương liên cảm giác, nhìn nhau, hai người cất tiếng cười to. "Phân hạ cung, ta sẽ vì bọn họ chuẩn bị một phần đại lễ." Hai người đi vào Thanh Vân tông, chứa nhiều đệ tử trưởng lao tránh ra thông lộ, bọn họ mang theo ánh mắt kính sợ, một trận chiến này, thật sâu in vào trong lòng của mỗi người, tuy nhiên cuối cùng quá mức không thể tưởng tượng nổi, thế nhưng Thiên hai người chiến lực kia người, cũng lạ rung động mỗi người. Không phải Long môn Hơn hẳn Long môn, hơn nữa Vân Phi, một ít thái thượng cấp nhân vật sau đó có chút cảm thán, cái này chẳng phải là tương đương với nhất tông Tam Long môn, so với một ít trung du thiên cung thế lực, số lượng thượng cũng không thua kém nhiều nhượng. Theo lúc mệt lưu chuyển, đợi đến đỉnh phong chiến lực chân chính trưởng thành, bọn họ thành Vân tông, liền chân chính xưng sướng tại Thiên cung chi lâm, đủ để cùng rất nhiều cổ xưa thiên cung chống lại. Từ trúc lâm. Giống như trước kia, tinh xá trước, Vân Phi thân chỉ nhất điểm, linh khê trước, nhất phương một ngày tổ bị lật lên, một con mang theo tổ cha vợ rượu rơi xuống bàn đá thượng. Sư đệ có thể còn nhớ rõ cái này vợ rượu Tề Thiên ngồi xuống, trên người hai người như trước ngày nhuốm máu, lại không có chút nào cố kỵ, cũng là muốn khai đàn uống rượu. Nhìn cái này Trần Phong nhiều năm vào rượu, Tề Thiên thần sắc có chút cổ quái, "Đạo, may là ngươi sớm đi trở lại rồi, bằng không ta sợ cũng nửa nhẫn không được bao lâu, sẽ phải móc ra." Vân Phi mắt trận trắng lên, cũng không nhiều lời, một trưởng vỗ mở giấy dán, đỏ tươi như máu, hồng ánh dường như hổ phách vậy rượu rơi vào trong chén, đây là hai con ngọa bác, giống như đựng hai chén huyết tương, nhẹ nhẹ hàn khí bay lên, vài thước không khí, sinh ra một chút bông tuyết. Vạn, tam canh giờ hậu, Lương đạo thân ảnh hành hành nằm linh khê biên, minh nguyệt treo cao, lương đạo như sấm tiếng ngáy liên tiếp. Cái này chiến, Thanh Vân Tông phong tỏa tin tức, chung quy không có thể giấu giếm mấy ngày nữa, ngũ ngày sau đó, Đông thổ rung động, Phân Hà Cung túc chết già thủy lão nhân xuất thế, tự trục Phân Hà cùng, đánh thượng Thanh Vân Tông, lại cuối cùng bỏ mình đạt tiêu. Một cái long môn bán tiên nga xuống, cận cổ Tuyết Nguyệt, cũng là hiếm thấy, trăm năm bên trong cũng không thấy một người nga xuống, đây là một cái yên ổn niên đại, nhưng mà, nhưng ở Thanh Vân Tông trước bỏ mình nhất danh, đặc biệt tiền bối giả, bọn họ cảm thấy kinh hãi, biết được từ thủy lão nhân nội tình, Long môn tam thần cảnh định phong cường giả, bán tiên trong cũng là ngưng kết quy tắc đạo thể, thân bất tử mạnh mẽ tồn tại, nhưng ở Thanh Vân Tông trước giao thay mặt thì là sắp sửa hủ mục, nhưng cũng là kinh người chi cực. Từ nay về sau nửa tháng, rất nhiều thái thượng tôn giả cấp nhân vật đi lại nhiều lần, Thanh Vân Tông nhất chiến còn có mánh khỏe, phân hà cung hành sự không có bao nhiêu nhân biết được, thế nhưng bán tiên ngã xuống cũng là sự thực. Nhất tông hai bán tiên, danh điều chưa biết, tiên tiên kiếm thể sư hình, long môn nhị thần cảnh hành không xuất thế, kiếm thương tử thủy lão nhân. Đông độ trẻ tuổi lặng, chư vương trong, Tiêu Dao vương ẩn nấp. Diệp Nam thiên bế quan tử cấm thành, Nguyên Linh đạo tam gia thiếu tiên chủ đồng dạng bế quan, buồn nguyên lôi kiếp chi môn dung động đông thổ, như vậy đại tạo hóa lệnh vô số đạo giả hai mắt đỏ lên, thái thượng tôn giả cấp nhân vật đều sắc biến hóa, bọn họ có thể tưởng tượng đến, đợi đến chuyến này một số người bế quan xuất thế, tới cùng có thể đạt được thế nào thành tựu. Mặc dù như thế, nhìn chung hôm nay đông thổ trẻ tuổi, thành vân tông vân phi, đều đủ để phải được trước thập đón. thứ nhất bước vào long cảnh, thành tiểu bán tiên tôn vị, đến tận đây, thang long bảng thứ 10 vị vương giả, không sai biệt lắm ai là định, chư thế lực có chút cảnh giác. Đó là cái này chiến kết quả cũng không phải bọn họ chú ý nhất, Nhất tông Lượng Vương giả. Đây là Cửu Đại Thiên Đình đều rất ít xuất hiện tình thế, cận cổ hơn 10 vạn niên, chỉ ở Cửu Đại Thiên Đình xuất hiện qua cũng không tròn 10 chỉ số, mà hôm nay lại lại thêm nhất Phương Thiên Cung thế lực, Thanh Vân Tông. Rất nhiều người có thể chứng kiến tương lai một ít dâm rộ, hai đại vương giả không vẫn, Thanh Vân Tông nhất định đại hưng. 110 thập bát bội chiến lực. Một ít thái thượng tôn giả cấp nhân vật càng chú ý tới tin tức như thế, Tiên Thiên kiếm thể Thiên, lĩnh quy tắc lực, lấy 110 thập bát bội chiến lực chống lại Tử thủy lão nhân. Kiếm thương bất tử chi thân. Một cái long môn bán tiên, rốt cục bức bách xuất tất cả nội tình, 110 thập bát bội chiến lực, tôn giả bán tiên cấp nhân vật đều đỏ mắt, bọn họ chân chính xác định, thể Thiên xác thực có pháp tác trí bảo, cấm pháp cường thịnh trở lại, vậy tuyệt đối không đạt được trình độ như vậy, thậm chí không có chút nào tồn thương, đó là Cửu Đại Thiên Đình, mạnh nhất cấm pháp, cũng không cách nào siêu thoát 49 bội chiến lực, cũng không bán tiên cấp nhân vật vô pháp thi triển. Có thể bắn ra 110 thập bát bội chiến lực pháp tắc bảo, pháp tắc chí bảo trùng, bộ là đứng đầu nhất tồn tại, loại này quán thông pháp tắc dị bảo, của Hưu chủng chủng thần dị Như Tể Thiên người mang, đó là Cửu Đại Thiên Đình, mỗi một gia cũng không có vài món, tuyệt đối không vượt lên trước 10 ngón số, không nói Chư Thiên cung thế lực, sợ là nhất kiện cũng không có. Rất nhiều mục quang lạc hướng về phía Thanh Vân Tông, mà Thanh Vân Tông cũng là nhất phiến trầm tĩnh, liên tiếp 3 tháng đều là gió êm sóng lặng, điều này làm cho chứa nhiều thế lực người được không nhất thiết vị đạo. Mới một tháng, chúc các vị kiếm hữu thân thể khỏe mạnh, toàn bộ thuận lợi. Chương 145, kiếp áp vô lượng. Cận cổ Tuyến Nguyệt, người nào có thừa thụ bán tiên cất giận, phân hà cùng tứ phương không thiên hoàn toàn yên tĩnh, gọn sóng không sợ hãi. Thiên hà trong như gương, một tia rung động cũng không có, không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Phân Hà cung, vô số môn sinh trưởng lão quan chiến, không dám tới gần, đây là bán tiên chi tranh, người bình thường tới gần chỉ có bỏ mình đạo tiêu. Phân Hà cung công chủ, một người trung niên nam tử, mặc nhất kiện bích lam sắc thần y liễu, hắn bộ bộ đạp hư, mỗi một bước xuống hạ đều đẩy ra một vòng tinh mịn không gian sóng ngợn, đồng thời, hắn đưa tay triệu ra một ngụm bích lam tiên phủ, kinh người hàn khí tự phủ thân thượng dâng lên, tiên phủ dẫn động quy tắc lực, trực tiếp phong tỏa tề toàn thân trăm trưởng nơi. Ai tới vậy cứu không được, hôm nay liền chôn xương ở đây. Không thể, không có chuyện tốt như vậy, ta muốn hắn hình thần câu diện, sau khi chết còn tí cốt, không có như thế giá rẻ chuyện. Phân Hà cung đại trưởng lão, cả người tài thon gầy lão giả, hắn ánh mắt sắc bén, hai cổ bích làm tiên quang nhân nhuận, tựa hồ tùy thời hội phụt ra ra, vô hình quy tắc ý chí tràn ngập tứ phương, thiên hà chi bạn, chư thế lực đạo giả cảm thấy trận trận áp lực, khó phân lui ra phía sau trong trượng, bán tiên oai, quả thực không phải người bình thường có khả năng thừa nhận. Tự mình đúng 2 năm dạ long môn, thiên thần sắc không sợ hãi, hắn mắt lạnh nhìn lại, lật tay triệu ra một đoàn kim hà muôn không cần tranh cãi, ta đã vì môn chuẩn bị xong toàn bộ. Thánh Linh Thạch. Phân hạ cung cung chủ tựa hầu nghĩ tới điều gì, sắc mặt hắn trở nên không gì sánh được xấu xí, phẫn nộ quát, "Tề Thiên, tưởng tại ta Phân hạ cung độ kiếp." Bên cạnh, năm ấy dạ trưởng lão cũng là thần sắc đột nhiên thay đổi, Tiên thiên kiếm thể đi vào kiếm phế cảnh, cần độ tử tiêu thiên lôi kiếp, như vậy kiếp số, nửa bước long môn đều khó khăn lấy may mắn còn tồn tại, mang mang tiên uy, căn bản khó có thể nhúng tay trong đó, nếu không sẽ khiến cho càng đại biến số. Ngăn cản hắn, Triệu Hán Thánh binh lão tổ. Không còn kịp rồi. Trong chốc ngắn này, Đề Thiên cả nhân toát ra một luồng mênh mông ý chí, phong mang khí tự mỗi một tốn gân cốt chúng bắn ra phát ra ngoài, hoàng kim huyết khí hầu như vô cùng vô tận, mênh mông quần quật sinh mệnh tinh khí xông thẳng lên trời. Mấy tích lũy, hán viên mãn 110 thập bát điều đại đạo, thậm chí viên mãn nhất thành lôi đạo quy tắc, vượt qua 108 đạo sổ, tích lũy chi hùng hậu, lịch đại tiên thiên kiếm thể không người nào có thể cùng, ngũ ngàn năm trước huyền kiếm thượng nhân trọng sinh, cũng muốn tự than thở phất như. Thiên không âm tối lại, phân cung phía trên, phương viên thiên, lập tức hóa thành màu đỏ tia một cổ hạo đại lôi khí tán dật ra. Phân Hà cung chứa nhiều môn sinh trưởng lão, đều cảm thấy một cổ phát ra từ linh hồn run dậy, đây là Thiên uy, Thiên đạo ý chí không được định, muốn thực hành tiên phạt, ma diệt nghịch thiên linh giả. Thiên Hà tứ phương, chư thế lực mục trường gầu đốc, bọn họ có chút không dám tin tưởng trước mặt sinh ra toàn bộ, mọi người lần nữa tránh lui, lôi kiếp hội tụ, Thiên uy kinh sợ tứ phương, không, có mấy người dám tới gần, từ tiêu thiên lôi kiếp, vạn nhất bị dính vào, chết như thế nào cũng không biết. Ngoan nhân có lôi kiếp tại thần, tiến tối đều có pháp, người nào dám ngăn? Lại càng không khác không kịp nhúng tay, bằng không thiên đạo tức giận, vậy cũng bị liên lụy trong đó bản có giải. Chư thế lực nhìn về phía phân Hà Cung Tiên Đạo mục quang đều lộ ra vẻ đồng tình, kể từ đó, Thánh binh sinh ra tị thế cũng khó mà thành hàng, chỉ biết xúc phạm Thiên Huy, lấy Thánh binh cảnh giới, sợ là Thiên đạo lập tức hội đánh xuống cựu Tiêu Tiên Lôi kiếp tiến hành chu diệt, mọi người nghĩ tới rất nhiều, chính là duy chỉ có không ngờ rằng Tề Thiên sẽ có cái này quyết đoán. Độ kiếp chi nguy, người bình thường thành thị tìm cái yên lặng nơi, tướng một thân tu hành viên mãn cũng ngại, tái tiến hành đột phá, toàn tâm toàn ý, toàn lực độ kiếp, nào có như Thiên như vậy, muốn tại Vân Hà Cung Tiên Đạo độ kiếp, nếu là độ kiếp bất quá, tức là kéo tất cả nhân chúng cùng. Còn là sớm đi nhượng lôi kiếp phách chết tốt lắm, cái này con nhím, ai còn dám trọng, ép chờ hắn tu đến kiếm phách đỉnh phong, thái độ cựu tiêu tiên lôi kiếp, cửu đại dạ thiên đỉnh vậy tiêu không chịu nổi, quá rằn vật người. Chư thế lực đều thanh mặt, bọn họ có thể dự kiến một ít công cụ, một ít thế lực bắt đầu phái môn sinh trở về, một ít xếp vào cần một lần nữa nghị định, bọn họ bỏ quên một ít công cụ, bản tính hoàn toàn quay dày. Phân hạ cung tiên đạo. Từ tiêu thiên lôi kiếp bao phủ Bắc Lý, tề tiên ngự không dựng lên, trong nháy mắt triển khai 20 bội tốc, hướng phía chỗ sâu chứa nhiều tiền quyết đi mà lôi kiếp cũng theo đó nhi động, khóa lại Tề Thiên, không chết không lướt. Lê Thẩm ngăn cản hắn. Phân Hà cung cung chủ hai người nhìn nhau, bọn họ lộ ra quyết tuyệt sắc, muốn chết chiến tới cùng. Thánh binh lao tổ, ngài mang hơn trăm người rời đi trước. Đại trưởng lao cấp Bách hộ, Trư Tiên quyết thượng, Nhất Vương hư không đỡ ra, nhất danh thanh niên đạo nhân giống trận tại chỗ đi ra, tức khác, hắn liền biến sắc, nhất cái khuôn mặt lạnh lùng. Ai dám tại ta phân Hà cung độ kiếp? Cái này trong sát na, thiên địa thất sắc, chỉ có lôi kiếp bất diệt, phương viên thiên lý nơi, toàn bộ sinh linh đều đầy phát lạnh. Bọn họ cảm thấy một cổ không có gì sánh kịp huy nghiêm ý chí, trong chốc nhoáng này hội đều ép vô số tâm thần. Thiên hà tứ phương, chư thế lực tránh lui bất điện, vô lượng ai, bọn họ không dám anh phòng, thậm chí ngay cả nhìn trộm cũng không dám, chỉ là ý chí, bọn họ liền khó lấy thừa thụ, thái thượng cấp nhân vật đều trở dạng, nếu là đánh xuống một luồng khí cơ, tất cả mọi người khó thoát khỏi cái chết. Không có dao động, bọn họ trực tiếp rút đi, kết cục đã lường trước thất 8 phần 10, không giải thọ, tái ở lại, bất quá nhiều hơn vài phần cảm thán mà thôi, giữ được tính mạng mới là thật. Phân Hà cung tiên đạo thề thiên câu động một luồng âm dương quy tắc trấn áp kỳ thân, hắn trực diện cái này tồn thánh binh lão tổ, không hề sợ hãi. Thanh niên nhân rất tốt, dám can đảm ở ta phân hà cung độ kiếp, không môn quá, một khi độ kiếp không được, hoặc là vượt qua kiếp số, gặp đúng hậu quả như thế nào sao? Thanh niên đạo giả Lăng không nhi lập, hắn một thân khí tức không gì sánh được liền nào, hầu như dung nhập trong hư không, cả nhân đứng ở đó lý, hình như cùng thiên địa hòa là một thể, khí cơ ẩn sâu, chính là xem một chút, liền có một cổ đến từ hồn phách sợ hãi, vô lượng oai, không được suy đoán. Cho cơ hội, hiện tại rút đi, chuyện ta hậu không ra truy cứu bằng không liền muốn thừa thụ ta lựa giận. Một cái có thể so với vô lượng chân nhân thánh binh xuất nói như vậy, ngang nhau tại vô lượng chân nhân mở miệng, không có mấy người có thể thừa thụ hậu quả như thế. Tề Thiên nhìn thẳng đối phương, lúc này hắn lôi kiếp tại thân, cũng là toàn không đổi sắc, "Đạo, ta đây không ngại cùng nhất lên độ kiếp, thánh binh có thể dẫn động lôi kiếp, ta rất nhiều chờ mong." Thanh niên đạo giả mục quang chấm xuống, tức khắc, hắn khẽ cười nói, "Hảo một cái bối, mấy nghìn năm tuế là người thứ nhất dám uy hiếp như vậy vốn thánh nhân, biết không, đây là đang đùa lửa, tùy thời khả năng tự mình hại mình, vẫn có tự tin." Có thể tướng ta mang nhập lôi kiếp dưới." Tề Thiên cũng nói, hắn há mồm hút một cái, trong tay kim hành thánh linh thạch lập tức hóa thành một đoàn kim quang bị nuốt vào trong bụng, bàng bạc đến mêng mông kinh người linh khí ở trong người bộc phát ra, nhảy vào mỗi một thốn gần cốt da thịt trong. Cái này trong sát na, hắn đánh phá gông cùm xiềng xích, bước vào kiếm phách cảnh, mêng mông quần quện kiếm thức càn quét tứ hải, bắt đầu rát thất phách dung nhập kiếm thai, đồng thời, nơi mi tâm, tứ hóa ra, bên cạnh, nhất phương hình, tụ ra hình. Huyết mạch bắt đầu khởi động, Chương này chưa có kiếm thể huyết mạch ở trong người cổ đảng, thanh niên đạo giả hơi ngưng thần, hắn hai mắt lộ ra khiếp người thần mang, lại bị một cổ hoàng kim phong mang trực tiếp vỡ nát, vô pháp theo dõi, mặc dù như thế, hắn cũng cảm nhận được một cổ không gì sánh được mạnh mẽ huyết mạch lực lượng đang ở chuẩn thành, tuy nhiên hắn thấy còn hơn thập phần lực, chính là một cổ ẩn sâu uy nghiêm ý chí, cũng là làm hắn cũng không khắc không kịp bất chính coi. Có thể thử nhìn một chút, hay là ta thực sự có thể tướng mang nhập lôi kết chung. Tê Thiên giọng nói đạm nhiên, hôm nay, hắn đang tiến hành cự đại lốt sát, tuy nhiên cảnh giác chính là vậy có vài phần nắm trong tay. Thanh niên đạo nhân lần đầu tiên nhìn thẳng vào lên Tề Thiên, trên người hắn khí cơ mênh mông cuồn cuộn, vô lượng ai lệnh hư không vặn mèo, sau lưng hắn, nhất phương mấy trưởng hắc động hiển hóa, lại bị định trụ, không xanh được nửa điểm lực tổn vệ. Hai lời không, hắn đưa tay nhất cẩm, Phân Hà cung cung chủ cùng đại trưởng lão lập tức biến mất, đồng thời, Phân Hà cung chứa nhiều tiền kết trong, trên giới 100 đạo thân ảnh dâng lên, biến mất, đến tận đây, Tề Thiên chú ý tới, Phân Hà cung trong, rất nhiều môn sinh trưởng lão lộ ra thảm đạm sắc, chỉ có thái thượng cấp nhân vật không chút nào dao động, bắt đầu trốn vào cứ tốc, hy vọng có thể né qua kiếp nạn này. Lôi âm tỉnh thần, mang tới là tử vong nguy hiếp, dáng màu tím tử tiêu thiên lôi bắt đầu khởi động, từng cái thô đại lôi điện thái kiếp vân trùng xoay, tựa từ hồ từng cái mãng long quái cuồng, cảnh tượng kinh người chi cực. Không phải lẽ lôi một mình, nghĩ xong, không muốn tự lầm. Tế Thiên nhìn về phía thanh niên đạo nhân, cười lạnh nói, từ lâu không chết không lứt, tại sao tự lầm chi, đã không tự tin, từ lấy đi những thứ này để ổn đồng thời, đạo cẩn thận đã không kiên định, sợ ta thực sự hạ sát thủ. Có thể thử xem, chuyện ta hậu nhất định sát tượng Thanh Vân độ toàn ra, tất cả nhân đều hình thành câu diệt. Nhất con chuột, ta đều sẽ không bỏ qua." Thanh niên đạo nhân lạnh giọng nói, hắn là chân chính động sắc cơ, tiến hóa vì thánh binh tới nay, hắn chưa hề bị như vậy nhục nhã, hơn nữa nhất danh chưa thành bán tiến bối, nếu để cho hắn nhân nhân ngoài vòng pháp luật, mặt của hắn thực sự muốn mất hết ngũ phương đại diện. Tề Thiên mục thấu lanh mang, thần sát hắn tương đương lạnh lùng, trong lòng đã định rồi sát khí, cho rằng ta sẽ bỏ qua như vậy đại địch sao? Cơ hội chỉ có một lần, lúc này đây đi qua, tiếp theo không biết phải tới lúc nào, cho nên, liền cùng ta cùng độ một kiếp sao?" Dứt lời, Tề Thiên hoàn toàn phóng xuất ra đột phá khí tức, Bạch Lý Kê Vân lập tức xuống hạ nhất phiến Lôi Hải, dáng màu tím tự Tiêu Thiên Lôi Hải, chỉ là đệ nhất trọng Lôi Kiếp, lại bao phủ Bạch Lý, tướng hết thể đều bao phủ tại nội. Lôi Hải tại sao có thể là như vậy kiếp số? Thanh niên đạo nhân cũng là kinh hoàng, thông thường tu giả chiến lược kinh thiên, cũng bất quá dẫn động cửu trọng Lôi Kiếp, nhất trọng Lôi Kiếp lớn nhất đều nói kiếp lôi, giống như trực tiếp xuống hạ nhất phiến Lôi Hải, tức là thượng cổ nằm trong, cũng là Hàn Hưu nghe nói. Hư Không giạn nước, Lôi Hải xuống Hư Không, mở xuất một đầu lang loạn con đường, thanh niên đạo nhân không nữa dao động, thân hình hắn tránh lui trực tiếp trốn vào sau Lương động hư trên thế giới. Chương 146, nửa bước Long môn kiếm tiên. Tử Tiêu Thiên lôi kiếp, đệ nhất trọng lôi kiếp xuống hạ, Nhất Vương lôi hải bao phủ bất lý, hình như Nhất Vương khung thiên rơi xuống, Tề Thiên lang lập hư không, mi tâm thần định chỗ, đệ Ngũ Vương hoàng kim kiếm ấn ẩn hiện kiếm hình, bàng bạc linh khí trùng kích, mơ hồ có ngưng thật chi tượng. Sau một khắc, Tề Thiên dẫm trận tại chỗ, 49 bội cực tốc lần nữa bắn ra, trực tiếp ở hư không, tiến hư trên thế giới. Lúc trước, bởi vì kiếm thể yếu đuối, vô pháp tại động hư trên thế giới ở lâu. Tề Thiên chỉ là trong nháy mắt xoay toa, mà hôm nay, hắn ngũ kiếm bản cổ cảnh tướng thành, đã đủ để chống lại động hư thế giới sẽ rất lực, hắn bước vào trong đó, nhìn thấy là nhất phiến mỹ lệ cảnh tượng. Đen kịt động hư thế giới vô biên vô ngẩn, tứ phương ngũ thải tân phân, từng đạo sạc sỡ lưu quang tại tứ phương xuyên toa, tự mình lưu lại một phương mấy trăm dạng hắc động thế giới, không có chút nào tồn tại, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít đồng bệnh thần thiết, chứa nhiều đạo tài, đều là vô tận tuế nguyệt tới nay bị hắc động thôn phệ hầu, không, có bị ma diệt tồn tại, không gì sánh được kiên cố, cũng là có thể đúc luyện chân binh đạo Thiên vậy không khách khí, Vung tay lên, Sở Hữu có thể nhìn thấy đạo tài toàn bộ bị hắn thu nhập đang điền, Long môn bán tiên, vậy cũng không phải là tất cả mọi người có thể tiến nhập động hư thế giới, cái này hoàn toàn khảo lượng là thân thể khí lực, đó là đạt tới Long môn tam thần cảnh, ngưng luyện bất tử chi thân, đơn giản ở dưới, vậy tuyệt không hội tùy tiện tiến nhập. Mên Ngông quần quần kiếm thức nào qua, tại đây động hư thế giới, lại bị một cổ xé rách lực khoái thoái, đệ thiên sắc mặt vi bạch, tức khác, hắn câu động một luồng âm dương quy tắc, trấn áp kiếm thức, lần nữa qué già, tuy nhiên còn có chút tối nghĩa, nhưng là lại sẽ không bị đơn giản ma diệt. Càn quét cái hơn 10 tức cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Ung ung nhất nhất ngắn ngủi tam tức hậu, này phương động hư trên thế giới phương, nhấc phiến lôi hải hư không hiển hóa, lần nữa hướng phía Tề Thiên hội đè xuống, thiên đạo lực, đó là trốn vào động hư thế giới cũng không cách nào tránh né. Không chậm trễ chút nào, Tề Thiên lần nữa dâm trận tại chỗ, Thanh Minh vọng Vũ bộ không mang theo mảy may khói lửa khí, mỗi bước ra một bước đều là 49 bội cực tốc, đây là hắn hôm nay cực hạn, có thể làm cho kiếm thể không bị thương tổn, ngũ kiếm bản cổ cảnh tướng thành, đến lúc đó cho dù có chỗ vượt qua, cũng sẽ không có quá lớn sót nhạp. Không gì hơn cái này, cũng là đã miễn cưỡng đối kịp thanh niên đạo nhân bước chân. 49 tin tức tốc, làm sao sẽ nhanh như vậy? Ngoài trong rặng, thanh niên đạo nhân biến sắc, hắn đạo thức đạo qua Tế Tiên, phát hiện hắn hoàn toàn không có miễn cưỡng sắc, thân thể khí lực cũng là không gì sánh được mạnh mẽ. Hoàng Kim Phong mang lưu chuyển, mù nhận phá vỡ xé rách lực, nhất bộ hơn 10 dặm, đúng là so với hắn còn hơn mơ hổ mau hơn một chút. Sở Tức Hậu, thanh niên đạo nhân rốt cục bị vài dặm lôi hải bao trùm, mà Tế thiên, vậy ngừng lại một quàng, cả nhân đâm vào cái này phiến lôi hải trong. Giáng màu tím tử tiêu thiên lôi chui vào mỗi một điều lỗ chân lông, cái này trong sát na, Tề Thiên cả nhân tăng vọt, số tức hậu, liền hóa uy 80 trượng cao to, bản cổ chân long kiếm thể lưu chuyển từng đạo hoàng kim phong mang, phong mang như điện, tương đạo đạo tử tiêu thiên lôi hương phệ đi vào, rèn luyện gân cốt, động lại huyết nục. Không đủ. Tức khắc, Tề Thiên câu thông âm dương quy tắc, viên mãn nhất thành lôi đạo quy tắc ánh người trong lòng, hắn lấy chỉ thành kiếm, tại đây phương động hư trên thế giới câu họa, từng đạo hoàng kim phong mang ngưng tụ, hình như từng cái hoàng kim điện, vòng quanh nhất tỏa thật to môn. Lôi đạo nguyên Lôi Kiếp Chi Môn. Đã từng Âm Dương Đại Đạo Câu Thông Lôi Kiếp Chi Môn, giờ khắc này, Tể Thiên trực tiếp lấy Âm Dương Quy Tắc xuyên thủng Lôi Đạo, dấu vết xuất Lôi Kiếp Chi Môn dấu vết. Trong nháy mắt, Tứ Phương Lôi Hải hình như bị triệu hoán giống nhau, trực tiếp đâm vào Lôi Kiếp Chi Môn trong, hóa thành từng đạo tinh thuần vô cùng màu đỏ tia sắc lôi khí, bị Tể Thiên một ngụm hương vào trong bụng. Nhất Phương Lôi Hải, hầu như tương đương với bán khối lôi hành thánh linh thạch, vậy chỉ có Tể Thiên như vậy có dấu vết thủ đoạn mới có thể làm được. Vũ kiếm bản cổ cảnh hầu như tại trong nháy mắt liền Một cổ phảng phát đến từ Tuyên Cổ Kiếm Ngân Vang Thanh tự thể thiền trên mình vang lên, mi tâm thần đỉnh chỗ, Vũ Vương Hoàng Kim kiếm ẩn quang hoa phong cách cổ xưa, 80 trượng bản cổ chân long kiếm thể, thấu phát xuất một cổ tang thương cổ xưa khí cơ, cơ thể phong cách cổ xưa, dường như hoàng kim đúc kim loại, đứng ở cái này suối hư trên thế giới, tứ phương sặc sỡ lưu quang bộ có chút chấn động. Văn Nhất nhất nơi xa ngoài trầm giọng, Nhất Vương tử Kim Sáp Kiếp Vân ngưng tụ, thật lớn tiên duy làm Tề sợ, không cần phải nói, đó là phân hà cùng Thánh binh lão tổ dẫn động tiếp số, không ngoài sở liệu, lấy Thánh binh cảnh giới, dẫn động là đủ để vì thiên diệt điệu cựu tiêu tiên lôi kiếp. Tử kim sắc tiên lôi đánh xuống, hóa thành một cái tử kim sắc lôi thần, tay cầm lôi truy, điện truy, hướng phía thanh niên hướng kia nói nhân trấn sát xuống tới. Tiên lôi tựa hồ có linh tính giống nhau, đây là kinh người lỗ xác, khó có thể ngôn tự hắn huyền bí, thế nhưng Tề Thiên đứng xa nhìn liền có thể biết, bực này kiếp số, đó là hắn hôm nay viên mãn nhất thành lôi đạo quy tắc, hoặc là đạn sinh ra một luồng âm dương quy tắc, đều căn bản vô pháp chống đối, ngũ kiếm bàn, cổ cảnh đều muốn diệt vong, bỏ mình đạo tiêu. Rất xa, Thiên có thể nhìn thấy thanh niên đạo nhân tràn ngập sát khí một quang. Hắn lãnh đạm đạo người hay là trước vượt qua trước mặt kiếp số rồi hay nói sau đó hắn sỏ xuyên qua hư không lần nữa hàng lâm đến phân hà cung thượng có thể nhìn thấy vô số độn quang ngự không hướng phía Tứ phương bỏ chạy thoát được nhanh nhất đó là chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật một ít trưởng lão đệ tử chưa đi xa vẫn còn ở B lý nơi nhắc nhất, nhất đểị trọng lôi kết đến Bách lý lôiải lần nữa xuống hạ trực tiếp che mất phân hàung đảo Trung ươngế quyết vô số đệ tử trưởng lão bị lôi hại với lớp vô hạn lôi quanh đánhrết Tứ phương tiên Quang phá diện linh mạch tuyệt từ ngọn tiên quyết sở Li tiểu là thân tiên đảo Tứ phương Thiên hà nước phi tiên mười mấy trượng cao, vô hạn lôi khí xí liệt, lôi hỏa phun ra nuốt vào, tự lôi hải trung tràn đầy ra, cả tòa tiên đảo chậm rãi bị lôi hỏa đốt. Hết. Trở lại. Lôi kiếp chi môn trấn áp kỳ thân, tử tiêu thiên lôi bị quần quật không ngừng mà hóa thành tinh tuần lôi khí, bị thôn phệ tiến trong cơ thể, đệ nhị trọng lôi kiếp đi qua, ngũ kiếm bản cổ cảnh đã triệt để vững chắc, thậm chí hơi có tinh tiến. Đan điền trong khí hải, kiếm thai viên, phóng ánh, nội bộ rỡ, động tất cũng là trực tiếp đem toàn bộ nuốt vào thai trong. Nhân chi tất phách Nhất phách thiên xung, nhị phách linh tuệ, tam phách vị khí, tứ phách ra sức, ngũ phách đầu mối, lục phách vì tinh, thất phách vì anh, toàn bộ cho ta luyện hóa, phong mang quan chú, thành tựu kiếm phách. Bàng bạc linh khí ở trong người sông tới, kim hành thánh linh thạch hóa thành linh khí toàn bộ quán chú kiếm thai trong, gân cốt ra thịt, mỗi một thốn cơ thể chúng, ti ti lũ lũ phong mang khí quán chú kiếm thai, dung nhập thất phách trong, nguyên bản nũ bạch sát thất phách, nhất thời dính vào một tầng kim mang, một cổ khiếp người phong mang khí tán ra, thế nhưng nhìn kỹ lại, lại tùy ý tam phách kim mang đạo, kiếm thai nội, linh khí đã từ từ khử tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, lục trọng, thất trọng, bát trọng, cửu trọng. Thất trọng lôi kiếp, cùng đi. Tựa hồ đối với ứng kiếp nhân cuồng vọng thực sự tức giận rồi, cuối cùng thất trọng lôi kiếp đúng là cùng đánh xuống, cái này trong sát na, nhất phương đủ bao phủ thất bách lý phương viên thật lớn lôi hải hội rơi xuống, hư không giạn nước, chứng khai từng đạo dự tận vết rạn. Đây là thai họa thật lớn, hầu như hơn nửa phân hà cung tiên đạo đều bị triệt để bao phủ, chứa nhiều chưa chạy ra thiên lý nơi đệ tử trưởng lão tất cả đều bị lôi đình đánh trúng, hôi phiến Mấy trăm giang ngoại, chư thế lực giương vọng thiên hà, Đất rung núi chuyển, tiên quang mất đi, chỉ có nhất phiến lôi khối to lớn vô ngần, uy nghiêm như tiên. Toàn bộ sinh cơ yên diệt, lôi kiếp chi môn dấu vết hư không, Tề Thiên ngồi xếp bằng sau đó, quần quật không ngừng lôi khí bị thôn phệ tiến trong cơ thể, cuối cùng hàm đạm tam phách nhất thời đại phong quang minh, phong mang chạm lộ, triệt để ngưng luyện, hóa thành kiếm phách. Kiếm phách 15 kiếm cảnh, cái này trong sát na, Tề Thiên kế tiếp kéo lên, trong cơ thể khí cơ lên như diều gặp gió, luôn luôn đạt được kiếm phách lục kiếm cảnh đỉnh phong, lúc này dừng, sau đó, một hắn trên mình, sinh ra một cổ quy tắc khí tức, mặc dù chỉ là một luồng nhưng cũng phá khai rồi lục kiếm cảnh bình cảnh, dù chưa đạt được thất kiếm cảnh, nhưng cũng tiến nhập một cái huyền diệu cảnh giới. Nửa bước long môn kiếm tiên. Mượn lôi kiếp chi môn dấu vết thôn vẻ kiếp lôi, tề thiên gần hơn, cổ khó có đại tạo hóa, trực tiếp từ kiếm hồn đỉnh phong cảnh tiến vào kiếm phách lục kiếm cảnh đỉnh phong, lấy bước gian nửa bước, thành tựu nửa bước long môn kiếm tiên. Đứng ở hư không, lôi hải trừ khử, tề thiên mục quang xuống hạ, hôm phân ngũ liệt, bắt đầu thiên hà chi trầm, đi qua, uy thiên đệ tử lão bỏ Không có chạy thoát thái thượng cấp nhân vật cũng có mấy mười người, thiên hạ thượng, nổi lơ lửng vô số đạo tài, bình ngọc, đạo khí, thậm chí một ít số ít nửa bước chân binh, ngàn vạn phân hà cùng đệ tử trưởng lao nga xuống, vật lưu lại đều rất nhiều, chỉ là đại. Bán đều bị lôi hại bị phá hủy, lưu lại chỉ là 10 phần 12, nhưng cũng là lấy một thu hoạch khổng lồ, Tề Thiên không chút khách khí, đại thủ nhất chiêu, tướng tất cả mọi thứ thu hồi. Nửa nén hư hậu, phân hà cung tiên cuối cùng một góc bị thiên hạ nước hết, sóng cuồn nhất phương to lớn thạch bị dâng lên, cái này trên tấm đĩa đá nhất mạnh chỉ có nhất phía trên, lấy đạo cổ thần văn dấu vết có thiên cung hai cái đại tự, thiên cung dưới cũng là phân hạ tên. Tấm địa đá này, Tề Thiên nhìn không ra, thế nhưng lại có một loại cảm giác quen thuộc, chờ một chút. Tề Thiên chợt mà trước mắt sáng ngời, hắn nghĩ tới trước đây thần độ hư không, đã gặp thiên địa, chính địa phủ tông môn dựng thân căn bản trí nhất, trong thiên hạ, 72 địa phủ, 36 thiên cung, trừ lần đó ra, mặc dù có địa phủ thế lực, thiên cung thế lực, thế nhưng chúng quy không phải chân chính địa phủ tông môn, thiên cung thánh địa. Đây là thiên cung căn bản vận. Tề Thiên đưa tay nhấc cầm. Tấm bia đá này nhất thời hoàn toàn thăng suốt hạ diện, có chừng trăm chữ cao to, nhất điểm kiếm thức dấu vết, Tề Thiên nhất thời cảm nhận được một cổ rõ ràng đại đạo ân ký, cái này đại đạo ân ký, viễn so với hắn Thanh Vân tông khối kia thiên bia càng thêm rõ ràng, đủ thập bội đã ngoài, tuy nhiên không kịp thăng long bảng, nhưng cũng gần như đạt tới một nửa. Thiên cung phân hà sao? Sau một khắc, Tề Thiên vung tay lên một cái, phân hạ hai chữ nhất thời bị xóa đi, rồi mới, Thanh Vân hai chữ tự động hiện lên trên đó, trong lúc mơ hồ, có một cổ đại đạo thiên âm rơi vào thức hải trong, thể Thiên trong mắt nhất thời lộ ra vẻ cổ quái. Trăm năm chi kỳ, Cầu phiếu đề cử, Vệ tháng Chương 147, Thanh Vân Cung. Thanh Vân Tông có trăm năm tuế nguyệt thủ hộ Thiên Cung Tên, cái này Thiên Cung Tên cũng không Thiên Cung bảng hư danh, mà là 36 Thiên Cung Tên, Thanh Vân Cung. Đây là ngoài ý liệu thu hoạch, bất quá muốn bảo vệ cho trăm năm tuế nguyệt, cũng là không dễ, cái này trăm năm tuế nguyệt, khối này Thiên Bia chỉ là vật vô chủ, vô pháp chân tránh cùng Thiên Cung số mệnh liên uy nhất thể, chỉ có thủ quá trăm năm sau, phương mới chính thức dung nhân Thiên Cung trong địa, số mệnh tương liên, không thể phân cách, từ nay về sau, chí ít trong vòng năm năm, cái này Thiên vô pháp đội chủ. 36 thiên cung tên, đợi đến 1000 năm sau đó, phương mới có thể. Tiếp tục tự thanh vân cung trên tay cư giận. Trong năm tuyết nguyệt, sợ là khó có thể bình tĩnh. Tề Thiên lẩm bẩm nói, hắn đã có thể dự kiến nhất vài thứ, chỉ ít, khối này thiên địa có thể trợ hắn thanh vân cung đệ tử nội đạo, có thăng long bảng phân nửa thần hiệu, đủ để bay nhanh để cao hắn thanh vân cung nguyên bản yếu để bọn, bực này thần vận, hầu như bị trấn cung chi binh còn trọng yếu hơn, đủ để ảnh hưởng thiên thu vận đại. Bất quá, nếu chiếm được, liền vạn không có nhổ ra đạo lý, trong năm nguyệt, chưa chắc không có cơ hội. Chợt, Tề trận tại chỗ trước mặt hư không tự động hóa khai, hắn nhất bộ bước vào trong đó, đi tới ban đầu nhất phiến động hư thế giới, ở đây lôi khí bạo ngược, một chút tử kim sắc cựu tiêu tiên lôi linh tinh tán lạc, tề thiên diễn hóa lôi kiếp chi môn toàn bộ thu nạp đến, thôn phệ tiến trong cơ thể, cả người hắn bắn ra xuất tử kim sắc lôi quang, thẳng đến sổ tức hậu phương tải phun ra một ngụm hơi khói, cái này lại thẻ cựu tiêu tiên lôi, cũng là tướng của hắn kiếm thể lại rèn luyện một. Fan, trong lúc mơ hồ, ngũ kiếm bản cổ cảnh càng thêm vững chắc, có trùng kích lục kiếm cảnh xu thế. Khí tức yếu bớt, xem ra thụ thương không nhẹ. Thôi nhất cảm ứng, tề có chút tiếc hận không có tử khí, nói rõ vẫn chưa trườnga xuống, vô lượng ngoại, cựu tiêu tiên lôi cũng không cách nào ma diệt. Thường thế như vậy, chỉ ít cần một 20 niên mới có thể quay lại, chí ít trong thời gian ngắn bên trong, không cần lo lắng người này đánh tới cửa. Tề Thiên quan sát tứ phương, động dư thế giới, mấy trăm dặm ra ngoại, một tầng màu sắc rực rỡ màn sáng mỹ lệ dị thường, từng đạo sạc sỡ lưu quang xuyên toa, bắn về phía không biết cuối nơi xa, hơn 10 tức hậu, hắn đi tới phụ cận, đưa tay hướng phía một đạo sặc sỡ lưu quang chụp tới. Phốc nhất hầu như tại trong ngay mắt, Thiên toàn bộ hữu trưởng tiêu dung, hắn kinh hãi, đây là cái gì? Vậy mà có thể ma diệt hắn ngũ kiếm bản cổ cảnh kiếm thể, căn bản không cần tốn nhiều sức. Dưới sự kinh hãi, Tề Thiên vậy không dám tùy ý đi tới tại động này hư thế giới, hắn đối với chỗ này địa vực không có bao nhiêu hiểu rõ, nếu là muốn dự vào cái này kéo dài qua hư không, sợ là rất có thể hãm vào một ít tuyệt địa trong, bỏ mình đạo tiêu cũng không phải không có khả năng, fen này gặp phải, nhượng Tề Thiên minh bạch, cảnh giới của hắn còn chưa đủ, cái này phiến đại địa quỷ thần khó lường, còn hơn có rất nhiều thứ không ở hắn trong khống chế, thậm chí văn sở vị van, không cẩn thận. Một chút, chỉ là tự tìm đường chết. Tuy nhiên bản cổ nhất tộc truyền thừa thần thông trung, có trực tiếp lấy thân thể kéo dài qua hư không thần thông, thế nhưng hôm nay Tể Thiện nhưng cũng không dám đơn giản đến thử, hắn bước ra động hư thế giới, đang hoàng lấy hoàng trận thạch bảy động hư thần trận, mở động hư thông lộ, trở về Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông. Đạo Tể đạo nhân khoanh chân ngồi ở đại trận trước, bên cạnh, Vân Phi cũng là đồng dạng ngồi xếp bằng, hai người như Lâm đại địch, hiển nhiên đã biết trước cái gì, muốn ngăn địch tại tông môn ở ngoài. Đạo Tể đạo nhân nhất đầu tất bạc, mấy tháng cảnh, hắn bổ sung một ít thảo cũng là như bỏ biển, gấp gáp không có thể khôi phục trước đại ổn. Ngày sau sợ là muốn dừng lại Long Môn Tam Thần cảnh, vĩnh viễn vô pháp ngưng luyện xuất bất tử chi thân, quy tắc thân thể. Tới. Chợ mà, đạo<td>đệ đạo nhân cùng Vân Phi đồng thời mở hai mắt ra, hai người tập trung nhất phương hư không, nhàn nhạt không gian sóng gợn đẩy ra, tức khắc, hư không phá vỡ, một cái động hư thông lộ hiện hóa, tế thiên dẫm trận tại chỗ ra. Nửa bước Long Môn kiếm tiên. Đạo<td>đệ đạo nhân ngưng mắt nhìn liếc mắt, tức khắc lộ ra vẻ không thể tin, lúc này mới ngắn ngủi nửa ngày, liền kiếm hồn phong, bước vào kiếm phách cảnh, thậm chí đạt tới lục kiếm cảnh phong, càng là bước ra nửa bước Thành tựu nửa bước Long Môn kiếm tiên, kiếm hồn đỉnh phong lúc là được chống lại Long Môn Tam thần cảnh, mà đạt chí nửa bước Long Môn kiếm tiên cảnh, đạo thể đạo người đã có chút nắm chặt không chính xác, Tề Thiên chiến lược chân chính tới cùng đạt tới bao nhiêu? Sư đệ, ngươi trở lại rồi. Vân Phi trong mắt cũng là lộ ra rung động sắc, thế nhưng tức khắc cũng là khẽ cười nói, thế nào, đập vài tòa tiên quyết, không đủ, sư minh ta cùng ngươi tái đi một chuyến. Tề Thiên ngay vậy, cũng là lộ ra mấy phần vẻ cổ quái, đạo, không cần lại đi. Không cần lại đi. Vân sử xuất, đạo thể đạo nhân cũng là lộ ra vẻ không hiểu. Trệ Thiên cũng không chậm trễ, hắn tướng bên trong đan điền khối kia thiên bia nhếch lấy ra nữa, trong chưởng thiên bia rơi, phát sinh một tiếng vang thật lớn, Thanh Vân tông nội, một ít thái thượng cấp trưởng lão đều ngự trí bắn nhanh mà đến, khi bọn hắn đi tới hộ sơn trước đại trợ, nhất thời mục trường khổng đốc. Thiên cung thần địa. Đạo thể đạo nhân có chút không dám tin tưởng hai mắt của mình, hắn phóng xuất đạo thức đạo qua một lần, nhất thời lộ ra rung động sắc, Thiên cung thần địa, chính thiên cung căn bản, trọng yếu nhất, trong truyền thuyết, chính thiên đạo bàn tận vận, trong thiên hạ, chỉ có 36 khối, hợp thiên cương số, chờ một chút, thiên cung tên Đạo<td>tể đạo nhân mục quang lạc tại thạch bi nhất phía trên, đạo cổ thần văn biến thành thiên cung hai chữ phía dưới, thình lình dấu vết theo thanh văn hai chữ. Thanh văn cung. Thanh văn cung. Đạo<td>tể đạo nhân cao giọng cười to, ta thanh văn tông tuy là thiên cung thế lực, nhưng chúng quy không phải chính thống, không nghĩ tới hôm nay được Tiên cung thần địa, dấu vết thiên cung, đây là đại hỉ sự, chiêu cáo đông thổ thần châu, mời chư thiên cung tới hạ. Cái gì? Hộ Sơn đại trận nội, chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật đều lộ ra vẻ vui mừng, Minh băng đạo nhân chín người bước ra đại trận, đi tới phủ cận, trong trượng thạch bi cổ pháp vô hoa lại thấu phát xuất một cổ huyền ảo đại đạo khí tức, viễn so với bọn hắn thanh vân tông ban đầu khẩu thiên bia càng thêm huyền ảo, đại đạo ấn ký hầu như rõ ràng có thể thấy được, chỉ quan sát hơn 10 tước, một ít thái thượng cấp nhân vật liền cảm thấy kỳ thân đại đạo lĩnh ngộ càng sâu, cảnh giới có tinh tiến. Phần Hà cung, tiếng cười dừng, đạo thể đạo nhân nghĩ tới điều gì, ánh mắt của hắn sáng quắc, rơi xuống thiên trên mình, vốn có cho rằng tể thiên chỉ là đi trước nháo thượng một phen, đánh giết nhị chút con em trẻ tuổi sẽ gặp trở về, thế nhưng thiên cung thần bia xuất hiện, đạo thể đạo nhân chỉ biết sự tình sợ là không đơn giản, cũng không có dấu giễm. Tề Thiên trầm giọng nói, "Phân Hà Tiên Đạo." "Trầm." "Phân Hà Tiên Đạo." "Trầm." Minh băng đạo nhân đám người đều là lâm vào dại ra ở giữa, nhất phương thiên cung thánh địa, cư nhiên trầm, cái này nhất nhất nghe đồn, Phân Hà cung ngoại trừ cùng chủ cùng nhất danh đại trưởng lão ngoại là lòng Môn bán tiên ngoại, còn hai gã quanh năm bế quan thái thượng tôn giả cấp nhân vật, còn Thánh binh lão tổ. Thánh binh lão tổ. Đạo thể đạo nhân nói đến chỗ này, thần sắc cũng là không nhịn được nương trọng, vô lượng oai, chỉ ít Thanh Vân Tông hôm nay căn bản vô pháp chống lại, đủ để tàn sát bọn họ tất cả nhân, không cần mảy may lại giới, dễ dàng. Ta nghĩ Hắn trong vòng 20 năm cũng sẽ không đơn giản xuất thế. Sư đệ, ngươi, đó là Vân Phi, vậy từ trong đó nghe được mùi vi bất đồng, hắn có chút nghi ngờ nhìn về phía Tề Thiên. Mọi người ánh mắt tụ vào, Tề Thiên có chút lúng túng sờ sờ mũi, quả thực, trước hắn cách làm có chút quá bất địa đạo. Ta tại phân hạ cung độ kiếp. Một câu nói, mọi người đều lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên mục quan có chỗ bất đồng, Vân Phi sửng sốt, cũng là cười ha ha, hắn một bả ôm lấy Tề Thiên bay, đạo, đi. Đi." Rất thoải mái. Ngụ nội đó, đi uống rượu, độ kiếp. Độ kiếp tốt. Sư huynh ta đánh phá gông cùm xiềng xích, lúc tu luyện cũng muốn độ kiếp, chỉ là không nghĩ tới, độ kiếp này còn chỗ tốt như vậy, trước thơm một quả vương phẩm thần đan, thoang cái vượt qua bắt long môn cảnh, nhưng thật ra không có kiếp số, thế nhưng ta cảm nhận được, tiếp theo đột phá kiếm anh cảnh, đồng dạng là muốn độ kiếp. Giờ khắc này, Vân Phi mặt mày rạng rỡ, hắn trong mắt cô lô lô địa loạn chuyển, không cần suy nghĩ, Tề Thiên cũng biết trong lòng hắn đánh cái gì chú ý. Được rồi, sư đệ, người hảo đồ đệ, ta tốt lắm sư đệ, tu vi còn hưng hất, có vẻ như độ kiếp lúc nguyện khoảng cách không phải rất dễ. Như vậy tự chước thoại, sau đó nhưng thật ra là có thể dẫn hắn đi ra ngoài nhiều đi một chút. Kiếm phong thượng, thần không khuynh chân tại một tòa tiên viện trong, đã tọa phun ra nuốt vào linh khí, chợt mà, hắn khắp người căng thẳng, thấy lệnh cả người tập thượng tâm đầu, hắn có chút không giải thích được mở hai mắt ra, cũng là nhất vô sở hạch. Lúc này, đi tới tại trong hư không, Tề Thiên nhưng thật ra nghĩ tới Tứ Đại Kiếm Đạo Thế Già, giờ khắc này, hắn nghĩ đến rất nhiều, hay là, Cửu Đại thiên Đỉnh cố kỵ cái này Tứ Đại Thế gia nguyên nhân thực sự liền ở chỗ cái này sao? Tứ Đại Kiếm Đạo Thế Già Đánh phá gông cùng xiển xích kiếm tu có vẻ như lấy không phải số ít, những thứ này chủ có vẻ như tu vi đột phá đều phải cần độ kiếp. Thế nhưng, việc này vẫn chưa hoàn toàn giải, gần tại Tề Thiên hồi Tông Tam ngày sau, Thanh Vân cung mới vừa chiêu cáo Đông thổ đại địa, mời chư thiên cung tới hạ, tiên tổ nguyên ra người đến. Cái này là một gã thái thượng tôn giả cấp nhân vật, một cái long môn bản tiên, tu vi thâm bất khả trắc, Vân Phi cùng đạo thể đạo nhân cùng tiếp đãi đối phương, tại Thanh Vân điện trong, Tề Thiên sau đó đến. Nửa ngày sau, đối phương cáo từ, Thiên ba người tướng đối phương tặng người động hư thông lộ, trở lại Thanh Vân điện trong không nghĩ tới lại còn có như vậy công kỵ, người không biết không tội, ngày sau liền không thể như vậy hành sự. Đạo Tể đạo nhân mở miệng thở dài, Tề Thiên bắt đầu, tồn tại Thiên Cung tổng bị vẫn lạc Thiên Cung còn có ý nghĩa. Nguyên ra cái này Tôn Thái thượng Tôn giả ý đồ đến rất nhiều sáng tỏ, trên người hắn mang đến Cửu Đại Thiên Đình ý chí, tuy nhiên nói chuyện với nhau không nhiều lắm, nhưng là lại nói cho ba người một việc. Phổ thiên giới, riêng là Đông Tổ Thần Châu, tu vi đột phá cần độ kiếp, còn là tồn tại một ít yêu nghiệt cấp nhân vật, vô luận Cửu Đại Thiên Đình, Tứ Đại kiếm đạo thế gia, còn là một ít Thiên Cung thánh địa. Hoặc là một ít lệ tệ tán tu nhân vật, có chút cấm kỵ, không thể đơn giản đánh phá. Lần này, liền Tuyệt Vân Phi sở hữu tâm tư, đạo<td>đệ đạo nhân cũng là hơi như mày, hắn tuy nhiên đoán được một ít, lại thật không ngờ chuyển lời sẽ đến nhanh như vậy. Chương 148: Tu La địa ngục. Một tháng sau, Thanh Vân Cung đại điện như thường cử hành. 48 đại thiên cung thế lực, cũng là đều là phái trong phái thái thượng trưởng lao đến đây xem lễ, to lớn thiên cung thần bia rơi vào Thanh Vân trong cốc, Thanh Vân Cung vậy chân tránh bước vào 36 thiên cung thành vị đông châu chân chính 36 thiên cung chỉ nhất. Chứa nhiều thế lực đều hữu sở tư, thế nhưng đều không ngoại lệ, đều là cảm khái và thiên, một môn lượng vương giả, đây là không có gì sánh kịp thành tựu, có thể so với cựu đại thiên đỉnh thời kỳ cường thịnh. Cũng có người không cho là đúng, dù sao nội tình quá mỏng yếu đi, cận cổ đạo tổ không tồn, tạo hóa không ra, có thể đi tới một bước kia còn hơn nói không chừng, cận cổ tuyền nguyệt, chôn vùi vào lịch sử trường hà trung tông môn quá nhiều thế lực, nhất thời huy hoàng, lấy không thể nói rõ cái gì. Bất quá vậy chỉ là suy nghĩ trong lòng, Thanh Vân cung đại điện, không người nào dám trước mặt nói ra, đại đại tượng, thiên vậy hiển hân một ít đạo giả rung động, Tiên thiên kiếm thể quả nhiên đã vượt qua Tử Tiêu Thiên Lôi Kiếp, mà số ít một ít có dị bảo có thể theo dõi quy tắc đạo giả còn lại là kinh hãi hiện, Tề Thiên tu vi thật to nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Nửa bước Long Môn kiếm tiên, hơn nữa 110 thập bát bội chiến lực, đó là cái gì dạng đề thăng, rất nhiều người suy đoán, mấy ngày hậu, chư đạo giả phản hồi đều thiên cùng, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Thổ thần châu đều lâm vào ngắn ngùi trầm tính trong. Thăng Long bảng chi tranh hầu như ai lập định, tuy nhiên như trước mỗi ngày máu, thế nhưng chư thế lực đã chú ý không nhiều lắm, hôm nay, tất cả nhân chú ý Còn lại là sau cùng vương giả trí tranh. Thập đại vương giả, tới cùng người nào có thể bước trên đỉnh phong, thành tựu cận cổ duy nhất hoàng giả chân chính làm được cái áp đồng đại, thành vi trẻ tuổi đệ nhất nhân? Là lục đại tiên tổ thế gia thiếu tiên chủ, còn là tử cấm thành diệp gia diệp nam thiên, hay là là truyền thừa thượng cổ đạo tôn táng tiên cơ đại đạo tiêu gia vương, còn là thanh vân cùng hai đại vương giả? Còn có nhân suy đoán, Bắc vực Tây môn gia một vị kia có hay không hội thế, dẫn động kiếm tổ thiên tượng, không na xuống, tương lai một đạo chi tổ, Uy Jun Ngũ Vương đại địa còn có một chút vẫn chưa bước trên thăng long bảng nhiên khinh cường giả bọn họ hoặc là một ít tán tù, hoặc là một ít khổ sở hành giả, không muốn tranh đoạt cái này nhìn như danh lợi hư danh, cứ việc có số mệnh cùng đại đạo ân ký thu hoạch. Bình tĩnh lúc mệt cũng không có duy trì liên tục bao lâu, chỉ nửa năm sau, Đông thổ đại địa liền truyền ra tin tức kinh người, Cửu Đại Thiên Đình liên thủ đánh vào Thiên Sơn huyết hải, muốn tìm ra Vĩnh Sinh máu hạ lạc hãm vào không hiểu thần trận trong, gặp được Bạch Ma nữ vô tình giết chóc. Đồng thời, từ Cửu Đại Thiên trấn doanh tọa lớn nhất lòng đất ma ngục thừa dịp cái này quy mô lao ra, đánh ra lòng đất, trọng lâm nhật Thiên tướng quân loạn, chứa nhiều lòng đất ma tộc đạp lâm đại địa, bày to lớn thần trận, trực tiếp triệu hồi ra Cửu Đại Tu La Hoàng, Cửu Đại Tu La Hoàng liên thủ tại đông trong đất vực đại địa mở xuất nhất phương ma thổ, gọi là Tu La địa ngục. Lòng đất ma tộc hội tụ, bắt đầu rồi đúng đông thổ đại địa chinh phạt, chư thế lực trấn oanh áp lòng đất ma ngục đều là tại trong khoảnh khắc đổ nát đủ hơn ước lòng đất ma tộc hàng lâm đông thổ, không, có một con ma đầu, đều là đại ma đầu trở lên ma tộc Tu La, đại Tu La sổ lấy nghìn vạn, ngoài ra, càng tại trên đó Tu La tướng càng là có thể so với thái thượng hoán cốt cấp từng giả, số lượng làm người ta kinh sợ chừng mấy vạn số. Năm xưa thượng cổ lúc nguyệt lưu lại vô số hung danh tu la vương, càng là trọng lâm thế gian, mỗi một danh đều có thể so với Long môn Bán Tiên, cửu đại tu la hoàng Thủ hạ, tổng cộng cũ cũ 81 danh tu la vương, hung uy rung động đông thổ, chỉ nửa lúc nguyệt, phàm tục liền có hơn 10 tọa vương triều hủy diệt, một tòa hoàng triều thành vi phế tích, mấy nghìn gần ước phàm nhân tiên huyết tại tu la địa ngục tứ phương hóa thành nhất phiến vạn lý huyết hải, Oan Oanh hồn khâm minh, Bạch cốt, Thành Sơn. Chung, có tứ đại thiên cung thế lực liên thủ đánh ma tổ, bởi vì bị hắn hủy diệt một tòa duy nhất hoàng triều, đó là trong đó nhất phương thiên thế lực sở hữu. Cái này chiến chấn động thiên hạ, tứ đại thiên cung, xuất động thập nhị danh thái thượng tôn giả cấp nhân vật, bán tiên đại năng, mà khác, tứ đại trong thiên cung, hai đại thiên cung thánh binh láo tổ xuất thủ, vô lượng ai rung động thiên địa. Một trận chiến này, bị phá hủy mấy ngàn giặm sân hà, hai đại tu la hoàng xuất thủ, tu la vương tất chỉ xuất động ba gã, hai đại thánh binh lão tổ trọng thương, thập nhị danh thái thượng tôn giả cấp nhân vật ngã xuống 6 người, ba người trọng thương, ba người bị bắt cầm. Cổ xưa lòng đất ma tộc, mới vừa ra thế liền cho thấy mạnh mẽ chiến lực, làm đông thổ đại địa im lặng, từ nay về sau 1 năm lúc nguyệt cũng là không có lại tới bất luận cái gì tranh trước, mà tu La địa ngục cũng là nhất phiến yên tĩnh, hơn 10 tọa vương triều, nhất đại hoàng triều phàm nhân huyết thực, đầy đủ bọn họ chống đỡ hơn 10 tuổi tắc nguyệt, thậm chí tu luyện tinh tiến. Nam vực đại địa, Thanh Vân cung. 2 năm lúc nguyệt, Thanh Vân cung có biến hóa nghiêng trời lệch đất, thiên cung thần địa trấn áp để ổn, tuy nhiên thượng không hoàn toàn thuộc về Thanh Vân cung, thế nhưng toàn lực mở ra dưới, toàn bộ thiên cung nội chứa nhiều đệ tử trưởng lão đều là tu vi tiến nhanh, thậm chí thái thượng cấp nhân vật số lượng đều có thật to tăng, đã có sắp tới 50 nhân hay là cùng nhất chút cổ xưa thiên cung so sánh với còn là bé nhỏ không đáng kể, thế nhưng 36 thiên cương bên ngoài thiên cung thế lực, Thanh Vân cung đã kéo gần lại khoảng cách rất lớn, vô luận là trấn cung chi minh, chính đỉnh phong chiến lực, kiếm phong đỉnh. Lạnh như băng thiên phong suy phất, thể thiên đứng ở đỉnh phong thượng, trong lòng hắn khá không bình tĩnh, hắn cảm nhận được một cổ phong vũ muốn tới cảm giác các bách. Lòng đất ma tộc xuất thế, cho đông tộc thần châu mang đến thai họa thật lớn, tuy nhiên chỉ là phạm tục thế giới tao ương, thế nhưng đối với chứa nhiều thế lực mà nói, phàm tục chính tu giả thế lực căn bản chỗ, muốn bọn họ buông là tuyệt đối không có khả năng. Tương lai nhất chiến không thể tránh né. Gần nhất, đã có tin tức chuyển đến, Cửu Đại Thiên Đình quyết định vận dụng Tạo Hóa Thần bình tiến hành trấn hối áp, thế nhưng luôn luôn không có tin tức xác thực, lòng đất ma tộc xuất thế sau đó, Cửu Đại Thiên Đình liền giữ vững châm mực, thế nhưng chứ thế lực đều người được một ít vị đạo, tựa hồ có một chút đồ đạc đang nổi lên. Hơn 10 năm, Tế Thiên trong lòng có chút cảm thán, chính mình đi tới trên đời này đã có hơn 10 năm quan cảnh, cái này hơn 10 năm, hắn từ nhược quán tri linh, quá nhi lập chi niên, anh niên tu giả vô thời đại, thế nhưng như trước tránh không được càng khái, ở chỗ này Hắn thấy được vô số trước nay chưa có đồ đạc, tiên, ma, Phật, quỷ, yêu, vô luận là người, đều có không gì sánh được Yên Thâm Văn Minh, vô tận tuyết nguyệt đức thành bọn họ huy hoàng. Cái này thiên đại địa có nhiều lắm bí mật, triều cổ tuyên bây giờ, một ít bị chứa nhiều cổ xưa chuyển thừa kéo dài xuống tới, còn hơn có rất nhiều tác kiến diệt ở tại vô tận trong năm tháng, kiếm mộ, vẫn không có nhất chút đơn nghề, xem ra có cơ hội phải đến tứ đại kiếm đạo thế gia đi lên nhất gặp. Chợt mà, tề thiên thần sắc khẽ động, từng đạo thức rơi vào rồi hắn thức hải trong. Tức khắc, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, số tức hậu đáp xuống Thanh Vân Phong thượng. Tề Sư Túc, Tề Sư Minh, chứa nhiều thập thất đại đệ tử hành lễ, bọn họ thập phần cung kính, Tề Thiên Thường ngày lộ diện không nhiều lắm, xuất hiện một lần, đủ để dẫn động sở hữu mu quang. 16 đại đệ tử cũng là không gì sánh được cảm khái, trong mắt vẻ kính sợ càng tăng lên, một ít lao nhân nhớ mang máng hơn 10 năm trước, đối phương vẫn chỉ là nhất danh sơ nhập môn đệ tử, không nghĩ tới hơn 10 năm trôi qua, cũng là đứng ở toàn bộ Thanh Vân Cung Tột cùng nhất, thậm chí bước trên Đông Thổ đại địa, để lại vô cùng uy danh. Đối mặt chứa nhiều ánh mắt kính sợ, Tề Thiên Tử lâu đã không có trước kia một ít không được tự nhiên. Cảnh giới đề thăng, tâm cảnh của hắn cũng có chỗ bất đồng, bước vào Thanh Vân Điện, đạo thể đạo nhân, vân vì, còn là Minh Băng đạo nhân cũ đại phong chủ đều là tại liệt. Tế Thiên bước vào Thanh Vân Điện, ngoại trừ Minh Kiến đạo nhân ngoại, vài tên phong chủ trưởng tọa đều là lộ ra cảm thán sắc, ai có thể đủ nghĩ đến, ngày trước nhất danh thông thường kiếm phong đệ tử, hội thức tỉnh rồi tiên thiên kiếm thể, lấy tại ngắn ngủn hơn 10 năm lúc ngựa trong, đưa bọn họ Thanh Vân cung thôi chí cao như vậy độ. Đây là Thanh Vân tông lịch đại tổ sư cũng không có có thể hoàn thành đại nghiệp, nhưng ở bọn họ cái này nhất đại thành tựu, vô luận như thế nào. Một đoạn này lịch sử đều muốn bị hoàn chỉnh điệu tái nhập tông sử trong lưu truyền xuống. Đạo thể đạo nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, "Đạo, thể tiểu tử, khí tức của ngươi càng thêm nắm lấy không chừng, xem ra cảnh giới của ngươi lại có đề thăng." Dừng một chút, đạo thể đạo nhân lại nói, "Thể tiểu tử, ngươi hay thành thật nói, còn bao lâu thời gian có thể bước vào thất kiếm long môn cảnh?" Đạo thể đạo nhân mở miệng như thế, Vân Phi cũng là ngưng lại một quang, mấy đại phong chủ cũng là ghé mắt, thể thiên chiến lực rõ như ban ngày, nếu là chân chính bước vào kiếm phách thất kiếm cảnh, thành tựu long kiếm tiên. Chiến lực tất nhiên có thể đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, có thể làm bọn hắn Thanh Vân cùng tại đỉnh phong chiến lược trên có lớn phi hành. Tề Thiên chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, "Bất quá 10 năm. 10 năm lúc nguyệt, hắn cần viên mãn 365 điều đại đạo, đạt được đại chu thiên số, chính như trước hắn suy đoán giống nhau, 108 điều đại đạo viên mãn, hắn đột phá kiếm phách cảnh, lần nữa diễn sinh ra một đạo âm dương đại đạo, đợi đến 365 điều đại đạo viên mãn, hắn lần nữa đột phá thất kiếm cảnh, sợ là còn thu hoạch lớn hơn, bất quá đây hết thảy đều cần lúc đi xây, hơn nữa, lấy hắn thôi diễn, 365 điều đại đạo viên mãn còn. Không đủ, hắn còn cần tướng mỗi một điều đại đạo đều lĩnh ngộ xuất một phần quy tắc, Phương nhị dung hợp 365 phân đại đạo quy tắc, đi vào thất kiếm cảnh, 10 năm lúc nguyệt đã là ít nhất thời gian. 10 năm. Đạo thể đạo nhân hơi như mày, tức khác lại thư triển ra, bỏ qua một bên đề tài, hôm nay triệu tập mọi người tới, cũng là có một cái thiên đình chiếu lệnh xuống. Thiên đỉnh chiếu lệnh. Tề Thiên hơi sững sờ, thế nhưng đối với thiên đình chiếu lệnh, hắn vẫn còn có chút hiểu rõ, đây là Cửu Đại Thiên đỉnh cộng đồng lập được chiếu lệnh cũng không đông thổ đại biến tuyệt không suất, nếu hôm nay xuất thiên đỉnh chiếu lệnh, đây chẳng phải là nói đại chiến gần đến. Minh Lôi đạo nhân trần chờ nói, sư bá, chẳng lẽ nói là một hai. Không sai. Đạo Đạo<td>tể đạo nhân gật đầu nói, 48 đại thiên cung thế lực đều là chiếm được chiếu lệnh, Cửu Đại Thiên Đình đã thỉnh động Tây Thiên Phật Tổ chư vị La Hán Tôn giả hàng lâm, cộng đồng phục ma, cựu Đại Thiên Đình, lấy tiên tổ ngọc gia vị, cùng sở hữu 10 tên vô lượng chân nhân xuất thủ, đến lúc đó, có thể sẽ vận dụng tạo hóa thần minh. Cầu phiếu để cử, vậy tháng. Chưa xong con tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, Hoàng nên ngải tới khởi điểm, bỏ phiếu đề cử, vé thắng, ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. Chương 144, gặt bỏ đề ấn. Bản chính đặt là đối thập bộ nhất đại chống đỡ. Từ trúc lâm. Linh khê ổ ổ, lá trúc bà sa, có tử khí quanh quẩn, thậm chí ngưng tụ nhẹ nhẹ long khí, chỗ sâu, một gốc cây gốc cây đã ngoài ngàn năm nhân luẩn từ trúc phun ra thủy khí, rũ xuống hạ vạn thiên thanh khí, sinh cơ rạng rỡ. Đây là nhất phương nhất bản, trong đó có một gốc cây cổ xưa nhất nhân luẩn tử trúc Nó như một cái rồng có sừng cắm rễ đại địa, chúc thân thượng sinh ra một chút bàn tay đại long lân, có long khí hội tụ, tựa hồ tự thành nhất phương long giới, nó sinh ra được cựu đạo chúc tiết, từng mảnh một lá trúc có ánh, phản phất từng cái màu tím long, phun ra nuốt vào thủy hà, xuống hạ tinh hiện ra giọt sương, tại tứ phương rừng trúc trổng vô tận sinh cơ. Nhất đạo thân ảnh khoanh chân tại đây gốc cây láo trúc dưới, hắn bảo tướng trang nghiêm, một thân nhục sắc có ánh trong sáng, có thể nhìn thấy hoàng kim cốt đủ, mỗi một lũ huyết mạch đều hóa thành một cái hoàng kim long, sinh ra được cửu trảo, đang gầm thét đũ đưa. Một chút thần huy tràn ra cơ thể nhẹ nhẹ hoàng kim phong mang xuyên thủng hư không, hỗn độn khí diễn sinh, phương viên trưởng hơn nơi quay về nguyên thủy, đây là nhất phiến mới bắt đầu nơi, tể thiên chìm nổi trong đó, rốt cục mở hai mắt ra. Đây là thế nào một đôi mắt, hắc bạch phân minh, nhưng thật giống như sỏ xuyên qua đại đạo, thượng cung bí lạc, hạ chống đỡ hoàn toàn, một cổ căn bản đạo tức tán dật ra, có chừng 10 trượng hắc bạch thần quang xuyên thủng hư không, thâm nhập không biết cõi động hư thế giới, giờ khắc này, đen kịp như mực con ngươi chỗ sâu, lượng đạo kiếm ảnh hiện lên, một cổ kiếm thần khí huyết tán ra, kiếm thượng, chư kiếm rung động, chính bắt phương bên phòng, vậy giống như vậy Chứa nhiều môn sinh gây mắt, bọn họ mù quang lạc hướng tự trúc lâm, ánh mắt lộ ra không gì sánh được tính ý thần sắc. Nếu có thể thu được hai vị sư thúc chỉ điểm, đủ để một bước lên trời. Tề sư thúc đã thu thần sư huynh, trong thời gian ngắn sợ là sẽ không tái thu, mà Vân sư thúc chưa thu đồ đệ, chúng ta có rất đại cơ hội. Kiếm thức Bao phủ bách Lý nơi, Tề Thiên nghe được vô số thanh âm, khỏe miệng hắn lộ ra một cái mỉm cười, hết thể đều sinh cơ bừng bừng, một hồi đại chiến, tuy nhiên gian khổ, càng ma lệ thanh Vân chứa nhiều môn sinh tâm, bán tiên ngoại ma luyện tâm thần, đi ra âm ảnh chứa nhiều môn sinh, đều là bắt đầu đột nhiên mạnh chỉ có số ít một ít không thể đi ra, tỏa hóa tại không muốn người biết góc. Trong lòng thở dài nhất thanh, Tề Thiên Câu thông thủ hành đại đạo, vì bọn họ lập thượng nhất phương mộ chôn quần áo và di vật, đạo đồ vô nhai, rất nhiều người yên diệt tại lịch sử trong năm tháng, không người nhớ kỹ, vạn nhân tu đạo mấy người thành. Cổ kim thời gian tới, một đạo chi tổ bao nhiêu? Tức là truyền thuyết nghe phong phanh chung, cũng không phải là là mỗi nhất danh đạo tổ đều bước trên đăng thế lộ, thành công mở tiên môn. Dưỡng thân dựng lên, thế Thiên giao nhìn xa, ánh mắt của hắn tựa hồ sỏ xuyên qua vô tận hư không, lạc hướng nơi xa, lúc này, hắn nhục xác chữa trị, Kiếm hồn tu hành đạt được viên mãn, khôi phục thương thế hơn, hắn rốt cục tướng lôi đạo quy tắc viên mãn nhất thành, cảnh giới thượng, đã có thể so với Long môn nhất thần cảnh bán tiên nhân vật. Bất quá đó cũng không phải là của hắn đạo, chỉ là vì hắn địch nổi bán tiên đánh hạ căn cơ, hôm nay, hắn cần phải làm, tức là đánh phá gông cùng xiềng xích, thành tựu kiếm phách. Thời gian đến rồi. Hắn lộ ra cười nhạt, nhấc chân dâm trận tại chỗ, tiêu thất tại Tử trúc lâm trong. Phần Hà cung, tọa lạc tại Đông thổ Bắc vực, nơi đó có theo một cái cự đại thiên hà, thiên hà nước bầu trời tới, tự cửu thiên ở ngoài xuống hạ, đây là một chỗ cảnh kỳ lạ. Thiên hà nước sọ xuyên qua cổ kim, chưa hề cách ly, xuất xứ từ Cửu Thiên ở ngoài, diện hồn thần phong chỗ sâu, cổ kim tối nguyệt, để lại vô số chuyển. Phân Hà cung ở vào Thiên Hà thượng, một tòa cự đại tiên đảo bao phủ mấy ngàn dặm hạ diện, tiên quang nhân luân, thủy hà luôn vụ, linh hạt cấp thủy, hoàng điểu sống ở, tiên đảo thượng, trồng vô số linh dược, thậm chí còn vài quặng dị chủng nô đồng, tuy không phải là nô đồng thần mục, nhưng cũng thần dị rất là, cánh lá hiện ra thần hoàng chi tượng, chập chần thải quang, sinh ra từng đạo thiên âm. Đây là nhất phương tu hành thánh địa, thiên chỗ, lệnh vô số đạo giả kính ngưỡng, đông thổ thần châu Cửu đại giả Thiên đỉnh ngoại tụt cùng nhất 49 đại thế lực, Thiên cung thần địa. Một ngày này, gió hiếm sóng lặng, tiên đảo ở ngoài, vài tên đạo giả vòng xoay dò xét, giống như trước kia, Quan Tiên Hà chạy xuôi, Từ Hà Bích Tiên, Nhất Vương thắng cảnh, bọn họ mỗi ngày quan sát, cũng có chút chán ghét. Thiên Hà đầu nguồn ở nơi nào? Không có ai biết. Trăm năm trước, Thánh binh lão tổ thượng cùng Cửu Tiên, vậy không có thể bắt được mày may màn mày, cận cổ ai có thể vạch trần cái khăn che mặt. Vài tên đạo giả lẫn nhau nói chuyện với nhau, dẫn chứng phang phú, đàm luận đông đại địa một ít cấm địa. Thì Sơn huyết hải và diệm sơn, thậm chí lòng đất ma ngục chỗ sâu, không, có ai biết cùng có bao nhiêu tầng, ẩn dấu có thế nào mà tộc Cửng giả. Một đoạn đoạn bí mật từ bọn họ miệng nói suất, bất quá cũng chỉ là ra lông một góc, căn bản không tính thâm nhập, cũng không khắc không kịp tỡi ra mảy may mê hoặc, chỉ là hồn nhiên kính nể. Lúc này, bọn họ chứng kiến nhất đạo thân ảnh tự nơi xa hư không đi tới, người đến thân hình không nhanh, chính là rơi vào mấy người trong mắt, nhưng thật giống như hư không tại kéo thân, thiên nhai đều ở đây bộ dưới ngưng xúc, đây là mau đến mức tận cùng thể hiện, nguyên bản vô pháp theo dõi cước tốc, hiển hiện ra hư ảnh, hiện ra ở mấy người trước mặt người nào phân hà cung thánh địa, người tới dừng lại, minh ý đổ đến. Ngâm. Một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, hư không bình tĩnh, vài tên đạo giả lại trừng đại mắt, vô pháp lại suất một lời, gió nhẹ lướt qua, mấy người như phong hóa khô thạch, tiêu tan thành mây khói. Đột đột, một luồng bích mang phá vỡ hư không, trốn vào tiên đảo chỗ sâu, người đến vẫn trương ngăn cản, mà là mắt lạnh rơi xuống tiên đảo thượng, thân hình xuống hạ. Từ trúc kiếm ở lưng, thanh sam cánh biết, người tới chính là Tiên, hắn bắt đầu đi tới, tiên đảo trung tâm, bích mang bộ chạy sổ tức sau đó, lập tức có 10 đạo độn quang dâng lên xuống phía bên bờ hàng lâm xuống tới. Tề Thiên quả như là đủ thập tam đạo thân ảnh xuống hạ, đều vì phân hà cung thái thượng trưởng lão, 7 người vì hoán cốt đỉnh phòng, còn 6 người tắc tại nửa bước long môn cảnh. 6 gã nửa bước long môn, một khi đạo cẩn thận viên mãn, uy tắc lĩnh ngộ nhất thành, tức là 6 gã bán tiên đại năng, đây là cổ xưa thiên cung thế lực có nội tình, thâm hậu đến khó có thể tưởng tượng. Long môn bán tiên tòa chấn, thành tích nhất phương tiên cung thế lực, chính là chư thiên cung thế lực, cũng có cự đại chiến lệ, Tề Thiên quét mắt qua một cái, chí ít như vậy nội tình, hắn Thanh Vân tông tạm thời còn hơn vô pháp chống lại. Bất quá hôm nay, hắn nhưng có thể xóa đi cái này một ít hiện thân nội tình. Tế Thiên, tới muốn chết sao chân cho rằng trong tiên hạ không còn ai có thể chế trụ? Can đảm quá mập, độc thân tới ta phân hạ cùng, tưởng muốn lật trời không được. Tế Thiên nhìn quét thập tam nhân, bình tĩnh nói, "Thập tam nhân, không nhiều lắm vậy rất nhiều, ta tiến nhóm ra đi." Tất cả nhân biến sắc, bọn họ biết được Tề Thiên chiến lực, cũng không long môn bán tiên không được đối, gần nhất truyền thuyết nghe phong thanh, tự chụp thái thượng tôn giả Tử thủy lão nhân cũng là bởi vì hắn mà ngã xuống, bất quá quá mức huyền ảo, có chút không được tin, chính là hắn có thể đối long môn bán tiên cũng lạ không nữa có nhân nghi vấn. Dám đến ta phân hà cung sát nhân, đạm đại bao thiên. Thập tam nhân đều là sinh ra tránh lui trì tầm, này nhân chỉ có cung trong thái thượng tôn giả cấp nhân vật mới được chống lại, bọn họ đi tới, hơn phân nửa chỉ có thể chết. Tề Thiên không cho bọn hắn rút đi cơ hội, thần sắc hắn lánh cốc, trực tiếp đưa tay, tử trúc kiếm ra khỏi vỏ, cửu cửu 81 bội chiến lực, viên mãn nhất thành lôi đạo quy tắc dung nhập âm dương, giáng sinh xuất một luồng âm dương quy tắc, cái này quy tắc so với trước càng thêm hậu đại, nhất kiếm chém ra, âm dương kinh thế quyết phong mang vô đục, càn đảo ngược. Mấy trưởng hư không trực tiếp vỡ nát, đủ để giết chết long môn nhất thần cảnh lực lượng, đúng thập tam. Nhân tiến hành truy sát. Trốn. Tất cả nhân biến sắc, rộng lớn kiếm cương phong mang trấn nêm thai cẩn thận, kiếm tướng hiện hóa, nhất phiến thế giới sơn hà nghiền nát, đại phá diệt cảnh tượng làm người sợ hãi, tâm sinh hằn ý. Vô Liêm Sỉ, ai dám thương ta phân hạ cùng thái thượng trưởng lão? Lúc này, phân hạ cung chỗ sâu, lượng đạo hành đại thanh âm đầy phẫn nộ, tại tiên đảo trời nổ hai phương bích lam quy tắc chi hóa, vô tận hàn khí xuống hạ, diễn hóa xuất hai con bao phủ trăm trưởng quy tắc đại tay. Đoạn phiệt đệ thiên trấn áp xuống tới. Quy tắc chi hải, Long môn nhị thần cảnh. Tế Thiên cười nhạt, chiến lực lần nữa đề thăng, 108 bộ chiến lực, Tử trúc kiếm tái biến, Hạo đại kiếm ngân vang thanh hoàn toàn lao ra, phá vỡ hỗn độn, một kiếm này mở hỗn độn, phân thiên liệt địa, muốn thành tích nhất phương thế giới, kinh thế kiếm lộ hung hãn vô liền, thôn phệ hai con quy tắc bàn tay khổng lồ, trực tiếp ma diệt. Không cung chủ, đại trưởng lão cứu ta. Ta không cam lòng, ta đã nửa bước Long môn đỉnh phòng, ta còn không có bước vào bán thiên cảnh. Bỏ mình đạo tiêu không thuộc về ta, ta bất tử bất diệt. Thập Tam danh thái thượng trưởng lão đều là điên cuồng, bọn họ trốn vào cửa tốc, lại trong phút chốc bị đuổi theo, kiếm lộ bao phủ, thiên địa mở, cô lập toàn bộ thành âm. Phân Hà cung, Thập Tam danh thái thượng trưởng lão, bảy tên hoán cốt đỉnh phòng, sáu gã nửa bước long môn, nga xuống. Là Tế Thiên, Tiên thiên kiếm thể Tế Thiên ta phân Hà cung cùng không chết không lứt. Lượng đạo thần quang sông lên hư không, bọn họ bay nhanh tới rồi, như trước uy năng cứu thập tam người tính mệnh, sáu gã nửa bước long môn đây là như thế nào đại tổn thất, thì là chỉ có phân nửa cẩn thận viên mãn, vậy tốc độ để giáng sinh ba gã bán tiên đại có thể lại bị nhất kiếm toàn bộ gắt bỏ. Đây là muốn đoạn đi căn cơ, đã có thể dự kiến, thời gian tới trăm năm thậm chí dài hơn tuế nguyệt, bọn họ phân hà Cung muốn thời kỳ giáp hạt, tại thiên cung trong thế lực mất đi uy nghiêm, địa vị đại hàng. Hai cổ mên mông quy tắc lực hội đệ xuống, thiên hà nước sôi trào, phong vân biến ảo, từ lâu ở nấp tại thiên hà tứ phương chứa nhiều thế lực nhất tề biến sắc, bọn họ có rất nhiều lượng trước, ba năm dạ long môn chiến lực liên thượng phân hà cung đều có nghĩ tới, lại thật không ngờ, cư nhiên chỉ tới tệ thiên một người, là cùng vọng. Còn là tâm có cẩm, thế lực đều ở đây quan vọng, một trận chiến này đế tất hội công bố một ít công cụ. Phân hà cung cung chủ, một cái long môn bán tiền, đặt tới nhị thần cảnh tuyệt đỉnh cứng, giả, hắn xuất cách phẫn nộ, nội khí hầu như có thể thiêu xuyên cựu trọng tiên. hắn nghĩ tới chủng loại khả năng, lại không ngờ rằng, Tề Thiên cái này tôn sắt thần vương giả hoàn toàn bất trí một lời, trực tiếp tiến hành truy sát, lần này, cử lại tổn thất làm hắn gần như phát điên. Đồng hành nhất danh lão giả cũng là tức sủi bặm ép, trong 13 người, rất nhiều đều là sư đệ của hắn, có mấy người càng là quan hệ tâm đầu ý hợp, cứ như vậy chết, chuyển thế cơ hội luân hồi cũng không có, hình thần câu diện. Tháng này Tập bộ hội tận lực ổn định canh tân, hai canh cơ sở tiến tới hành bạ phát, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ thập bộ, kiếm tổ thế giới tướng, kéo dài đặc sắc. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 149, tiên hội. Thanh Vân Điện. Ngắn ngày trước yên tĩnh sau đó, thể tiên chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, ta đây chư thiên cung cần gì phải? Hắn cũng là không có quá nhiều cố kỵ, đối với cung trong việc, hắn từ trước đến nay không nhúng tay vào, chỉ là bực này đại sự mới có thể hỏi đến một hai. Minh băng đạo nhân mấy người đều biết tính tình của hắn, cũng không trách hắn đi quá giới hạn cử động. Đạo<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> Ta chư thiên cùng, tuy nhiên không cần đối mặt chứa nhiều tu la vương giả, nhưng là lại cần đối mặt mấy vạn tu la tướng, ta 48 đại thiên cung thế lực, tướng phụ trách ngăn trở cái này mấy vạn tu la tướng, làm bọn hắn khó có thể nhúng tay đại chiến, hoặc là tiến hành hy tế, vì chứa nhiều vương giả cùng với cựu đại tu la hoàng cung cấp lực lượng. Mấy vạn tu la tướng. Minh băng đạo nhân mấy người đều là nhưng thật ra hít một hơi lương khí, đó cũng không phải là mấy vạn đại tu la, mà là tu la tướng, mỗi một tồn đều có thể so với thái thượng hoán cốt cấp nhân vật, hơn nữa bọn họ thân thể cường thịnh, rất là khó có thể đối phó. Phổ thông thái thượng cấp nhân vật căn bản không phải đối thủ, 48 đại thiên cung muốn ngăn trở mấy vạn tu la tướng, chẳng phải là cuối cùng mỗi một tọa thiên cung đều muốn gánh vác mấy trăm tu la tướng, bọn họ thành văn cùng. Tài nhiều ít thái thượng cấp trưởng lão, không đủ 50 số. Thái thượng cấp trưởng lão không thể động. Lúc này đây, cũng là Vân Phi mở miệng nói, mọi người nhìn về phía hắn, hôm nay tu vi bất động, Vân Phi địa vị cũng là nước lên thì thề lên, mặc dù không có thực chất danh phận, nhưng đó là thái thượng trưởng lão cấp nhân vật gặp phải, cũng là khách khí, đơn giản Vân Phi tính tình bình cũng, 2 năm qua tuyết nguyệt Không ngừng có thái thượng trưởng lao tới cửa đình giáo, hắn tính tu kim thổ quy tắc, đặc biệt liệt thổ phong phong chủ cùng vài tên thái thượng trưởng lão, hầu như mỗi tháng đều. Muốn bái phỏng, Vân Phi cũng là không chán kỳ phiền cùng với luận đạo, nói là luận đạo, chỉ điểm ý lớn hơn nữa, này đây tại chứa nhiều thái thượng cấp nhân vật trong mắt, Vân Phi bị tề thiên hơi lộ ra trong trẹo, nhưng lạnh lùng tính tình. Hát càng để cho bọn họ thân cận. Đạo tề đạo nhân nghe vậy gật đầu nói, quả thực, thái thượng cấp trưởng lao không thể động, ta thanh vân cung nội tình quá mỏng, vạn nhất thương tổn được gân cốt, sợ là rất khó khôi phục. Ta đi Không đợi đạo tể đạo nhân mở miệng nữa, Tề Thiên cũng làm mở miệng nói. "Cung lý không qua nổi Tiêu Hao, một trận chiến này, ta một người đi." "Không được." Vân Phi cũng là lên tiếng cự tuyệt, "Trong cung chuyện, ngươi không có có trách nhiệm một người gánh chịu, một trận chiến này, ta cùng ngươi đi." Tề Thiên nhìn hắn, một lúc lâu sau đó, mở miệng nói, "Hảo." Vân Phi gật đầu, nhìn về phía đạo tể đạo nhân, liền làm phiền sư bá tổ thủ ở trong cung. Đạo tể đạo nhân chỉ hơi trầm âm, liền gật đầu đáp ứng, quả thực, hắn tọa trấn môn, cũng là bị Vân Phi hai người trọng yếu, thứ nhất, hắn là đạo giả, Thông môn đại bán tu giả cũng là đạo giả, chỉ điểm của Hàng Công, đủ để vì chứa nhiều đệ tử mở xuất một cái đường băng phẳng, mặc khác, hai năm trước Tử Thủy lão nhân nhất chiến, hắn thương tổn tới thọ nguyên, cũng là cần tính tu điều dưỡng, tu la địa ngục nhất chiến, cũng là hung hiểm có lượng, Vân Phi cùng Tề Tiên, so với hắn càng có sinh cơ. Nửa tháng sau, bác vực tiên thành, tại Tử Tiêu Thiên huyết, Cửu đại thiên đỉnh mời dự học tiên hội. Tử Tiêu Thiên huyết. Đó là Bắc vực tiên thành Tử Tiêu cung Thiên huyết, Tề thiên trong lòng tổng cảm thấy có chút không bình thường. Có lẽ là cố kỵ một ít gì ngày trước Tử Nguyệt Sương cùng Tử Nguyệt Băng ngã xuống sau đó, Tử Tiêu cung luôn luôn không có chút nào động tác, thậm chí cuối cùng phân hà cùng xuất thủ, vậy không có nửa điểm phản ứng. Thập thiên sau, Long Thụ trấn di chỉ. Tuế Nguyệt biến thiên, ở đây sớm đã trở thành nhất phiến mộ địa, một ít tông môn đệ tử xuất tự ở đây, cùng nơi này có huyết mạch quan hệ, xây dựng một tòa mộ viên, lạnh lẽo mộ viên nhất phiến hoang vắng, một chút ma chơi phiêu dãng, đêm trong dưới có vẻ càng lâm trầm. Cổ bên giếng, Thiên hai người có chút càng khái, bất quá càng nhiều hơn, đây là chứa nhiều không giải thích được. Tang nghĩ, cái này Long Thụ trấn hoặc là liên lụy đến một cái gì, có chút không bình thường. Tề Thiên cảm thấy trong đó cần phải cất giấu một ít thần bí, cổ xưa Long Thụ cư nhiên tại nơi này có truyền thuyết, Long Thụ sơn thượng, một chỗ bỏ hoàng xảo hệt cũng là cất giấu bất tưởng, tựa hồ đã từng phát sinh qua cái gì, Hoàng Kim huyết bang, hắn tổng cảm thấy có chút giống như đã từng quen biết, trong góc, khối kia phi tiên thạch như trước ngày bị một tầng hoàng kim huyết màng bao vây lấy, có chút tương tự, lại có chút bất đồng, một loại lệnh Thiên không thể nói rõ không nói rõ cảm giác. Sư đệ, hồ ở đây cũng không để lại thứ gì khả năng đã bị xóa đi tất cả dấu vết Vân Phi trên mình quy tắc bắt đầu khởi động, hắn quan sát tứ phương, cũng không có phát hiện mảy may. Không, chờ một chút. Tề Thiên Lăng không dựng lên, sau một khắc, hắn câu động một luồng âm dương quy tắc, hai mắt hắc bạch phân minh, đều thấu phát xuất một cổ khiếp người thần quang, cái này thần quang trình hắc bạch nhị sắc, không gì sánh được huyền bí, cái này trong sát na, yên tĩnh vượi Vân Phi trong lòng chấn động, sinh ra một loại bị nhìn thấu cảm giác. Thần mục xuyên thủng vọng, tại hôm nay cảnh giới hạ đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng, ánh mắt của hắn như thần trực tiếp xuyên thủng thiên trượng đại địa, thẳng đến tái vô pháp thâm nhập lúc, tại tại 1500 trượng chỗ, phát hiện nhất tòa thật to thần trận. Không sai, chính là nhất tòa thật to thần trận, cái này thần trận tại Long Thụ chân núi 1500 trượng chỗ, Thể Thiên thần nhãn đã qua, bất quá là cái này thần trận một góc, toàn bộ thần trận không gì sánh được quả đại. Thể Thiên giẫm trận tại chỗ hư không, nửa nén hương nội đi qua bách lý nơi, trở lại Yên Tình Vụ, đích thật là một tòa thần trận, có chừng bách lý phương viên, tự thần trận dưới, hắn cảm nhận được một cổ như có như không sinh mệnh tinh khí, thế nhưng quá mức bạc nhược. Nếu không phải là hắn kiến thức tương đại căn bản vô pháp phát hiện, thế nhưng đợi đến hắn thần mục xuyên thủng hy vọng, muốn theo dõi một hai. Lúc, lại bị một cổ lực lượng vô hình quấy toái một quang, vô công nhi phản. Thân thể lay động hai cái, Tề Thiên lui ra phía sau nhất bộ, thần sắc nghiêm trọng. "Sư đệ, ngươi phát hiện cái gì?" Thần Trận, nhất tòa thật to thần trận. Tề Thiên tướng thần hạn sở kiến miêu tả một phen, Vân Phi cũng là mục trường khẩu đốc, có chút không thể tin nói, nhất tòa thật to thần trận, Long Thụ Chấn Ly ta Thanh Vân cùng không sa, người nào bày ra bực này thần trận, chúng ta Thanh Vân cũng cư nhiên không hề có cảm giác." Tề Thiên ngâm nói, Ta Thanh Vân cũng có vẻ như chỉ có lục nghìn năm Tả Hữu tông sự, mà Long Thụ trấn ta đã từng lật xem quá một ít tông điển, bên trong nhắc tới, Long Thụ trấn tại ta Thanh Vân cung trước đây lập tông trước cũng đã tồn tại, ta nghĩ, cái này thần trận, chí ít tồn tại hơn 6000 niên. Hơn 6000 niên, còn không có ma diện, như trước ngày có uy năng, xem ra thập phần không đơn giản. Chỉ có thể tạm thời rời đi, cái này thần trận bất phàm, ta vậy không có năm chắc có thể phá vỡ, ta cảm ứng được sinh mệnh tinh khí, nếu là cái này thần trận giữ phong ấn cái gì ma vật, một khi bị mở, chạy trốn ra ngoài, liền không tốt thu thập. Tề nói: cũng là nghĩ tới một người, hôm nay xem ra cũng chỉ có tạm thời bỏ qua. Bay động hư thần trận, tại Vân Phi có chút ánh mắt âm mộ chúng, hai người mở động hư thông lộ, hướng phía Bắc vực tiên thành kéo dài qua đi. Bắc vực tiên thành, tiếp giáp thi Sơn huyết Hải, ngày xưa thập phần tiếng động lớn áo, thế nhưng ngày gần đây cũng là vạn phần an tĩnh, tiên thành ở ngoài, vô số đạo giả mặc vũ khí, tay cầm đao binh, thủ vệ tại tiên thành ở ngoài, tựa như phàm tục quân đội giống nhau, tản mát ra một cổ càng thêm khiếp người sắc khí, mới vừa nhìn đi, sợ là có chừng mấy chục vạn nhân. Đây là cái người số lượng, ngoài mười mấy rằm Tự động hư thông lộ chung đi ra, thể thiên hai người liền có chút rung động, hôm nay xem ra, bọn họ đối với cựu đại thiên đình để vẫn vẫn chỉ là thấy được một góc băng sơn, mấy chục vạn đạo giả mặc vũ khí, mặc dù lớn nhiều chỉ là thức thần, đang vân cảnh tu vi, thế nhưng mấy chục và số, như trước ngày không gì sánh được kinh người, liền tương đương với mấy chục vạn tu la cùng đại tu la, tuy nhiên còn vô pháp cùng tu la địa ngục so sánh mới thế. Nhưng có vũ khí bọn họ, sợ là so với vậy tu la còn đại tu la còn muốn càng mạnh một bậc. Không cần phải nói, có thể có được nhiều như vậy vũ khí Những thứ này đạo giả đều là xuất từ Cựu Đại Thiên Đình. Xem ra từ Cựu Đại Thiên Đình trấn áp Cựu Tọa lớn nhất lòng đất ma ngục không đơn giản, những thứ này đạo giả trên người sắc khí, rõ ràng chính là từ bên trong mang ra ngoài. Trầm mắt số tức, Vân Phi mở miệng nói, Tề Thiên nghe vậy cũng là gật đầu, có như vậy thiên binh trấn thủ, còn bị lòng đất ma tộc trốn thoát, có thể dự kiến, đất này thấp ma tộc rốt cuộc làm sao cường đại, thảo nào Cựu Đại Thiên Đình cũng muốn mời dự họp tiên hội, liên hợp áp Tu địa ngục. Hai người ngự không hành lâm đến tiên thánh trước, nhất thời đều biết trăm thiên binh lăng không dựng lên, ngăn ở trước người hai người. Người tới người phương nào? Hãy xưng tên ra. Mấy trăm thiên binh sát khí xung tiêu, bọn họ từng cái một mâu quang lạnh lùng, không mang theo có chút tâm tình, dù cho nhìn không thấu Tề Thiên hai người sâu cạn, cũng không có lộ ra nửa điểm vẻ kính sợ, điểm này, Nhược Tề Thiên nghĩ tới phản tục trong quân đội một loại nhân. Tử sĩ. Không sai, chính là tử sĩ, có thể tùy thời khu xử đi tử, mà không lo lắng có chút phản vệ quân sĩ, mặc kệ là dạng gì nhiệm vụ, bọn họ đều có thể dùng tánh mạng của mình đi hoàn thành. Đáng sợ. Tề Thiên trong lòng chấn kinh, đối với Cửu Đại Thiên đỉnh thủ đoạn sinh ra vài phần kiêng kỵ sắc truyền thừa từ cổ đến nay, thảo nào được xưng không rơi thiên đỉnh, bất hủ thân địa, bọn họ đích sắc có như vậy để ẩn. Lúc này, Vân Phi cũng là hít sâu một hơi, ngay sau đó tay phải khẽ đảo, Thanh Vân lệnh xuất hiện ở trường tâm, hướng phía cái này mấy trăm thiên binh. Thanh Vân cung. Nhìn thấy Ngọc lệnh, mấy trăm thiên binh trong, lúc này có hai gã binh trưởng ngự không ra, không người bái đạo, hai vị chính là Thanh Vân cung Vân Tiền bối cùng Tề Tiễn bối, trừ vị tiền bối đều ở đây tự tiêu thiên cung, hai vị mời theo hai người tới. Hai gã binh trưởng rõ ràng bị Tề Thiên hai người lớn hơn nhiều. Thế nhưng tiên đạo một đường người thành đạt làm tiên, cũng không đồng môn, bọn họ cũng chỉ có chấp vãn mối lễ. Thế Thiên hai người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Hai vị thỉnh nhất nhất, hai gã binh bậc cha chú tự dẫn đường, Tề Thiên hai người đi qua mấy chục vạn thiên binh, hội tụ nguy nga sát khí đó là hai người hôm nay tu vi cảnh giới cũng là kinh hãi. Tuy nhiên cái này thiên binh từng cái một tu vi tại hôm nay hai người xem ra thập phần gầy yếu, thế nhưng tụ lại lực lượng nhưng lại như là cái này to lớn, mấy chục vạn thiên binh, thế Thiên liếc nhìn lại, vậy không, có chắc tại hắn vây công giới có thể toàn thân trở ra, như vậy sát khí Sợ là hắn độn nhân hư không, cũng sẽ bị đánh vào trong đó, tiến hành chu diệt. Lần nữa tiến nhập tiên thành, viễn không có lúc trước tiếng động lớn rầm dĩ, chỉ là từng ngọn thạch kết trùng, thấu phát xuất từng cổ một hùng hậu đạo khí, khắp nơi đều là bảng bạc sinh mệnh tinh khí, hiển nhiên, chư thiên phú lực lượng đã hội tụ không ít. Chương 150, 10 đại vô lượng. bác vực tiên thành, cửu đại thiên đỉnh hội tụ, chiêu cáo thiên hạ, đánh tu la địa ngục. Tề Thiên hai người tiến nhập tiên thành, từng cổ một sinh mệnh tinh khí xung tiêu, không có một cổ thấp hơn hoàn cảnh, đại đạo khí tức như yên như giường, tại tiên thành phía trên chấm giữ. Nơi xa, nhất tòa thật to tiên khuyết thủy khí đang đằng, đằng tử khí ngưng tụ thành cựu điều nguy nga cắt sơn, chấn áp tại tiên khuyết thượng, dáng màu ngưng kết, dường như vạn thiên ti thao bỏ xuống rơi xuống, tiên vụ mông lung, trong lúc mơ hồ có một đạo đạo thần quang ra vào, chân như một tòa tiên gia bà khuyết, hội tụ tứ phương tiên hữu, linh cầm đệ ô, chân thú phụ phủ, làm người ta tâm trí hướng về. Thân mục đã qua, Tề Thiên cùng phát hiện hơn 3000 đạo sinh mệnh tinh khí, đó là nói, hôm nay tiên thành trọng đã có đủ sổ làm thái thượng cấp nhân vật, đây tuyệt đối là một cột to lớn lực lượng, thế nhưng cùng tu La địa ngục mấy vạn tu La tướng so sánh với Còn là có vẻ trứng chọi đá. Từ Tiêu Thiên Khuất, 10 tên tiên tướng thủ vệ tại Thiên Khuất trước, mỗi một cái đều không thua thoát thái cảnh, mặc tướng giáp, đó là giống nhau mới vào hoàn cốt cảnh thái thượng cấp nhân vật cũng có thể chống lại một hai. Tề Thiên hai người cảm ứng được nồng nặng sát khí, hiển nhiên, cái này thiên tướng cũng là lúc trước cựu đại thiên đình trấn thủ lòng đất ma ngục tướng lĩnh. Thanh Vân cũng đến. Hai gã binh trưởng trước quát lên, 10 tên thủ vệ thiên tướng đồng thời vận khí trường uống, Thanh Vân cũng đến. Bang bang sóng âm rung động tiến hành, từ Tiêu Thiên Khuất phóng ánh tử ngọc đại môn tại nhất nổ vàng trung mở. Tề Thiên nhìn lại, Nhất Phiến Xương Ngũ Tiên vụ, hắn thần mục xuyên thủng, lại bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn trở ngại, vô pháp theo dõi, đồng thời, hắn cảm thấy nặng nghề áp lực, thiên huyết chỗ sâu, tựa hồ có cái gì không nhất thiết đồ đạc, làm hắn cảm thấy lớn lao nguy cơ. Vân Phi trầm giọng nói, thập đại vô lượng, có thể mang cho bọn hắn trầm trọng như vậy áp lực, vậy chỉ có đến từ Cửu Đại Thiên Đình thập đại vô lượng chân nhân, vô lượng ai, long môn bán tiên cũng khó mà chừa thụ, một quổng lâm phát, đều đủ để thôi sơn nhạc. Lấy không chậm trễ, hai người trận tại chỗ trong đó, đi qua mấy trăm trượng tiên vụ, tiến nhập nhất tọa cung điện to lớn chung. Thanh Vân tông đến. Trước cung điện, nhất danh đạo giả tay nắm phất trần, cao giọng tiếng động lớn sướng. Trong đại điện, nhất thời có một đạo đạo nhiếp nhân ánh mắt xuống hạ, cái này trong sát na, tựa hồ khắp thời không đều vặn mèo, một cổ vô pháp nói đại thế tướng Tề Thiên hai người bá phủ, đương toàn bộ khôi phục lại bình tĩnh, lưỡng người đã xuất hiện ở đại điện trong. Đấu chuyển tinh di. Tề Thiên trầm quát một tiếng, trong lòng có chút kinh động, không nghĩ tới cư nhiên thật tồn tại như vậy đại thần thông, hắn cư nhiên nhất điểm phản ứng cũng không có liền bị bắt được cái này. Tiểu hữu kiến thức bất phàm, cư nhiên có thể nhận biết lão hữu thủ đoạn. Tề Thiên Dương mắt nhìn lên, trên đại điện tử có thập phương ngự tọa, ngự chỗ ngồi, mười tên đạo giả ngồi ngay ngắn trên đó, một tên trong đó lao đạo mặc từ bào, từ bào thượng dấu vết có một tấm huyền ảo tinh đồ, lao đạo nhìn qua bình thản không có gì lạ, thế nhưng Tề Thiên lại rõ ràng cảm nhận được nhất phương mênh mông thế giới, hắn câu thông âm dương đại đạo, nhìn về phía lao đạo, cái này trong sát na, tựa hồ trước mặt không gian thời gian biến hóa, nhất phương diện tích vô luận tinh không xuất hiện ở trước mặt, tinh không diện tích, vạn luân tinh thần treo cao, tinh huy rực rỡ, minh đạo, đều bị cái này vô tận tinh thần trấn nhiếp, Tề Thiên đứng ở này phương tinh không. Cảm thấy mình cùng ban đầu thế giới hình như thoát khỏi liên hệ, tái không cảm ứng được ngoại giới mãi may. Tiểu Hữu, đây là lao đạo tiểu thế giới, không nghĩ tới ngươi có thể xúc động nó, xem ra đối với ta Tử ra tinh thần đại đạo cũng có chỗ xem qua, coi là thật lệnh lao hủ kinh ngạc a. Tiên tổ Tử ra. Tế Thiên trong lòng cả kinh, mà trước mặt thế giới cũng là trợn mà biến ảo, nhìn nữa lúc, đã lần nữa khôi phục đến rồi trước chẳng cảnh. Thập đại vô lượng. Tế Thiên không nghĩ quá, vô lượng ai vậy mà kinh người như vậy, không tốn sức chút nào đưa hắn kéo vào tiểu trong thế giới, một khắc kia, Hắn tựa hồ cảm thấy cùng Chư Thiên Đại Đạo liên hệ bị trong nháy mắt tiến diệt, duy nhất có thể cảm ứng được, liền chỉ còn lại có vạn cổ tinh thần đại đạo, đây là một màn kinh người, nếu không có hắn lĩnh ngộ âm dương đại đạo, căn bản không có mảy may sức đánh trả, trong khoảnh khắc liền muốn bị trấn sát, bỏ mình đạo tiêu, thì là như vậy, hắn tin tưởng, đối phương nếu là chân tưởng đối với hắn xuất thủ, trừ phi là hắn lập tức có nữa lôi kiếp có thể độ, bằng không nhất kích dưới tất nhiên không có sinh lý. Thanh Vân Tông hai vị mời ngồi vào, lão đạo tụ thủ vung lên, trong đại điện, 48 tòa ngọc đại trong, thứ 20 bát tòa ngọc trên hiện ra thanh vân hai chữ. Tề Thiên hướng phía Lao Đạo hơi cúi người hành lễ, liền cùng Vân Phi thượng đắc lạp đài, bọn họ mục quang trong nháy mắt đảo qua 47 tọa ngọc đài, Chư Thiên cung chưa đến<td>, thế nhưng phần lớn xuất động nhất danh tôn giả bản tiên, nửa bước Long môn cũng là không có người nào, Tề Thiên mới nhất suy nghĩ liền rõ ràng, nửa bước Long môn, tại một mặt mà nói, so với đã Đản xanh Long môn bán tiên càng trọng yếu hơn, bọn họ cự ly Long môn cảnh không quá nửa bộ xa, nếu là đại lượng ngã xuống, đối với đỉnh phong chiến lực tất nhiên là tổn thất thật lớn, nay đây Chư Thiên cung đều là lựa chọn phái ra bán tiên đại năng, trừ lần đó ra còn hơn 10 danh không đợi thái thượng trưởng lao cấp nhân vật. Mà giờ khác này, tại Tề Thiên Ngục Quang đảo qua chứa nhiều ngọc đại thời gian, cũng không có thiếu ánh mắt dừng lại ở trên người bọn họ. Trong này, rất nhiều người ánh mắt trong mang theo vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn họ nhìn thấu Tề Thiên cùng Vân Phi tu vi, không nói Vân Phi Long Môn nhị thần cảnh tu vi, đó là Tề Thiên, vậy bước chân vào nửa bước Long Môn kiếm tiên cảnh giới, thượng cổ kiếm tiên, chiến lược hầu như cùng giai vô địch, như Vân Phi một người, liền có thể tương đương với nhất danh Thân cảnh đỉnh phong bán tiên nhân vật, tại Chư Thiên cung lần này tới Long Môn bán tiên trùng, cũng có thể xem như Chu Du Vệ phân Tề Thiên cũng là không thể lẽ thường độ chi, lúc trước kiếm hồn định phong lúc, liền có thể thương tổn được Tử Thủy lão nhân như vậy danh túc, tam thần cảnh thân bất tử cường giả, hôm nay bước vào nửa bước Long Môn kiếm tiên cảnh giới, bằng vào 110 thập bát bội chiến lực, có thể đạt được thế nào chiến lực, đó là một ít rõ ràng, có không thua gì với năm đó Tử Thủy lão nhân hơi thở bán tiên đại năng, nhìn về phía Tề Thiên mục quang cũng có chút một ít kiêng kỵ. Rất nhiều người trong lòng cảm thán, Thang Long bảng vương giả, đã triệt để đuổi kịp thế hệ trước bước chân, tiến vào Đông thổ đại địa chân chính đỉnh phong nhóm. Ngọc trên, có Tử Ngọc tùy bàn mặt trên bảy quỳnh tương ngọc dịch, chứa nhiều linh quả tán mát ra cường đại linh khí, mỗi một quả đều không hạ ngàn năm chi linh, như vậy đại thổ bút, tại kiến thức trước mấy chục vạn thiên minh, Tề Thiên đã có dự liệu, vậy không có chút nào kinh ngạc. Chư Thiên cung chưa đến tệ, Vân Phi vậy không khách khí, nắm lên một quả linh quả liền đại tức đứng lên, đồng thời vứt cho Tề Thiên một quả, quỷ tương ngọc dịch một chén bôi cuốn vào, nhượng trong mắt hắn phát quang, đồng thời lơ đáng đảo qua cái khắc ngọc đại chưa động tới ngọc bản. Thể thiên khệ miệng có chút co hiển nhiên hắn đoán được Vân Phi ý nghĩ. Sư huynh, mặt mũi. Vân Phi mục quang bị kiếm hãm. Ngay sau đó lung túng cười hắc hắc 2 tiếng, liền không nữa nhìn loạn. Bán ngày trôi qua, Chư Thiên cung tề tụ, trong này, Tề Thiên gặp được một ít thân ảnh quen thuộc, Chư Thiên cung thiếu cung chủ Thỉnh lình tại liệt. Tề Thiên gặp được Thần Thủy cung thiếu cung chủ mấy người, trước đây bốn người may mắn quan sát Lôi Kiếp buồn nguyên tri môn, hôm nay đều là đạo hành tiến nhanh, thậm chí có ba người đã đạp người lòng môn cảnh, một người khác cũng đạt tới nửa bước Long Môn đình phòng, Tề Thiên tại hắn trên mình cảm nhận được một cổ viên mãn khí tức, nếu là đoán không sai, kỳ tâm cảnh đã tiệm thu viên mãn, tin tưởng không ngày sau, là được thuận lợi đột phá, thành tựu bán tiên nghiệp. Trẻ tuổi Lúc này rất nhiều người rơi xuống Thanh Vân cung Ngọc Thai trên, bọn họ sắc mặt phức tạp, mơ hồ cảm thấy Chư Thiên cung mục quang đều là hội tụ ở đây, vương giả chi thế, đó là Chư Thiên cung cũng khó mà áp chế, vì trẻ tuổi tụt cùng nhất một trong 10 đại cường giả. Ma Tề Thiên hai người cũng cảm nhận được những ánh mắt này, cũng là lơ đệ, chỉ là làm Tề Thiên có chút cái neo ngạc chính là, hắn vẫn chưa nhìn thấy Nguyên Phá Thiên ba người, ba người này nằm xưa bế quan sau đó, liền tái chưa xuất thế, Tề Thiên cho rằng hôm nay cần phải gặp phải, lại thật không ngờ ba người như trước mặt trời lặng có hiện thân, trong lòng hắn không khỏi có chút hoài nghi cùng đó lôi kiếp chi môn hạ, ba người tới cùng lĩnh ngộ nhiều ít, hoặc là bọn họ bề quan, là đang nổi lên. Một cái gì? Dù sao, hoàng giả chi tranh lấy chưa kết thúc, thập đại vương giả, trung quy yếu quyết xuất thắng bại, hoàng vị chỉ có một tòa, chỉ có cái áp đồng đại mới có thể lên đỉnh. Tề Thiên lại nghĩ đến Ngọc Trung Đình ba người, cái này tam đại vương giả yên lặng nhiều năm, không biết là hay không đã phá vỡ gông cùng xiển xích, lại thấy ánh mặt trời, cái này tam đại vương giả đều có theo cổ xưa cường đại truyền thừa, trước đây cũng là nhất thời cường giả, đại thế như thiên Tề Tiên không tin bọn họ hội dễ dàng như vậy trừ khử lòng Dạ, Thiên Đình đều ổn, Tề Tiên nhận thức đắc càng nhiều, liền càng phát giác thâm bất khả trắc, Thiên Đình thủ đoạn có thể rung chuyển trời. Đất có thể trích tinh chóc nguyện, thật sự là khó diễn tả được, một ít không thể tưởng tượng nổi thần thông, cũng không phải là giả dối hư ảo. Chư vị, mươi ngọt ngữ tọa thượng, từ bào lao giả mở miệng, thanh âm hắn phiêu miểu, rõ ràng ánh vào mỗi người trong óc, tử hồ đã tồn tại thời gian rất lâu, cho tới hôm nay, còn có thể tinh tường nhớ được. Tiên tổ tử gia, Thái thượng chân nhân, Tử lao, Tử lão đã sống quá nhất 200 niên. Từ gia vạn cổ tinh thần đại đạo nghe đồn chúng đã tu luyện đến nhất nghiệm tinh không, hóa thành tinh thần thế giới tình trạng, lần này vô lượng chi tranh, đó là lấy hắn dẫn đầu, vận dụng, nghe đồn cũng là tử ra một ngụm tạo hóa thần binh. Tế Thiên Câu động âm dương đại đạo, bên cạnh một tòa thiên cung ngọc đài, hai gã bán tiên đại năng thanh âm bị hắn lấy ra, thu vào trong tay. Tạo hóa thần binh, là tử ra kia một ngụm tạo hóa thần minh. Không biết, bất quá rất lớn có thể là Chu Thiên tinh thần, Chu Thiên tinh thần đổ. Trong truyền thuyết, cận cổ Caesar, từ gia một tên sau cùng tạo hóa đạo tôn tử Thiên Sở chú nên kia năm đó tạo hóa bảng đệ ngũ đáng sợ tồn tại. Không sai, có tạo hóa thần binh xuất thủ, chính là kiểu đại tu La Hoàng, căn bản không đáng để lo, chỉ là lòng đất ma tộc từ trước đến nay quỷ kế đa đoan, liền sợ còn biến số. Chu Thiên Tinh thần độ. Tề Thiên trong lòng khẽ động, tạo hóa thần binh đã thành tiểu thần linh tồn tại, thật sự là khó có thể tưởng tượng, hắn xuất đạo đến nay, chưa thấy qua tạo hóa oai, thế nhưng vô lượng oai đã thâm bất khả trắc, tạo hóa oai, nhưng không biết có được hay không đứng xa nhìn. Chương 151, Tu La huyết hải, tạo hóa cơ hội, tuy nhiên Thiên có âm dương đại đạo Nhưng nếu là có thể quan sát tạo hóa thần binh, ngày sau trùng kích tạo hóa kiếm tôn cảnh giới, vậy tuyệt đối có chút giúp ích. Tựa hồ là đã nhận ra Thể Thiên tâm niệm, từ lão mục quang khẽ nhúc nhích, tự Thể Thiên trên mình đạo qua một cái. Cái này trong sát na, Thể Thiên tựa hồ cảm thấy một thân trống rỗng. Hình như bị đạo này như không có chuyện gì xảy ra mục quang nhìn đấu, trong lòng hắn hoàng hốt, vô lượng chân nhân thực sự quá mức đáng sợ, cho dù là ý niệm có chút chẳng đến, cũng có thể sinh ra cảm ứng. Chư vị, so sánh với Tịnh La địa ngục, chư vị đã đều có hiểu biết, lão hủ ở đây cũng không muốn nói nhiều chứa nhiều tu la tướng, miễn là chư vị có thể ngăn trở, 81 tôn tu la vương, cựu đại tu la hoàng, có thể giao cho ta cùng 10 người, trong đại điện nhất phiến yên lặng, sổ tứ hậu hỏa thần cung nhất danh quá ác thượng tôn giả trầm giọng nói, chư vị tiền bối chớ trách, vạn bồi muốn biết, phen này có thể có mấy thành nắm chặt, chu diệt tu la địa ngục. Tử lao liếc hắn một cái, mở miệng nói, miễn là có thể ngăn trở tu la tướng, làm bọn hắn vô pháp phân tâm huyết tế, vì chứa nhiều tu la vương cùng cựu đại tu la hoàng cung cấp tu la thần lực, bọn ta có cựu thành nắm chặt có thể chu diệt tu la địa ngục, tử tiêu thiên huyết. Tiên tổ tử ra một cái vô lượng chân nhân chủ trì, Tây Thiên Phật Tổ chứa nhiều La Hán Tôn giả thủy chung không có hiện thân. Chứa nhiều thiên cung âm thầm suy đoán, lại không thể sáng tỏ Cựu Đại Thiên Đình dự định. Tam nhật hậu, mấy chục vạn thiên binh xuất phát. Tiên thành ở ngoài, Thế Thiên gặp được Nguyên Thanh Ngọc. Tứ lại trận đạo thế ra, lần này cũng là phái ra bốn gã quá ác thượng tôn giả cấp nhân vật lấy Nguyên Thanh Ngọc dẫn đầu. Lấy Thông Thiên Tử bản trấn ác pháp hư không, to lớn động trận, muốn duy nhất kéo dài qua hư không truyền tống mấy chục vạn thiên binh. Đây là tuyệt đại thủ bút. Vất quá dù cho lấy tứ đại trận đạo thế ra thủ đoạn, cũng không cách nào đem trực tiếp truyền tống đến Tu La địa ngục phúc địa thứ nhất Cửu đại Tu La hoàng chỗ, mấy chục vạn tiên binh sợ cũng chống đỡ không được sổ tức liền muốn hồi phi yên diệt. Thứ hai Tu La địa ngục phong cấm hư không Cửu đại Tu La hoàng thần lực phong cấm. Căn bản vô pháp qua sông hư không. To lớn động hư thần trận bày, vô hình trận lực xé rách hư không, mở xuất một cái to lớn chừng trăm trượng phương viên động hư thông lộ. Mấy chục vạn tiên binh từ 1000 cảnh thiên tướng dẫn dắt, lục tục đi vào trong đó. Chư lần đó ra, tứ đại trận đạo thế ra mặt khác mở xuất một cái 50 trượng động hư thông lộ cung cấp chứa nhiều thiên cung thế lực đi trước, mà thập đại vô lượng chân nhân còn lại là tự mình phá vỡ hư không, qua sông rời đi, lấy bọn họ cảnh giới, đã siêu thoát rồi phổ thông đạo giả tưởng tượng nhất cử nhất động, đều đoạt thiên địa tạo hóa. Hành chuyện không có thể. Tiên thành trong, cuối cùng đến đề, cùng hơn 4000 đạo sinh mệnh tinh khí thu lại mấy nghìn đạo thân ảnh bay lên trời, tại chư thiên cung quá ác thượng tôn giả dưới sự dẫn dắt đi vào động hư thần trận chung. Cái này đúng là khuynh thiên nhất chiến. Chính nhân tộc cùng lòng đất ma tộc cận cổ lần đầu tiên giao phong. Tráng bại khó liệu dù cho nghe đồn chung có tạo hóa thần binh sắp sửa hiện thế, Chư Thiên cung cũng không có ôm tất thắng quyết tâm. Thượng cổ chứa nhiều đại năng vô lượng, tạo hóa thậm chí một đạo chi tổ, đều không năng triệt để tuyệt diệt lòng đất ma tộc, ma tộc nhất mạch thật sự là cường thịnh và phần. Hôm nay còn có Nhất Phương đại địa Bắc Hải Ma Huyên, bị ma tộc nắm trong tay, nhân tộc cùng ma tộc cân đo đủ để kéo dài đến thượng cổ nằm trong, thậm chí càng lâu vĩnh thời đại. Trẻ tuổi chứa nhiều yêu nghiệt, sát thần. Sát thần chi vương vậy đồng thời đi trước, đây là một hồi tuyệt thế chóc. Trẻ tuổi không có, có người muốn bỏ qua, hay là có rất nhiều nhân hội ngã xuống, nhưng đồng thời, nếu là không có ngã xuống, tất nhiên sẽ phá kén hóa điệp, thành tựu chân chính vô thượng đạo quả. 48 thiên cung, vậy chỉ có Thanh Vân cung chỉ có 2 người đến đây, bất quá nhưng không có nhân nói cái gì, bởi vì đây là Thăng Long bảng 2 đại vương giả, đủ tương đương với lượng tôn bán tiên chiến lực. Thế minh, chúng ta lại gặp mặt." Thân Thủy cung cung chủ đi tới, cùng đi, còn 3 người khác, cùng với Nguyên Thanh Ngọc. 4 người cử động, nhất thời dính dáng chứa nhiều một quang, 6 người đều là trẻ tuổi đỉnh phong nhân vật. Cho dù là chứa nhiều sát thần, sát thần chi vương Vậy không có tư cách tiến lên, mấy người đều đã siêu thoát rồi chứa nhiều sắt thần chi vương thượng, chỉ là hôm nay Ngọc Hậu Tử Tam gia thiếu tiên chủ không ra thế, Tiêu giao Vương, Diệp Nam Tiên Mai danh nhận tích, thăng Long Bảng Vương dạ vị cũng là đã thành định số. Đông trong đất vực. Vạn Lý Huyết Hải nhất phiến thiên lương, huyết sắc thiên cùng, không có dương quang, huyết hải thượng, thi cốt bồng bềnh. Hoan hồn trùng thiên. Đây là nhất phiến sát vực. Huyết khí thanh hải, không có người có thể hình dung cái này là cảnh tượng như thế nào. Động thông lộ mở, mấy chục vạn binh hàng lâm, những thứ này quanh năm huyết thiên binh thiên tướng. Lúc này cũng là từng cái một đổi sắc mặt. Nghiệp chướng, thực sự nghiệp chướng a. Một phương khác động hư thông lộ mở, Chư Thiên Cung tu giả Tề Lâm, trẻ tuổi đều là biến sắc. Bọn họ bước trên sát độ, lại cũng chưa từng thấy qua như vậy vết chóc, cùng cái này vạn lý huyết hải so sề mới, bọn họ vết chóc bất quá là thương hại nhất lần, căn bản vô pháp đánh đồng. Đồ chúng ta tộc mấy ức nhân. Lòng đất ma tộc. Hỏa thần cung quá ác thượng tôn giả trầm quát một tiếng, toàn thân hành hỏa quy tắc dâng nộ khí hầu như sông lên đỉnh môn. Vạn lý huyết hải Đây là to lớn trùng kích một ít thiên binh thậm chí đã quỷ giảm xuống đất, bọn họ nắm chặt nắm tay, dù cho vẫn lạc chỉ là thông thường phàm nhân, thế nhưng đương số lượng đạt tới mấy ước sau đó, vô lượng chân nhân cũng khó mà bỏ qua. Nhân tộc cùng ma tộc cứu hận, kéo dài tự thượng cổ, trừ phi nhất tộc chết, bằng không không thể nào cùng giải. Đây là thượng cổ mối hận, lòng đất ma tộc bị áp chế hơn 10 vạn năm, mới vừa ra thế, liền phạm hạ bực này tội lớn ngập trời. Đây là muốn cùng ta nhân tộc không chết không lất, mấy chục vạn thiên binh đóng quân. Thập đại vô lượng chân nhân huyền lập không, bọn họ lặng im cùng nói. Thế nhưng tất cả mọi người cảm nhận được một cổ nặng nghề áp lực hình như nhất phiên thế giới gần tan vỡ ra, Chư Thiên Tiên Cung cũng bắt đầu run dậy, căn bản không cách nào tưởng tượng, cái này là như thế nào vì thế. Chư Thiên Cung hơn 4000 quá ác thượng trưởng lao cấp nhân vật ngôn thần, hầu như mỗi người đều hai mắt bốc hỏa. Chứng kiến Vạn Lý Hu, Thiết Hải, không có người có thể bảo trì ở bình tĩnh. Thế Thiên Trưởng thân nhi lập. Vân Phi lần đầu tiên sụ mặt xuống sắc. Phía sau Hoàng Kim Thần Kiếm chấn minh, số tức hậu, hắn trầm giọng nói, cái này ma thằng nhãi con, muôn lần chết không thể tạ tội, chân chính tu La địa ngục, Vạn Lý hải. Huệ khí hầu như nhảy vào mỗi người hơi thở trong lúc đó, thể thiên khó có thể tưởng tượng. Tới cùng cần muốn như thế nào giết chóc mới có thể thành cứ như vậy nhất phương huyết hải. Mỗi một tốn hải thủy đều là huyết, chẳng lẽ đầu khớp xương bổn phấn đồng bển trên đó. Liếc mắt liền có thể chứng kiến rất nhiều bệ cốt, mang theo tơ máu xương sọ chìm nổi, trong lúc mơ hồ, thể thiên phảng phất nghe được vô số kêu thảm thiết, nhân gian hỏa quang trùng thiên. Máu nhuộm đại địa, hết thảy đều phá thành mảnh nhợ. không biết là kia tam hôm nay binh trước hết động, sổ tức hậu, trời đất lở tiếng giống phá tan huyết sắc không thiên, sắc khí xung tiêu. Sắt ý chỉ thiên, Tiên Tính Huyết Hải nhấc lên Thao Thiên Huy Lãng, một cổ phái không thể đương đại thế áp hải mà qua, hướng phía trung ương tu la đại địa cọ rửa đi. Sắt, sắt. Sắt chư Thiên cung đạo giả cũng không tái ức chế, mỗi người đều không có thể ức chế địa bắn ra xuất sắc ý, đây là chủng tộc mối hận, kéo dài trí cật cổ, bị bọn họ kế thừa. Ồ, lúc này, Vạn Lý Huyết Hải chỗ sâu, chuyển đến chấn triệt linh hồn phong thanh, từng chiếc từng chiếc to lớn huyết sắc chiến thuyền hiện tại huyết vụ trong, mỗi một chiến thuyền huyết sắt chiến thuyền cũng không có bị cổ xưa, bọn họ thập phần sức mạnh, thậm chí thân thuyền có to lớn chỗ trống. Lại chất chứa có một cổ vô danh sức mạnh to lớn, từng chiếc từng chiếc cổ xưa chiến thuyền thượng, lộ vẻ đại Tula, dù cho cách xa mấy trăm dặm, mọi người cũng có thể nhìn thấy một đôi lạnh như băng. Con ngươi. Đó là một đôi thanh hung sắc con ngươi, bên trong chất chứa vô tận tử ý, không có sinh cơ chút nào. Sáng ngời mâu quan trung, thậm chí chiếu rọi xuất vô tận huyết hải cảnh tượng. Đủ gân ngàn chiến thuyền chiến thuyền, thừa tái gần ngàn vạn Tula, đại Tula, trong lúc mơ hồ, tại đây chút trăm trưởng chiến thuyền sau đó, từng ngọn thật lớn nguy nga hắc sắc thái tử như ẩn như hiện. Tula chiến thuyền. Có thế hệ trước nhận ra những thứ này cổ xưa chiến truyền, bọn họ mặt lộ vẻ vẻ ngưng trọng, nghĩ tới một ít truyền thuyết lâu đời. Tu La chiến thuyền dương mượm, nhất định thừa phong tại huyết hải thượng. Bọn họ lái về phía Hắc Ám, phá vỡ toàn bộ quan minh. Thượng cổ lúc, đạo tổ lưu lại tiền đoán, Tu La chiến thuyền lại xuất, thiên tướng La Đút. Có nhân không đồng ý như vậy luận đãi, đạo sai lầm. Thiên tướng là Đút, an cơ song chứng, căn bản không khả năng thực hiện. Có tạo hóa thần binh xuất thủ, Tu La Hoàng cũng chỉ là con kiến hôi, binh suất, cấp chạy chiến thuyền. Tử Lao trầm quát một tiếng, Chư Tiên cung chặn lại Tu La tướng. Nói xong, thập đại vô lượng trước mặt thư không tăng ra, hình như vạn thiên thế giới bị kéo gần, bên trong hiện hóa xuất một tòa huyết sắc cử cung, cự cung cao tới 5000 trượng, mặt trên lộ vẻ từng viên một dự tận huyết sắc xương xọ, xương xọ thượng đỏ trắng vật không ngừng chảy hạ. Một cổ làm người sợ hai khí tức tán dật ra, rất nhiều quá ác thượng cấp nhân vật biến sắc, bọn họ cảm nhận được đại đạo áp chế. Đó là bán tiên tôn giả vậy chầm xuống mục quang một thân quy tắc đúng là bị áp chế một nửa nhiều, một nửa cảnh tắc lực, cũng không phân nửa chiến lực giảm xuống, mà là đã tới kinh người gấp đôi. Tu La hội cùng, có Long môn bán tiên trấn quát, thập đại vô lượng dẫm trận tại chỗ, xuyên qua tầng tầng không gian, bước vào trong đó. Trong thời gian ngắn, cái này kéo ra hư không khép kín, nơi xa, Tu La chiến thuyền nức nở tanh không ngừng, một cổ hung sát khí đã xa xa bước tới. Sắt. tiên quang tràn ngập, gần ngàn tiên tướng đánh ra từng chiếc từng chiếc to lớn tiên thuyền, thần quang bao phủ, tiên thuyền thượng dấu vết có chân long thần hoàng pháp tướng, mấy chục vạn tiên binh thượng tiên thuyền, ngoài ra, có khác một con phiến lên, to lớn có sinh mệnh giống nhau, tản mắt ra quần quần thế. Vô lượng Thánh Minh, Đế Truyền Chư Tiên cung quá ác thượng tôn giả rung động, bọn họ thật không ngờ. Trận đại chiến này, cư nhiên không ngừng 10 vị vô lượng nhân vật. Tiên tổ Ngọc gia đệ truyền, Ngọc ra tiên chủ bản mạng vô lượng Thánh Minh, cư nhiên vậy đi tới nơi này, cái này khẩu vô lượng Thánh Minh. Cho dù là tại chứa nhiều vô lượng trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, căn bản không năng theo lẽ thường độ chi. Chư Tiên cung lên thuyền. rộng lớn thanh âm chấn động hư không, đến từ đế thuyền trong. Một cái thánh linh tại mũi tàu hiện hóa xuất hư ảnh, chắp tay ở phía sau. Không chần chờ, chứa nhiều quá ác thượng tôn giả cấp nhân vật lên thuyền hơn 4000 quá ác thượng trưởng lao cấp nhân vật phân thiên cung nhi lập, chỉ có Thanh Vân cung nhất phường, chỉ có Tề Thiên hai người tự mình ngắc lập, đứng ở mũi tàu thượng, nhưng chưa siêu việt bối thân thánh linh. Hôm nay dọn nhà kết thúc công tác, sau cùng đáng ghét, ha ha, ngày mai bắt đầu khôi phục bình thường canh tân, thiếu hai canh, số 8 hậu bạo phát chung cùng nhau còn thành. Chương 152, Long môn chín thần cảnh. Đế thời thượng, Chư Thiên cung thái thượng tôn giả đứng ở trước nhất, tổng cộng 51 danh bán tiên đại năng, đây là một cổ lực lượng người, đổi thành ngày trước, mỗi người đều là đủ để rung động đông thổ tồn tại, thế nhưng hôm nay chỉ có thể coi như ngăn trở địch tồn tại, hơn 4000 thái thượng cấp nhân vật, phối hợp 51 danh bán tiên đại năng, muốn ngăn cản mấy vạn tu la tướng. Một trận chiến này, nhất định truyền lưu cẩn cổ, lòng đất ma tộc mới lên đông thổ, căn cơ chưa ổn, nếu là đợi lát nữa mấy năm, bọn họ ổn định căn cơ, bày vượt qua giới động hư thần trận, đó là một hồi kéo dài hạ tiếp. Đây là muốn bóp chết đầu nguồn, không để cho nó trưởng thành, bằng không hậu hoạn vô hạ. Lòng đất ma tộc, cổ xưa ghi trong, bọn họ tồn tại ở ngũ phương đại địa mục đích, đó là muốn tru diệt mọi người tộc, thậm chí sở hữu sinh linh không có mảy may thỏa hiệp khả năng, tuyên cổ đến nay đều là thiết tắc. Đế thuyền ngang huyết hải, nổi lơ lửng bạch cốt bội phấn huyết hải hầu như nước ra rồi một cái sổ làm trượng rộng dãy biển, nơi xa, gần ngàn tu la chiến thuyền đã rõ ràng ở trước mắt, tới gần Bạch lý nơi. Đó là cái gì? Nhất danh thái thượng tôn giả trầm giọng quát lên, ánh mắt của hắn chừng ngưng, lộ ra vài thức thần quang, làm rất nhiều người lộ ra vẻ cảnh giác, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đó là tu la tướng thuyền. Thưa tái tu la tướng chiến thuyền. Gần ngàn tu la chiến thuyền sau đó, mấy trăm gần làm trượng thật lớn chiến thuyền đen kịt như mực. Trừ hồ tất cả viễn cổ manh thu tự trong bóng tối tới, bọn họ tản mát ra khí tức cấm lãnh, hình như địa phủ quỷ tốt, một cổ cổ xưa tăng thương khí cơ thấu phát ra, đồng thời kèm theo là sâu nặng ma tính. Chỉ hơn 10 tức hậu, liền liên tục đều biết thập chiến thuyền tu la tướng truyền hiện ra đường viền, sau lưng chúng, xuất hiện lần nữa gần 1100 trượng giải tu la chiến thuyền, hình như phạm tục chiến trường bại binh bày trận, nhất ba đón lấy nhất ba, muốn ngăn cản ở tất cả nhân tiến hành chu diện. Chu ma thần lôi. Hậu phương, gần 1000 chiến thuyền, tiên thuyền toát ra xí lôi quang, trước, nứt ra rồi một đạo lỗ to lớn. Bên trong xuất hiện con người vậy bóng ánh vượn, mặt trên chuẩn bị xuất màu vàng nhạt lôi quang, một cổ mới vừa dương thật lớn, khí tức tấu phát ra, lệnh chư đạo giả chấn động trong lòng. Chu Ma thần lôi, thật là Chu Ma thần lôi. Rất nhiều tiền bối bán tiên chấn động trong lòng, một ít thái thượng cấp nhân vật càng là thấp giọng nói chuyện với nhau, hiển nhiên bọn họ biết được rất nhiều điển cố, Tề Thiên cũng nghe nghe một ít, trong lòng hắn nhất phiến thông minh, ẩn ẩn có linh ngộ. Chu Ma thần lôi, cũng không phải là thuần túy thần lôi, mà là lấy từ Tiêu Tiên lôi dung hợp cựu Dương thần hỏa mà thành thần lôi, được xưng chí Dương thần Chu Diệt và tà. Thượng cổ chấn áp lòng đất mang ngục để lại vô tận uy danh tưởng là thần lôi tuyệt thế không nghĩ tới lần nữa hiện thế rất nhiều người cảm thán vậy có trong mắt một số người hiện ra vẻ phức tạp bất quá rất nhanh liền bị sát ý thay thế được lần này chính chư thiên cung duy nhất không có sản sinh bất đồng một lần gặp nhau bởi vì nhân tộc cũng địch bọn họ từ bỏ trước cân oán cho dù là tề tiền chú ý tới tam âm giáo cùng tiên đạo cổ gia Thái thượng Tôn đơn giả vậy chỉ là thần sắc hung ác nham hiểm một ít vẫn chưa có chút gây hơn ý chuẩn bị một khi khai chiến ta không che chở được các người có dấu diếm hoàn thuyền các người chỉ có chiến rốt cục đưa lưng về phía bọn họ thánh linh lần đầu tiên xoay người, rất nhiều người kinh động, bởi vì đạo thân ảnh này không là người khác, chính cùng Ngọc gia tiên chủ giống nhau như lúc. Không, không phải hắn. Tề Thiên cũng là tâm niệm vừa động, liền nhận đi ra, âm dương đại đạo cảm ứng, đối phương sinh mệnh khí tức, cùng Ngọc gia tiên chủ không giống với. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, Tôn Thánh Linh chuyển xem qua quang, rơi xuống Tề Thiên trên mình, khẽ cười nói, người rất tốt, không na xuống, vô lượng đường, tất nhiên không phải trên đường, chỉ là đáng tiếc, tiền lộ đã đứt. Nói đến đây, thánh linh mục quang tựa hồ có chút mê lên. Hắn nhìn về phía phương xa từng chiếc từng chiếc tu la tướng thuyền, rốt cục lộ ra một cái màu sắc trắng nhã, nếu chặt đứt tất cả lộ, như vậy liền cần phải có gánh chịu, bất kỳ vật gì cũng sẽ không bỗng dưng mà đến, quy tắc không có, pháp tác không có, buồn nguyên cũng không hội. Xắt. Ra lệnh một tiếng, gần ngàn tiên thuyền bắn ra xuất thật lớn kim sắc lôi trụ, mỗi một đạo lôi trụ đều có núi nhỏ giống nhau thô to, trực tiếp xé rách động hư bí lụy, nhưng là lại chỉ mở xuất một đạo mấy cấp chiều rộng thông lộ, đây cơ hội cùng Tề Thiên cảm ứng được thần lôi uy năng không tương xứng, mỗi một đạo lôi trụ, tại hắn cảm giác tới đều tương đương với nửa bước Long Môn khuynh lực nhất kích, thậm chí đã vượt ra khỏi nửa bước Long Môn phàm chủ, vô hạn đến gần bán tiền tốt nhân giả. Hư không bị phong cấm, cửu đại tu la hoàng lấy thần lực đốt sạch cái này vạn lý huyết hải hư không, động dư Bích Lũ trình độ biện bị, là tầm thường hư không thập bội. Thánh linh tụi hồ đang vì tất cả nhân giải thích, chỉ có Tề Thiên trong lòng khẽ động, mâu quang ngưng trọng, vô lượng chân nhân, tu luyện pháp tắc tồn tại, ý chí cường đại như tư, đó là những người khác tâm niệm đều có thể rõ ràng cảm ứng được, điều này cũng làm cho Thiên cảm thấy một phần may mắn, trước đây phân hạ cung nhất chiến, nếu không phải là hắn dẫn động lôi kiếp, không thể ngụy chuyển, tên kia Thánh binh lão tổ sợ là trong khoảnh khắc là được cắt đứt Hán bố trí, căn bản không có. Nửa điểm đường lui, trực tiếp cũng bị trấn sát. Nhưng mà tức khắc, hắn liền không có như vậy công phu đi suy nghĩ những thứ này, bởi vì huyết chiến đã triển khai, gần làm tiên truyền đánh ra chu ma thần lôi, nơi xa, từng chiếc từng chiếc tu la chiến thuyền thượng, tác hiện ra từng tầng một dường như huyết tương giống nhau lưu động thần lực màn sáng, màn sáng chỉ có thật mỏng một tầng, lại hết sức cứng cỏi, dù cho bị thần lôi đánh trúng, cũng chỉ là hơi lay động hai cái, liền khôi phục như lúc ban đầu, bất quá quang mang cũng là thoáng đạm. Một phần Chu Ma Thần Lôi là là dựa vào tiên thuyền thượng chứa nhiều thiên binh thiên tướng cung cấp đạo lực, từng đạo chư ma thần lôi cũng không phải là không có chừng mực, mỗi vận dụng một lần liền cần thập tập sức lực. Băng nhất, băng nhất, nhất huyết lãng thao thiên, nơi xa, đợt đợt thứ nhất thần lôi tu la trên chiến thuyền, từng đạo chừng trăm trượng dài huyết sắc quang mâu lăng không phóng tới, hư không đồng dạng bị xé rách, uy năng mãnh mai không ở chu ma thần lôi dưới, tướng sở hữu tiên thuyền bao phủ hắn hạ. Chu Ma Thần lôi, ma đáng tiếc thần trở, nếu không, này tu la đại tu la tuyệt đối không chống nổi nhất kích. Chuẩn bị nên chiến. Mà giờ khác này, Đế Thuyền Thánh Linh cũng là đột nhiên hử lạnh nhất thanh, tựa hồ bị coi rẻ uy nghiêm giống nhau, cái này trong sát na, toàn bộ hư không đều tốt tượng đồng băng, một cổ hơi lạnh thấu xương tràn ngập ra, Phảng Phất Duyên, Cự Đế Hoàng, tại trong triều đỉnh bị thần tử chống đối, có lôi đỉnh cơn giận, nếu như thiên khuynh. Răng rắc nhất nhất nơi xa, gần nhìn đạo huyết sắc quang màu bỗng nhân rừng, hình như bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn giam cầm ở trên hư không, sau một khắc thốn thốn nát bấy, hóa thành một chút mang. Muốn chiến, theo ta nhập động hư thế giới nhất chiến, ngươi nghĩ rằng ta không có phát hiện ngươi sao? Những thứ này bán Tiên Vương giả chi tranh, không thuộc về ta ngươi. Thánh Linh thân em to lớn, tựa hồ tại truyền lại cái gì, thế nhưng đê truyền thượng chứa nhiều bán tiên, Thái thượng trưởng lão còn là đoán được cái gì. Quả nhiên, ngắn ngủi tam tức đi qua, nơi xa một cổ huyết kim sắc thần quang sông lên trời không, đồng dạng là một cổ tu la thần lực, nhưng là lại không gì sánh được tinh thuần, viên không có này huyết mâu giữ tận huyết khí, thấu phát xuất một loại tinh thuần, thậm chí minh ngông đại đạo khí tức. Lần nữa hư lạnh nhất thành, Linh trận tại chỗ đi ra đê thuyền, trước mặt hư không tự động hóa khai, hắn bộ nhân trong đó, cái khe trừ khử rất nhanh tái không có nửa điểm phản ứng. Tu La Hoàng Cấm chế hư không, chư vị lấy đại đạo đánh giết quân ma. Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả nộ quát một tiếng, trực tiếp câu động quy tắc lực, thiên địa quy tắc chi hải tại không thiên thượng hiển hóa, lần đút hạ vô số lưu tinh hỏa vũ, nói là hỏa vũ, mỗi một tích đều lớn như cử thạch, ba phủ bách linh nơi, hướng phía chứa nhiều tu la chiến thuyền đánh giết đi. Thiên cung bảng đệ nhất, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả vô hình trung dẫn động mọi người, cái này trong sát na, vô số đại đạo lực bị tế khởi, đạo lực thần mang vút ra, chứa nhiều thần thông binh pháp bị thi triển cũng là hướng chứa nhiều tu la chiến truyền sau tướng truyền, bọn họ thân ở đế truyền thượng, cần phải làm, đó là ngăn trở chứa nhiều tu la tướng, để cho bọn họ vô pháp huyết tế, tương trợ cựu đại tu la hoàng, cùng với 81 tôn mạnh mẽ tu la vương giả. Tu la vương giả liền tương đương với tiên đạo bán tiên tu tôn giả, long môn bán tiên, cũng phân 3 bảy loại, cửu thần cảnh phân chia thiên địa, nhất thần cảnh sơ ngưng quy tắc thân thể, nhị thần cảnh câu thông quy tắc thần hải, tam thần cảnh ngưng tụ quy tắc thân thể, thành tựu bất tử chi thân, tứ thần cảnh ngưng tụ quy tắc đạo tướng, ngũ thần cảnh ngưng tụ quy tắc hải, lục thần cảnh mở bên ngoài cơ thể hư không. Thất thần cảnh quy tắc đại uy, bắt thần cảnh lĩnh ngộ phát tác, tiểu thần cảnh độ. Cẩn thận tiếp. Long môn bán tiên, nhất thần cảnh liền tương đương với đi qua một cái đại cảnh giới cách trở, trên cơ bản không thể bị vượt quá, chính nhất tòa thật to thiết tiệm, vắt ngang tại chứa nhiều bán tiên đại năng trước mặt. Mà trên thực tế, chân chính có thể thành tựu long môn bán tiên nhân vật, người tâm cảnh không phải thượng thừa, trừ phi là đại đạo ảnh hưởng, vậy đều là nhân tuyển, muốn kéo dài qua thần cảnh chống đỡ được, hầu như khó có thể thành hàng, một khi thành hàng, đều là nghịch thiên vô cùng nhân vật, yêu nghiệt đều không đủ để hình dung. Đế Thừa thượng, Vân Phi xuất hiện. Hoàng Kim Thần kiếm ra khỏi vỏ, Kim Hoàng sắc quy tắc thần hải xuất hiện ở không tiên thượng, hắn nhất kiếm xuống hạ, đó là một đạo trăm trượng kiếm quang ngang hư không, trực tiếp vỡ ra một cái trượng rộng động hư không lỗ, kim thủ quy tắc giao hòa, đồng thời diễn hóa xuất một tia phá diệt lực, đây là thập phần hiếm thấy đại đạo, Tề Thiên vậy chỉ là cậy vào âm dương đại đạo cảm ứng được một luồng khí tức, hôm nay, trải qua 2 năm khổ tu, Vân Phi đã có thể. Tướng cái này lũ phá diệt khí tức triệt để ẩn nấp, vô lượng ai không thể đo lường, nhưng ít ra, vô lượng dưới, sợ là thật không có mấy người có thể phát hiện. Không nghi ngờ cái khác Tề Thiên vậy đồng thời xuất thủ, rất nhiều người mục quang mơ hồ rơi xuống trên người hắn, muốn quan sát hôm nay Tiên Tiên kiếm thể, tới cùng tướng chiến lược tăng lên tới trình độ nào. Hữu nhất nhất một đạo hoàng kim kiếm quang trong nháy mắt phá không, cái này trong sát na, rất nhiều đạo giả cảm thấy trước mắt một trận mơ hồ, đạo này hoàng kim kiếm quang tựa hồ không gì sánh được thông thả, ngang hư không rõ ràng có thể thấy được, uy năng, vậy thì tương đương với mới vào Long Môn nhất thần cảnh, thế nhưng ngay cả một kiếm này quỹ tích đều rõ ràng có thể thấy được, cơ hội là không ra trần trở, chứa nhiều tu la chiến truyền sau đó, mấy chục chiến truyền tu la tướng truyền đâu chặn lại, bọn họ chặn lại là 51 danh suất thủ lòng môn bản tiên, còn Tề Thiên như vậy nhất danh bắn ra xuất bán tiên chiến lực nửa bước kiếm tiên. Chương 153, phong cấm thế giới. Chương 300 chương dài thật lớn huyết mâu thê lương phi thường, thần quang một chút, ảnh ngược xuất huyết hải địa ngục, huyết mang mao du thần điện, thê lương ma tiếng huyết gió rung động thương thiên, tựa hồ vô gian địa ngục bị đánh thông, vô biên kinh khủng nuấn hàng lâm nhân thế. Tung ung nhất nhất tựa hồ vạn thiên núi nát, thiên Út, không bị nhỏ, là chứa nhiều va tại huyết thượng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Sắc sỡ quy tắc thần hải soi sáng đại địa, từng chiếc từng chiếc tu la tướng truyền phát sinh ô ô trường mình, cổ xưa tăng thương huyết khí tựa hồ khai thiên tích địa liền đã tồn tại, tiên ma chi tranh, xòe xuyên qua cổ kim thời không, tại đông trong đất vực chính diễn, sắc ý đã tràn ngập tứ phương thế giới. Quy liệt hư không khôi phục san bằng, rất nhiều người lộ ra rung động sắc, bởi vì bình phục trong hư không, thình lình có một đạo hoàng kim kiếm quang chậm rãi du động, này đạo hoàng kim kiếm quang không gì sánh được thông thả, quy tích đều có thể rõ ràng nhìn thấy, thế nhưng lúc trước va chạm đi khẩu hình như không có bị bất kỳ làm đến, thế như trẻ che, hoàn hành không trở ngại duy trì liên tục hướng phía một con truyền tu La tướng truyền đi. Hữu nhất nhất một đạo ba trăm trượng huyết sắc thần mâu lần nữa phá không, bằng bạc tu La thần lực câu động tu La quy tắc, hầu như vượt ra khỏi Long Môn nhất thần cảnh phạm chủ, muốn dẫn động quy tắc thần hải. Nhưng mà, này đạo huyết sắc thần mâu tại tới gần Hoàng Kim kiếm quang lúc, nhưng thật giống như lâm vào vô tận trong vũ bùn, trở nên không gì sánh được thông thả, thậm chí so với Hoàng Kim kiếm quang càng phải chậm hơn mấy phần. Gặp hắn qua, huyết sắc thần mang sạ phá hư không, nhưng không cách nào động chạm đến Hoàng Kim kiếm quang may đây là không gì sánh được một màn quỷ dị. Rất nhiều bán tiên tôn giả đều lộ ra dung động sắc, bọn họ nhìn khó chịu đạo này kia quang, hình như bình thản không có gì lạ, tựa hồ phong mang cũng không bằng Tề Thiên ngày trước giống nhau phong duệ, căn bản nhìn không ra mấy may dị dạng, chỉ có một cổ rõ ràng kim hành quy tắc, mơ hồ có theo ngũ sáu phần dáng dấp. Suy rồi nhất nhất đế trên thuyền, mọi người chỉ thấy một con thuyền Tu La tướng thuyền, hoàng kim kiếm quang coi như không có gì, đúng là trực tiếp chui vào trong đó, chẳng ở tại mấy trăm Tu La tướng trung. Tu La máu nhုံ thuyền, đen kịt Tu La huyết cực kỳ rõ ràng, đạo này quang, đủ mang đi hơn 30 danh Tu La tướng tính mệnh khỏe vài tuần bộ, bỏ mình đạo tiêu. Nhất kiếm kinh thiên. Không có rộng lớn trắng lệ, cũng không uy nga đại đạo, có, chỉ là như vậy bình thường không có gì lạ nhất kiếm, đế thời thượng, rất nhiều bán tiên nhìn về phía Tề Thiên Mộc Quang có chỗ bất đồng, bọn họ đã ở trong lòng tôi diễn, như là như thế này nhất kiếm, hơn nữa 110 thập bát bộ chiến lực, bọn họ tới cùng có hay không phần thắng. Chỉ có một chút tiền bối bán tiên trong mắt như trước ngày lãnh đạo, bọn họ đều là một ít danh tộc, tu vi tuyệt đối không ngừng tại Long Môn Tam Thần cảnh, đối mặt Tề Thiên, bọn họ có lòng tin tuyệt đối, có thể trực tiếp áp, theo bọn họ Lực lượng tuyệt đối trước mặt, toàn bộ đều là hư vọng. Trẻ tuổi ơi, Chư Sát Thần, Sát Thần chi vương trố mắt, trong mắt bọn họ không che giấu được rung động, khổ tu 2 năm, vốn có tưởng là chiến lệnh dung ngắn, không ngờ lúc này cũng là phát hiện, chiến lệch một khi kéo ra, liền không phải dễ dàng như vậy kéo gần, thậm chí tại bằng tốc độ kinh người đi xa. Một ít Sát Thần mâu quang ảm đạm, ngắn ngủi sát na, lòng dạ cũng là bị chèn ép, đây là nhất cổ áp lực vô hình, Thập Đại Vương giả, dường như mười ngọn quá cổ thần sơn sừng sững tại trẻ tuổi tất cả mọi người trước người, bọn họ tuyen cổ bất hủ, không thể soán oạ muốn ngăn trở tất cả mọi người tri lộ. Cái áp cùng thế hệ dọc đường, đây là những người khác bị ai, thể thiên có thể cảm ứng được mọi người biến hóa, bất quá hắn không sửa đổi được cái gì, cũng không ý đi thay đổi gì, nguyên bản, đối với cái này Ngũ Phương Đại Địa mà nói, hắn liền chỉ là một ga khách qua đường, không cầu có công, không cầu vô quá, chỉ cầu không thẹn với lòng. Chư vị đồng lòng, bằng không tu La Tướng truyền đánh bất phá. Hỏa Thần Cung Thái thượng tôn giả trầm quát đạo, hắn nổi giận đùng đùng, hành hỏa đại đạo ảnh hưởng tâm cảnh, lúc này, cả người hắn đều đắm chìm trong chiến ý trong, một cái biển lửa tại sau lưng của hắn hóa ra. Trụy hồ chân thật tồn tại, thấu phát xuất một cổ chí liệt quy tắc khí tức, từng đạo thần diễm tụi hồ hỏa sa giống nhau thoát ra, theo tể song trưởng dẫn động, bay thẳng lâm hư không, hóa thành nhất phương bách lý hỏa vực trấn áp xuống đi. Long môn tứ thần cảnh, quy tắc đạo tướng. Tề Thiên tâm thần khế động, cái này nhóm cường giả, viễn siêu trước đây Tử Thủy lão nhân, chân chính ngưng luyện ra đạo tướng, lấy quy tắc thần hải hiển hóa, triển hiện vô thượng sức mạnh to lớn, hướng phía Tu La tướng thuyền đi. Ông nhất nhất mang vệ, hắn hùng hổ trong nháy mắt tăng vọt một tầng, còn đưa lại mấy Tu La tướng nhất tề chú thần lực trình chiến truyền chiến truyền phát sinh, cổ xưa tiếng trống, tựa hồ vạn tiên hung ma giảo, ma ý rung động thiên địa. Viễn cổ ma âm. Hỏa thần cung thái thượng tôn giả hơi biến sắc mặt, chư vị, bọn ta toàn lực xuất thủ, bằng không bán tiên liên dưới, phần lớn cũng bị cái này ma âm trấn áp, ham vào ngủ say. Bỗng, đã có hơn 10 danh thái thượng trưởng lao cấp nhân vật ngã ngồi trên mặt đất, trẻ tuổi, trước tổn lòng dạ mấy người, vậy đều lâm vào trong giấc ngủ say, vài tên bảo vệ thái thượng tôn giả đều giận dữ, bán tiên không nữa lưu thủ, thiên cung thượng, quy tắc thần hải hầu như ngưng uy thực chất, muốn rơi xuống kể cả Họa Thần cung thái thượng tôn giả tại nội, tổng cộng 10 tên Long môn tứ thần cảnh bán tiên diễn hóa xuất quy tắc đạo tướng, gần cổ tướng truyền tứ phương hư không, Vô Sở Quy. Tắt đánh giết xuống tới, trong nháy mắt đi diệt toàn bộ vết ngăn, tướng chỉnh chiến truyền chiến truyền bao phủ trong đó. Ông nhất nhất cái này trong sát na, nhất cổ quỷ dị ba động chấn động ra, huyết sắc sóng gợn đã quá hư không, không gian nhất thời sinh ra tầng tầng lớp lớp hỗn, cái tướng chỉnh chiến thuyền thuyền Suy nhất, nhất hư không vỡ ra một đạo to lớn chống, thuyền thuyền đi vào. Ngươi hiến kế bản thể của ta? Đế biến mất Hư Không Chỗ Sâu, chuyên gia nhất thanh tức giận quát lạnh, khắp huyết hải an tính lại, kể cả mấy chục vạn thiên binh trô ở tiên thuyền cũng là trừ khử không thấy, bị cung rời đi, tiến nhập không biết tên Hư Không Chỗ Sâu. Tối đen động hư thế giới, tứ phương bách lý nơi, đều là nhất phiến sặc sỡ lưu quang tại xoay toa, đột như kỳ lai biến hóa, làm đế thuyền thượng mọi người sinh ra dự cảm bất tưởng. Không tốt, nơi này là động hư trên thế giới tự thành tiểu thế giới, các đức toàn bộ đại đạo, còn động hư thần quang, căn bản là có tiến vô suất. Đế tuy đại nhân cùng nó mất đi cảm ứng. Hỏa thần thượng tôn giả Trầm ngâm nói: không nghĩ tới một đám ma thẳng nãy con, cư nhiên có thể có được như vậy tâm cơ, đầu tiên là lấy hoàng thuyền dẫn Thánh Linh đại nhân, tái lấy Tu La tướng thuyền dụ dỗ, tại bọn ta khuynh lực dưới khoảng cách, phát động hư không, tiến hành vây khốn, vô luận là thời cơ tay vân đoạn, đều là nhất lưu, có động hư thần quan cách trở, vô lượng chân nhân cũng không có thể trực anh kỳ phong. ta nghĩ, mục đích của bọn họ sợ là không chỉ là vì đế thuyền. Thánh Linh đại nhân bản thể, cần phải còn chỗ dự mưu. Không sai, miễn là khốn trụ chúng ta, mấy vạn Tu La tướng còn có người nào có thể ngăn cản, sợ là sẽ phải ảnh hưởng đến đại chiến. Có nhất danh thái thượng tôn giả sắc mặt khó coi nói, cái này xuất sư chưa tiệm, bọn ta liền bị vây khốn, nếu là chư vị vô lượng chiến bại, bọn ta chỉ sợ cũng khó có thể chạy thoát. Lời vừa nói ra, tất cả nhân sắc mặt rất khó coi, thành vi tù nhân, rơi vào lòng đất ma tộc thủ trung, sợ là sẽ không có kết quả gì tốt. Tung ung nhất nhất bỗng nhiên, Bạch Lý hư không, chạy ra khỏi nhất thanh quỷ dị lôi o, tức khác, tối đen trên thế giới, chậm rãi diễn sinh ra huyết sắc thần diễm, cái này thần diễm không cảm giác được chút nào nhiệt lượng, thế nhưng một ít tiền bối bán tiên chứng kiến, cũng là trong sát na đổi sắc mặt. Không phải muốn vây khốn là muốn luyện hóa mọi người chúng ta. Tu La thần diễm, rõ ràng bọn họ không chỉ muốn luyện hóa mọi người chúng ta, càng phải mượn mọi người chúng ta sinh mệnh tinh khí cùng tán loạn hồn phách khí, để cao suất một cái mới đế truyền thánh linh, thuộc về lòng đất ma tộc đế thuyền hoàng linh. Lời vừa nói ra, rất nhiều người vô pháp tái báo trì ở bình tĩnh, liên địch nhân đều không có nhìn thấy, bọn họ liền muốn sinh tử đạo tiêu, đây là lớn lao trăn trọng, bọn họ hưng sư động chúng mà đến, kết quả bị người ta tận diệt, thậm chí nhất điểm sức phản kháng cũng không có. Sắc lưu quang, vậy đó là động hư thần quang, vô lượng chân nhân bộ khó có thể đột phá. Không được nói nơi đây những người khác. Tề Thiên trong lòng rùng mình, nếu thật sự là như thế, sợ là có chút phiền phức, động hư thần quang, chạm đến chính không gian đại đạo, trong thiên hạ, căn bản không có nhân giao tiếp với, đó là Tề Thiên cơ duyên hợp dưới đắc hoạch thời gian đại đạo, cũng không có có thể ngược dòng đến không gian đại đạo nhất điểm ánh tử. Không gian đại đạo không chỗ nào không có mặt, chỉ là từ cổ đến nay, cũng không có nhất danh đạo giả có thể ngộ ra nó tới, đó là một đạo chi tổ, cũng chỉ là mạnh mẽ lấy đại đạo bổn nguyên nhiếp cầm mà thôi. Như vậy một chỗ căn bản mà không rõ nguồn gốc thế giới, rất nhiều người cũng bắt đầu cảm thấy Mình cùng đại đạo cảm ứng càng ngày càng yếu, không biết như vậy tự thành tiểu thế giới động hư thế giới là thế nào bị nảy lòng đất ma tộc phát hiện, cư nhiên nhanh như vậy liền lợi dụng, nhìn này tu la cùng đại tu la đều là thần sắc đạm nhiên, nguyên lai like sớm bày ra thiên la địa võng, nhất điểm thăm rõ, liền tướng tất cả nhân bắt lại. Rất nhiều người cảm thấy có chút xấu hổ, sống cái này trường tuyết nguyệt, đơn giản như vậy liền bị vùng cấm, nơi đây chỉ có thể vào không thể ra, địch thủ muốn giàn vật bọn họ, thật sự là có quá nhiều phương pháp. Bất quá bọn hắn đại để không có lãng phí mọi người thảo Còn cần tánh mạng của bọn họ tinh ký một lần nữa để cao suất một cái hoàn linh, vì bọn họ lòng đất ma tộc sử dụng hoàng linh. Hôm nay, chỉ có một loại phương pháp, đó chính là nghĩ biện pháp để thăng định phong chiến lực, đánh phá cái này thần quang vết ngăn, trở về hệ thế. Câu phiếu đề cử. Chương 154, Pháp tác trí bảo. Phong cấm thế giới. Vệ đút. Can thiệp M. mở. Hằng Hắc Ám cùng được cô, sắc sỡ động hư thần quang im lặng diễn lại tử vong. Đế truyền thượng, hơn 4000 thái thượng trưởng lão cấp nhân vật thuộc thủ vô sắc, đánh phá thần quang vết ngăn, cũng không long môn bán tiên căn bản không thể nào làm được. Hỏa Thần cung Thái thượng tôn giả trầm ngâm chỉ chốc lát, "Đạo, chỉ có hội tụ tất cả pháp tắc chí bảo tại một người thân, mới được bắn ra xuất xứ có chiến lược, Tuy nhiên pháp tắc chí bảo hành chúc muốn tạm thời nghỉ chuyện, ngày sau có thể phải tổn thương ấy, mấy, mấy chúng niên, thế nhưng hy vọng trừ vị có thể minh mạch. Hỏa huynh nói cực phải, "Hôm nay thời gian không nhiều lắm, vạn nhất thập vị tiền bối bị đánh lui, sợ là vô bận tâm thế nào bọn ta, cự đại tu la hoàng rút tay ra, sợ là trong khoảnh khắc liền có thể hủy diệt mọi người chúng ta. Cái này Mai Hỏa Vân Châu chính pháp tắc kết, có thể bắn ra gấp 12 lần chiến lực, Hỏa huynh ở chỗ này chiến lực tối cao." liền tạm giữ Hỏa huynh đánh phá vết ngăn, nhất danh Long môn tứ thần cảnh thái thượng tôn giả mở miệng, còn đưa lại 8 người chung, nhưng thật ra có 3 người phân biệt xuất ra từng người pháp tắc chí bảo, đáng tiếc nhiều nhất cũng chỉ có thể bắn ra thập bát bội chiến lực, ngắn điểm lực chuyển hành chúc sau đó, càng là giảm xuống gấp 2. Hỏa thần cung thái thượng tôn giả vậy triệu hồi ra một ngụm màu đỏ tiểu đỉnh, khi tức huyền ảo dâng lên ra, phong cấm thế giới vậy trong lúc mơ hồ có chút rung động. Hỏa Vân đỉnh, trung phẩm pháp tắc 36 đội chiến lực. Hỏa thái thượng tôn giả trầm giọng nói, hôm nay đã hội tụ 90 bội chiến lực, lão đạo liền nếm thử một phen. Có được hay không đánh phá này phương phong cấm thế giới." Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả nói, độc thân đi tới suất đế thuyền, đó là Long Môn tứ thần cảnh, đối mặt động hư thế giới vô tình sẽ rất lực, vậy có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Hỏa Vân thần đỉnh trấn áp, mặt khác mấy tắc trí bảo thì bị nghịch chuyển uy hành hỏa ảnh chúc, từng cổ một vô hình pháp tắc sức mạnh to lớn quán chú xuống tới, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả trầm quát một tiếng, tay phải hắn hư chiêu, một ngụm xích kim sắc thần mâu bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay, một chút hỏa mang tại mâu tiêm vừa ra, mang như tuyết, làm người ta kinh sợ. Hỏa Thần mâu. Không đúng. Đây chỉ là một cụ phân thân. Hung Hậu Đạo Chân khí tức tràn, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả giẫm trận tại chỗ, mỗi một bước đều tốt tượng là cái này phong cấm thế giới trung tâm, một cổ lệnh thiên địa chấn động lực lượng đang nổi lên, lệnh vô số nhân tâm thần rung động, cái này một cổ lực lượng, lệnh vô số thái thượng trưởng lao cấp nhân vật kính nghệ, đó là chứa nhiều bán tiên tuôn giả, cũng là lộ ra vẻ nghiêm trọng. Đốt sạch thiên hạ. Nhất thức giết chóc binh pháp đánh ra, Hỏa Thần cung thượng tôn giả xuống hạ thần mâu. một đạo sĩ thần diễm trực tiếp từ mâu tiêm lao ra, nhất phương hơn biển lửa này cực kỳ chân thực mới vừa xuất hiện, liền làm toàn bộ phong cấm thế giới chấn động, hình như tùy thời muốn tan vỡ. Đây là kinh người nhất mâu, thần lửa khói hải mạnh xung người sặc sỡ động hư thần quang trong, cái này trong sát na, vô biên hỏa hải mạnh ngưng tụ, ngưng uy một viên lớn trùng quả đấm xích kim sắc hạt châu, hạt châu thượng dấu vết có nhất phương thần diễm thế giới, một cổ hơi yếu thế giới lực tự trong đó lộ ra. Long môn lục thần cảnh, bên ngoài cơ thể hư không, 90 bộ chiến lực, trực tiếp đánh ra bên ngoài cơ thể hư không năng, đó là mạnh mẽ ngưng tụ quy tắc đan hải, lần này tự bảo ra, tuyệt đối không thua gì với thất thần quy tắc đại nhất kích. Ông nhất nhất một cổ sĩ liệt thần quang văng khắp nơi ra, đó là bán tiên tôn giả cũng là hơi lä mắt, khó có thể nhìn thẳng, thẳng đến sổ tức sau đó, có tiếng thở dài văng lên, còn chưa đủ. Đợi đến mọi người ngưng thần, mới phát hiện, sắc sỡ động hư thần quang, lúc này chỉ là trường khai nhất phương xích hơn phương viên thông lộ, chỉ là sổ tức công phu liền gấp lại, không cần phải nói dung nạp trình chiến thuyền đế thuyền xuất nhập, mà không dựa vào đế thuyền, thông thường long môn nhất thần cảnh hoặc là nhị thần cảnh bán tiên, căn bản vô pháp tại động hư trên thế giới nó thân, thịt của bọn họ thân thể phách căn bản không chịu nổi. Tế huynh, ngươi có pháp tất chí bảo có thể bắn ra 110 thập bát bội chiến lực, không bằng giao cho hỏa tiền bối, nhất định có thể mở động hư thần quang. Đột đột, đệ truyền thượng, có tiếng âm hưởng lên, lại là một gã thiếu công chủ, hắn mặt lộ vẻ mỉm cười, nhìn về phía Tề Thiên, cũng là hôm đó đồng hành vạn thiên hoang linh một người, chỉ là đáng tiếc, không có như vậy tạo hóa, không có có thể quan sát đến lôi đạo buồn nguyên chi môn, hôm nay lưỡng năm trôi qua, cũng bất quá mới vào nửa bước long môn cảnh, quy tắc yếu ớt, bất quá lĩnh ngộ lượng phần mà thôi. Tề Thiên nếu mày, đã thấy đến vài tên tứ thần cảnh bán tiên tôn giả vậy tướng mâu quang xuống hạ, một người mở miệng nói, tiểu bối Tướng ngươi pháp tắc trí bảo lấy ra nữa, hôm nay sống chết trước mắt, đây là lựa chọn duy nhất." Đế Thần thượng, ánh mắt mọi người bộ lạc hạ, đây là một cổ vô hình đại thế, Vân Phi trong lòng vừa nhảy, chẳng biết tại sao, giờ khắc này, hắn sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Hỏa Thần Cung Thái Thượng Tôn Giả nhìn Tề Thiên, trầm giọng nói, "Tiểu bối, ngươi pháp tắc chí bảo cầm tới dùng một lát, ngươi phải biết, rơi xuống lòng đất ma tộc trong tay, cái gì pháp tắc chí bảo đều được hư vọng." Chứa nhiều bán tiên ngưng mắt nhìn, còn có Hỏa Thần Cung Thái Thượng Tôn Giả 10 tên tứ thần cảnh đạo tướng cường giả, đó là Tề cũng cảm nhận được một cổ áp lực hít thở không thông. "Chư vị xin lỗi, Tề Thiên không có pháp tắc chí bảo, bất quá có vương giáp một bộ, có thể cung cấp nhất kích." Nói, Tề Thiên lần trưởng lấy ra phó huyết sắc vương giáp, hôm đó Vân Phi đã từng động tới, Tề Thiên cũng biết, vương giáp đã không chịu nổi lòng môn bán tiên quy tắc, tối đa chỉ có thể có nhất kích lực. "Tiểu bối, ngươi còn không có nhận rõ hiện thực sao?" Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả lạnh hạ mặt, hắn tuy nhiên ngưng luyện hành hỏa quy tắc, thế nhưng lúc này, trên mình lại lộ ra một cổ lạnh lẽo hàn khí, lạnh lẽo, chỉnh chiến truyền đế trên huyền. Sở hữu thái thượng tôn giả cấp nhân vật đều là trong lòng dùng mình, người này tu vi cảnh giới, sợ là tại tứ thần cảnh trung, cũng là tuyệt đỉnh cứng giả, lúc này mới tất trí bảo tại thân, hầu như có thể so với Long môn thất thần cảnh thượng tiên, hán uy kỳ thế, trong lúc nhất thời đạt tới một cái. Trước nay chưa có đỉnh phong. Không đánh ra cái này phiến phong cấm thế giới, tất cả mọi người muốn trở thành huyết thực, hóa thành sinh mệnh tinh khí để cao một hoàn linh, thay thế thánh linh giá ngự đệ thuyền, lao đạo có thể lấy ta hỏa thần cung danh dự lập được đạo thể, nếu là lão đạo sau đó không trả lại ngươi chí bảo, tự nhiên làm ta hỏa thần cung dợi khỏi thiên cũng bằng. Bung tha 36 thiên cung tên, đại đạo chứng giám." Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả nói xong, Minh Minh trong, một cổ bên mông sức mạnh to lớn hàng lâm, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ phát ra từ linh hồn rung dậy, đó là Tế Thiên, vậy cảm thấy trong cơ thể âm dương đại đạo chấn động mấy liệt, tựa hồ muốn cùng chi hô ứng, câu động, lại vô công nhi phản, bởi vì này cổ sức mạnh to lớn chỉ là nhất tuấn rồi biến mất, căn bản không có nửa hơi dừng lại. Hòa huynh đã lập được đạo thể, tiểu gói, có thể tướng ngươi pháp tắc chí bảo đã lấy ra. Đây là nam tiên môn nhất danh tứ thần cảnh bán tiên tuân giả, Hắn nhìn về phía Tề Thiên Mâu quang lộ vẻ bất bán sắc, lạnh lùng nói: "Tiểu bối, còn đây là sinh tử tổn vong hướng tới, nếu là nơi đây tất cả nhân bởi vì ngươi táng thân nơi này, hoặc là ngã xuống đại bán, ngươi thanh vân cũng khó khăn từ hắn sai lầm, đừng hòng sẽ ở ta Đông thổ thần châu đặt chân." Trong ngay mắt, Tề Thiên sắc mặt lạnh lẽo: "Đạo, ngươi uy hiếp ta? Vô lượng tạo hóa." Hai vị thiếu ngôn, thời kỳ phi thường, hai vị lấy đại cục làm trọng. Thiên cầm cung thái thượng tôn giả đi ra, cái này là một người trung niên đạo cô, hắn mặc kim sắc áo lụa, diện mục tĩnh, tự có một phen đạo vận, trong lúc mơ hồ sinh ra một cổ không minh lạnh nhạt đạo đức. Nam tiên môn cái này tên thái thượng tôn giả hừ lạnh nhất thanh, cũng là không nữa ra khỏi miệng, mà lúc này, rất nhiều người đều lộ ra bất mãn sát, nhìn về phía Tề Thiên, cảm thấy hắn không thức thời vụ, không lấy đại cục làm trọng. Đó là một ít bán tiên, lúc này cũng là lạnh mặt, cảm thấy Tề Thiên lúc này thực sự không cân ngoan, nếu là bỏ mình đạo tiêu, còn có thể lưu lại cái gì. Tề Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả, đạo, tiền bối chớ trách, Thiên bây giờ không có cái gì pháp tắc bảo, toàn bộ chiến lực, toàn trường kiếm thể mà đến. Lời vừa nói ra, không phải là chứa nhiều thái thượng trưởng lão, bán tiên tuân giả, nguyên bản điều giải thiên cầm cung thái thượng tôn giả cũng là lệnh hạ mặt, hiển nhiên lấy không tin tể thiên nói. "Tiểu bối, ngươi thật coi bọn ta đều là ba tuổi ngôn đồng, có thể lung tung hồ lộng sao?" Nam Thiên môn thái thượng tôn giả quát lạnh, "Kiếm thể, kiếm thể, ngươi chân nghĩ đến ngươi tiên thiên kiếm thể cận cổ vô song, có thể chống lại tạo hóa sao? Cận cổ mạnh nhất thân thể, chính tiên tổ nguyên ra gần cổ chỗ một tên sau cùng nguyên thiên đạo tôn, lấy hắn thiên địa bất diệt tạo hóa thần thể mạnh mẽ, tạo hóa thần binh có thể dốc hết sức đối trị." bất quá chỉ có thể bắn ra cựu cựu 81 bộ chiến lực, hồ suy đại khí cũng phải có cái hạn độ, ngươi dám luôn, ngươi có thể so với tạo hóa đạo tôn, lúc này, ngươi nổ xuống một sợi tóc, thổi ra một hơi, đều có thể tan vỡ toàn bộ phong cấm thế giới, hội cùng chúng ta khốn cùng một chỗ. Hòa thần cung thái thượng trưởng lão Càng là nói thẳng, hắn hành hỏa quy tắc tận sương, mở miệng chút nào không nề ai, lạnh giọng nói, tiểu đối ngươi quá không tán thưởng, đừng tưởng rằng ngươi có thể lực kháng bán tiền tiên tuân giả, chiến lực không ở tam thần cảnh dưới, lão đạo bọn ta lật tay trong lúc đó liền có thể trấn áp ngươi, giao ra pháp tắc chí bảo bằng không lão đạo ta trực tiếp chấn áp thôi ngươi, tự mình đến thủ. Thế huynh, cần gì cố chấp như vậy? Thân thủy cung thiếu cung chủ mở miệng, nàng dung mạo thanh lệ, lúc này cũng là nhịn không được nhíu lên đôi mi thanh tú. Tề Thiên lắc đầu, "Đạo, muốn để mộ xuất thủ có thể, để mộ nhất định đem hết toàn lực, pháp tác trí bảo, để mộ thật không có, nếu không tin, để mộ cũng có thể lập được đạo thể, nếu là để mộ người mang pháp tác trí bảo, đại đạo khó chứa, bị đạo chỗ khí." Một cổ lệnh hồn phách rung động sức mạnh to lớn lần nữa hàng lâm xuống tới, rất nhiều người do dự bất quyết, cái này quá mức khát thượng. Lẽ nào cái này Tề Thiên thật không có pháp tắc chí bảo? Đó là chứa nhiều bán tiên tôn giả cũng là ngưng lại một quang, có chút không thể tưởng tượng nổi, lẽ nào, Tiên thiên kiếm thể thực sự siêu việt nguyên gia thiên điệu bất diệt thần thể? Thậm chí tại bắn ra chiến lược thượng, càng là vượt qua gần cổ duy nhất thiên điệu bất diệt tạo hóa thần thể. Không có khả năng. Nam tiên môn thái thượng tôn giả quát lạnh một tiếng, "Đạo, thân thể khí lực, chính bắn ra chiến lược duy nhất dựa vào, khí lực gây yếu, mạnh mẽ xuất phát chiến lực, chỉ biết tan vỡ thân thể, bỏ mình tiêu, đây là lẽ thường, tiên bây giờ, có ai có thể vi phạm, tạo hóa đạo tôn cũng không thể." khả năng, hắn thật không có pháp tác trí bảo, thế nhưng, nói không ra, là càng tại trên đó đồ vật. Càng tại trên đó đồ vật. Cái này trong sát na, một ít thái thượng trưởng lao không rõ, thế nhưng chứa nhiều bán tiên tôn giả, lại đều là khắp người chấn động, trong chấp nhóm này, bọn họ nghĩ tới mỗi loại khả năng. Chương 155, nghiền nát đạo tướng. Xanh đen phong cầm thế giới, Tề Thiên nhíu mày, hắn trong tròng mắt đột nhiên bắn ra lưỡng đạo sát mang, tựa hồ nhất mảnh hỗn độn thế giới ở trong đó chuẩn bị. Giáng đối với ta lên sát khí. Nam tiên môn thượng tôn giả lạnh hạ quang đồng dạng tự trong đôi mắt bắn ra suất sát nghiệm, hắn dẫm trận tại chỗ đi tới, hai bên chứa nhiều đạo giả khó phân tránh ra thông lộ, đại thế chố xu, không có ai tương trợ Tề thiên, chỉ có Vân Phi một mình đứng bên cạnh. Không nghĩ tới, cư nhiên thu được căn nguyên trí bảo, thảo nào có thể không kiêng nể gì cả, liên lôi kiếp vậy không để vào mắt, có căn nguyên trí bảo hộ thân, hay là cựu đại dạ tu la hoàng nhất thời không điều tra, thực sự có thể cho dựa vào cái này trốn vào động hư thế giới, thoát được tính mệnh, chính là đáng tiếc, hiện tại không có cơ hội. Hình như một cái thiên thần tự nơi xa đi tới, Nam môn thái thượng tôn giả phía sau Nhất Phương cổ xưa niên giả môn hiện hóa ra, thương lật nguy nga khí cơ rung động đế thuyền, cổ xưa thạch môn trước, một cái trăm trượng cự thần chung đồng đại thần mục bắn ra xuất khiếp người thần quang, cái này thần quang xuyên thủng đạo tướng, vậy mà chân ác thực địa hàng lâm xuống tới, thoáng cái rơi xuống tề thiên trên mình, trong chấp nhoáng này tề tiên chỉ cảm thấy nhất cổ phái niên niên giả lực. Chân ác đáp đến trên mình, lại đi không thể động đậy. Đạo huynh tuổi hạ lưu tỉnh. Vân Phi biến sắc, lập tức tiến lên trước một bước, ngăn ở tề thiên trước mặt, "Đạo, vị chính đồng đạo, lúc này nguy cơ sinh tử ta tin tưởng sư đệ hắn không có cẩm chư vị tính mệnh nói đùa." Tập hợp có thể lập được đạo thể, như là sư huynh đệ chúng ta hai người thất lạc tay chư vị, hoặc hầu thế, tất nhiên gặp phải diệt tuyệt thần lôi, bỏ mình đạo tiêu. Minh Minh trong, lần nữa xuống hạ một cổ sức mạnh to lớn, chính là Nam Thiên môn thái thượng tôn giả cũng là không có dừng lại, hắn mâu quang như trước lạnh lùng, đạo, đáng tiếc, nhân tâm cách cái bụng, không được, sư đệ đã sớm đem bài trừ bên ngoài tu đạo tu tâm, tu đắc một đôi tuyệt nhãn, thanh niên nhân, còn hơn, chờ ta bắt hắn, phá khai rồi đan điền thế giới, liền xe minh bạch. Đạo huynh quá phận. Vân giận tái mặt, vẫn không có nhượng bộ. Hôm nay Bằng không lần này sau khi ra ngoài, đừng trách ta Chư Thiên cung giận chó đánh mèo thành Vân cung. Ma huynh, bắt lại, tìm ra căn nguyên trí bảo là được, còn giữ lại, sau khi ra ngoài giao cho thập vị tiền bối sắp xếp. Thiên cầm cung thái thượng tôn giả thở dài nhất thanh, còn làm ở miệng nói, Vân Phi nhìn về phía ánh mắt của nàng mang theo một tia cảm tạ, tức khác, phía sau hắn hoàng kim thần kiếm chấn minh, chậm rãi ra khỏi vỏ. Long môn nhị thần cảnh coi như là thượng cổ kiếm tiên tái hiện, vậy đừng hòng vượt qua 2 năm thần cảnh hành phạt lũ. Không có chút nào dao động. Nam Thiên Môn Thái thượng tôn giả một trưởng vô xuất một trường nai xuất, tựa hồ lung lỗ mụi thiên địa, kim quang dạng rỡ thủ trưởng, hình như kim đốc, một cổ nồng đậm huyền tổ quy tắc lộ ra, trưởng tâm, hiện hóa xuất nhất phiến thế giới chi ảnh, nhất phiến cổ xưa thương mang đại địa ẩn hiện, như vậy trưởng trong thế giới thần thông, làm tất cả nhân kinh động tức là chứa nhiều bán tiên tuấn giả, nhìn về phía hắn mục quang cũng có trô không hợp. Nam Thiên Môn trấn cung trung thần thông, trưởng trong thế giới, truyền thuyết đồn đãi, chính hắn khai tông tổ sư sáng chế, thu được đại đạo tán thành, thành vi 3000 năm dạ đạo thần thông chí nhất. Đây là từ chúng ta tộc sáng chế thần thông. Trong tiên môn lưu truyền tới 3000 năm giả đạo thần thông nguyên bản chỉ có 500, còn lại lưỡng ngà 500 kỳ thực kỳ thực không tồn tại, sáng tạo thần thông, bổ toàn 3000 năm giả đạo, tiên môn hội ban thưởng đại tạo hóa, truyền thuyết đồn đại chung, nam tiên môn trước đại tổ sư, tức là tại Long môn bắt thần cảnh sáng chế cái này trung thần thông trưởng trong thế giới, tiên môn hàng Lâm, mượn tạo hóa nhất cử tiến vào vô lực cảnh, đánh, phá Long môn, lập địa trở thành sự thật. Một trưởng một thế giới, cái này đã sơ thông trưởng trong thế giới tinh túy, truyền thuyết đồn đại chung, cái này trưởng trong thế giới cảnh giới cao nhất, một trưởng ngũ thế giới. Liên vô lượng người chồng cũng không khắp không kịp trực anh kỳ phong, vậy cũng muốn bước vào vô lượng mới được. Một ít thái thượng trưởng lao nói chuyện với nhau, như vậy quan sát bán tiên chi tranh, đối với bọn họ đề thăng cảnh giới, có mạc đại giúp ích. Hừ. Vân Phi không nói hoàng kim cổ kiếm lực phách, quy tắc thần hải hiện hóa, một kiếm này xuất, hoàng kim kiếm quang ngưng tụ thành 500 trượng kiếm hình, trong lúc mơ hồ hiển hóa xuất nhất phương nghiền nát thế giới, sơn hà vỡ nát, đại điệu giàn nước, thiên khung sọ xuyên qua, nhất phương đại phá diệt cảnh tượng. Đại phá diệt kiếm quyết hư không phá diệt. Nhất đều ám kim sắc vết kiếm ở đó nghiền nát trên thế giới suy lăng, hai cổ rộng lớn lực lượng tại đế thuyền thượng va chạm, kim trưởng cùng thần kiếm giao kích, bắn ra xuất thạc đại hòa tinh, ma sát xuất khó nghe vang lên thành, Vân Phi bị một trưởng đánh bay hơn 10 trượng, nam tiên môn thái thượng tôn giả cũng là hơi lui một bước, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc sắc. Phá diệt quy tắc, kim thủ quy tắc trong, lại có cơ duyên lĩnh ngộ diễn sinh ra phá diệt quy tắc, truyền thuyết đồn đại chung, thu được thượng cổ kiếm tiên truyền thừa, đại phá diệt kiếm quyết sao, ta cũng nhìn năng suất mấy kiếm. Phá diệt quy tắc, lại là cận cổ tuyệt tích đại đạo. Truyền thuyết đồn đại chung, Từ phá diệt quy tắc giáng sinh, đều là đại thần thông cùng trấn tiên cấp kiếp quyết, như thế tới, cái này Vân Phi chuyển thừa một môn trấn tiên kiếp quyết, thảo nào như vậy nắm chắc khí, dựa vào cái này, hắn quả thực có thể chống lại thông thường tam thần cảnh bán tiên. Một ít bán tiên tôn phong lộ ra cảm thán sắc, bất quá vậy có chút tiếc nuối, nếu là Vân Phi đạt tới tam thần cảnh, hay là thật có thể đủ cùng tứ thần cảnh chống lại một hai, chính là hôm nay, cũng là không, có dù cho bán khả năng. Đại phá diệt kiếp quyết, hư không nghiền diệt. Vân Phi trầm quát một tiếng, trong tay hoàng kim cổ kiếm tựa hồ có cái gì công cụ bị đánh phá, cái này trong sát na. Một cổ tiền duyệt vô cùng phong mang, khí lao ra, một cổ xé rách vạn vật đạo chân khí tức lao ra, làm Nam Thiên Môn Thái thượng tôn giả vậy hơi đổi sắc mặt. Thượng phẩm thượng cảnh chân kiếm, trước cư nhiên bỏ thêm phong ấn. Không dám chậm trễ, Nam Thiên Môn Thái thượng tôn giả hữu trưởng trước thần, một ngụm kim sắc thần mâu lập tức trình hiện ở trong tay hắn, cái này thần mâu cả người dẫm rạp đạo văn, đạo chân khí tức đồng dạng thập phần mạnh mẽ, dù cho so với Vân Phi hoàng kim cổ kiếm, cũng chỉ là trô thua kém một bậc mà thôi. Thượng phẩm trung cảnh, huyền tổ thiên thương. Quát lạnh một tiếng, thiên thương xuống hạ, lạnh như băng môi thương hiện lên hàn mang. Sáng như tuyết trong sạch, đủ để rọi sáng nhân huyết. Nhất phương thế giới hư ảnh tại Thiên Thương Thượng hiển hóa, thậm chí có hai cái thần nhật tự trong đó dâng lên, thần nhật quang hoa rọi sáng tiền lộ, có một loại trấn nêm thai cẩn thận mỹ lệ, đồng thời vậy ẩn chứa càng thêm đặc hơn sát khí. Song trọng thế giới, song nhật lâm không. Đây là trưởng trong thế giới diện hóa ra giết chóc binh pháp, có đạo tướng hiện hiện, nhất thương xuống hạ, trực tiếp chém chết Vân Phi bắt trăm trưởng phá diện kiếm quang, hoàng kim cổ mạnh, tay, cánh phải đều ra, màu huyết nục đầy hùng hậu sinh mệnh khí, đã bắt đầu mạnh mẽ khép lại vết quá một thương này hiển nhiên không đơn giản, song trọng thế giới lâm thế, Vân Phi lúc ban đầu diễn hóa phá diệt quy tắc thậm chí, ngay cả một phần cũng không có đạt được, một thương này đã làm trọng thương thân thể của hắn, dù cho tánh mạng hắn tinh khí bằng bạc, có thể so với Tề Thiên lúc ban đầu tiên tiên bằng cổ kiếm thể, cũng cần mấy ngày mới có thể bình an khôi phục. Hạ nhất thương, sẽ phải mệt. Nam Thiên môn thái thượng tôn giả Hư Lãnh nhất thành, cất bước tiếp tục hướng phía Tề Thiên đi tới. Tính ma, tuy nhiên bị cái kia trọn chúng cử thần thần mục định trụ, chính là Tề Thiên nhưng không có lộ ra nửa phần khí ý chỉ là tại Vân Phi bị trọng thương sau đó mâu quang lạnh hơn. Không sai, Bản Tôn tính ma, Nam Thiên Môn Tam Tôn giả, Nhân xưng Cự Thần Tôn giả. Cự Thần Tôn giả đi bước một đi tới, thanh âm càng lạnh, "Đạo, tâm hoài bất quý, muốn chôn vùi bọn ta tất cả nhân, thì là giao cho thập vị tiền bối, vậy tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết, hiện tại, Bản Tôn liền trước phế đi tu vi, miễn cho sinh ra nữa cái khác ấm ưu, phá hư bọn ta thoát khốn." Thiên Cẩm cung thái thượng Tôn giả khẽ như mày, chính là nàng mâu quang nhìn quét mọi người, cũng không nhân có ý định ngăn cản, thậm chí chứa nhiều thái thượng trưởng lão Nhìn về phía Tế Thiên Mộc Quang càng là lênh ý sâm sâm, trong lòng khẽ thở dài một cái, nàng vậy không lên tiếng nữa, bởi vì biết bất khắc không kịp thay đổi gì. Ma Hải cùng quan hệ thế nào? Lột lột, Tế Thiên lần nữa mở miệng nói, cái này trong sát na, hắn hai mắt lộ ra lưỡng đạo khó diễn tả được thần quang, cái này thần quang tựa hồ xuyên thủng toàn bộ hư vô, trực tiếp đâm vào cự thần tôn giả trong hai mắt. Thức thần dung mạnh, không rõ, cự thần tôn giả sinh ra một cổ khí ý, chính là rất nhanh liền bị hắn lấy đạo tức thừa lại diện, lấy tâm thần ý chí trấn áp đè xuống. Chính là lúc này người đã lường trước xuất một ít công cụ lại cũng không có người nguyện ý nhắc tới, bởi vì không phải là luận làm sao, Phen này, Tề Thiên đã hoạch sai lầm bọn họ tất cả nhân. Không người nào nguyện ý mở miệng sao? Tề Thiên cười lạnh nói, tưởng là, như vậy giả thần, thật có thể đủ định trụ ta sao? Phá! Ùng ùng. Cái này trong sát na, tự Tề Thiên trong đôi mắt, lưỡng đạo thực chất hoàng kim phong mang phụt ra ra, hoàng kim này phong mang mở xuất một cái rõ ràng đạo tích, quần cuộn lôi âm chất chứa trong đó, phong mang hai bên ẩn hiện hỗn độn, độ nhìn như thong thả, chính là trong khoảnh khắc, đã vượt qua trăm trượng nơi, trực tiếp đâm vào cự thần tôn giả phía sau đạo tường trong. Thật nhanh. Can Nguyên Bản không kịp xuất thủ, cái này lưỡng đạo tiền mang trực tiếp ngăn cản trước cửa đá trăm trượng cự thần mâu quăng mà quay về, đâm vào trong đó. Hững. Nhất. Nổi giận tiếng gào thét vang lên, cái này trong sát na, cự thần tiêu thảm nhất thành, hai mắt lại bị sinh sôi xuyên thủng, cổ xưa thạch môn tiêu tan, thuộc về cự thần tôn giả đạo tướng lại bị sinh sôi phá vỡ, Tiêu Bán không thấy. Không thể nào? Cư nhiên có thể bài trừ ta đạo tướng? Lẽ nào quy tắc lĩnh ngộ đã đạt đến tứ cảnh? Không thể nào, rõ ràng chỉ có nhất thành mà thôi. Cự thần tôn giả vẻ mặt không được tin tưởng sắc, chính là sau đó Hắn liền lộ ra vẻ ngưng trọng, không là thuần túy kim hành quy tắc, ta có thể cảm thấy chỉ tốt ở bên ngoài, cư nhiên nhìn không thấu, đến tuột cùng là cái gì quy tắc dấu ở trong đó, chẳng lẽ là cận cổ tuyệt tích đại đạo. Ma huynh, nếu là tái bắt không được, lao đạo ta liền xuất thủ." Hỏa Thần Cung Thái Thượng Tôn giả trầm giọng nói, không có có bao nhiêu thời gian hao tổn nữa, vô lượng chi tranh thường thường tại trong khoảnh khắc định thắng bại, tối đa nửa canh giờ, còn nửa canh giờ mua được động hư thần quang. Sắc mặt có chút khó coi, bất quá Hỏa Thần Cung Thái Thượng Tôn giả tỉnh tỉnh, hắn cũng có hiểu biết, lập tức đem Hục Quang phong tỏa tể tứ phương hư không. Tương lai, tương lai thập bộ hội bạo, tạm định canh ba, có cảm xúc mạnh mẽ thập bộ hội bạo càng nhiều hơn, ngày mai bắt đầu, đại gia phiếu đề cử có nhiều nhiệt tình, thập bộ liền bạo càng nhiều. Chương 156, thần cổ. Mục quang lạnh lùng, hình như nhất phiến băng hà thế giới ở trong đó diễn sinh, Tề Thiên nhìn quét chúng nhân, rốt cục cười nhạt lên tiếng, đều thế nhân ngu muội, giờ này ngày này, Tề Mộ mới vừa biết được, tu giả càng thêm ngu muội, trừ ma vệ đạo, vốn là chúng ta tộc cùng hy vọng, chính là hôm nay, Tề thực sự đại không nơi yên sống vọng, đuổi ngoại trước phải ăn nội, kể cả đạo đều không tin, càng thêm xuất thủ gia hại. Tề Mộ cũng không muốn biện bạch cái gì, Tề Mộ bước vào tiên độ tới. Nay, ngưỡng không hổ thiên, phủ không hổ địa, tự vấn không thẹn với lương tâm, tạo hóa đạo tôn làm không được, đó là hắn không có cơ duyên, 110 thập bát bội chiến lược sau, Nhìn kỹ. Ùng ùng. Từng đạo hoàng kim thần điện tự thể thiên toàn thân diễn hóa ra, nhất mảnh hôn độn thế giới ở sau lưng diễn hóa, có tiếng bước chân vang lên, như cổ xưa vòm trời rơi, mỗi một bước đều trấn nêm thai cẩn thận, lệnh vô số thái thượng trưởng lão hồn phách run dậy, không nhịn được nghĩ muốn tiến hành cung coi như là chứa nhiều bán tiên tôn giả cũng là Bổng Dưng sinh ra một tia sợ hãi, hình như có cái gì đáng sợ tồn tại gần hàng lâm. Rốt cục, hôn độn thế giới bị xé mở, một cái cự đại cổ thần hàng lâm, cái này cổ thần cả người giống như hoàng kim đúc kim loại, một cái cự trụ chân long vòng vo trên đó, quanh người hắn phong mang như điện, kim quang rặng rỡ, dũng nhiên tiến lên trước một bước, xâm nhập vào Tể Thiên thể nội. Bành! Bành! Hạo Hang khí tức cổ xưa tại Tể Thiên thể nội bành trướng, cả người hắn đông Dưng hóa thành 80 trượng tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, nguy nga thần thể tương thông, mỗi một tốn cơ thể cũng như hoàng kim giống nhau, giống như thần thiết Có hỗn độn khí lưu tại toàn thân diễn hóa, thần đỉnh nơi mi tâm, Vũ Mai Hoàng Kim kiếm ấn nỡ rộ thần huy, đứng ở đế truyền thượng, thời khắc này Tề Thiên có vẻ không gì sánh được thần thánh, giống như thiên giới cổ xưa thần linh chi thế, thần huy, như ngục, khai thiên đích địa. Một ngụm hoàng kim cự kiếm hiện ra tại Tề Thiên trong tay, Hạo Hãn vô biên đạo chân khí tức đồng bộ ra, 60 trượng tự trúc kiếm kim mang rực rỡ, nhất kiếm xuống hạ, phương viên tiên trượng bên trong, hỗn độn mở, thanh khí bay lên, trọng khí chấm xuống, vạn lý giang sơn hiển hóa, sơn hà hạ Hạo Hãn, 170 bộ chiến lực có có thể hình dung cái này là như thế nào nhất kiếm, khai thiên tích địa vậy kiếm ý hóa xuất kiếm tướng, đây căn bản tức là tứ thần cảnh đạo tướng, 170 bộ chiến lực bắn ra, hình như có nhất ông hoàng kim kiếm hải tại trên mũi kiếm hiện hiện, tất cả nhân biến sắc, hơn nữa cự thần tôn giả, càng là không khỏi kinh hãi, xuất song trọng thế giới, song nhật lâm thiên, sáng như tuyết thương nhận xẹt qua hư không, cho dù là cái này phong cấm thế giới, vậy tạo nên nhàn nhạt không gian. Sóng gợn, loãng như cổ lôi âm tự Phật chúng trung, trung âm rung động thiên trăm tộc, cự thần tôn giả bị nhất kiếm phách bay ra ngoài. Tuyệt độ tiên tương vang tung tóe, cả người hắn càng là hình thể tán loạn, hóa thành một mịt, rồi mới lần nữa trọng sinh, khi tức đại hàng, sắc mặt cũng biến thành không gì sánh được trắng bệnh. Lưỡng thành, cư nhiên tổn thương lưỡng thành bất tử chi thân, thứ kiếm, không, có nữa lưỡng kiếm, cự thần tôn giả liền tái vô thế chấp lực. Bất tử chi thân, tổn thương quá ngũ thành bất tử chi thân, liền tướng hãm vào trong giấc ngủ say, đến lúc đó, chỉ có thể mặc cho nhân xâm lược. Tiểu Bối dừng tay. Hỏa thần cung thái thượng tôn giả tiến lên trước một bước, trong tay hắn hỏa thần mâu đâm ra, điểm lại tử kiếm trên mũi kiếm, 90 bộ chiến lực bắn ra. Lập tức tưởng Tề Thiên đẩy lui 10 trượng, mà hắn cũng là nhịn không được vừa lui lui nữa, đủ rời khỏi thập bộ sau đó mới vừa dừng. Hào đại man lực. Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả lạnh lùng nói, lại là 170 bộ chiến lực, xem ra cái này bảo dù cho tại căn nguyên trí bảo chúng, cũng không tính là nhất hạ phẩm, uổng cố chúng đồng đạo, lao đạo hôm nay thân thủ bác giữ. Cầm toàn ra. Hán, đạo gia ta nhìn không được. Thỉnh sao nhân. Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả cả kinh, đệ truyền thượng, chứa nhiều bán tiên tôn giả trên mình quy tắc bắt đầu khởi động, cư nhiên không người hiện thanh âm này nơi phát ra. Đạo gia ta. Đột ngột, Hỏa Thần Cung Thái Thượng Tôn Giả đầu đính, hai mảnh nửa cung tròn rơi xuống, đầy đủ trăm trượng phương viên, đây là một con thạc đại cái mông, từ trên trời giáng xuống, hướng phía Hỏa Thần Cung Thái Thượng Tôn Giả trấn áp xuống tới. Muốn chết. Cơ hồ bị tức giận đến tam thi thần bạo khiêu, như thế một con đại cái mông phải chân ngồi xuống, hắn Hỏa Thần Tôn Giả sau đó tái không mặt mũi đi lên Đông thổ đại địa, xấu xí. Đốt sạch thiên hạ. Trong tay Hỏa Thần mâu không chút do dự lẳng không đâm ra, nhất phiến xí liệt thần lửa khói lần nữa lao ra, 90 bộ chiến lực, không có có do dự chút nào, liên tục hai câu đã khơi dậy Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả chân hỏa, chứa nhiều đồng đạo trước mặt, cái mặt này hắn không thể ném. Hắn, còn dám chống đối, vốn chỉ muốn ngồi một chút, hiện tại đạo gia mời ăn thí. Ung ung nhất nhất. Khó có thể hình dung cái này là như thế nào chuyển biến, lao ra thần lửa khói hải lao ra trăm trượng, liền sinh sôi liên diện, trăm trượng thần cổ xuống hạ, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả bộ ra hỏa thần mâu, nhất lưu hỏa tinh binh suất, đúng là bị trực tiếp đệ gậy. Tiến. Đế thuyền dung mạnh, bông đầu mãnh liệt động một chút mấy cái, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả bị sinh sôi trấn áp tại hạ, chỉ lộ ra một viên xanh nổi lên đầu. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới nhìn rõ trước mặt cái này như sơn thân ảnh, cái này là một gã Trừng Bắt trăm trượng cao lão nhân, lão nhân một thân vải thô áo tàng, phi đầu tán, chính là đầy mặt hừng quang, không thấy mày may nếp nhăn, lúc này đặt ngông ngồi ở đế truyền thượng, lập tức ép tới toàn bộ đế truyền trầm xuống. Không có nửa điểm uy nghiêm cùng thế, chính là chỉ cần chỉ có bắt trăm trượng thân hình, liền lệnh vô số nhân kinh động, đây là người nào, vì sao có thể có được như vậy bảng đại thân hình. Vô Liêm Sỉ, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả nộ khí xung đỉnh hắn không cần, phải, nghi ngợi, cả nhân tự bạo ra. Hắn lại dám tự bạo. Đạo ra thì còn không có ăn thì ra bạo. Lão nhân hừ nhất thanh, quet quet cái mông, lần nữa xuống hạ, cái này trong sát na, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả Nguyên Vốn đã dạng nước tán loạn bất tử chi thân lập tức bị sinh sôi áp hồi, một lần nữa ngưng kết. Phốc nhất. Chứa nhiều nữ tu đều che mặt hồi đâu, đệ tử thượng, lập tức có một cổ khó diễn tả được nổi vọng lại ra, Tề Thiên cũng là khỏe miệng có rúm, bất thình lình một vị, thật sự là làm cho nhân không chịu nổi. Cả khuôn mặt hầu như muốn phun ra lửa, Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả đơn giản rung động tức hại, tự mình hôn mê đi qua. Lão nhân thân hình sụp cuối cùng hóa thành người bình thường đại, còn là đặt Nông ngồi ở Hỏa Thần cung thái thượng tôn giả trên người, nhìn về phía Tề Thiên lão, "Ta tiểu tử, muốn ngay từ đầu liền thuận tiện nhất điểm mới được, hán, cái gì gọi là uống cố đồng? Đạo bọn mình, mẹ nó, công cụ cũng không phải là môn, không để cho sẽ phải cứ sao, rất sợ chết chính là rất sợ chết, hán, kéo ra ra gia đại kỳ, mẹ nó, nhân tộc thế nào xuất nhiều như vậy cái thứ hèn nhát." Tiền gói, "Ta nhượng lên tiếng sao?" Lão nhân mục quang phó nhìn, tụ thủ rung lên, trên kia tứ thần cảnh bán tiên tôn giả thoáng cái giải thể bất tử chi thân, đủ tiêu diệt tứ thành có thừa có thể muốn hãm vào trong giấc ngủ say. Ngoan nhân, tài không ai dám mở miệng, vị này hỉ nộ vô thường, hết lần này tới lần khác thực lực cao đáng sợ, trong lúc nhất thời lại không người dám mở miệng. Tiểu tử, có rượu không? Lao nhân nhìn về phía Tề Thiên, nụ miệng môi. Đồng dạng khôi phục thân hình, Tề Thiên lật chưởng nhiếp xuất lượng đàn tử trúc lưỡng, Lao nhân lập tức trước mắt sáng ngời, hầu như tại trong nháy mắt liền hiện ra tại Tề Thiên trước mặt, độ cực nhanh, lệnh Tề Thiên trong lòng lường, cái này trong sát na. dù cho hắn câu thông âm dương đại đạo, quan chú thần mục, vận động sở hữu kiến thức Vậy không có thể nhìn thấy nhất điểm ảnh tử, hình như hư không tiêu thất giống nhau, lại hư không hiện ra ở trước mặt mình. Trực tiếp nắm lên một vò tử trúc nõng, thổi tan giấy dán, lão nhân một ngụm cô lô lô uống cạn một vò, tái đẩy ra đệ nhị đàn, tới gần, tựu tiểu, đạo ra bao nhiêu niên không có người qua mùi rượu, tiểu tử, tử không sai. Lão nhân trực tiếp tại Tề Thiên trên vai quay hai cái, chính là Tề Thiên cũng là hơi nhai răng, bởi vì lão nhân hai cái cũng là thế đại lực trưởng, hầu như đưa hắn kiếm thể chủ tán, nhưng khi nhìn dường như không phải có ý định, Thiên cũng chỉ có thể trước, lão nhân thân thể mạnh, sợ là viễn cho hắn tiểu tử, còn hơn có rượu không. Tề Thiên lắc đầu, "Đạo, trong nhà còn mấy trăm đàn, có thể nhường cho tiền bối thỏa mãn." "Ha ha, hảo, có rượu là tốt rồi, đạo ra đi theo uống rượu." Lao nhân nghẹo đầu nhìn một chút tứ phương, chật mà nhướng mày, hán, người nào mẹ nó điệu tại lao tử thổ địa lung tung sái thần quang?" Đại bộ bước ra đê thuyền, lão nhân thân hình trong nháy mắt hóa thành bắt trăm trượng người có tuổi dạng, hướng phía phía trước tức là một cước đá ra, không, có nửa điểm đạo lực ba động, cũng không, có một tia thần thông chuyển biến, chỉ là thông thường một cước, tứ phương hư không, động hư thần quang tốn ra đất. Cuối cùng dường như mặt gương giống nhau nghiền nát ra, lộ ra huyết sắc không thiên. Đế truyền một lần nữa hiện thế, lão nhân một cước, không chỉ bể nát tứ phương động hư thần quang, càng là trực tiếp đánh xuyên qua động hư bí lưu, một lần nữa về tới huyết hải ư không? Nhân huyết. Lão nhân chợt mà nhướng mày, thân hình khôi phục trước kia đại, đi tới Tề Thiên bên cạnh, "Đạo, nhận thức đạo ra sao?" Tề Thiên sững sốt, nhưng vẫn làm mở miệng nói, cùng tiền bối lần đầu tiên gặp mặt. Sắc mặt có chút khó coi, lão nhân xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía vô biên huyết hải nhíu mày, lẩm bẩm nói, "Mẹ nó, ngủ quên, đạo gia mình là ai cũng đã quên." tức khắc, hắn tụ thủ vung lên, đè thuyền thượng, trừ Tề Thiên hai người, tất cả nhân đều bị một cổ vô hình sức mạnh to lớn quét ra đi. Bất kể, tiểu tử mang ta đi uống rượu. Lao nhân kéo Tề Thiên, ngồi ở mũi thuyền thượng, tiểu tử chỉ lộ, chuyến này còn hơn được thông qua, phiêu lưu đun tiểu vừa lúc dùng đến. Một bên, Thanh Phi cũng là nhịn không được liếc mắt, ngay sau đó tiến lên trước tới, cười nói, tiền mối, cái này tiểu đều là ta nhưỡng. Hội trường cất rượu. Lão nhân tựa hồ tới hăng hái, hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn về phía Vân Phi. Vân phi đầu, vỗ đạo, ta kiếm phong tất tiểu đều xuất từ một mình ta trong tay, tiền bối muốn uống, vãn bối có thể mỗi ngày cho nhượng. Hảo. Đạo ra ta uống no tiểu, chuyển mấy chiêu, tượng trưng đánh, nhượng cùng đạo ra vậy, đặt mông tọa tự hán. Lão nhân đắc làm như có thật, vẫn phi lập tức rút chỉu khóe miệng, "Đạo, tiền bối, có thể không khắc không kịp thay nhất chiêu." Cầu phiếu đề cử, đây đất lăn cầu phiếu đề cử. Đề cử quyển sách đỉnh phong võ cảnh, tân nhân sách mới, nhìn, một cái tông phái nội các môn sinh, bởi vì yêu hồn chiến thân, đang điển bế tắc dưới tình huống, dựa vào quật cường ý chí lực, làm sao từng bước một leo lên võ đạo đỉnh phong chưa xong. Còn tiếp. Nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, hoan nên ngài tới bỏ phiếu đề cử, vẽ tháng, ủng hộ của ngài chính là ta nhất đại độc lực. Dương cánh canh tân tổ. Cung cấp, dương cánh canh tân tổ chiêu tân nhân quy quẩn, thành tín lập tổ, chọn lựa tân nhân, kỹ thuật vô luận, nhân phẩm ưu tiên. Chương 157, thần cổ đại pháp. Vạn lý huyết hải, chỗ sâu ẩn hiện một tòa huyết sắc cử cung, từng cổ một mênh mông lực lượng ở trong đó va chạm, dù cho cách xa nhau vạn lý đều làm người ta hồn phách đều là động, khó có thể thừa thụ. Vương bản thánh bản thể. Hư không chỗ sâu Nhất thanh gầm lên chuyển đến, động hư bí xếp bị xé mở, một con thạc đại vẫy bạch bàn tay khổng lồ từ đó đánh ra, lăng không lấy xuống. "Thí Hải, nhìn tốt." Lão nhân thổi lên không tồn tại hồ tử, tay phải khẽ đảo, không biết chỗ nào lấy ra một khối thước giải thạch xích, cái này thạch xích hồ nước, mặt trên bụi tốc, tốc, hình như tái hoang động một cái liền muốn tư phân ngũ liệt, Lao nhân cũng không quản, trực tiếp giơ lên hướng phía năm ấy dạ lòng bàn tay rút đi. Tiêu chiều đạo ra thân móng rướt. "Chủ ba." Chỉ thước giải thạch xích vô vào bàn tay khổng lồ thượng, vậy mà rõ ràng để lại một đạo hung ấn, Thư không chỗ sâu. Truyền đến kêu đau một tiếng, năm này dạ tay tức khắc mạnh rút về động hư thế giới. Lão nhân dơ dơ lên trong tay thạch xích, nổ mục đạo, lần này đánh trường tâm, lần sau quỷ cha ban Tề Thiên cùng Vân Phi nhìn nhau, trong lòng bọn họ lường trước, hay là bọn họ lần này thực sự đụng phải cái gì không được nhân vật, bất quá có vẻ như ngủ say thái trưởng lúc nguyện, trí nhớ đã trở nên mơ hồ, thị nộ vô thường Nam vực Thanh Vân cùng đạo ra nhìn một chút, thấy được, ở đây, lái thuyền. Sau một khắc, chỉ thấy lão nhân hai tay nhất đệ, trước mặt động bích lủy lần nữa bị xé rách, xong lần này cũng là không có hiện ra mặc đen động hư thế giới, mà là nhất phiến tiên vụ nông lung thanh vân cùng địa giới. Vậy mà trực tiếp kéo dài qua động hư thông lộ, cái này cũng thuấn di có gì khác nhau đâu? Quả thực đủ để người tiên. Bản cổ nhất tộc trưởng thành đến lục phủ bản cổ cảnh, cũng bất quá có thể kéo dài qua hư không, không chỗ nào trở ngại, cái này tay của lão nhân đoạn có chút lệnh thể thiên rung động. Long môn bắt thần cảnh, hoặc là cựu thần cảnh, hay là càng tại trên đó mới vừa giao thủ ngắn ngủi, nhược thiên lượng trước một ít công cụ, nhưng đi tới thấp nhìn không ra càng nhiều. Vạn lý huyết hải chỗ sâu, Huyết sắc cự cung chỗ ở hư không vật mẹo, rất nhanh tiêu tan, huyết hải thao thao, từ từ gió êm sóng lặng chỉ có thi cốt đồng bền, sâm bạch đầu khắp xương bột phấn khắp nơi đều là. Mẹ nó, ngán, đi. Chủ. Sau một khắc, đế thuyền trực tiếp vượt qua cái này kéo ra động hư bí lụy, tiến nhập thanh vân cùng địa giới. Thiên thượng đế thuyền hành không dù cho mất đi thánh linh nắm trong tay, vô lượng ai vẫn ở chỗ cũ vô hình trung tản đi ra ngoài, cái này trong sát na, chứa nhiều thanh vân tông đạo giả tự linh hồn run không được phục xuống tới, vô lượng thánh uy, lập trở thành sự thật duy có một chút thái thượng cấp trưởng lão miễn cưỡng chống lại cổ uy áp này, chính là chúng quy khó có thể thành hàng, chiến lược hoàn toàn biến mất, chỉ có đạo nước sơn đạo nhân chờ một chút số ít mấy người ngự không mà đến bọn họ như lâm đại địch, bất quá tại nhìn thấy thuyền cùng lão nhân uống rượu vân phi sau đó, sắc mặt hơi trì hoãn, bất quá như trước thệ trầm độ, đạp không mà thượng. "Gì? Một con báo tử, một con rắn, yêu tộc bán vương chạy thế nào đến Đông thổ tới?" "Không đúng, ta làm sao lại biết?" Lão nhân ngẹo đầu lay một cái có chút sốc sắc hắc, nhìn về phía lão báo tử cùng lão xà hai người mục vu có chút cổ quái. Hai gã nửa bước yêu vương hầu như tại đồng thời tâm sinh hận ý, cái này nhìn như bình thường lão nhân để cho bọn họ đại cảm giác bất an, không có có bất kỳ nguyên nhân, hai người chính là không muốn gặp lại hắn. Lần này Lao báo tử tức là kiên trì mở miệng nói, "Đạo huynh, chúng ta về trước kiếm phong." Ai? Đừng chạy báo tử bồi đạo ra vui đùa một chút. "Báo tử?" Trong chốc nhóm này, lão báo tử trên người tóc gáy hầu như đồng thời dựng thẳng lên, càng là không dám dừng lại hạ, hai gã nửa bước yêu vương Tẩu Khai Nha tử liền hướng phía kiếm phong phía sau núi bỏ chạy, bọn họ là tính toán trốn vào đi, không đợi lão nhân này đi, tuyệt đối không ra được. Bất quá lão nhân cũng không có tính toán cứ như vậy buông tha bọn họ, cái này trong sát na, hắn một tay vương, giống như nhất phương thiên khung phúc đè xuống, trực tiếp hóa thành trăm triệu đại, tướng hai người nằm ở tại trong đó. Đạo gia không để cho môn đi, môn liền trốn không thoát đạo gia ngũ chỉ sơn. Đạo thể đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, chính là Vân Phi cũng là hướng phía hắn chấp chớp mắt, này đây hắn vẫn cùng tính nói, không biết tiền bối giá lâm tệ cùng, không, có từ xa tiếp đón, tiền bối thư tội. Lão nhân nghe vậy liếc hắn một cái, má thượng liếc mắt đạo, nếu để cho nên đến, đến rồi, đạo gia ta có thể đi gặp trưởng lại. Tiền bối, uống rượu. Đúng, đúng, uống rượu. Cái kia cái gì? Cái kia gì Ngọc Băng tiêu thật sự như vậy lực, ẩn dấu nhiều binh, nhanh lên cho đạo gia giao ra đây. Đứng dậy hạ đế thuyền, lao nhân đưa tay nhất chiều, đế thuyền lập tức hóa thành ngón cái đại, bị hắn một ngụm nuốt vào trong bụng vô lượng ai trừ khử. Thanh Vân cung chư đạo giả lập tức cảm thấy trên mình nhẹ một chút, rất nhiều người đại khẩu thở dốc, trong lòng có chút kinh sợ, ngày trước tức là Tử Thủy lao nhân hàng Lâm cũng không có như vậy vì thế, làm người ta khó có thể tin. Sau nửa canh giờ, kiếm phong phía sau núi. Lại là con cục này. Lão đầu một bà sách trụ công cụ gái gia gia hỏa tứ cái móng đuột chư thân, hướng phía lao nhân thử theo nhà, gơ móng đuột, tại trên người hắn lay theo, bất quá lao nhân vài thô áo tăng tuy nhiên thoạt nhìn thập phần cũ nát, lại vô luận như thế nào vậy không có thể lệ cắt. Đùa ra hỏa một hồi, lao nhân tiếp tục chi điểu tệ Thiên hai người uống rượu, lao nhân khi thì chu chát, khi thì lời lẽ chính nghĩa địa theo khảm khám đặt tên mà nói, trong sát na chuyển biến, làm Tế Thiên hai người cẩn thận chấn, bọn họ hình như gặp được nhất phiến thượng tràng, vô tận tinh phong huyết vũ, xuyên qua thiên không đại địa, thoáng như cuối thời hàng lâm, muốn hủy diệt nhân gian, cách luân hồi chỉ là trong sát na chuyển biến, Tề Thiên lưỡng người không thể thôi chắc nhiều lắm, chính là nhưng có thể khẳng định, lao người thân phận tất nhiên không đơn giản, cư nhân ngủ say tại phong cấm thế giới như vậy tuyệt địa, cũng là không biết, lòng đất ma tộc có hay không biết được lao nhân tồn tại. Bất quá tức khắc nghĩ đến Đế Truyền, Tề Thiên vậy cảm thấy có chút đau đầu, đó là tiền tổ Ngọc Gia kiếp tiên chủ vô lượng Thánh minh, lão nhân trực tiếp đột lấy, thờ ơ, cầm tới uống rượu dùng, tới, phen này hai người bọn họ trực tiếp thoát ly chính phạt, quay về thanh vân cùng, nghĩ đến không lâu sau đó sẽ có một hồi đại phiên phước, Thiên nhìn về phía lão nhân, lấy tay của lão nhân đọa Hay là đến lúc đó, có thể ta cái này ứng phó đi qua. Niệm Cung Hỏa Thần cung chưa đạo, Tề Thiên trong mắt lóe lên một cái hàn mang, bị lao nhân bắt được, hắn mang bất tại hồ khoát tay nói, "Tiểu tử, còn đang suy nghĩ mấy cái thằng nhóc, bọn họ dám đến, Đạo gia uống muốn kỷ, trở lên đi cho Môn ngồi trên đặng ngông, bảo quản bọn họ thỏa thỏa đáng tiếp." Dừng một chút, lao nhân tê mi lộng nhãn hướng phía hai người đạo, "Thế nào, Đạo gia nhìn Môn lượng thuần mắt, có muốn hay không học?" Đạo gia tưởng cái này thần cổ truyền cho Môn. "Lão gia tử, hai chúng ta nhất." Giờ khắc này Lão báo tử hai cái vô cùng cung kính địa đứng ở một bên thêm cự, lúc này nghe được lão nhân mở miệng, cũng là nhịn không được thanh địa mở miệng nói. Muôn lão nhân nửa bọn họ lên mắt, thần cổ, muôn không học được. Lão nhân cũng không quản hai người bọn họ, trực tiếp vươn hai ngón tay, hướng phía Tề Thiên hai người mi tâm điểm tới, cái này trong sát na, Tề Thiên kinh hãi địa hiện, tay của lão nhân chỉ quá nhanh, giống như trước, thậm chí hắn kiếm thức đều chưa kịp lúc đích, ngón tay đã điểm vào bọn họ nơi mi tâm. Vô số cổ xưa kim văn đâm vào bọn họ thức hải trong, hóa thành nhất phiến đạo văn, lóe ra rực rỡ kim Huy. Đạo cổ kim văn Lão nhân có chút kinh ngạc nhìn Tề Thiên liếc mắt, đạo, không nghĩ tới cũng biết đạo cổ kỳ văn, đạo gia ta luôn luôn nhìn không thấu đại đạo, xem ra thuộc về trước 49 chủng đại đạo chi nhất trời sinh chất chứa lạ ấn, vô pháp dòm ngó trá, gì? Ta làm sao biết những thứ này, kỳ quái, đạo gia nguyên lai tên là gì? Lao nhân lại lâm vào mơ hồ trong, bất quá Tề Thiên hai người lại đều lâm vào trong đầu đạo văn trong. Thân cổ, cùng lão nhân chỗ tên không có chút nào nhị hồng chính là cái này thiên đạo văn chỗ ghi lại huyền nào, cũng là nhượng Tề Thiên thân thụ rung động. Đây là một môn luyện thể thần thông, cả người quan sát xuống tới, Tiệp Thiên nhìn ra, cái này một môn đạo lâu thập phần tinh thông, vậy mà ám hợp 36 thiên tường, 72 địa sát, lấy 108 quả đại tinh tinh lực dung nhập nhân thể 108 phương đạo khiếu, mở xuất thân thể thần linh, mới vừa nhìn đi, tựa hồ cùng tử gia vạn cổ tinh thần đại đạo tương tự, chính là nhìn tiếp nữa, cũng là có chút không hợp, dự dụng xuất thuộc về thân thể thần linh, mỗi một phe đạo. khiếu, đều tương đương với nhất phương thần quốc thế giới, 108 đạo khiếu, cuối cùng rèn luyện thành 108 phương thần quốc thế giới, chướng ác ráp thân thể trừ phi có thể thoăng cái đánh phá 108 phương thế giới, bằng không thần thể B Tề tử bất diệt. Trong lòng khẽ động, tê Thiên cũng là có chút quyết định, hôm nay, hắn nửa bước bước ra kiếm phách lục kiếm cảnh, nhưng thủy Trung không có đặt chân thất kiếm cảnh, 365 điều đại đạo, còn kém đại bán, ngũ kiếm bản cổ cảnh không đột phá kiếm phách thất kiếm cảnh, sợ là trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá nhập lục kiếm bản cổ cảnh, chính là cái này thần cổ lại là có thể bù đắp điểm này, lấy hắn sơ thông vạn cổ tinh thần đại đạo thu lấy chư thiên tinh lực, cũng là không. Có vấn đề chút nào, âm dương đại đạo bao quát và vận, đến lúc đó 108 phương đạo khiếu ngưng tụ thành thì không phải là thần linh. Mà Lạc thuộc về hắn Tế Thiên Độc Hữu chính là kiếm linh, 108 phương kiếm đạo thế giới. Đột phá kiếm phách thất kiếm cảnh, thành tựu Long Môn kiếm tiên, lấy hắn lĩnh ngộ hôm nay độ, sợ là cần lục thất năm lúc nguyệt, cũng là quy tắc phương diện, hắn lôi đạo quy tắc đã đạt được nhất thành, đến lúc đó 365 điều đại đạo viên mãn, lại là có thể làm hắn trực tiếp đột phá đến thất kiếm cảnh, bất quá sau đó Long Môn cảnh đạo đồ sẽ càng thêm khó đi, vô số quy tắc cần hắn trước tìm hiểu, tốn hao lúc nguyệt, sợ là muốn lấy 10 năm kế. Chính mình thật sự có nhiều thời giờ như vậy sao? Tế Thiên nghĩ trong lòng bất quá 2 năm qua, Hắn đã tại trong lòng có một cái mơ hồ ý nghĩ, tuy nhiên còn không có định ra, lại đã có hình thức ban đầu, điều này cũng làm cho tâm cảnh của hắn hơi trì hoãn. Câu phiếu đề cử, đầy đất lăn cầu phiếu đề cử, còn canh thứ ba, khẩu điểm Tả Hữu, đại gia an tâm một chút không nóng này. Đề cử bằng hữu một quyển sách Hắc ám văn minh, giới thiệu văn tắc, nhất sau này thế xưng là Hắc ám đại dạ thời đại đã tới, nhân loại triển khai lại một lần nữa tân tiến hóa. Mang theo cuối thời sinh tồn 10 năm chi nhớ, về tới cuối thời sinh sắc đăng thiên, diệp thần duy nhất có thể làm được, chính là che chở hảo người bên cạnh, sau đó lấy nhất con kiến lực lượng, bước trên thế giới này đỉnh phong. Chương 158, Tiên chủ thân chí. Chư thiên tinh lực, không hợp tại linh khí, chính thiên ngoại tinh thần tồn tại công cụ, đồng dạng vì 3000 đại đạo trí nhất, thậm chí thành tiên tổ tử ra tổ đạo. Chư thiên tinh lực đúc thần thể, bực này bí quyết, đúc liền 108 phương thần linh thế giới, thành tựu bất tử bất diệt thần khu, căn bản là khó có thể tưởng tượng đại thủy pháp, chí ít cũng là một môn trung thần thông, thậm chí tại Tề Thiên xem ra, là đại thần thông cũng không quá đáng, tức là hắn lấy âm dương đại đạo thôi diễn, trong khoảng thời gian ngắn, cũng khó mà phán đoán. Hắn đến tụt cùng là kia một cái đại đạo diễn sinh ra thần thông, có thể thấy được cái này đều đại đạo đất. Nhiên bất phàm, không ở cựu đại tổ đạo dưới. Rất nhiều có thể là cận cổ tuyệt tích đại đạo, Tề Thiên trong lòng suy nghĩ, cũng là cùng Vân Phi hai người tạm thời lưu tại kiếm phòng phía sau núi. Lao nhân khi thì thanh tỉnh, khi thì mơ hồ, mơ hồ lúc khẩu không để ai, tuy nhiên hầu ngôn là ngữ, chính là mơ hồ chung lại tích chứa không rõ lý lẽ, mà hắn tại thanh tỉnh lúc, cũng là uy nghiêm khôn ngo, coi như thượng trách chiến thần trọng sinh, mơ hồ lộ ra nhất lũ khí cơ, đều lệnh Thiên hai người không chịu nổi, bất lao báo tử hai cái càng là lẫn mất rất xa đáng thương hai gã nửa bước yêu vương đối mặt lao nhân có một loại không ra sợ hãi hơn tháng đi qua Tể thiên cùng vân Phi đều thu được rất nhiều linh ngộ lao nhân mặc dù có chút đỉnh chính là mơ hồ lúc cũng là không có chút nào bảo tồn tận lực chỉ điểm hai người cho dù là kiếm đạo lao nhân đều có thể theo xuất từng đạo kiếm quang. hơn tháng đi qua, quaể thiên khi thì câu thông âm dương đại đạo quan ma lão nhân khí tức, đúng lao nhân tu đại đạo như trước chỉ là kiến thức nửaờ bất qua trong lúc mơ hổ hắn lại cảm nhận được một cổ cùng hắn cùng một nhịp thờ liên hệ âm dương đại đạo bao quát và vật Lão nhân đạo, ngày sau hắn cũng cần linh ngộ, có thể từ lao nhân cái này lấy được giáo thụ, tự nhiên là tốt nhất. Mà cái này nguyệt hơn, Tề Thiên cùng Vân Phi tu luyện cái này thần cổ đại truy pháp, mặc dù chỉ là luyện thể thần thông, chính là Vân Phi đúng chư thiên tinh lực cảm ứng như trước không có, coi như là Tề Thiên, chuyên môn a hơn tháng tìm hiểu vạn cổ tinh thần đại đạo, cũng bất quá miễn cưỡng lĩnh ngộ một phần mà thôi, chính là đối với hắn thu nạp chư thiên tinh lực, lại là có thêm đại rút ích, hắn tướng một ít linh ngộ hướng Vân Phi truyền đạo, nguyệt hơn đi qua, hai người đều đã hoàn thành. Lúc ban đầu đặt, tại 108 phương đạo khiếu trong ngưng tụ tinh bàn, đặc biệt thể thiên, đang tiếp dẫn chư thiên tinh lực sau đó, hắn tinh xoay so với Vân Phi càng phải đại thượng mấy lần có thừa, tức là mơ hồ thời điểm lão nhân đều có chút sách sách lấy làm kỳ, cái này nuột hơn, thể thiên có thể rõ ràng cảm thấy tiên tiên bản thủy cổ chân long kiếm thể tinh tiến, nguyên bản đạt được ngũ kiếm bản thủy cổ cảnh, hắn kiếm thể mạnh, liền đủ có thể đối lập trung phẩm hậu cảnh chân minh, ngắn ngủi này nuột hơn, trải qua chư thiên tinh lực rèn luyện, càng là đột, phá gông cùng xiên xích, đạt tới thượng phẩm sơ cảnh trình độ. Tam hậu, đạo thể đạo nhân vẻ mặt trầm trọng đi tới phía sau núi, Tu La địa ngục nhất chiến, Nhân tộc vẫn chưa chiếm được thượng phong, dù cho có tạo hóa thần bình Chu Thiên Tinh Thần Đồ xuất thủ, cũng không có có thể làm gì được Cự Đại Đại Tu La Hoàng, Cự Đại Đại Tu La Hoàng liên thủ, cư nhiên lập được tuyệt thế thần trận, vượt qua thượng cổ thời không, triệu hoán Tu La Đế xuất thủ, 10 năm đại vô lượng ngã xuống một người, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui. Chiến hỏa tạm thời dừng, bất quá tiên tổ Ngọc Gia đã quyết định đúng Thanh Vân Cung tiến hành trấn áp, đây là Chư Thiên Cung liên thủy danh thượng thủy thư quyết định, đến tận đây, Chư Thiên Cung liên hợp chiêu cáo thiên hạ, quyết định tướng Thanh Vân xuất thiên bảng, lấy tử tổ Ngọc Gia xuất hồi hình, càng phải chọc nã thiên Vân Phi hai người, chớn ác grap đến thượng cổ thiên lao trong. Thượng cổ thiên lao. Giờ khắc này, lão nhân tựa hồ bỗng nhiên to tỉnh lại, hắn mục tố thần quang, tựa hồ xuyên thủng cổ kim thời gian tới, mâu quang trung chiếu rọi xuất vạn cổ chư thiên, nhất phương cổ xưa chiến trường, máu nhuộm thiên thiên, đại địa giạn nước, thiên khung cắt đoạn, nhất phiến cuối thời chi cảnh, bị vĩnh hằng điệu tiên khắc ở mâu quang trong. Theo lão nhân tự tỉnh, không được ức chế địa hiển hóa đi ra, chớn đêm thai cẩn thận. Lại bắt đầu. Vân thở dài nhất thanh, đúng lão nhân như vậy chuyển biến, một tháng này tới, bọn họ sớm thành thói quen, quả nhiên lại ngắn ngồi xổ tức sau đó, lão nhân lại khôi phục trước lôi thôi rằng, "Dốc, có chút mơ hồ ngồi xuống, uống trên bàn đá tiểu, không giải thích được nhìn chằm chằm Tề Thiên ba người đạo, môn ba cái cái gì nghi, đến uống rượu, tốt như vậy công cụ, bị tu đạo chính là thoải mái hơn." Xong, lão nhân cũng không quản ba người, nắm lên hai con hổ lô rượu, liền tới đến thanh trước đàm, trường. Với phun, đế truyền liền hiện ra tại thanh đàm thượng, một cổ vô lượng ai lập tức lần nữa tán dật ra, Đàng hoàng một chút. Lão nhân một trưởng gỗ hạ, lạc tại đế truyền thượng, hình như nhất tòa cổ xưa sơn nhạc rung động. Cả tòa kiếm phong đều rơi xuống tốc tốc núi đá, đệ thuyền tại một trường này dưới lập tức điểm yên tĩnh trở lại, vô lượng ai thu liễm, lao nhân nằm ngủ thẳng mấy trượng thân thuyền trùng, một con hổ lô rượu thả bên người, một con tắc địa vãng trong miệng còn theo, thần thái nhàn nhã, thậm chí còn hừ lên khúc nhi. Đạo Đạo<td>đệ đạo nhân cười khổ lắc đầu, "Đạo, bác vực tiên thành, Nam vực thành thành, thuộc về ta Thanh Vân cung thành huyết linh phường đều bị phong cấm, phe này từ tiên tổ ngọc gia xuất thủ, đối với ta Thanh tiến hành trấn áp, cũng là không biết sắp sửa đến, là hạng người gì vậy?" Hít sâu một hơi, Tề cũng là lạnh nói. Là phúc thì không phải là họa, là họa bất quá, nếu bọn họ muốn tới, liền để cho bọn họ tới, ta Thanh Vân cũng là thế, không phải là vì định luật, nhân tộc đại sự, tuy nhiên trước ta cùng với sư huynh rời đi không đúng, nhưng cũng là sự xuất có nguyên nhân, chọn mới gia nhập đòi thủy phạt tu la địa ngục có thể, muốn trấn áp gáp ta Thanh Vân cùng, Cửu Đại Đại Thiên đỉnh, ta cũng muốn hắn có đến mà không có vẻ. Không sai, người hiền bị nhân lớn, ta Thanh Vân cùng quật khởi quá nhanh, khó tránh khỏi bị lên án, cái này tức là một lần kiếp số, như có thể vượt qua, ta Thanh Vân cùng nhất định một bước lên mây, Cửu Đại Đại Thiên Đình, nếu không phải công Vậy đường hoàng ta Thanh Vân cung quý gối. Vân Phi ít có điệu lạnh hạ sắc mặt, hiển nhiên trước phong cấm thế giới gặp phải, nhượng hắn đúng chư thiên cùng ánh tựọng đại tổn. đạo, đạo nhân sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu, cảm thắn nói, "Lão, lao đạo tuy nhiên may mắn bước vào Long môn, chính là viên này cẩn thận là giả thật rồi, tuế nguyệt không dung tha nhân, hôm nay là môn trẻ tuổi thiên hạ, không sai, ta Thanh Vân cung lập thế, thượng nhìn thiên, hạ đúng địa, không thẹn với lương tâm, không cần trước bất kỳ ai quý gối, dù cho tông diệt nhân vong, vậy quyết không khác không đoạn vi tiết." Nhìn đạo<td>Đạo đạo nhân, Tề Thiên khẽ thở dài một cái. Sư bá tổ có hay không cảm thấy Tế Thiên cảm động, kỳ thực, nếu là trước đây thối lui nhất bộ, sợ sẽ là lượng chủng răng, róc, cánh chim không gió trước, chọc giận Cửu Đại Đại Thiên Đình, thật sự là không khôn ngoan cử chỉ. Đạo Đạo<td>Tế Đạo Nhân</td> cười khẽ, vậy liền không còn là Tế Thiên, hai người tức là trở về, lao đạo cũng sẽ không tái nhận môn. Xong, đạo Đạo<td>Tế Đạo Nhân</td> đạp không rời đi, thanh trong đầm, cách trên thuyền, lao nhân hừ nhẹ nhất thanh, cũng là không ra để ý tới. Tam Nhật Hậu, hai cổ Hạo Hãn vô biên uy nghiêm hàng lầm đến rồi thành vân cung thượng, hai cổ vô lượng oai, vô lượng vô biên, cái này trong sát na. Tân Lý Thanh Vân cùng tụa hồ lâm vào nhất phiến cổ xưa thiên đình trong, tứ phương xanh vàng rực rỡ, thần điện tiên các, Lăng Tiêu bảo điện huyền vào trong đó, tuy cổ đế tức dung động hoàn vũ, một cái đế hoàng nguy tọa trong đó, một thân cử ác long đế bảo, lại đúng là tiên tổ Ngọc Gia Kiếp Tiên Chủ. Ngọc Gia Tiên Chủ thân chí, đây là tin tức kinh người, tứ phương một ít ẩn nấp thế lực lập tức chừng đại trong mắt, bất quá khi bọn họ nghĩ đến một ít truyền thuyết đồ đại, liền bình thường trở lại. Truyền thuyết đồ đại chung, Thanh thể cùng Phi, liên hiệp nhất thoát ma đầu, đi tiên, tiên thể, thuyền Lăng Tiêu Bảo Điện trùng, Ngọc Gia Tiên chủ nguy tọa Long ỷ thượng, hai bên mỗi người hai gã thiên vương, bọn họ mặc vương giáp, lại có chỗ không hợp, lộ ra một cổ không hiểu huyền ảo sức mạnh to lớn, làm người sợ hãi. Tứ đại thiên vương đi bắt Tề Thiên lưỡng nhi trở về. Là, Tứ đại thiên vương đồng thời giẫm trận tại chỗ, bọn họ nói thức trong nháy mắt sỏ xuyên qua Thanh Vân cung hộ sơn đại trận, rơi xuống kiếm phong phía sau núi, bắt được Tề Thiên cùng Vân Phi Phong mang khí tức, hai người hình dạng in vào thức hải trong. Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Gia Tiên chủ bên cạnh, thánh linh trưởng thân lập, lúc này, hắn cau mày nói, "Tiên chủ, Ta xem, Tứ Đại Thiên Vương muốn bắt giữ bọn họ, sợ là Kỳ thực không dễ dàng, ngày trước tuy nhiên ta cùng với Hoàng Triển đại chiến, không giành phân đất thân, chính là một luồng ý chí câu động pháp lệ, cách không chấn áp, phổ thông long môn bắt thần cảnh bán tiên cũng khó mà chống lại, lại bị bọn họ trốn thoát lạc. Long ủy thượng, Ngọc gia tiên chủ Mâu Quang khẽ ngẩng, hắn thần sắc bình tĩnh, Chu thủy thân hội tụ chư tiên mục quang phía sau nhất đều kiểu trảo kim ác long hư ảnh như ẩn như hiện, phủ phục trên mặt đất. Ta ma ngoại tương, Hà Túc đạo. Đế thánh linh giật mình thần, ngay sau đó khẩu tuyên vô lượng, không cần phải nhiều lời nữa. Thanh cung Tứ đại thiên vương bao trùm ư không? Đạo thức lần nữa quét hạ, một người trong đó nhảy ra khỏi một ngụm đại đỉnh, năm này đại đỉnh cùng ngày trước Ngọc Trung đỉnh, Khẩu Lăng Tiêu đỉnh thập phần giống nhau, chính là không thể, nhưng không biết hạo hãn mấy trăm bội, một cổ rõ ràng tạo hóa cơ hội tại trên đó hiện lên, màu bạch kim đại đại đỉnh lang không, hóa thành sơn nhạc giống nhau cự lại, đông dương trấn ác đè xuống, hình như vạn cổ chư thiên bị bao phủ hắn hạ, đại địa thiên khung bắt đầu phá. Diệt. Ầm ầm tức một hai. Hộ sơn đại trận dễ dàng đổ, nhất đỉnh dưới, hoàn toàn hiện hiện tại tứ đại thiên vương trong mắt. Kiếm phong phía sau núi. Tề Thiên hai người đứng dậy, "Đạo thể đạo nhân, Minh Băng đạo nhân vài tên phong chủ thỉnh lỉnh tại liệt." Mọi người nhìn phía trên xuống hạ tứ đạo thân ảnh, mâu quang đều là ngưng trọng. Đạo thể đạo nhân tiến lên trước một bước, khẽ cười nói, "Tứ đại thiên vương đại giá, thực sự không có từ xa tiếp đón, lẽ nào thật không có đường sống sao?" Đuổi ngoại trước phải ăn nội, tiểu đại đại thiên đình pháp chỉ, trách vân cung Tề Thiên, vân phi tự ý ly thủ, phong cấm thế giới, chí chứa nhiều đồng đạo sinh tử tại thất là tay, quả thật đông thổ chư đạo chi giữ dân, nhân tộc chi đại tai họa, ngay hôm đó lên tiến hành chớp nã, đánh vào thượng cổ thiên lao, trong vòng ngắn năm Không được sinh ra tỷ thế, Thanh Vân cung giao ra Thiên Cung thần địa, và năm bên trong cấm tấn thiên cung. Tuy nhiên sớm có lượng trước, chính là lúc này thực sự nghe được Cựu Đại Đại Thiên Đình pháp chỉ, đạo thể đạo nhân mấy người vẫn là sắc mặt xấu xí. Xem ra thật không có quay lại đường sống, thể Thiên thần sắc lạnh lùng, quét về phía tứ đại thiên vương, môn rất tốt, tất cả nhân ta Tế Thiên thành thị nhớ kỹ, ngày sau tấn chức tạo hóa, định đi cùng Cựu Đại Đại Thiên Đình đi lên nhất cấp. Đây đất lăn cầu phiếu đề cử. Chương 159, chấn sát bốn đại thiên vương. Kiếm phong phía sau núi, tràn ngập sát cơ, hồ, thành đảm không dao động. Tiên tổ Ngọc ra tứ đại thiên vương mắt lạnh. Nhìn nhau, Đại thiên vương tiến lên trước một bước, tay hắn khắc một ngụm màu bạch kim thần đỉnh, tạo hóa chiến thân, tự nhiên diễn sinh ra một cổ không được nhìn thẳng uy nghiêm khí độ, hắn thân dung thiên địa, một thân huyết sắc vương giáp đạo văn phong cách cổ xưa, tán dẫn xuất năm tháng khá giải khí cơ. Không hợp tại vậy vương giáp, rất nhiều có thể là tiên tổ thiên đỉnh tự thượng cổ năm trong mà bắt đầu rèn luyện thiên giáp, hắn uy năng bị thần khó lường, thể theo dõi đến một cái pháp lệ khí tức, đều đang ngưng luyện thành pháp lệ chí bảo. Môn Lâm chợt bỏ chạy, mặc kệ nguyên nhân gì, khí chúng ta đại quân tại thật là tay, tức là đại tội Đánh vào Thiên Lao, đã là ta Cửu Đại Đại Thiên Đình ngoài vòng pháp luật khai ân, thúc thủ chịu trói, ta bọn bốn người xuất thủ, bắt đầu tốt như vậy quá." Chê cười. Tề Thiên hừ lạnh nhất thanh, bọn ta lâm trận bỏ chạy, Tề Mộ Sư huynh đệ hai người nhất tâm đại chiến, phong cấm trên thế giới, cũng là lúc gặp chấm nakap, cuối cùng chúng nhân liên thủ, thậm chí muốn phế đi Tề Mộ tu vi, Tề Mộ lập được đặc thể, cũng không đặc hại. Thoát, Tề Mộ Sư huynh đệ tuy nhiên không phải thánh nhân, chính là nhân tộc đại nghĩa trước mặt, cũng biết trừ ma vệ đạo, nhưng nếu như chỉ là một ít nguy nguy tử, Tề Sư huynh đệ xem thường cùng chi làm bạn bằng không ngày sau bỏ mình, sợ không phải tử trong lòng đất tay ma tộc, mà là phía sau đồng đạo chân binh đạo khí. Không sai. Vân Phi trầm giọng nói, mấy vị xuất từ tiên tổ thiên đình, Vân Phi hy vọng có thể theo lẽ công bằng chấp hắc pháp, sư minh của ta đệ nếu là khi đó dừng lại, sợ là không đợi cùng lòng đất ma tộc khai chiến, sẽ bị đồng đạo vây công trí tử, sư minh của ta đệ hai người là vì trừ ma vệ đạo đi trước tu la địa ngục, không muốn cuối cùng bỏ mạng ở đồng đạo trong tay, thậm chí lưu lại tiếng xấu thiên cổ. Đại thiên vương mục quang lạnh lùng, bình tĩnh nói, đây là cửu đại đại thiên đình cộng đồng hạ đạt pháp chỉ. Không có ai có thể cải biến. Vân Phi mục quang vi ngưng, như trước đạo, bất kể như thế nào, Lâm trận rời đi, tuy nhiên sự xuất có nguyên nhân, chính là tập hợp sư huynh đệ nguyện ý bị phạt chủ chỉ là hy vọng cựu đại đại thiên đỉnh có thể làm rõ sai trái, trọng lập chịu tội, chớ có bị nhân môn tế, sư huynh của ta đệ hai người bước vào kiếm đạo tới nay, phong mang trực chỉ, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hai ngày Vương cười nhạt lúc đầu, đây là Chư Thiên cung cộng đồng làm chứng, lẽ nào Chư Thiên cung hội loan huống môn không được, quả nhiên biến đa đoàn. đại hình, trực tiếp bắt giữ đi, tiên chủ còn hơn đang chờ đợi. Vân Phi còn hơn nghĩ muốn cái gì, lại bị Tề Thiên đè lại bay, hắn hít sâu một hơi, mâu quang trung đã nhất phiến băng tuyết vậy lạnh leo thế giới. Quả nhiên, chúng mục chỗ coi, chúng tay chỉ, giống như lộ vậy, trên đời bản không đường, đi được nhiều người, giống như lộ, nguyên bản vô tội, Chư Thiên cung tề chỉ, giống như tội, hảo. Rất tốt. Tề Thiên cười nhạt, hắn dẫm trận tại chỗ hư không, dưới chân tựa hồ sinh ra vô hình tên đá, nâng hắn hướng phía tứ đại thiên vương đi. Tới, hay là ta cùng thực lực không phu, nếu là có thể áp quá tất cả nhân, tự nhiên không người dám nói xấu. Chư Thiên cung Ngày sau ta tề thiên thành tựu Tạo Hóa, tất nhiên rút đi môn sở hữu thần địa, Cửu Đại Đại Thiên Đình, tại Tề Mộ Cố Hương, mặc dù như thế Thiên Đình thanh danh không phải rất tốt, nhưng tới cùng còn hơn biết được Tạo Phúc Thế Nhân, theo lẽ công bằng chấp áp pháp, Ngọc Hoàng Đại Đế, hậu bối tử tôn tức là như thế này, thảo nào hậu thế chuyển, bị nhất con khỉ đánh thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, chật vật chạy trốn, ta Tề Thiên nhìn. Sai rồi. Vô Liêm Sỉ, dám nhục ta ngọc ra Tiêu tổ. Truyền thuyết đồn đã biết được ta ngọc ra một ít bí mật, thậm chí đạo cổ thần Văn vậy nhận biết, quả nhiên không sai. Ta ngọc ra bí mật trừ phi là Cựu Đại Đại Thiên đỉnh bán tiên đại năng, bằng không đều là không được biết được, coi như là còn lại 8 đại thiên đỉnh, cũng không có mấy nhân biết được ta tiên tổ căn nguyên tên, quả nhiên đã từng chiếm lấy ta ngọc ra bí mật, kỳ tâm có thể chu. Đại Thiên Vương trầm quát một tiếng, đã như vậy, ta liền xuất thủ, phế trách tu vi, như vậy đại nghịch không nở nhân, đánh vào thượng cổ thiên lao đều là liêm giới. Hắn trực tiếp xuất thủ, nguyên bản trấn áp cổ phân xanh vân cung hộ sơn đại trận màu bạch kim tung, trong sát hóa thành sơn vậy lại, một cổ đáng sợ pháp lệ xuống, đạo thể đạo nhân không Minh Băng đạo nhân vài tên phong chủ đã muốn phụ phục xuống tới, như vậy thần uy, bọn họ hình thể tại hắn hạ mau dần nước, sẽ phải giải thể ra. Pháp lệ, không hợp tại quy tắc, nhất cử nhất động, đều có quy củ, luôn xuất phát thủy, chính là pháp lệ, pháp lệ là chư đại đạo căn bản, nắm giữ pháp lệ, liền xem như nắm giữ một môn đại đạo chân chính tinh tú công cụ, giáng sinh xuất đủ loại không được bất ngờ uy năng, hư không tạo vật, sáng tác phát hiện thế giới, đều là khoảng cách trẻ giữa. Màu bạch kim thần đỉnh chậm rãi xuống hạ, pháp lệ khí tức cuộn trào liệt, mêng khí tức, thoảng như về tới thượng cổ hồng hoàng năm trong. Toàn bộ kiếm phong phía sau núi đều ẩn ẩn hiện ra một tấm viễn cổ thiên đình cảnh tượng, Nguy, nga thần cùng, cổ xưa lăng tiêu đại điện mỹ lệ, có viễn cổ đế hoàng uy tọa trong đó, tay cầm cán côn, chấp trưởng tạng hóa. Bao nhiêu long môn bắt thần cảnh tượng tiên, lĩnh ngộ pháp lệ tồn tại. Đạo Đạo<td>đệ đạo nhân sắc mặt như cho tàn, hắn hình thể vậy không nhịn được, bắt đầu giận nước, mà giờ khác này, thanh vân cửu phòng, thậm chí chứa nhiều bên phòng, hư không chận chận ba động, rồi lại rất nhanh bình phục lại đi. Cười lạnh một tiếng, đại thiên vương đạo, tiên chủ thân chí, vô lượng thế giới phong tỏa nhất hư không, muốn mở động hư thông lộ các bạn không thành năng, Chư Tiên cung hội thảo phạt môn, tội khôi hỏa, ta Cửu Đại Đại Thiên Đình đi đầu mang đi. Mẫu Bạch Kim thần đỉnh xuống hạ căn mau, Mên Ngông pháp lệ thần uy đã khó có thể thừa thụ, Minh Băng đạo nhân vài tên phong chủ đã phủ phục trên mặt đất, Minh Kiến đạo nhân tiến lên trước một bước, toàn thân phong mang tất lộ, Tử Hỏa kiếm quang tự thân thượng phù doanh ra, hắn dẫm trận tại chỗ tại đạo tế đạo nhân bên người, uy tác tiễu ý hóa xuất kiếm tướng, minh, thời lại xuống hạ pháp kiếm thiên. đáng tiếc bất quá nhất Vương nhất thanh, không tới, Tuy nhiên hàng sinh ra ba gã bản tiên, lại dám thế chấp, vậy liền liên môn tụ vì cùng nhau nổ. Hỗ hỏa! Độn đột, nột, một đạo phong cách cổ xưa tiếng địch vang lên, cái này trong sát na, nhất mảnh hỗn độn thế giới diễn hóa khí tới, trong nháy mắt xanh phá bao phủ thanh vân cùng cổ thiên đỉnh. Hỗn độn đại địa, nhất phương thượng cổ man hoang đại địa hiển hóa ra, vạn thú phi nhanh, màu xanh luân điểu, màu xanh thiên bằng, người mang hai cánh cự hổ, hình như thần hoàng, lại đầu mọc một sừng thần điểu, từ đại thiên bằng giương che vạn lý không thiên, trời mênh thượng, ương nhất đá, nhất ý niên lập trên đó. Hắn khẽ hé đôi môi đỏ mọng, thanh sắc mục địch Big Ba hiện lên động, tiếng địch lựa lở. Trong sát na hám sâu hỗn độn đại địa, tứ đại thiên vương kinh sợ lại ra, trong chấp nhoáng này, màu bạch kim thần đỉnh bi minh bị đánh hồi nguyên hình, rơi lại địa, một cổ không thể ngôn gì uy nghiêm tán dật ra, hình như chư thiên phủ xuống, thiên khung lâm thế, một cổ làm người ta thần phục khí tức tràn ngập ra, tứ đại thiên vương rơi trên mặt đất, bọn họ nhịn không được quỳ rạp xuống đất, hồn phách đều run rẩy, nhịn không được hướng phía hỗn đại địa trung ương bái. Thanh tổ mục địch. cung ngoại, cổ xưa tiêu bảo điện rung động, long ỷ thượng Ngọc gia tiên chủ lần đầu tiên lộ ra rung động sắc, bên cạnh, đệ truyền thánh linh càng là có chút run rẩy, trong lòng hắn đại hãi, sinh ra một cổ cùng bài ý, một đạo chi tổ, làm bạn cả đời đồ vận, căn bản có khó có thể luôn tự đại đại vi năng, vô lượng thánh binh cũng không kham nhất kích. Kiếm phong phía sau núi, tất cả mọi người rung động, đạo thể đạo nhân đám người mặc dù không có bị hỗn độn đại địa ba phủ, chính là vậy đồng dạng tự linh hồn rung động, một đạo chi tổ đồ vận, cư nhiên tại hắn môn thanh vân cũng tái hiện, trong chốc ngắn này, tiên tổ Ngọc gia tứ đại thiên vương, bốn gã chí ít long môn bắt thần cảnh thượng tiên bị trong nháy mắt chấn lắc. Không, có nửa điểm chống đối lực. Toàn thân hoàng kim huyết khí bắt đầu khởi động, mêng mông sinh mệnh tinh khí chống đỡ tế thiên không kiệt gợi lên. Trong chốc ngắn này, hắn thân cùng định hợp, giáng sinh xuất một cổ không rõ thể ngộ, tựa hồ tại tuyên cổ trước, hắn liền đứng ở như vậy nhất phương hỗn độn đại địa, vạn thú phụ phục tại dưới chân, hắn chỉ điểm thiên cung, du ngoạn sơn thủy một tòa 108 thập điều thềm đá thiết lộ, nhất phiến cổ xưa thạch môn đứng ở trước hắn đưa tay đẩy, nhìn thấy nhất phiến. vũ. Tứ đại thiên vương xuống phụ phục, bọn họ nói bắt đầu giáng mục đích, cư nhiên tu được như vậy thần vật. Tề Thiên dừng tay, "Chúng ta nguyện ý đệ trình cựu Đại Đại Tiên Đình, một lần nữa xét xử." "Không sai, muốn bận tâm toàn bộ Thanh Vân Cung." Tề Thiên không nói, hắn tái đạp nhất bộ, manh nhân huyết nhục toàn bộ bong ra từng mảng, lộ ra thần quang dạng rỡ đạo cốt, tại Thanh Tổ mục đích trước mặt, vậy ảm nhiên tất sát. Tứ Phương Đan Hải vạn phần mỹ lệ, pháp lệ ba động dập loạn, vô pháp lộ ra mày may, Tề Thiên tái đạp nhất bộ, tứ cụ đạo cốt trong khoảnh khắc hóa thành một niệm, trên thiên, Ngọc chủ lầm, bên cạnh đế theo Nhìn thấy một màn này, lập tức sinh ra vô biên lựa giận. Tế Thiên, dám chu diệt ta Ngọc ra tứ đại thiên vương, thiên đình bất công. Tiên chủ ta vậy chiếu sát, nếu không có đường lui, đơn giản hôm nay đại khai sơn giới. Tế Thiên quát lạnh một tiếng, từ hôm nay, ta Tế Thiên tự chụp thành phần cùng, môn hai cái cùng tiến lên, nếu muốn nổ Tế Mộ tu vi, trấn áp gấp Tế Mộ tiến thượng cổ thiên lao, vậy hôm nay, Tế Mộ liền cho môn náo bây giờ lòng trời lở đất. Khắp người 108 phương đạo khiếu bắt đầu bắn ra chu thiên tinh lực, thế Thiên giống trận tại chỗ, tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể lần nữa tăng vọt đúng là hóa thành trăm trượng người có tòa đại, Nguy Nga kiếm thể thần khu coi như một ngọn núi, thanh tổ mục địch cũng là nước lên thì thủy lên, nhất. Trăm lẻ tám phương tinh truyền phun ra nuốt vào tinh lực, theo âm dương đại đạo câu động, hoàn toàn hóa thành kiếm thể phong mang, hoàng kim phong mang phủ doanh xuất thể, đồng thời bồi bạn một chút kiếm tinh, kiếm thể lần nữa chuyển biến, so với lúc trước cường thịnh hơn, bàng bạc sinh mệnh tinh khí dũng. Động, giống như trường giang đại hạ, thao thao không ngừng. Ô. Thanh tổ mục địch lần nữa động tĩnh, hỗn độn thế giới mở, vô tận hỗn độn khí hóa xuất thượng cổ đại địa, tướng ngọc gia tiên chủ hai người bà phủ Long Sa Na, Ngọc Gia Tiên chủ hai người bị đẩy lui hơn 10 dặm, xuyên thủng sổ tọa đại sơn, đạo thể rạn nứt ra, tức là vô lượng oai, vậy không chịu nổi thành tổ một mục địch nhất kích. Hôm nay hai canh, ngày mai canh ba báo, rồi mới lục tụ bạo, nhượng. Đại gia nhìn thoải mái, đề cử bạn sách mới, ảm nhiên tiêu ác hồn tân tắc thần sách tác giả cũ, chất lượng bảo đảm, đại gia có thể đi nhìn một chút. Chương 160, truy sát tiên chủ. Đây là cực kỳ trấn êm thai cẩn thận một màn, tiên tổ đỉnh, đứng ở đỉnh phong cựu đại đại tiên chủ chi nhất, bị tề tiếng địch quét bay, đạo thể đều rạn nứt ra, khó khôi phục của đạo chi tổ, dù cho ngã xuống vô tận tuyết nguyệt, vậy lưu hữu không thế thần uy, đây là bọn hắn sinh mạng kéo dài, không được khinh nhẫn, không được chống đỡ, vô lượng chân nhân đều muốn phụ, quỷ bẫy. Tế Thiên tái giẫm trận tại chỗ, dưới chân hỗn độn khí cuộn, hắn tự trong hỗn độn tới, tiếng địch khai thiên tiếp địa, càn quét xuất cái thế phong mang. Bảnh! Bảnh! Ngọc gia tiên chủ, vô lượng trong đều lập có nhất tốc nơi, chính đông thổ thần châu, thậm chí ngũ phương đại địa đều đứng ở tụt cùng nhất nhân vận, hôm nay dường như chó nhà có tang, bị lần lượt quét bay, xò xuyên qua từng ngọn đại sơn, Tế Thiên giống trận tại chỗ hỗn Độ mau đến mức tạt cùng, 170 bội cực tại thành tổ dư vi bảo vệ dưới triển hiện ra, mỗi một bước đều vượt qua hư không, tại mấy trăm dặm nơi trong nháy mắt di động, hôn độn khí tràn ngập thiên lý, vạn thiên đại. Đạo đều cắt đứt nhất không. Nhật nguyệt tiêu dịch, thiên khung đều bị hỗn độn bao phủ, vân vụ tỏa tán, Ngọc gia tiên chủ hai người tức giận đến tổ huyết, chẳng bao lâu sau, hai người bọn họ bị như vậy bắt nạt quá, thậm chí xuất thủ, còn hơn là một gã tiểu bối. Đế đạo thiên hạ. Ngọc gia tiên chủ quát lên một tiếng lớn, toàn thân pháp lệ bắt đầu khởi động, vô lượng ai minh ngung vô biên, thánh linh hóa cùng với hợp lại là một, tức khác, Ngọc Gia Tiên chủ đưa tay nhất chiều, một ngụm xí bạch thần đao hiển hóa ra, bắn ra xuất vô hạn phong mang, muốn xé rách hỗn độn, mở tân thế giới. Ngọc Gia Tiên chủ cũng là lấy đế đạo đi lên đao đạo, đế đao dung đao đạo, ngang ngược vô song, quân lâm thiên hạ, có thống ngự hoàn vũ đao ý bắn ra ra. Đây là pháp lệ đao ý, trong nháy mắt, Ngọc Gia Tiên chủ chém ra một đao, một đao này chiếu hiện nhật nguyệt hóa xuất sơn hà, tại vô tận trong hỗn độn mở tiền lộ, sinh ra nhất gần như chân thật thế giới. Cười lạnh một tiếng, Ngọc Gia Tiên chủ cười nhạt, nhật rốt cuộc muốn tái hiện, sơn hà Trung Quy muốn khôi phục đây hết thảy bất quá là hư vọng, tại ta đế đạo dưới, chư thần đừng diệt. Mấy trăm giang ngoại chư thế lực không khỏi kinh hãi, khó phân tránh lui, một trận chiến này bất ngờ, không nghĩ tới trong một sát na khiến kéo ra nhiều như vậy công cụ, thanh tổ mục địch, một đạo chi tổ. Tiên Tiên kiếm thể cư nhiên có thanh tổ di vật, làm bạn cả đời mục địch đây quả thực là kinh thiên đại địa chấn, sợ là mấy ngày bên trong sẽ phải rung động đông thổ, thậm chí ngũ phương đại địa. Rất nhiều thế lực đã tại trước, Nam Hoàng yêu vực sẽ có thế nào động tác? Thanh tổ vì yêu tổ, chính yêu tổ cùng tổ di vật của hắn. Nam Hoàng mới là chính thống người thừa kế, thế tất sẽ có tuyệt thế yêu vương, chính yêu hoàng đông độ mà đến, đến lúc đó, Phong Vân biến ảo, Phong Vũ lên lục, một hồi kinh biến không lâu vậy. Thanh Vân cùng địa giới. Tề Thiên truy sát Ngọc Gia Tiên Chủ, Ngọc Gia Tiên Chủ một đao kinh thiên, muốn phá vỡ hỗn độn một lần nữa mở xuất nhất phương tân thế giới, Tề Thiên cười nhạt, thiên địa chi sơ vì hỗn độn, hỗn độn chân ác thực tồn tại tuyên cổ tuyên bây giờ, đều là vĩnh hằng muốn bài trừ hy vọng, xuống địa ngục tại sao? Thanh tổ mưu động, bắt đầu khởi động càng thêm liệt, cũng chỉ có Thiên, có như vậy mên ngông sinh mệnh tinh khí, Lấy diễn sinh ra một luồng âm dương quy tắc giá ngự thanh tổ mục địch, phổ thông long môn bản tiên, sợ là thôi động một cái sẽ phải rầu hết đến tắc, làm sao có thể đè nặng ngọc gia tiên chủ, một cái vô lượng chân nhân một số gần như yên diệt. Mặc dù như thế, tiêu diệt ngọc gia tiên chủ một đao sau đó, Tề Thiên cũng có chút thở dốc, thanh tổ mục địch chất chứa vô tận huyền ảo, tức là lấy cảnh giới của hắn hôm nay cũng không khắp không kịp kéo dài, chỉ có thể chiến quyết. Tốt nhất. Mục đích tiếng địch càng thêm xa xưa, trong hỗn độn thế giới lần nữa chuyển biến, khí tức cổ xưa càng thêm đặc hơn, thượng cổ man hoang lần nữa thôi diễn, giờ khắc này Đúng là hóa xuất một góc hồng hoang thế giới. Tuy nhiên chỉ là một góc hồng hoang thế giới, cũng vô cùng kinh người, Thái cổ hồng hoang lộ ra một góc, một cổ tuyên cổ giả mua khí tức lao ra, không nhìn thời không cách trở, trực tiếp xuyên thấu qua hỗn độn hàng lâm xuống tới, thoang cái đặt ở ngọc gia tiên chủ trên người. Không thể nào? Cư nhân luyện hóa thái cổ hồng hoang thế giới e rác, làm sao có thể? Ngọc gia tiên chủ tiêu thảm, hắn đạo thể rạn nước vỡ nát, lại lần nữa khép lại, mỗi một lần đều cơ hồ làm hắn thương gần cốt, tổn thương đến căn nguyên, tuy nhiên tiên tổ thiên đình để ẩn âm hậu, hắn muốn khôi phục Vậy tuyệt đối không dễ dàng. Ngang. Một đạo long âm thanh xuyên qua thái cổ hồng không, rơi vào thanh vân cung địa giới, trong chấp nhóm này, thiên lý sơn xuyên vỡ nát, đại địa trong nháy mắt bị tiêu diệt mấy trượng, Ngọc gia tiên chủ cả nhân vỡ nát, lần nữa gây dựng lại, sắc mặt không gì sánh được trắng bệnh, trong mắt vẻ kinh hãi càng tăng lên. Thái cổ chân long, tự nhiên là cấn thái cổ chân long chân thực khí tức. Cái này trong sát na, Ngọc gia tiên chủ không dám tái dừng lại, xoay người bước ra một bước, trực tiếp trốn vào động hư thế giới. Tề Thiên cười nhạt, hắn không ngừng, trước mặt hư không xé rách, hắn đuổi nhập trong đó. Không, có tí uy lưu thủ ý tứ. Đâm phá thiên. Tứ phương hốn độn từ tự tán đi, chứ thế lực sững sờ ở tại chỗ, rất nhiều người phía sau một tầng mồ hôi lạnh, dính ngất đảm bảo. Hôm nay mới biết mình là con kiến hôi, ngưỡng vọng thiên cung, xúc sợ không tới thương ưng thế giới. Một đạo chi tổ phủ vi thương sinh, người nào có thể tranh kỳ phong? Rất xa, Thanh Vân cung địa giới có tiếng âm hưởng lên. Vân phi tự chụp Thanh Vân cung, đến tận đây cùng Thanh Vân cung nhất đao lưỡng vô liên quan. Kiếm phong phía sau núi, thanh thượng. Mấy đế thượng, lão nhân mặt trang nghiêm. Từ lúc Tề Thiên lấy ra thanh tổ mục địch sắt na, hắn liền lâm vào thần dị trạng thái, tại hắn trong hai mắt, sắt chàng nhuốm máu, thương thiên cấp huyết, huyết lưu thành hải, thi cốt thành sơn, nhất mạc mạc mạc nhật chi cảnh không kia hiện hiện, làm người sợ hãi, khó có thể tiếp thu, không biết đã trải qua bao nhiêu máu và lửa, tại có thảm liệt như vậy khí tức. Hình như một cái chiến tướng, lao nhân ngồi xếp bằng tại đế truyền thượng, nước giọt hiện lên động, đàm thủy ảnh ngược xuất tư thế hào hùng, vạn lý sơn hà, nhất mảnh độn thế giới, nhất vũ trụ không. Thẳng bước vào động hư thế giới, Vân Phi đi ra thanh cùng Hắn dài lần nữa khôi phục thành mơ hồ dáng dấp. "Đều đi, tới tới tới, báo tử, đến đạo ra uống rượu." Lão nhân tức giận nhìn quét hai mắt, cũng là trực tiếp bắt được hình thể quy liệt lao tiểu tử, đưa tay phất một cái, lao báo tử hình thể trong nháy mắt khép lại, tâm thần vậy khôi phục như lúc ban đầu, bị mạnh mẽ đè xuống, trước mặt rót đầy một chén ngọc băng thiêu Tiểu như máu, huyết như tiểu uống rượu, ẩm huyết. Động hư thế giới. Tế Thiên đổi nhập trong đó, 170 bội cực diễn hóa đến mức tận cùng, thanh tổ mục địch không kiệt động xuất hỗn độ khí, vô luận là ban nhàn động hư thần quang, còn là toàn bộ thần bí vật chất, đều hôi phi yên diệt, vợ nát hư không dạo hướng Ngọc Gia Tiên chủ, đem thẳng cái quét bay mấy trăm dặm. Tế Thiên, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngọc Gia Tiên chủ gầm lên, hắn quả thực tức bệ phổi, không còn nữa ngày xưa đạm nhiên, đế đạo quân lâm tiên hạ, hôm nay lại như chó nhà có tăng, hắn đạo cẩn thận đều bị hao tổn, phải chém giết Tế Thiên mới có thể lần nữa viên mãn. Ông. Hắn nhảy ra từng viên một đầu người đại thần đàn, mỗi một mai thần đan đều vờn quanh dây dưa quy tắc, khí tức không gì sánh được hành đại, dĩ nhiên là từng viên hiếm thấy vương phẩm thần đàn. Một hơi nuốt vào thập mai vương phẩm đan, Ngọc gia tiên chủ khí huyết lần nữa khôi phục lại, tổn thương đạo thể vậy mau khép lại, độ vậy chợt tăng mấy lần, trong lúc mơ hồ, chậm rãi kéo ra cùng thể thiên cự ly. Đây là thiên đình đại ổn, cư nhiên tùy thân mang theo nhiều như vậy mà sát linh tính vương phẩm thần đan, nếu là lệnh kỳ thành trưởng, tức là thập tôn long môn bán tiên vậy đan vương, phun ra nuốt vào dư khí, đều là có vô hạn cái chỗ bà bối, có thể tạo phúc hậu bối, cứ như vậy bị không chút do dự tổn Thiên trong lòng nghiêm nghị, sát tâm nặng hơn, nhân vật như vậy, muốn đánh sẽ phải thoảng cái đánh chết, nếu sót thủ, quyết không có nương tay trị lý. Tô nhất thanh tổ mục địch tôi động, sinh mệnh tinh khí quần quần không kiệt địa bị thất vệ, cái này ngắn ngủi hơn 10 tức, Tể Thiên đã tiêu hao một nửa tinh khí, chính là lại rất nghiệm đã định, tuyệt đối không muốn buông tha như vậy một cái đại địch. Tu hu nhất nhất. Hỗn độn khí quét ngang hư không, hồng hoang một góc lần nữa hiển hóa, Thái cổ chân long rít gào động hư thế giới, ngọc ra tiên tổ đạo thể lần nữa vỡ nát, băng phi mấy trăm dặm. Hống lan nhị. Nhưng mà, không đợi Tể Tiên xuất thủ lần nữa, động hư thế giới chỗ sâu, không biết tên sứ sở, một cổ âm trầm ma khiếu vang lên, đen kịt ma khí hầu như cùng động hư thế giới hòa làm một thể. Nếu không phải là ban Lan động hư thần quang, căn bản không nhìn ra. Là nó. Tại đây cổ ma khí sơ hiện trong đáy mắt, đệ thiên trong lòng cả kinh, cái này ngắn ngủi nửa hơi, ngọc ra tiên chủ phun ra mấy năm đại khẩu máu huyết, cả nhân hóa thành một đạo rực rỡ bay mang, ngang động hư thế giới, tiêu thất tại thần nhãn cuối sổ ngoài ngàn dặm. Hững, ma khiếu kinh thiên, một cây thiên trượng xương ngón tay tự động hư thế giới chỗ sâu điểm tới, mỗi một căn cốt tiết cũng như thương lòng giống nhau hồng trắng, mặt trên bố có đạo đạo linh lộ ra một cổ hắc kim sắc quang, nhất chỉ xuống hạ, phảng chất chứa vô tận huyền nào. Động hư thế giới không có nửa điểm ba động, đặc biệt tiêm trực tiếp xuyên thấu qua động hư thần quang, hướng phía Tề Tiên Mi tâm xuống hạ. Khắp người tóc gáy dựng đứng, Âm Dương đại đạo hiếm thấy chấn động mãnh liệt đứng lên, nguy cơ sinh tử, Tề Tiên thất lạc tay toàn bộ, tướng còn thừa lại đại nửa cuộc đời mệnh tinh, khí rót vào thanh tổ một bên trong, hỗn độn khí tràn ngập, một góc hồng hoang thế giới hoàn toàn hiện hóa, một con khó có thể hình dung kim sắc long chảo tự trong đó lộ ra, long trảo đại có vật trượng, sinh ra được cửu chỉ, hình như cửu tọa thái cổ thần sơn áp xuống tới, kim quang rặng rỡ, mỗi một phi long, lẫn đều đại như sơn nhạc. Triệu gọi xuất thái cổ hồng hoang đại, đại địa, trước mắt hư di. Nên tiếp long trảo, thiên thượng xương ngón tay tăng gọn, đồng dạng hóa thành vạn trượng đại, đầu ngón tay cùng long trảo va chạm, vô thanh vô tức, giống như trước đây ngạnh hám lôi đạo căn nguyên chi môn, gió hêm sóng lặng phía sau, là vô tận sát khí. Phô bị. Trong sát na, tề thiên cả nhân phá hư ra, mỗi một thốn gần cốt cũng bắt đầu hôi phiên diệt, tứ phương động hư thế giới không thấy nửa điểm nếp lớn, chính là vô hình kia sức mạnh to lớn lại tàn phá toàn bộ. Kiếm lưu lộ, đưa thân vào động hư trên thế giới, viên động mắt thấy sẽ phải đi vào thân thể dập khuôn theo nhất điểm nhu hòa Phật quang nỡ rộ, trong sát na bao quát mấy trượng, kim sát Phật quang hiện lên động, chậm dài hóa thành nụ bách sắc. Câu phiếu đề cử, ngày mai canh ba bạo, rồi mới còn lục tục không ngừng bạo, đại gia không tiêu lo lắng hội bình thản xuống phía dưới, kích ác tình sẽ có, chúc các vị kiếm hữu cơ tình tương tại. Chương một, hóa thân làm xà. Yêu Linh, Nam Hoang yêu vực cùng Đông Thổ thần châu lượng giỡn nơi, nhất phiến man hoang thế giới, thảo mục tươi tốt, cổ chỉ, san sát, cự mục che trời, linh chi lão dược khi thì có thể thấy được. Ngoại vi một tòa hoang sơn trông, nhất đều thước giải kim lân xả tự động quật trung thỏ đầu ra. Màu vàng nhạt xà đồng lộ ra một cổ mờ mịt, trước mặt thế giới xa lạ mà vẩn vẻ, miễn là lạc diệp thành rõ ràng có thể nghe. Nhật thăng nguyệt lạc, nhật lạc nguyệt thang, chẳng đến lưỡng ngày sau, mãnh liệt đói quá cảm giác tập thượng tâm đầu, mạnh mẽ cắt đứt trong lòng suy nghĩ, Tề Thiên có chút không được tin nhìn một chút thân thể của mình, nguyên bản mê man xà đồng trung lộ ra không được tin tưởng sắc. Đoạt xá trọng sinh, có chút không thể tưởng tượng nổi, bất quá Tề Thiên cũng là bất khắc không kịp không tiếp thụ chính mình hôm nay thân phận, một cái linh trí chưa khai, thậm chí chưa từng bước vào tu hành chi độ phổ thông kim lân xá. Kiến thức chưa vững chính là nhưng không cách nào điều động nhiều lắm, này Kim Lân xả thân thể thật sự là quá dọn, yếu đi, cho dù là trước kia một phần vạn kiến thức, đều đủ để lệnh hắn phấn thân bài cốt. Mượn dùng một luồng nhỏ bé không đáng kể kiến thức tiến hành nội coi, thuận tiện thế cái này cụ xà khu nỗ lực mở xuất yêu phủ. Yêu phủ, năm xưa cùng lao báo tử hai gã nửa bước yêu vương luận đạo, đúng yêu đạo tu hành, Tể Thiên cũng biết rất nhiều, thông thường yêu tộc, linh trí sơ khai hậu, liền cần mở yêu phủ, điều này cần tích lũy tháng ngày thổ nạp hoa, mới được chí. Y theo Thiên linh ngộ, tinh hoa, Cửu Dương Cửu Âm kỳ thực cái gọi là yêu phủ, tức là mượn âm dương nhị khí mở mà thành, chỉ là trong đó huyền ảo, cũng là tuyên cổ không người giải, này đây kỳ thực không được coi. Trọng, bất quá Tề Thiên trước đây sơ hiểu lúc cũng là chấn động trong lòng, cái này yêu tộc chăm chú gặp may mắn, âm dương nhị khí x yêu phù, thảo nào thân thể trời sinh cường thịnh, nguồn gốc dậy, nhân tộc hầu như khó có thể với tới. Lúc này, nỗ lực lấy nhất lũ kiến thức câu động âm dương quy tắc mở xuất yêu phủ sau đó, mấy thứ công cụ rơi vào rồi yêu phù trong, thanh tổ mục đích, lục khóa điều đen dấu thủ quả thực, trừ lần đó ra, còn có một cây đạo đèn xương ngón tay. Cái này lệnh Tề Thiên Kinh Hãi, không biết cái này Tôn Sắt Thần làm sao sẽ đến nơi này, đây cũng không phải là một cái an phủ chủ, Tề Thiên kinh nghiệm bản thân hắn hai lần xuất thủ, đều là kinh thiên động địa. Yêu phủ trong, hoàng kim kiếm thai ở trong đó chìm nổi, bên cạnh, phi tiên thạch bị một tầng hoàng kim huyết màng bao vây, như trước bình tĩnh áp nhàn, tựa hồ đã thành thói quen cho ở của mình. Đây là. Chợt mà, Tề Thiên kiếm tức khẽ nhúc nhích, thập tích nắm tay đại hoàng kim huyết ngưng động thực chất, lộ ra một cổ quen thuộc phong mang khí, thoá như có một cái hoàng kim long ở trong đó đung đưa, tề Thiên cảm thấy một trận run rẩy. Cũng không cái khác mà là cái này đều kim lân xà bản năng sợ hãi, chân long tuyệt tích thượng cổ, thái cổ truyền từng có dấu chân, lưu lại vô cùng truyền, có thể cùng yêu tổ cùng so sánh, thậm chí giỏi hơn yêu tổ thượng, chuyển xuống nhân tộc chân long huyết. Mạch, trợ nhân tộc bước trên tu hành lộ, trở thành sự thật vũ hóa. Có nhân chân long thần hoàng đều là chúc yêu tộc, bởi vì so sánh với nhân tộc, yêu tộc còn có máu của bọn họ mạch hậu duệ, mà từ cổ trí kim, yêu tộc vậy thống rắc chân long thần hoàng vì thánh tổ, có chân long thậm chí có một ít truyền thừa thần thông chiến lược phàm phu tục, nghịch hành phạt lục không nói chơi. Về phân nhân tộc, vậy luôn luôn tự xưng truyền nhân của Long, cổ kim tới nay, chúng khó phân, chính là đúng chân Long thần hoàng tồn sủng, cũng là nhân yêu lưỡng tộc duy nhất trùng nhân thức. Long hoàng đạo nhân tiên yêu đồng tu, mở xuất đạo của mình, ta âm dương đại đạo vì đạo chi căn bản, tiên yêu khác biệt, vậy có thể tự bao quát, chỉ là hôm nay, ta một thân huyết mạch lại là có chút hô tạp, kiếm thể huyết mạch nhập vào bản cổ tộc, nhân tộc, chân Long 3 năm đại mạch, cũng là tại dung nhập yêu huyết, một người có tứ tộc mạch, lại không biết là phúc hay họa. Cô Mánh liệt đói quá cảm giác lần nữa chuyển đến, Tề Thiên không dám tái suy nghĩ, hôm nay cái này Kim Lân xà bất quá là mới vừa bị hắn mở ra yêu phủ, thành thông thường yêu tộc, thậm chí ngay cả yêu cũng không tính, hình người cũng không có lỗ xác, còn cần chứa nhiều thịt để ăn để đến bù huyết khí, trưởng thành yêu khu. Một luồng kiếm thức tác động, yêu phủ trong, một quả nắm tay đại hoàng kim huyết tràn bảng bạc sinh mệnh tinh khí, nhảy vào toàn bộ sả khu, huyết mạch tinh khí không thể tán, câu thông một luồng âm dương quy tắc, Tề Thiên lấy thần mục quan sát đến hơn 10 dặm phương viên, liền có hơn 10 đầu yêu, yêu binh cũng có nhức danh, lấy hắn hôm nay tu vi Suốt cái này Hoàng Sơn liền muốn bị bắt, Thành Vi hối thực, này đây, hôm nay Tề Tiên quyết định trước lưu lại nơi này Hoàng Sơn trong, chỉ ít chờ mình thành vi yêu tái. Thập Mai Hoàng Kim huyết chứa Tề Tiên trước đây một thân huyết mạch lực, vài đạo căn nguyên long khí, còn vài giọt thương long máu, đã ở trước đây Tề Tiên thân thể liên diện hướng tới, toàn bộ sáp nhập vào trong đó, có thể, cái này Thập Mai Hoàng Kim huyết tích chứa huyết mạch lực, còn muốn quá sơ rất nhiều. Miễn là thu nạp cái này Thập Mai Hoàng Kim huyết, Tề Tiên không chỉ có thể khôi phục trước tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể, còn có khả năng tiến hơn một bước. Bất quá hôm nay Này Kim Lân Sả thân thể thật sự là quá suy nhược, tức là thông thường thường nhân cũng có thể một cước giết chết, yêu phủ trong kiếm thai căn bản không khắc không kịp động, Tề Thiên có thể tưởng tượng, nếu là mình lấy kiếm thức dẫn động một luồng, chỉ cần phong mang khí là được tướng chính mình cụ sống lại xà khu dạo thành bộ phấn, cốt nhục vô tổn. Chính là may mắn là, miễn là thân thể thu nạp tiên thiên bản cổ chân long huyết mạch, là được mau rèn luyện, có thể vận dụng tu vi cơ lại càng cao, Tề Thiên có thể tưởng tượng, chính mình hôm nay hóa thân này Kim Lân Sả, sợ là yêu tộc cận cổ tới nay tu hành nhanh nhất phụ thông yêu tộc. Đồng thời, Thiên vậy cảm thấy Chính mình hóa thân Kim Lân xà, đúng yêu đạo linh ngộ còn có đột phá linh ngộ, nguyên bản thuộc về tiên đạo hành trúc dung nhập yêu tộc đặc hữu yêu khí sau đó, tự nhiên hóa thành yêu đạo. Tiên đạo, yêu đạo, vốn có cộng thông chi sử, cũng là tiếp dẫn thiên địa hành trúc, chỉ là yêu khí cho ta nhân tộc chớ không có đủ, vì vậy diễn sinh ra nhất tộc chi yêu đạo. Lúc này, một cái thước giải Kim Lân Sả bản thành sa trận, tại hoàng sân dưới, một chút kim mang tự nó tinh tế vậy rắn thượng tấu ra, có một loại kỳ dị tôi thập lệ, một cổ cổ xưa tang thương, khí mơ hồ lộ ra, cùng tứ phương thiên địa tướng phù hợp. Lúc mệt biến thiên, rất nhanh Nguyệt Huân đi qua theo quả thứ nhất Hoàng Kim huyết chậm rãi nghiên luyện, nguyên bản chỉ có thức dài kim lân xà khu phi bánh chứng, đến rồi hôm nay, đã có chừng 3 trượng trưởng, 3 trượng giải kim lân xà, mỗi một phiến vảy rắn đều có trẻ con nắm tay lại, coi như hoàng kim nút kim loại, xà khu dưới, mơ hồ có 4 cái nô ra, đầu rắn cũng không dường như trước bẹp, trở nên góc cạnh rõ ràng, mặt trên đồng dạng hai luồng nô gia, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng sinh ra một cổ khác nguy nghi. Trải qua một tháng, tướng một quả Hoàng Kim huyết tu nạp nhất thành, tề thiên đạt tới yêu cảnh giới, bất quá đáng tiếc là tuy nhiên hắn huyết mạnh mẽ, thậm chí người mang chân long huyết mạch, chính là chính là yêu cảnh giới, như trước có chứa nhiều yêu tướng, lấy Tề Thiên phán đoán, lấy hắn hôm nay rèn luyện yêu khu độ, đợi lát nữa 2 tháng, đạt được yêu binh cảnh giới, là được bao trùm đại phần lớn phổ thông yêu tộc tượng, sớm hóa thành hoàn chỉnh nhân thân. Mà hôm nay, Tề Thiên như trước liên kết bản thể tri tượng, 10 người nửa yêu hình thái, làm hắn có chút khó có thể tiếp thu, mà trở thành yêu Tề Thiên liền quyết định bước ra hoang sơn, ít nhất phải biết được hôm nay thân ở chỗ nào, rồi quyết định đi lưu. Nhất Man Hoang lão lâm trồng, khắp nơi đều là che trời của một, linh chi lão dược cùng độc trùng. Độc dược sinh trưởng cùng một chỗ, khó có thể phân biệt, tầng tầng màu xám cho táng khí phiêu dãng, nhất đạo kim quang bỗng dưng đi qua, để lại một cái thùng nước thô cự đại lỗ thủng, thẳng đến sổ tức sau đó mới vừa lần nữa khép lại. Tề Thiên sở hành chỗ, chính trước kia kiếm thức theo dõi đến một đầu yêu chỗ. Nửa nén hương hậu, Tề Thiên dừng lại xa khu, rơi xuống nhất phương trăm trượng phương viên thủy đàm trước, đàm thủy trong suốt, ngăm đen không thấy đáy, bằng vào mạnh mẽ kiếm thức Tề Thiên có thể cảm ứng được đặc hơn yêu khí từ đàm thủy dưới dâng lên, thân thể có thể nạp yêu cảnh kiếm nguyên, chính là Thiên trước đây tiên tiên kiếm nguyên làm sao mạnh mẽ đủ để thừa thụ phổ thông yêu cảnh kiếm nguyên, hắn yêu thể xà khu, vậy đã không thua thông thường tứ phẩm yêu minh, kiếm nguyên lẫn. Ngấp phong mang, đi qua âm dương đại đạo hóa thành tiên tiên yêu nguyên, vậy tuyệt đối không phải phổ thông yêu có thể chống lại. Không có che giấu tự thân yêu khí, rất nhanh, Sâu U Đàm Thủy quần quần đứng lên, dấu kiếm yêu khí lao ra mặt đẩm, một viên tự đại quy đầu cẩn thận cẩn thận địa lộ ra mặt nước, tái hiện tể thiên sau, một đôi nắm tay đại lục sắc quy trong mắt lập tức buông lòng xuống, tức khắc, nó ồ yêu, khí tức thật là tinh khiết, tiểu tử, tìm quy gia già cái gì chuyện gì? Quỷ ra gia cũng sẽ không truyền cái gì yêu pháp, Quy ra gia ta cũng sẽ không. Cái này Quy yêu lộ ra bán động Quy đầu, một ngụm một cái Quy ra gia, nghe được Tề Tiên trong lòng có ngọn, hắn tự sưng Quy ra gia, vậy hắn Tề Tiên thành cái gì? Hú hổ, cái này Quy yêu can đảm vậy quá điểm, cho dù là một đầu mới vào yêu cảnh giới yêu tộc, nó vậy chỉ chỉ lộ ra nửa cái Quy đầu, mắt thấy sẽ phải lần nữa chìm vào thủy lặng trong, Tề Tiên gào thét nhất thanh, hai lời không xuống tới. Cái này tiếng gào thét dường như mãng nhưu, không hợp vậy xả trùng minh, rơi vào quỷ yêu trong hai, lập tức nhượng nó trong lòng cả kinh, định thần vừa nhìn Cái kia mới vừa thành yêu kim lân xà đã như một đạo kim điện vậy chạy tới. Quy giam miêu triêu. Nó thập phần bất bình, màu xanh biếc quý mắt quay tròn một chuyện, quy đầu nhanh như tia chớp lộ ra, cái này trong sát na, liền cắn được Tề Thiên xà cổ thượng. Xuy! Nhất lưu hỏa tinh tung tóe, cái này quy yêu toàn bộ thân thể bắn ra mật đầm, thử theo nha bính xuất thật ra, cứ đại trừng 5 trượng phương viên thanh sắc vỏ rùa trùng điệp rơi xuống đất. Đau chết quy ra ra, ngay phải cùng thạch đầu vậy. Quy yêu vẫn chưa phát hiện, Thiên cũng là khẽ miệng co quắp, tức khắc lần nữa nhào tới, ba trượng xà khu không phụ trưởng. Triển không ngừng, cái này Quy yêu vỏ rùa, mà nhìn thấy Tề Tiên nhảy tới, cái này Quy yêu đơn giản quy đầu co rút lại, tứ tốc một đôi đồng thời rút vào vỏ rùa trong, vỏ rùa lưu chuyển thanh mang, hình như một khối thanh ngọc, phóng ánh không tì vết. Quy ra gia vỏ rùa rèn luyện trăm năm, có thể so với Tam phẩm Định Phong yêu binh, người này hay nhất. Bảnh. Quy yêu không để yên, Tề thiên một đôi ba đã quăng xuống tới, kim sắc đuôi rắn kim mang giằng rỡ, như hoàng kim giống nhau, hiện ra một cổ khác lực cảm giác, thâu đại đuôi rắn xuống hạ, chân không bật bẹo, thậm chí nứt ra rồi nhất đều chân không thông lộ vỏ rùa bị trực tiếp tạp vào lòng đất vài thước sâu, một đạo rõ ràng vết rạn trình hiện tại vỏ rùa trung ương. Chương 2, Lão Quy. Bảnh. Bảnh. Đợi đến Tế Thiên Đệ Tam Vĩ chịu bình, Quy Yêu liên tiếp hộc ra sổ khẩu lão huyết, tiếng giống đạo, quy ra ra nhận thua. Đừng đánh. Mẹ nó, nhận thua còn gọi ra ra. Tế Thiên Kim Đồng khế đạo, đệ tử vĩ sẽ phải chịu bình, cái này bắt lúc đó, Quy Yêu Vương, một bả cắn Tế Thiên đuôi rắn, cũng không dám dùng sức, trong miệng nghẹn ngào nói, sau đó là ra ra ta. Trong lòng hầu như có một hơi không có xuyến đi lên. Nhưng Tề Thiên cũng là buông xuống đôi, trong lòng hắn đã có chút hối hận, thực sự cần phải đi xa một chút, không nghĩ tới tìm được rồi như vậy một đầu La Quy, làm cho nhân tức giận. Đây là cái gì khu? Tề Thiên nhìn chằm chằm La Quy, kim sát xà đồng bắn ra lưỡng đạo khiếp người thần màng, tựa hồ sỏ xuyên qua yêu cẩn thận, làm Quy yêu trong lòng giận dữ. Hắn quy ra ra, cái này quy nhi tiểu tử quy ra ra không thể chơi vào, bất quá hình như ngoại lai gia súc, cư nhiên không biết cái này yêu lĩnh ngoại vi nơi, nhìn qua có điểm nốc không sót mấy, không bằng quy ra ra dẫn hắn đi tìm con quốc, đến lúc đó, tựa hồ nghĩ tới điều gì Thế thiên nhìn lão quy này lại phát hiện nó tựa hồ mất thần một đôi nắm tay đại quý mắt quay tròn lọ chuyện một chu chảy nước miếng đã giữ lại một đôi ba tướng nó chịu lận thể thiên tương đương không nói gì xoay người muốn đi đầu này lão quy hắn xem như nhìn đấuu sợ là vài thập niên trước thành vi yêu thời gian bị tương đầu nó không khôngó mấy xa huynh đi thông thả nơi này là yêu lĩnh ngoại vi quy ra quy ở chỗ này trăm năm mới biết nhiều hơn một ít công cụ xa huynh có cái gì cứ hỏi đến miệng xưng hào bị nuốt xuống phân lửa lão quy không do nói thần đạo mẹ nó còn kém điểm bị nước mà uống cái gì Tề Thiên miết nó liếc mắt, lão Quy vội vã đổi lại khuôn mặt tươi cười, nó thân thể đại, cũng không dám phủ xuống Tề Thiên, vội vã biến hóa nhanh chóng, co lại thành người thường đại, nhân lập dựng lên, tứ chi mơ hồ hiện ra tay chân chi tượng, bất quá như trước ngăn cản một viên. Quy, xá huynh đến rồi quy xứ sở, quy nhất định lượng xà huynh thỏa mãn. À, Tề Thiên nhàn nhạt miết nó liếc mắt, đạo, này phương viên hơn 10 dặm, tựa hồ có một đầu yêu binh cảnh giới yêu tộc, cũng biết. Phù phù. Lão Quy cứ không có đứng vững, một cái lão đảo tọa ngã xuống đất, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, rầu rì cũng là yêu đỉnh phong tồn tại. Giờ khắc này, cùng nó thân ở đồng nhất cái cảnh giới, Tề Thiên khỏe miệng giật một cái, sau một khắc xoay người rời đi, trong lòng có chút nói thầm, còn hai tháng, ta chính là yêu binh, không phải yêu. Vỏ rùa trên mặt đất xoay tròn, lão Quy Lây vài hạ, tại một lần nữa đứng dậy, một đôi quý mắt bay lộn động vài cái, rốt cục cắn cắn một ngụm quý sỉ, vội vã đuổi kịp Tề Thiên. "Sa huynh, ta biết nhất kiện bảo bối hạ lạc, thu được nó, Sa huynh nhất định có thể không sợ yêu binh." Dừng bước lại, Tề Thiên miết nó liếc mắt, "Đạo, có thể không sợ hạ yêu binh, vì sao không đi thủ?" Lão Quý Hơi có chút thiếu không biết xấu hổ địa trà sát tay, cái này, cái kia, ta cùng với cái tên kia đánh lại nhiều lần, nó chiến lược hơi thắng ta một bậc, thật chỉ là hơi thắng ta một bậc, bằng không ta thoáng cái liền cướp tới rồi. Tựa hồ sợ Tề Thiên không tin, nó vội vã đùa giỡn mở nhất bộ quyên pháp, quyền pháp này nhìn qua huy vũ sinh uy, Tề Thiên khẽ động, hắn vậy mà cảm ứng được một cổ hơi yêu yêu thủy đại đạo khí tức, tuy nhiên lão Quy lĩnh ngộ thô lộc, chính là Tề Thiên còn là nhìn ra, cái này sợ là một môn khó lường giết chóc cử pháp, cần phải không kém trung thần thông. Vương bá thân quyền. Sa huynh thấy không? Chính là Lao quy bộ này vương bá thần quyền, mỗi một lần đều nhường cái tên kiên nếm nhiều nhất đầu. nhưng vẫn là không có cấp được. Tề Thiên tiếp lời nói, hắn thập phần hoài nghi lão quy mà nói, đầu này Lao quy miệng đầy nói nhảm, bắt đầu một câu tiếp cận, lúc này rõ ràng là nhìn chính mình chiến lược bất phạm, muốn kéo chính mình đi lấy lòng chỗ, bất quá vừa mới bộ kia cái gọi là vương bá thần quyền, Tề Thiên có thể không tin là đầu này Lao quy tự nghĩ ra, sợ là cơ duyên xảo hợp dưới thu được cái gì truyền thừa, bất quá tu vi cảnh giới quá thấp, còn không khắc không kịp lĩnh ngộ được yêu đạo thần vận. Chính là nghĩ lại, Thiên đơn giản gật đầu đáp ứng. Hôm nay, Đông Tổ Thần Châu hắn là tạm thời không muốn trở về, hữu đại đại thiên đỉnh lần này sợ là muốn liên thủ chọc ná hắn, lúc này hóa thân làm xà, lại vừa lúc nhượng hắn cảm ngộ yêu đạo, không bằng đi trước Nam Hoang yêu vực một chuyến, lấy hắn hôm nay thân phận, sợ là không người nào có thể thức xuất hắn, trừ phi hắn vận dụng thanh tổ mục địch, bằng không sợ là không người sẽ nghi tới, ngày trước Đông Tổ tiên đạo thăng long bằng một. Cái vương giả, chớp mắt vậy mà thành Nam Hoang yêu vực chính là nhất danh yêu. Mà giờ khắc này, Tề đầu, cũng là nhượng lão quy tiếu mắt, nguyên bản nắm tay đại quý mắt, lập tức chỉ còn lại có đầu xanh đại, sau đó Một cái ba trượng giải kim lân đại mãng, theo một đầu nhân lập mà đi trượng cao lác quy, tại đây phiến man hoang, cổ trong rừng xuyên lăng đứng lên, có vẻ không gì sánh được cổ quái. Trong óc, một luồng kiếm thức tràn, hơn 10 giặm nơi thu hết đáy mắt, tại nguyệt hơn rèn luyện yêu thể sau đó, đại bán kiếm thức đã có thể vận dụng, men theo lão quy chỉ dẫn bia mục đích, quả thực có một cổ yêu khí, đặc hơn trình độ không thua lão quy, thậm chí còn muốn càng tốt hơn, đã đặt đến yêu đình phòng, còn muốn càng tốt hơn, có một cổ nhàn nhạt, nhạt yêu đạo khí thức, mặc dù không rõ ràng, chính là chỉ như thế sơ cụ hình thức ban đầu, sợ là không cần bao lâu thời gian là được lấy đột phá đến. Yêu binh cảnh giới. Tự Tiếu Phi Tiếu nhìn lão quy liếc mắt, theo sứ sợ tới gần, cái này Quy Nhi tiểu tử lúc này trở nên gión ra rắn rèn, một viên Quy Mắt trưởng lao niên đại, tặc lưu lưu, nhìn như vừa về, Tề Thiên lại bắt được một cổ mịt mờ yêu thức, tuy nhiên thập phần cẩn thận, nhưng ở Tề Thiên hùng hậu bảng bạc kiếm thức trước mặt, cũng là không chỗ nào che giấu, mà càng làm Tề Thiên kinh ngạc chính là, lao quy này yêu thức cũng là cường thịnh, sợ là không kém gì yêu binh cảnh, thậm chí đã tới gần vậy đỉnh. Phong. Bán chén trà nhỏ hầu, nhất quý nhất xả một tòa gò đất hậu thò đầu ra, cách đó không xa, là nhất phiến trạch địa, đào đen vũng bùn hiện lên dầu quy cái phao, tanh hôi độc khí lượn lờ dâng lên, tại trạch trên mặt đất phương ngưng tụ thành một tầng độc tán. Bất quá, lão quy ánh mắt tự ngay từ đầu sẽ không có ly khai phương viên mười mấy trượng trạch địa trung ương. Ở đây, một gốc cây đạm thanh sắc linh a hiện lên mịt quang, màu xanh á đàng dường như ngọc bích đá mài, có thơm mát dược khí truyền ra, cái này linh a sinh ra được tiểu diệp, tiểu diệp đỉnh, một đóa thanh á hiện lên động, tề thiên định thần lại, cái này thanh ngừng, kết một quả đen quả thực, trái cây kia tự có ánh biết tấu, tựa thần ngọc giống. Nhao chân bóng không có chút nào tỉ vết nào. Cửu Diệp Ngọc Sa Lan, Tề Thiên khẽ gi một tiếng, Cửu Diệp Ngọc Sa Lan, một loại cổ xưa thần dược, truyền thuyết đồn đãi từ lâu tuyệt tích cất cổ, chính yêu tố thánh dược, Thì khí độc, mỗi 100 năm sinh ra được nhất diệp, cửu trăm năm sau khai à, nghìn năm sau đó kết xuất ngọc sa quả, tiếp qua nghìn năm ngọc sa quả hóa thành huyền hắc sắc, thời cơ chín mùa rồi, có thể trợ yêu tướng đột phá yêu vương cảnh giới, chính chứa nhiều yếu tướng, thậm chí yêu vương đều truy đuổi thần dược Chuyển thuyết đồn đãi, Cửu Diệp. Ngọc Sa Lan nếu như sinh trưởng vẫn năm, ngọc sa quả liền thành vi huyết sắc, cho dù là nhất danh yêu vào Miễn là thân thể đầy đủ chúng đỡ, cũng có thể lập địa thành vương. Đây là lao báo tử đã từng giải thích qua công cụ, Tề Thiên nhớ kỹ, không nghĩ tới mới vừa thành vi yêu tộc, liền gặp được. Tề Thiên suy nghĩ chỉ chốc lát, cũng chỉ có thể nhân duyên tế hội, thật sự là vô pháp suy đoán. Ngay Tề Thiên hai người thò đầu ra thập tức hậu, chập địa trong nhiều rung động, một đạo đen thủi thân ảnh trồi lên. "Ngang. Lão vương ngài bác, còn dám tới, lăn ra đây, ta cắt đứt cước." Đây là một con cá mồ, một đầu độc ác, tứ trưởng vương viên trên lưng, tràn đầy từng viên một trẻ con đầu đại uất tính. Trận trận độc khí tự trong miệng nó phương ra, tức khác, nó đồng dạng nhân lập dựng lên, tứ chi hóa thành tứ túc, mập mạp thân thể, xỉ theo bối, ngăn cản một viên cấp mô đầu, hướng phía Lao Quy chỗ ở gò đất Trường Đại Thảm Lục con ngươi lý, cười lạnh nói: "Lão Vương bác, lần sau năng hắn cái vị trí tránh sao? Tới 8 lần, nhiều lần trốn ở một cái vị trí, Lao tử tức vị không? Có nghe thấy được sao?" Gò đất hậu, Tề Thiên lập tức đổi sắc mặt, hắn cúi đầu nhìn lại, tại Lao Quy dưới thân, quả thực có đào đen một đoạn, bất quá hung gió đã lâu, mới nhìn, cũng là nhìn không ra, chính là lúc này bị độc kia cấp nhắc nhở. Tề Thiên cũng là mơ hồ ngửi thấy một cổ mùi vị khác thường, tức khác, hắn nhíu trợ. Vương Bá thân quyền. Thối Cáp Mô nhìn đánh. Không đợi Tề Thiên xuống hạ một quang, lão quy nhất lăn lông lốc nhớ lại gò đất, nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ có thâm cừu đại hận giống nhau, hướng phía độc kia cấp phóng đi. Thối Cáp Mô, tới cùng ta đại chiến 300 hiệp, chạy cùng quy ra ra tính. Độc cấp đầu tiên là hơi kinh ngạc, tức khắc trương khai bộ phiến vậy dính độc thủy thủ trưởng, cười nhạo đạo, "Lão tưởng là vợ rùa hậu, tử liền sợ, Cáp Mô trưởng." Một đầu lão quy, một đầu độc, cáp, trong nháy mắt chiến đến cùng nhau. Quân trưởng tung bay, độc cấp mỗi một trưởng đều mang nhẹ nhẹ lạ thế, mặc dù không rõ ràng, nhưng cũng đầy đủ áp chế Lao quy, Lao quy một môn thần quyền không có học được ra, lúc này lại can thiệp vào, lập tức bị đặt ở hạ phòng, nó trong lòng trực nhẹ nhàng cô, quy ra ra, mau ra tay, khó coi, cái này quy ra ra mặt vứt sạch. Lao quy đánh ra mấy chục quyền, mỗi một quyền rơi xuống độc cấp trên mình, lại là bị độc cấp thất bắt trưởng, đơn giản nó vọ rửa khỏe mạnh, tựa hồ cũng không sợ hai độc thủy, trước bị tề thiên đánh liệt sứ sợ, chẳng biết lúc nào đã khép lại, đến cuối cùng, lão quy này lại dùng tới một chiêu cuối cùng trực tiếp rút về vỏ rùa, lô mãng là tử đánh không ra được. Lão Vương Bát, lăn ra đây. Thối cá mô, có dũng khí tiến đến. Quy ra gia nhượng. Lão Vương Bát đi ra, lão tử nhượng hà cử phi thăng. Độc cấp ghé vào lão Quy trên lưng, một trường lại một trường gỗ hạ, lô mãng là đánh bất động, rách nát đại mắng, hai đầu yêu như phố phường lưu manh, thấy thể thiên mục trường khẩu đốc, chợ mà, hắn chân mày khẽ động, cách đó không xa một gốc cây cổ thụ bị chặn ngang đánh hỏng, một đạo người có tuổi đại thân ảnh trận tại chỗ mà đến, mặt đất rung động, hung hành khí đập vào mặt. Một yêu cầu ta đều thỏa mãn môn. An tâm, nhất định ngưỡng môn, hạ cử phi thăng. Cái này là một gã đại hán, ngăn cản một viên viên, một thân thanh đen sắc viên mao như từng viên cương châm, hắn người mang hình người, tay chân tề tụ, ngũ ngón tay đùng rung động, trên người có đạo thế bắt đầu khởi động. Chương ba, chấn kinh. Yêu binh cảnh. Cái này trong sát na, độc cấp tự lao quy trên lưng một bả nhảy lên. Lao quy cũng là trong nháy mắt vươn tứ chi cùng quy thủy đầu, nhân lập dựng lên, cùng độc cấp đứng sóng vai. Muôn mượn vọng, ta thỏa mãn muôn hôm nay đi tuần, ta nghe thấy được người lạ khí tức. Không nghĩ tới cư nhiên nhượng ta hiện độc cấp cư nhiên ở chỗ này còn hơn ẩn giấu một cái ổ, liên cữu diệp ngọc xà lan như vậy tần dược đều có, thật là làm cho lão viên ta kinh ngạc, độc này các, cư nhiên vậy có thể tìm tới bực này hảo phương tiện, ha ha, đều là của ta. Cái này thanh hắc sắc cự viên biến thành đại hán thân là Khônô, thân cao trở hơn, gần thủy nhục cầu khúc, giống như một điều điều thô đại hắc xà, mỗi một bước xuống hạ đều rất trầm trọng, hình như từng cục cự thạch rơi xuống đất, xuất trận trận tiếng vang minh. Sau một khắc, lão quy mắt góc kê lý một chuyện, giật ra nha tử thì chạy, yêu lực bắt đầu khởi động. Nhất con rùa đèn chạy trốn bị báo tử còn nhanh, hướng phía Tề Thiên Trô ở gò đất chạy như bay đến. Phương tiện là nó, cùng Quy ra Gia bán căn thủy mao quan hệ cũng không có. Đại Hán Viên mặt tối sầm, hiển nhiên đúng lao quy há miệng rất nhiều tức giận, tức khắc, hắn lật tay một chảo, trong hư không, hư không nưng tụ một con thanh đen sắc lại tay, yêu thủy đại đạo bắt đầu khởi động, một tay lấy lao quy trảo thủy ở, méo vào trường tâm. Cái này trong sát na, độc cấp mạnh đạt một cái, hướng phía trạch địa trung ương đánh tới, đại hán mắt mạnh nhất vỗ ngực, đại uống, đó là viên gia. Một tay trưởng quét ra lại là một con thanh hát sắc cử trưởng xuống hạ, độc cấp bị một cái chụp lạc tại địa, hình thể đều giãn nước, đại miệng tiên huyết phun ra, mất đi chiến lực. Lão Quy mục quang phao nhìn, sợ đến thần hồn ly thể, hoa chân múa tay vui sướng, đại thanh trưởng hồ, viên gia viên đại thủy gia, thật không phải là ta phương tiện, ngài muốn ngài lấy đi, cùng lao Quy thật không có bán căn thủy ma quan hệ. Phía trước một cái viên gia nghe được đại hán trong lòng trực phiêu phía sau một cái viên đại thủy gia cũng là nhượng hắn nộ khí dâng lên, gương mặt đều nghẹn đỏ. Đại thủy gia, quy tôn tử toàn gia đều đại thủy gia. Đại mắng, tay phải mạnh năm chạm Thanh hắc sắc đại tay niết ở lão Quy, liền muốn tướng nó bóp chặt lấy ngắn ngủn một hơi thở thời gian, vỏ rùa thượng thanh mang liền vỡ nát ra, lão Quy kinh đến cơ hồ hồn phi phách tán, tái bất chấp cái gì lên tiếng đại hô, xà huynh cứ mạng, lão Quy còn không có sống đủ." Lão Quy còn muốn sinh một đám quy nhi tiểu tử, một đám quy tôn tử. "Còn có người?" Đại hắn nghe vậy lập tức cả kinh, hắn vậy mà không có cảm thấy được khí tức, điều này làm cho trong lòng hắn giùm mình, mâu quang theo lão Quy ánh mắt dừng lại ở gò đất thượng. "Người nào, đi ra." Nắm bắt lão quỳ đại đại tiêu pha khai, mạnh khắc ở gò đất thượng đem một trưởng đánh cho phá hư, nhất đều Kim Lân đại mãng chậm rãi du xuất khí định thần nhàn, Kim Sát xà đồng gợn sóng không sợ hãi, mà không quản đại hán, mà là tướng ánh mắt dừng lại ở lão Quy trên mình. "Sa huynh, tứ mạng." Lão Quy còn không có nối roi tông đường, đến rồi nhân tộc, chính là đại bất hiếu đại bất hiếu. Cái này Quy Nhi tiểu tử lúc này nhanh như chấp trốn được Tề Thiên phía sau, một bả nước mũi một bả lệ Tề Thiên bĩu môi, có chút giở khóc giở cười, cái này Tặc Quy không biết chỗ nào nghe được phương tiện không dừng đắn, đồng thời cũng nghe được lão Quy này thấp giọng truyền âm nói, "Sa huynh, ta đến một, hai ba chúng ta cùng nhau chạy." Lao quy cúi đầu quy thủy đầu, tiếp tục khắp tang đồng thời truyền âm mặc nghiệm, nhất, nhị, tam, vài nhất. Lao quy sợ đến nắm thủ thì chạy, trong lòng đại mắng, mụ thủy, chuẩn như vậy, cái này từ hầu tử học qua thời tướng số sao. Nhưng tức khắc, nó đã cảm thấy không đúng, bởi vì chỉ có gió nhẹ vậy khí lưu suy phát đến, không nghĩ tượng trung giống nhau tướng nó quét bay, vậy không nửa điểm yêu lực ra thân, cắn răng một cái, nó dừng lại thủy thân hình, dãy rùa quy thủy đầu hướng phía phía sau nhìn lại, trong sát na. Một đôi quy mắt hầu như trùng suốt viên mắt, nó song thủy cực đánh bệnh sốt rét giống nhau địa đi trở về, nhìn trước mặt nhuốm máu thổ địa, năm ấy đại hán nhất khỏa đầu vỡ ra, máu loang cùng máu hỗn hợp. Sái rầu ra, thân thể chịu thủy động hai cái liền biến thành nguyên hình, một đầu 10 trượng cao thanh hắc thủy viên, hình dạng giữ tận mà đáng ghê tởm. Lao Quy có chút kinh nghi bất định nhìn Tề Thiên, tâm địa túi xuống thủy thân thể tinh tế quan sát một fan Tề Thiên vậy rắn, nói thâm đạo, đây là yêu. Lao Quy, nắm ngọc xà quả hái xuống. Lao Quy vẫn còn ở lĩnh Thiên vậy rắn, có chút phân thần, chính là ngọc xà quả nó thì thầm một lần liền mạnh nhảy dựng lên, hai lời không, liền hướng phía Trạch Địa phóng đi. Lão Vương Thủy bắt hắn Quy Nhi tiểu tử, rốt cục nhượng tới tay. Độc cấp thử theo nha, lại không thể động đậy, hình thể đều rắn cứng, hầu như vô pháp khép lại, yêu cảnh giới, cơ hội là hẳn phải chết tri cục, hôm nay bất quá duyên hơi tàn, tuyệt đối hoạt bất quá hôm nay. Mày may không sợ độc thủy độc thủy, lão quy tại Trạch Địa lay vài cái, cẩn thận thải hạ ngọc xa quả, hơi tham quan gì, còn là chuyện trên người bờ, cười khanh khách điểm nắm đến rồi thiên trước mặt. Dung nó tương lai sau đó quy đản đều có thể nghĩ đến. Có thể tại yêu cảnh giới thoáng cái đập chết yêu binh, tuyệt đối huyết mạch bất phàm, theo như vậy tiền đồ vô lượng yêu, ngày sau tại đây yêu lĩnh ngoại vi sưng vương xưng bá tuyệt đối không phải nằm mơ. Cái này trong sát na, lão quy thoáng như chứng kiến rất nhiều tuổi trẻ dung mạo sinh đẹp mẫu quy, thả đại vỏ rùa, vươn một con chỉ văn lộ tinh tế quy chảo hướng phía nó nhỏ giọng ngây tay, Quy thừa tướng lão quy, tái lưu một giọt nước bọn, ta liền nấu ăn canh." Chú giật mình tỉnh giấc, lao miệng, chê cười nói, "Uy thang thiếu ngon, lão quy ta ra dậy, luôn nát." Vợ rùa ngạnh tai ngón không mở miệng sẽ chết. Độc cấp liệt theo đại miệng cười nói, có chút thế lương, sắp chết, cho nên ta phải nhiều chú chú cái này lão Vương Thủy Bát, yêu tổ tại thượng, nhưng cái này lao Vương Thủy Bát rề còn sau đó sinh nhi tử không có thí thủy mắc nhi. Vương Thủy Bát đảng ngày thường đều không phải là hắn quy nhi tiểu tử. Lao Quy nghe được giận sôi lên, trong lỗ mũi xuyên khí thổ, "Mụ thủy, muốn chết còn hơn như thế tổn, cái gì gọi là Vương Thủy Bát đản ngày thường không phải hắn quy nhi tiểu tử?" Không đợi lao Quy mở miệng, độc cấp tiếu đến, cơ hồ rút gần. Dử đầu, nhất chương đại miệng vỡ ra, hầu như chiếm cứ đại bán khuôn mặt. Lão Thủy tiểu tử đã quên Quỳ thủy đầu nguyên bản liền xem ngượng, ha ha ha, cười náo lao thủy tiểu tử. Cái lông xanh quy. hoa nha nha, tức chết quy ra ra, còn không đi, quy ra ra đưa lên lộ. Lao quy Dương nhanh múa vút. Sẽ phải tiến lên, đã thấy nhất đạo kim quang hiện lên, trên lưng tụi hồ một tảng đá lớn tạp lạc, thoáng cái bay ra ngoài, rơi vào rồi chạch địa trong. Sa huynh, lao Quý nướt. Nửa bẩn, lộ ra quy thủy đầu, nhưng cũng không dám nhiều lời. Tiên Tiên yêu nguyên nâng trước mặt một viên ngọc xà quả, cái này mai ngọc xà quả hát sắc, chưa hóa thành huyền hắc Thời cơ chín rồi. Nam tại 1000 năm đến 2000 niên trong lúc đó, bất quá đối với tể tiền cũng là không có ích lợi gì chỗ, hắn tâm niệm vừa động, cái này mai ngọc xà quả một phân thành hai, phân nửa rơi xuống độc cấp bên mép, phân nửa tắc rơi xuống lao quy trước mặt. Cơ hội là không cần, phải, nghĩ ngợi, lao quy một ngụm đem nuốt xuống tới. Bàng bạc dược lực bắt đầu bán ra, tuy nhiên chỉ là phân nửa ngọc xà quả, thậm chí chưa thời cơ chín ngùi, chính là đúng một đầu yêu tới. Như trước không gì sánh được hạo đại, yêu binh cũng không dám đơn giản dùng. Không kiến thức, độc lạnh nhất thanh. Quả nhiên rất nhanh Lão Quy liền xuất trận trận tiêu thảm, tuy nhiên một thân yêu lực kế tiếp kéo lên, thậm chí phá vỡ yêu đình phòng, đặt tới yêu bên cảnh, yêu đạo lĩnh ngộ bị dược lực mạnh mẽ mua được, kế tiếp kéo lên, chính là cái này phân nửa ngọc xà quả dược lực quá hùng hậu, lão Quy hôm nay bất quá tiêu hóa 10 phần một nhị, đại bán bảng bạc dược lực bắt đầu cọ giữa yêu thể, thanh sắc vỏ rùa thành quang rất nhiều thịnh. Lại bắt đầu dạn nước, thịnh cực mà suy. Giám ăn sao? Độc cấp nhìn về phía Tề Thiên, trước mặt trà này Kim Lân cự mãng, thật sự là thần bí rất là, năm xưa nó cũng đã gặp nhất lượng điều Kim Lân xà bước trên tu hành lộ có thể tại yêu cảnh giới có như thế biến hóa thủy thái, một cái cũng chưa từng thấy qua, thậm chí tính vậy chưa từng nghe qua. Kim sát xà đồng giống như vậy rắn phân nửa tinh thuần, hoàng kim giống nhau rực rỡ, tựa hồ màn đêm giống nhau vắng vẻ, ở bên trong, độc cách không thấy được một tia gợn sóng, tức khác, nó liệt theo đại miệng, không một lời, một ngụm tướng trước mặt bán mai ngọc xà quả nuốt xuống, mới vừa đạo, Lao Vương thủy bắt cũng dám ăn, lão thủy tiểu tử có gì không, dám. Trong nháy mắt, một cỗ đỏ ngầu yêu lực tự hắn toàn thân bắn ra ra, một thân ác tính phá vỡ, độc dịch quy sai ra, toàn bộ biến mất. Quê liệt yêu thể trong nháy mắt khép lại. Tức khắc, theo bảng bạc yêu lực nhảy vào yêu binh cảnh, lại bắt đầu dạn nước ra. Một thân kim hoàng vảy rắn lóe ra thần huy, thể thiên há muổng, xuất giống như mãng như vậy tiếng gào thét, "Bồi bạn, cái này tiếng gào thét!" Một cổ phảng phát đến từ huyết mạch run rẩy tự lượng yêu thể ác nội dâng lên, lượng yêu ý chí từ từ không rõ, trên địa vừa, thể thiên chậm rãi thu hồi cuối cùng một luồng tiên thiên yêu nguyên, kiếm thai tuy nhiên ẩn nặng phong mang, quán chú yêu đạo, hóa thành yêu thai, chính là hóa tiên thiên yêu nguyên cũng không bị lúc trước tiên thiên kiếm nguyên yếu. Hơn bao nhiêu, càng nhiều hơn một phần hùng hậu, hảo đạo Choi Mên Ngông cổ xưa chân long khí càng thêm phù hợp, dù cho lấy hắn yêu cảnh giới có thể điều động tiên tiên yêu nguyên, vậy như trước đơn giản trấn áp để ép độc cấp cùng lao quy lượng yêu quy liệt yêu thể. Tăng ngày sau, trấn địa trước, nhất xích nhất thanh hai phương quang kén giống như cơ quan nội tạng giống nhau mãnh liệt này lên, xích hồng sắc đại đại kén trước hết ra nước, một đạo trầm muộn ngũ tiếng hô rung động tứ phương, Tề Thiên nhìn lại. Đó là một đầu mười trượng người có tuổi đại, cả người đỏ đậm óng ánh, dường như ngọc đá mài châu các, huyết sắc con ngươi xạ thủy xuất yêu quang, trong nháy mắt ăn mòn đại địa, Tề Thiên vật đầu, đột đại biến hóa răng rớp, hình thể mỹ lệ chính là độc tính, lại cao hơn mấy tầng lâu, mỹ lệ phía sau, cất giấu tử vong sát khí, yêu độc đại đạo, lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài. Trong sân a, Thể Thiên thân hình lấy lên, đi tới độc cấp đầu đính. Kim Hoàng đôi rắn dường như thần châm giống nhau xuống hạ, độc cấp con người vì ngừng, cũng là chưa từng né tránh, đôi rắn đơn giản tại độc cấp đầu cực điểm khai một cái miệng máu, nhiễm một giọt yêu huyết, lấy âm dương đại đạo tồn phệ hấp thu. Nguyên lai là thượng cổ yêu vương mãng cấp mạch, bị ngọc quả kích, đáng tiếc không tinh thuần. Yêu độc đại đạo vẫn chưa hoàn toàn lộ sắc, hóa thành tiên tiên độc đạo. Một giọng yêu huyết trung, Tề Thiên lấy âm dương đại đạo biết được một ít, bất quá cũng có chút đáng tiếc, vẫn chưa lò xác yêu độc đại đạo, hắn đã có tiên thiên độc đạo, càng tại phổ thông yêu độc đại đạo thượng, hay là độc cấp luyện hóa nhất chỉnh mai ngọc xà quả dược lực hậu khả năng hoàn toàn kích huyết mạch, kế thừa tiên thiên độc đạo, chính là hôm nay, Tề Thiên mục quang rơi xuống một bên khác. Chương 4, xà Vương lĩnh. Trách ánh sáng màu kén tan ra, một đầu lao ố quy nhân lập nhảy ra, đại quát một tiếng, vương bá thần quyền. Một quyền này lao ra, hình như trường giang đại hà liên miên không ngừng, hùng hậu yêu lực ngưng tụ thành quyền kinh phăng cái đánh test đại địa dọc theo hơn 10 trượng câu chỉnh, bùn đất phi tiên. Ha ha, yêu binh đỉnh phong, quy ra ra là yêu binh. Vành. Không đợi nó nhiều hơn nữa thiếu hai tiếng, nhất đạo kim quang xuống hạ, lão quỷ tiêu thảm nhất thành, trong nháy mắt bị trừ bay mấy trượng, thanh sắc dấu vết có đạo văn vỏ rùa lần nữa nứt ra rồi một đạo khe hở. Cái kia xà huynh, quy nhất thời hồ đồ, nhất thời hồ đồ mà thôi. Ta xem là lão hồ đồ, lông xanh quy không cần biện bạch. Thối cá mô, quy ra ra một quyền đánh chết sưng. vương bát có dũng khí đến, lão tử một bãi nước miếng đưa lên lộ. Hai cái lên niên kỳ yêu binh bắt đầu đúng pháp, Tề Thiên ngăn đuôi rắn, trực tiếp rời đi. Sao huynh, chờ một chút quy. Hai vị này nhìn nhau, là ô quy đầu tàu gấm mẫu, hướng phía Tề Thiên đuổi theo, độc cấp hít sâu một hơi, hóa thành nhất danh mặt đỏ hán tử, một cái xích hồng sắc đầu lưỡi phương ra, tại trạch địa vừa quét ngang mà qua, cuốn lên vài quặng linh thảo liền đuổi theo. Nửa nén hương hậu, man hoang cổ trong rừng, hiện ra như vậy một màn, một con rắn nhất con rùa đen, một con cá mồ, rùa độ không chẩm địa bò, trên lưng bản theo xạ, cá mồ ở một bên nhẹ nhàng nhảy, thỉnh thoảng còn trận trận tiếng cời qué dị vang lên. Mà cốt tự nhiên. Quy ra ra đi tiếp thu thổ địa, tòa sơn vì vương thực sự thoải mái. Màu xanh mai rùa thượng, Tề Thiên khỏe miệng có chút chịu đựng hắn đã có chút hối hận lên cái này Lao vương bắt bối, bất quá nhìn bên người đắc cấp, nhún nhảy phấp phồng, cũng là không, có cái này Lao vương bắt bình ổn, đơn giản nhắm lại xà đồng toàn lực luyện hóa lên yêu phủ trong hoàng kim huyết, nhẹ nhẹ lũ lũ hoàng kim huyết khí không kiệt thần đấu, gen luyện mỗi một phiến vải gián, mà lúc này, lão Quy cùng độc cấp còn lại là sâu một hơi, bọn họ cảm thấy một cổ đến từ huyết mạch sâu. Nguy nghiêm, thần hồn đều là chấn. Nửa ngày sau, một chỗ động cổ trước Độc cấp phun ra nuốt vào hồng sắc khói độc, hướng phía trước mặt một đầu gầm nhẹ ban lan đại hổ lạnh lùng nói, "Thần phục, đi theo Sở Vương đại nhân, hoặc là chết." Nhất tiên hậu một gốc cây che trời cổ mục hạ, vương bá thần quyền, oanh bỉ. Cổ mục bị chặn ngang cắt đứt, một đầu linh viên linh rơi, lão vương bắt rất không địa đạo, hóa tiền vốn thể, nhất nghi cổ ngồi ở hắn trên mình. Tề Tiên nghĩ đến trước đây lão nhân kia hay là thần cổ chân chính truyền nhân, cần phải tìm cái này lao ô quý mới là. Mà thân cổ, hôm nay Tề thiên lại không cách nào tu luyện, chỉ có chờ hắn bước vào yêu bên cảnh, hoàn toàn hóa thành ác nhân thể. Mới được lần nữa tu hành phối hợp bản cổ nhất tộc huyết mạch tu luyện, tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể cần phải có thể cao hơn một tầng. Không có phế bỏ bao nhiêu công phu đầu này, linh viên liền bị lao vương bắt áp đảo, Y theo lão vương bắt pháp, đầu này linh viên bất quá yêu chúng cảnh vậy không có gì huyết mạch chỉ là cơ duyên xảo hợp thượng bước trên tu hành lộ. Không, có gì lại dùng, chính là nhượng đắc một tay cam túy hầu nhi tửu, tức là lúc trước yêu binh thủy viên xung quanh một ít yêu binh lãnh địa cũng có không danh khí, thành lập lãnh địa thực sự bất khắc không kịp Tam trước yêu binh thủy viên tất cả 50 giặm lãnh địa liền đều bị tể tiền Tam yêu tiếp nhận. Tổng cộng thập nhị đầu yêu toàn bộ thần phục. Thủy viên yêu phủ, chính một tòa trăm trượng núi cổ, sơn thanh thủy tú, cổ đàm tích lũ, động phủ có mười mấy trượng phương viên, thập nhị đấu yêu vâng mệnh dọn nhà, tạm thời ở tại Mới xà Vương phụ tứ vương vài giằm chỗ. Đối với tể thiên cái này, đều kim lân đại mãng, bất quá yêu sơ cảnh tu vi, một đám yêu rất là không giải thích được, vì sao là ô quý hai gã yêu binh đại nhân muốn phụ sưng thần, thậm chí không dám sinh ra nửa điểm lòng phản nghịch, bất quá những thứ này cũng không phải bọn họ có thể nghĩ đến thông, Sả Vương phủ lập, một đám yêu khó phân thượng chính mình tức dấu, một ít trăm năm linh hào Mấy trăm năm lão dược bị đưa đến xà Vương phủ, bất quá Tề Thiên Bế Quan Thu nạp huyết mạch, cũng là đều bị lao Vương bắt nhất lăn lông lốc thu vào trong lực, y theo pháp, nó hôm nay là Sở Vương phủ quy thừa tướng, hơn giằm đại sự, đều cần nó nhất nhất qua tay. Độc cấp rất là khinh bị nó vài ngày, một ít hảo phương tiện đã ở sau đó một phen tuột tay hậu đoạt đi rất nhiều, tức giận đến lao Vương bắt còn kém điểm không chết không nốt, bất quá lượng yêu duy nhất không núc ních tức là Hầu Nhi tiểu, lão Vương bắt nuốt rất nhiều nước bọn, nhưng là muốn đến Tề Thiên dặn dò, chính là tướng thèm trùng nín chết ở tại trong bụng. Đồng thời, lượng yêu cũng là có chút đau đầu. Bởi vì Tề tiên đang bế quan chức đinh linh hai người bọn họ sự kiện. Kiện thứ nhất, chiếu cáo Phương Viên Tiên Lý nơi sở hữu yêu binh, hai tháng sau đến đây chiều bái, quá thời hạn không được giả, giết không tha. Kiện thứ hai, còn lại là hỏi thăm yêu lĩnh nội địa tin tức, chuyện thứ hai hoàn hảo, bọn họ nhiều tìm vài tên yêu, luôn có thể dò hỏi đến một ít phương tiện, chính là chuyện thứ nhất, căn bản là công khai tuyên chiến. Phương Viên Tiên Lý, bao hàm nơi đây ban đầu yêu binh thủy viên 50 giặm lãnh địa, đều là cái này Thiên Lý nơi duy nhất yêu tướng xích sư đại người lãnh địa, yêu tướng xích lân sư Nguyên bản là cái này yêu lĩnh ngoại vi 5 năm, năm đại yêu vương chi nhất tử hổ vương tọa hạ lục đại yêu tướng chi nhất, mấy năm trước nhất danh nhân tộc kiếm tiên xông vào, đại khai sắc giới, 5 năm, năm đại yêu vương đến tận đây tiêu thất vô tùng, truyền thuyết đồn đái trung trận chiến ấy kinh thiên động địa, đến nay vẫn còn ở chữ yêu trong lúc đó truyền lưu. 5 năm, năm đại yêu vương qua đời, ngoại vi chứa nhiều yêu tướng đều là tưởng xưng vương, chính là làm sao thế lực rầm già, chiến lực cũng không có quá đại cách xa, này đây luôn luôn không thể thành hàng, mấy năm qua, yêu lĩnh ngoại vi mỗi ngày máu, xích lân sư khu vậy không yên ổn. Lão Vương Bắt thân là yêu lúc liền chứng kiến vài trận đại chiến, sợ đến nó luôn luôn trốn ở tổ chim lý không dám ra tới, thì là hôm nay thành vi yêu binh, thậm chí đạt tới đỉnh phong cảnh, cũng không dám xem. Thường khiêu khích, hôm nay yêu lĩnh ngoại vi là luận thế, hơi có sơ ý chỉ biết muốn mệnh, cái này cùng Lao Vương Bắt tọa ủng mỹ quyến, hạ đắc man ổ Vương Bắt đạm tâm tư có rất nhiều đại chiến lệ. Thối cá mô, có đi hay là không? Xa Vương phủ hai bên, trên vách núi đá, lượng yêu đồng dạng khai con người hai tòa thượng rất nhiều độc phủ, hơn 10 trưởng phương viên, lúc này, La Quy vẻ mặt suy dạng, xoa xoa một đôi quy Nhìn qua có chút náo động, Độc Cấp Miết nó liếc mắt, cười nhạo đạo, vì sao không đi, dám chống lại xà Vương đại người mệnh lệnh. Cái này, Thưa tướng ta cũng chỉ là mà thôi. Lao Vương bắt cắn răng một cái nghĩ đến Tề Thiên Hiển Lộ đủ loại thần dị chỗ, mã thượng hạ an tâm, quy ra ra theo Sả Vương đại nhân liều mạng, nhược hầu đại bọn họ đi hạ yêu lệnh, Thiên Lý nơi, trừ xích Lân Sư đại nhân tiếp thân tứ đại yêu binh, còn có phân phong 8 đại yêu binh lãnh địa. Để cho bọn họ tướng yêu lệnh nhất, nhất mang tới. Lao Vương bắt quyết tâm, Độc Cấp cũng là sự sốt, đạo, Sích Lân Sư đại nhân tiếp thân diện tứ đại yêu binh cũng đi chuyển lệnh. Lão Vương Bát miết lên chân bắt chéo, một viên đung đưa trái phải, hừ hừ đạo, đào tắm, cái là đào, thập nhị cái cũng là đào. Độc cấp phoang cái nhảy dựng lên, mắng, cái Lao Vương Bát cao tử, trước đây chính là như vậy nghĩ, thâu một lần là thâu, thâu hai lần cũng là thâu, không bằng nhiều thâu vài lần. Thối cấp ngưu ngậm máu phụ người. Lão Vương bắt còn hơn nói xạo, quy nhi tiểu tử không có. Thối cấp điệp ta sợ, xem ta vương bá thần quyền. Tạp mô thần trưởng. Ùng ùng nhất. Một hồi đại chiến triển khai, nửa nén hương hậu, độc động phủ trước hết đổ nát, lưỡng quả màu xám cho đầu tự phế tích trùng chui ra nhìn nhau. Lão Vương bắt xem chưởng, thối khắp môi coi quyền. Vai giang ngoại, thập nhị danh yêu mặt lộ vẻ vẻ kính sợ, không khôi là Sả Vương đại nhân 2 năm đại ái tướng, bất kỳ thời khắc nào không đang luận bàn yêu pháp, để thăng chiến lực, thật sự là ta tiểu bối mẫu mực. Rồi mới 2 tháng, 50 dặm Sả Vương lĩnh nhất phía yên lặng, chính là Sích Lân sư chỗ Thiên Lý nơi, cũng là gió nổi mây vần, thậm chí Phương Viên vạn Lý nơi, đều là sóng ngầm bắt đầu khởi động, yêu phong lên lù, toàn bộ yêu lĩnh ngoại vi phong động, ẩn ẩn nhiều năm chiến tướng khởi. Sích Lân sư yêu lĩnh, một tòa hồng sắc núi cổ mạo hiểm có xanh, lưu hoàng hỗn hợp địa hỏa khí tự miệng núi lửa phun, đây là một tòa lao hỏa sơn, tồn tại vô tận truy nguyệt, mấy vạn năm đi qua, hành hỏa khí không gì sánh được tinh thuần, miệng núi lửa hạ, một tòa hồng sắc cung điện nguy nga hoành đại, trong cung điện, có sư tiếng hô rung động dây núi. Kim Lân Sả Vương, Hào một cái yêu, ỷ vào hai cái yêu binh lại dám khiêu khích bản vương uy nghiêm. Tứ đại yêu tướng nghe lệnh, không tiêu quản bắt người, bản vương nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ can đảm có nhiều phi. Ngoài ngàn dặm, nhất hung dưới, một tòa trong nước bảo điện bích quang doanh, doanh bên trong truyền ra đại vu. cũng có hôm nay, 2 tháng sau Bản Vương nhất định đi nhìn cho hay. Hai tháng kỳ kỳ sắp tới, Sa Vương Lĩnh, hắn đều chăm chú điểm, quy thừa tướng ta cho môn giảng đại đạo, là môn tuổi thọ đại có phúc. Hắn Vương Bát đại đạo không có có gì tốt, bản tướng truyền môn đứng đầu nhất yêu độc đại đạo, nhất định càng có thể để cho môn suy một ra ba, lĩnh ngộ tự thân đại đạo. Mẹ nó, thối cắp mồm muốn chết. Lão Vương Bát có dũng khí cắn ta, ta cần chết. Xa Vương phủ phía sau núi, thập nhị danh yêu hai mặt nhìn nhau, từng cái một ngồi nghiêm chỉnh, không dám trả lời. Hai tháng này, bọn họ cũng coi như học được rất nhiều phương tiện, chí ít rõ ràng trước mặt hai vị này mở miệng thời gian, hay nhất không muốn sen muộn, bởi vì mặc kệ đúng sai, tổng yếu hoạch sai lầm một cái, bất lợi nhất định là. Sau nửa canh giờ, phía sau núi thổ điệu tiêu diệt một tầng, một hồi đại chiến rốt cục dẹp loạn. La Ô quý thở hổn hển, ngồi ở một gốc cây cổ mục hạ, không có tiến hóa hoàn toàn quy chào có chút không đứng đắn, chỉ vào đồng dạng thở dốc độc cấp đạo, mẹ nó, thôi các môi lần này tha một mạng. Độc cấp trợn trán mắt, vừa định tiếp lời, chợt mày nhướng mày, bởi vì bỗng nhiên gió nổi lên. Thiếu hảo, yêu khí rất nặng, yêu binh cảnh. Rốt cuộc đã tới. Dư Các môi nhất bĩnh dựng lên, Môn, theo quy ra đi nhanh địch. Là theo bản tướng. Dù cấp mô như trước đúng khác, bất quá cũng là chung sức mà đi, trên miệng không ngừng, mục quang tất cả đều nương trọng, bởi vì yêu khi không chỉ một cổ. Quy thừa tướng ta không có như thế đại mặt muối, tám cái đều tới. Độc cấp hử lạnh nhất thành, còn kém bốn cái. Chương 5, huyết sinh vật vật. Sa vư phủ. Tối đen động phụ trong, tam đoàn hoàng kim quang đoàn chìm nổi hư không, mơ hồ buộc vòng quanh nhập hình, cái này là một gã thanh niên, hắn khuôn mặt thanh tú, mày kiếm mắt sáng, nhất đôi mắt hắc phân minh, hoàng kim Phong mang hóa thành nhất đều điều kim lân Giao long. Tại quang đoàn thượng đung đưa, long ngâm ý hiếu, tràn một cổ sâu nặng uy nghiêm phi thế. Chợt mà, cái này quang đoàn mạnh co rút lại, thanh niên há mồm hút một cái, vô tận thần quang đều bị nuốt hết, hình như vĩnh hằng hắc ác cá ám, trong sát na nuốt hết vô tận quang minh. Rốt cục trọng ngưng nhân thể. Tề Thiên rơi xuống đất, hắn mâu quang bình tĩnh, tối đầu nhìn tay phải kiếm chỉ, kim hoàng sắc tiên tiên kiếm quang không ngừng biến ảo, khi thì phong mang tận liễm, khi thì phong mang tất lộ, hắn lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc, thấp giọng nói hay là, ta tìm được rồi một cái lối tắt. Sau một khắc, hắn mạnh lớn một tiếng, tiên tiên bản cổ chân long kiếm thể cho ta tôn. Ông. Tức khắc, một cái 10 trượng dài kim lân cự mãng huyết có nhiều, tự hắn thể ác nội lao ra, giữ tợn giết gào, tựa hồ có linh tính giống nhau. Tề Thiên cười nhạt, kiếm chỉ lăng không điểm ra, lạc tại hắn trên đỉnh đầu, chém mắng, mặc kệ Tề Mỗ là người hay là yêu, ngươi đều là Tề Mỗ huyết mạch, Tề Mỗ lấy chân long huyết mạch dung nạp thân ngươi, ngươi có gì bất mãn? Ngang. Cái này trong sát na, nhất vương hoàng kim long tự Tề Thiên trên mình lao ra, cái này long đại hữu mười mấy trượng, long uy như ngục, hạo như thiên, một ngụm liền kim lân nuốt trong bụng. Long tiêu thất Điền thiên trong đôi mắt rồi đột nhiên phụt ra xuất lượng đạo hoàng kim thần mang, một cổ tinh thuần thánh khiết yêu khí trả tới, tức khác lại biến mất, một lần nữa ngắm nhân khí. Lấy chúng ta tộc huyết mạch vì bản, thôn vệ cái này yêu tộc huyết mạch, có thể tại lưỡng tộc trong lúc đó tự mình biến hóa. Trước kia, ta luôn luôn không rõ cải thiên hoán nhật để nhị trọng cảnh giới huyết sinh vạn vật rốt cuộc ý gì, hôm nay ta hiểu được, đây mới là cải thiên hoán nhật chân chính áo nghĩa, biến hóa, không chỉ là thần mạo, càng là căn bản, huyết mạch cũng muốn có thể cải biến, tài tính chân chính cải thiên hoán nhật, đạt được không xuất mẹ vô lậu cảnh giới, ngày sau ta có thể Tuần vệ chứa nhiều huyết mạch, tu hành nhật sâu, có thể tiến hành các loại biến hóa, nhân, yêu, ma, quỷ, thậm chí thượng cổ trăm tộc đều là tại ta một ý niệm. Đáng sợ. Nhưng mà tức khắc, Tề Thiên liền lầm vào trầm tư, năm đó truyền hắn cải thiên hoán nhật vô danh lão nhân, rốt cuộc sớm có dụng nhiều, còn là cử chỉ vô tâm, cho tới hôm nay, mai hoàng kim huyết vẫn tồn tại như cũ tại trong cơ thể hắn, thậm chí cùng phi tiên thạch hợp lại là một, huyền ảo trong đó, hắn đến nay vô pháp nhìn thấu. Đến tận đây, Tề Thiên đã có chút hoài nghi, vô danh lão nhân, thật là nhân sao? hay là cũng là biến hóa mà đến, ngoại trừ tu tập giả bản thân, sợ là không người biết muộn hắn buồn nguyên huyết mạch, tới cùng thuộc về một tộc kia. Bất quá cái này bí pháp cũng có chút tác độc, nhất định phải thôn phệ toàn bộ huyết mạch, phương mới có thể tiến hành biến hóa, mới có thể không tí vết chút nào, thành vi không sức mẹ một người khác. Trong lúc mơ hồ, Tê Thiên cũng cảm nhận được một cổ đạo tức, cái này cải thiên hóa nhật, tựa hồ vậy liên quan đến một môn đại đạo, bất quá đạo tức quá mức bình thẳng, trong khoảng thời gian ngắn, căn bản không có manh mối, tựa như 3000 đại đạo, tuy nhiên, cổ kim nghe đồn, Vũ Vương đại địa mỗi người chia 600 đại đạo. Thế nhưng như cũng có một chút đại đạo vẫn chưa lưu truyền tới này. 600 đại đạo, chỉ là đường sổ, Tề Thiên trầm giọng nói, nếu là có thể lĩnh ngộ mới đại đạo, bổ toàn 3000 đại đạo, liền có thể đắc kiếm tiên môn phụ xuống đại tạo hóa. Dừng một chút, Tề Thiên lại lắc đầu, bổ toàn 3000 đại đạo, cũng phải nhìn cơ duyên, thần thông không phải đông lạnh hào thương. Tức khắc, hắn mâu qua một chuyện, Cải Thiên hoán nhật vực khởi, huyết mạch biến ảo, ban đầu nhân tộc huyết mạch biến mất, nhân khí tiêu tán, bàng bạc tinh thuần yêu khí lần nữa từ trong cơ thể nội tràn tới, hoàng kim phong mang thu liễm, đan khí hải một lần nữa hóa thành yêu phủ. Cái này trong sát na, cả người hắn biến hóa, hóa thành nhất danh thanh ý thiếu niên, thiếu niên một thân khí tức ôn nhuận, giẫm trận tại chỗ đi tới, một đôi hắc bạch phân mình con ngươi vậy một lần nữa hóa thành. Kim Hoàng sắc, kim sắc con ngươi lộ ra một cổ uy nghiêm khí thế, đi tới yêu phủ cửa động một khối mấy vạn cân cự thạch trước, tay phải nhẹ nhàng đè xuống, tức khắc ngồi yên phất một cái. Phúc. Cự thạch hóa thành bị phấn, tùy phong mà tán, xà Vương phủ trước, rùa cấp mô đều là trận to mắt, lộ ra vẻ không thể tin. Lúc này, tại Lao Vương bắt tròng mắt, nhất danh thanh ý thiếu niên tự xả trong vương phủ chắp tay đi tới. Thiếu niên thần sắc đạm nhiên, tự nhiên lộ ra một cổ tinh thuần thánh khiết yêu khí, nhàn nhạt hoàng kim yêu mang cuốn hắn thân, phóng ánh bi tố, trong chấp nhoáng này, lượng Yêu Phảng phất thấy được nhất phiến thượng của man hoang đại địa, vạn yêu tề hiếu, nhất vương to lớn thanh thạch trên này, nhất danh thanh ý thiếu niên trưởng thân nhi lập, ngưỡng vọng tương thiên. Yêu binh đỉnh phong, hoàn toàn hóa người. Thẳng đến lúc này, lao vương bát mới có hơi run dậy mở miệng nói, tuy nhiên nó trước đây chỉ là yêu lĩnh vòng ngoài tiểu yêu, thế nhưng yêu tộc tộc minh giải, tốt xấu số sống quá trên dưới năm nguyệt, nhất vài thứ còn là biết được một chút, nghe đồ trùng, chỉ có này nhất đứng đầu vương tộc. Hoàng tộc nhất mạch, mới vừa có khả năng tại chính là yêu binh cảnh liền triệt để hóa thân thành ngắt nhân, không liên quan tới thiên phú, chỉ là nhìn đơn thuần huyết mạch, tới cùng tồn quý hay. Không. Nói như thế, Sa Vương đại nhân chí ít có chân chính yêu vương huyết mạch. Giải thích như vậy, lúc trước toàn bộ lao vương bát lượng yêu vậy bình thường trở lại, tương lai nhất đại yêu vương, tiểu yêu cảnh giới lúc có thể hiểu buôn tây phạt lục bọn họ những thứ này thông thường yêu bằng, cũng không phải là có đủ vòng khó khăn. Sa Vương đại nhân, ngài rốt cục xuất quan. Lao vương bắt rượi vào tới, nó càng điệu tiến cận, cảm giác mình rượi vào đại thụ. Vi thừa tướng đại lộ không gì sánh được rộng, ngày sau yêu vương dưới đệ nhất nhân, trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Tề Hưu miết nó liếc mắt, đạo: "Đều tới sao?" Đỗ Cáp. Sích Lân sư yêu linh thập nhị đại yêu binh, ngoại trừ hắn ngồi xuống tứ đại yêu tướng ở ngoài, đều đã đến. Sa vương đại nhân cứ việc nhìn, tiểu quy ta nhất định nhượng bọn họ dễ bảo. Lao vương bắt vũ bộ ngực mai rùa bảo đảm nói, ngay sau đó xoay người hướng phía phía trước thập nhị danh tiểu yêu quất lên, bài trận nên địch. Là, thập nhị danh tiểu yêu dùng không gì sánh được kính lễ địa mục xem Tề Thiên, tại yêu tộc, huyết mạch càng là cao quý. Địa vị càng cao, dù cho tạm thời gầy yếu, vậy đủ để lệnh chư yêu thần phục, Tề Thiên lấy yêu binh cảnh triệt để hóa nhân, ít nhất là yêu vương huyết mạch, điều này làm cho cái này thập nhị danh phổ thông tiểu yêu định rồi cẩn thận. Theo như vậy chủ tử, tương lai nhất đại yêu vương, có thể nói là tiền đồ vô lượng, lúc ban đầu theo, miễn là không na xuống, thời gian tới đều. Là Khai đại công thần, dù cho ngày sau tại yêu lĩnh nội địa hỗn cái nhất phương yêu tướng, cũng đều là chuyện dễ dàng. Mỗi một cái đều lấy ra hoàn toàn yêu lực, rất nhanh đứng thành hai đội, hóa thành thôn lậu nhân thân, triệu ra nhất khẩu khẩu thôn lậu, nhưng không gì sánh được dự yêu binh chủ điểm kéo địa, đều nhịp, trước mặt của chấn động, khí thế như hồng. Lao Vương bắt vẫn chưa phát hiện, cảm thấy là của mình thần uy vô lượng, nó tương đương thỏa mãn, lúc này tại Sả Vương trước mặt đại nhân tránh tốt mặt. Giờ khắc này, nó đại hữu chỉ điểm tứ phương, chỉ trích phương đạo khí khái, vương uy chảo, hướng phía Sả Vương phụ phương xa man hoang cổ lâm không ngừng chỉ điểm, "Ngươi, ngươi, ngươi, còn ngươi nữa, ngươi, ngươi, các ngươi tám cái đều cho quy thừa tướng ta lăn ra đây, xà Vương đại nhân tại thượng, các ngươi còn không mau mau thần phục." bằng không sẽ tới nếm thử thừa tướng ta Vương bá thần quyền. Mẹ nó, một con lão vương bá thành yêu binh, cư nhiên tại trước mặt chúng ta bờ bãi, không biết sống chết, đối vỏ rùa đun hàng, rùa vương bắt hàng, lão hùng ta yêu nhất uống. Lại thêm mấy cái vương bát đạn, càng ngon miệng. Nơi xa cổ trong rừng, truyền đến vài đạo trầm mơ hồ thanh âm, bọn họ không kiêng nể gì cả, yêu phong lạnh thấu xương, rất nhanh tới gần. Quá tổn, lão vương bát hầu như khí tái rồi mặt, liên hắn còn không có tin tức vương bát đạn đều cho dự định, đây không phải là muốn nói đoạn tử tuyệt tôn. Thái Các ngươi tám cái đều cho Quy ra gia lăn ra đây, Quy gia gia vương bá thần quyền đánh được các ngươi." Lão Vương bắt còn kém điểm giơ chân, bất quá mục quang miết hướng đột cấp kỳ thỉnh mắt, lại cho sinh sôi nhịn xuống, tức khác, hắn lần nữa lên tiếng quát lên, "Đầu hàng không giết, Quy thừa tướng ta cho các ngươi một cái cơ hội cuối cùng." Một lần cuối cùng, lão hùng ta nhiều hơn nữa ra mấy cái vương bắt đạn. Ta đây cái bụng đại, 11 12 cái ăn no không được. Toàn bộ đều đen xuống, lão Vương bắt nộ khí xung đỉnh môn, thất khiếu sinh ra khói trắng, nộ khí đạt tới đỉnh, tái cũng không cách nào nhìn xuống, đi nhanh một bước trên phía trước hết đẩy ra vài quận cây thấp một đạo yêu ảnh phóng đi. Mẹ nó, quy ra ra ăn mặt, hôm nay muốn ăn hùng trưởng. Vương Bá thần quyền. Lão Vương bắt Lăng không một quyền đấu hạ, hướng phía bọn nhi, nắm tay kình khí bắn ra bốn phía, thanh sắc thần mang cuộn trào mãnh liệt cổ đảng, yêu thủy đại đạo mênh mông cuộn, phảng phất có một cái to lớn sông cũng cọ giữa ra, sinh sôi mở xuất nhất đều chân không thông lộ. Oan. Lạnh tấu xương khí lãng trấn tổ, lão Vương bắt thoáng cái, nhưng thật ra bay trở về, đập rút lui vài bước mới đứng vững, thử theo nha đạo, thật là lớn mà lực. Độc tiểu đó, lơ lên nói: chính là yêu binh hậu cảnh, quyền pháp thưa thớt, tuyệt không đạt tới. Lao Vương bắt trên trán gần xanh chực nhảy, mới vừa muốn động thủ, Tề Thiên thanh âm vang lên. Quả thực bất đáo ra, một môn thật tốt giết chóc quyền pháp, luyện thành như vậy, thập thành uy năng liên nhất thành đô không có hiền lộ, hôm nay qua đi, bấy quan nửa năm, không cho phép đi ra. Lao Vương bắt sử sốt, cũng là suy sụp hạ mặt, Tề Thiên thoại, hắn cũng không dám phản bác, tương phản, sau đó nó còn hơn hướng phía độc cắp gạt gạt không có lông mi cái trán, ý kia là, nghe được không, Xà Vương đại nhân chỉ điểm lão quy ta. Nó càng nghĩ càng đắc ý, liền cả lúc trước nội khí vậy rất nhanh bình phục xuống tới. Giang giác, một gốc cây gốc cây của một bị đập đoạn, Cách ra, không bao lâu, tám ga yêu binh nhất tề hiện thân. Bất quá tức khắc, kể cả đầu kia trước hết hiện thân lão hùng, tám ga yêu binh mục quang tất cả đều rơi xuống tể thiên trên mình. Vương tử điện hạ. Thằng đến thập tức sau đó, xuất hiện trước nhất đầu kia vóc người khôi ngô hùng yêu hán tử tại có chút trần chờ đạo, trong mắt tràn đầy dung động sắc. Tám ga yêu binh, theo thứ tự là Hùng yêu, Hồ yêu, Thử yêu, Lang yêu, yêu, Hồ yêu, A yêu, Ngư yêu, một tên sau cùng, lại là một đầu mỹ nữ giả, lúc này Đầu này mỹ nữ xà một đôi đôi mắt đẹp loè loẹt hiện ra, mảnh khảnh sa yêu mềm mại không xương, chân thành nghi động, dẫn đầu hướng phía Tề Thiên doanh doanh ti lễ, đạo: "Ta xã tiên nhi gặp qua vương tử điện hạ, điện hạ Văn An." Chương 6: Vương Bắt Thần Uy. Tám ga yêu binh, sa tiên nhi hành lễ, mặt khác thất yêu cũng là trong lòng cả kinh, nhìn nữa Tề Thiên, cảm thụ được không gì sánh được tinh thuần thậm chí thánh khiết yêu khí, một cổ đến từ huyết mạch chỗ sâu kính nể sông lên đầu. Tính kiến vương tử điện hạ. Điện hạ An. Thất yêu khó phân quý gối, tu hành đến nay, thành vi yêu binh Bọn họ sống được ít nhất vậy quá mấy chục năm quan cảnh, rất nhiều phương tiện đều không bị lao Vương bắt cùng độc ác, bọn họ biết được đắc càng nhiều, đúng yêu tộc thế giới, có càng sâu ánh mắt. Yêu tộc trong huyết mạch, huyết mạch cao thấp, đại nhiều đại ác biểu ngày sau thành tựu, như tệ thiên như vậy, ít nhất là vương tộc ngày mai truyền huyết mạch, ngày sau 89 phần 10, cũng có thể thành tựu vương giả, hùng bá nhất phương, hôm nay thiếu hụt, chỉ là lúc nguyệt mà thôi. Bắt yêu thậm chí nghĩ đến lưỡng quân chức truyền thuyết đồ đái, xa vương này còn chỉ là yêu cảnh giới, ngắn ngủn 2 tháng đi qua, lại có thể đạt tới yêu binh đỉnh phong. Hay là ngày trước truyền thuyết đồn đại không được tin, chính là hôm nay, mấy yêu nhìn nhau, đều là cắn răng một cái, khác có thể tin hắn có. Không đợi lao Vương bát tái nhảy ra, Sa Tiên Nhi đã cởi một cách tự nhiên, doanh doanh bái đạo, nếu là Vương tử điện hạ, Tiên Nhi nguyện ý phụng dưỡng điện hạ tạ hữu, bất ly bất khí. Tề Thiên chân mày vi điều, không đợi hắn mở miệng, Sa Tiên Nhi lần nữa nói, "Vương tử điện hạ an tâm, Tiên Nhi cùng Sích Lân sư đại nhân lấy không có vấn đề gì, hoặc là, cái này thiên lý ơi, mặc dù là Sích sư đại người lãnh địa, chính là trừ hắn ngồi xuống tứ đại yêu tướng ở ngoài." Bọn ta bất quá chỉ là tạm thời rượi vào mà thôi. Năm xưa, năm vị yêu vương đại nhân cũng chưa qua đời trước, bọn ta cũng không quy xích Lân sư đại nhân, bất quá năm xưa bọn ta đi theo một vị yêu tướng đại ở. Trịnh phạt chung bỏ mình, dưới sự bất đắc dĩ bọn ta mới vừa tạm thời y theo mưu tại Xích Lân sư lãnh địa, tìm đắc nhất phương Niết bàn, tính tâm tu hành. Cô gái này tâm tư linh lung cực thiện nhìn mặt định sắc, Tề Thiên chỉ là khẽ nhúc nhích nàng liền biết được tâm tư, tướng toàn bộ nghi ngờ trực tiếp giải trừ. Mặt khác tất yếu vội vàng gật đầu, hùng yêu hán tử vô vọng độ đạo, vương tử điện hạ tiền đồ vô lượng, chúng ta tự nhiên ý thần phục bài kiến điện hạ. Bát Yêu đồng thời quỷ gối trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không cần tốn nhiều sức, đến tận đây, Tề Thiên đúng yêu tộc vậy càng hiểu hơn vài phần, yêu tộc người trong, càng thêm coi trọng huyết mạch chú trọng huyết thống, xét đến cùng, tất là người mạnh là vua. Tuy nhiên hôm nay Tề Thiên chỉ là yêu binh đỉnh phong cảnh, mà nơi đây Thiên Lý Yêu lĩnh Chi chủ Sích Lân Sư tắc từ lâu đạt được tứ phẩm yêu tướng cảnh giới, chính là Sa Tiên Nhi bác Yêu như trước lựa chọn thần phục Tề Thiên dù cho Sích Lân Sư hôm nay đạt được lục phẩm yêu tướng cảnh giới, ngày sau nếu không có đại kỳ ngộ, đột phá yêu vương cảnh vậy xa xa không hẹn, mà Tề Thiên miễn là tính tâm tu luyện vang vào yêu vương ngày mai truyền huyết mạch, yêu khí như vậy tinh thuần thánh khiết này. Khắc thành tiểu yêu vương, hầu như xuôi gió xuôi nước, không tồn tại bình cảnh chi, đây là chiến lệnh. Hảo, hảo, hảo, môn tạm cái rất tốt. Trong thiên địa vang lên một đạo tàn bạo quát lạnh thanh cái này, trong sát na tứ phương thiên địa đều trở nên nóng rực đứng lên, hình như nhất phương cự đại lò luyện nhưng thật ra trừ đi, thiên khung biến hóa đến đột bừng, nhiều đóa cự đại hỏa liên hư không ngưng hiện bên cạnh, một đóa nhất đại hỏa liên chừng 10 viên đạo khôi ngôi thân ảnh đứng ở trên đó, hướng phía xạ vương phụ trước chậm rãi xuống hạ. Một cổ nồng hậu ngang ngược khí thế hội lại xuống, rơi xuống. Trên người mọi người, cái này trong sát na, trừ Tề Thiên ở ngoài, chư yêu đều là cảm thấy thân thể trầm xuống, tâm thần đều có chút run rẩy đứng lên. Thiếu Hạo, La Sích Lân Sư, Vương tử điện hạ tạm lánh, bọn ta cùng nó chu toàn. Lão hùng vỗ một cái lồng ngực, bắt muội, trước theo Vương tử điện hạ đi, chúng ta sau đó đi ra. Còn muốn chạy? Muôn một cái vậy không đi được. Sích Lân Sư uy run sợ sả Vương phụ tự hỏa liên tượng chậm rãi xuống hạ, phía sau, tứ đại yêu tướng cùng là sư tộc, một thân yêu khí Trừ 3 người tại yêu binh đỉnh phòng, còn có một người đi vào yêu tướng cảnh, bước vào nhất phòng cảnh. Yêu lính ngoại vi vô yêu vương, yêu tướng tức là đứng đầu nhất tồn tại, lần này, tức là hai gã yêu tướng, mêng ngông yêu đạo khí tức bao phủ trăm chưởng nơi, thành thiên thượng trăm đóa hỏa liên vây khốn, tướng trăm chưởng nơi vòng cấm, trong lúc nhất thời, Lao Hùng Trư yêu lập tức biến sắc. Xích Lân Sư, nhất danh mấy thành ngã hình người hán tử, thân thể khôi ngô, trừ trên mặt như trước có chút tông mau tồn tại, đã gần như hoàn thành nhân thân tiến hóa, trừ lần đó ra, ngồi xuống tứ đại yêu tướng, bước vào yêu tướng cảnh sư yêu, cũng chỉ thừa lại đầu như trước chưa tiến hóa hoàn toàn. Phả liên đoạn lộ, lao vương bắt lập tức đổi sắc mặt, mẹ nó, tới ngon nhân, quy ra ra thừa tướng lộ muốn chắc đức, nó một đôi quy mắt cô lô lô địa loạn chuyển, suy nghĩ nhìn như thế này, thừa dịp loạn triều người nào vị trí trốn. Cái này lao vương bắt tuyệt không chịu nghĩa, cửa này túi đầu theo một mình chạy trốn, bất quá tức khắp nó khỏe mắt màu quang liếc Tề Thiên liếc mắt, trong lòng lập tức lạnh đại nửa đoạn, bởi vì giờ khắp này Tề Thiên mục quang chính lạc tại trên người nó, một đôi kim hoàng con ngươi trong sát na hình như tướng nó nhìn đấu, ngũ tạm nự may lộ. Sích sư, chúng ta xả vương đại nhân thần phục, bằng không tiêu chết không có chỗ chôn. Lão Vương Bát Tuấn ngẩng một cái, há mồm hướng phía Sích Lân sư nhất thanh nổ sích, nó lời lẽ chính nghĩa, tay phải nắm tay, trầm giọng nói: "Thôi các mô, ta thể sống chết hộ vệ Sả Vương đại nhân." Chư yêu đều mắt chóng váng, hung yêu càng là trừng đại một đôi hung mắt, nhìn về phía lao hộ bắt mâu quăng lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này một vị chiến lược không mạnh, chính là một thân đạn phách, đương cho ta tiểu bối mẫu mực. Chỉ có độc các điu môi, nó biết rõ lao Vương Bát tri tính, một câu nói, toàn đương nó thôi lắm. Sích sư giận dữ mà thiếu, ngang nguy nga liệt yêu mang tự thân thượng phụ doanh dựng lên. Sau lưng nó ngưng kết xuất một cái cự sư pháp tướng, cái này cự sư cả người xích đỏ như lửa, toàn thân rậm rạp hồng sắc lân giáp, vân giáp tỏa ánh, lộ ra một cổ hùng hậu yêu hòa đại đạo, thông thường hành hỏa đại đạo, tại dung hợp yêu đạo sau đó, hóa sinh mà thành yêu hỏa đại đạo càng thêm xí liệt, hơn nữa yêu tộc trời sinh yêu thể mạnh mẽ, ngang nhau tu vi giả, nếu là thủ đoạn sắp xỉ, đại. Chống đợt yêu tộc đều muốn hơn một chút. Lúc này xích Lân sư xuất cách mặt đất phẫn nộ, chẳng bao lâu sau, chính là đỉnh phong yêu binh cũng dám hướng nó khiêu khích, này phương viên ngũ vạn lý nơi, trừ ít có mấy tên yêu tướng ở ngoài. Nhượng nó xích lân sư kiên kỵ, còn hơn chân không có mấy người. Vương Bát, đi lên nhận lấy cái chết. Không tiêu xích lân sư nhiều, ngồi xuống tứ đại yêu tướng trùng, duy nhất đạt được yêu tướng nhất phẩm sư yêu dấm trận tại chỗ ra, hắn mạnh giống trận tại chỗ, đại địa đều chấn động ra, hình như một cái cự thần lâm thế, hùng hậu yêu thổ đại đạo bắt đầu khởi động, trên người hắn xuất hiện một tầng thổ hoàng sắc yêu mang, tiếng như chấn lôi, hướng phía Lao Vương Bát quát lên, có đảm đi lên nhận lấy cái chết. Lao Vương Bát thần sắc nhất biến, không đợi nó mở miệng, cái thượng liền trong một cước, nó oa oa đại kêu, chỉ nghe phía sau độc cấp thanh vang lên ủy thừa tướng thần uy vô địch, vương bá thần quyền hào hào giáo ngọc nó. Mũi đều khí sai lệch, chính là tức khắc, Lao vương bắt liền ngưng lại một quang, bởi vì sư yêu đã bàn tay phách liêu hạ lai, một chưởng này nghiền nát chân không, một ngọn núi đều có thể đánh thành sâm phấn, yêu tướng nhất phẩm chiến lược kinh người, chỉ là yêu tướng khí thế, liền nhượng lão vương bắt bước đi duy gian, nó thân hình bay lên không, không thể lui được nữa, trong lòng tướng độc cấp tổ tiên thập bát đại cấp mô đều tồn một lần, giáp quát một tiếng, vương bá thần quyền. Nó một quyền nện xuất, quyền kinh mang chớp động, mở xuất nhất đều chân không thông lộ lại xa xa không đạt được sư yêu trình độ, chân không chỉ là vật mèo, không, có nửa điểm nghiền nát dấu hiệu. Mẹ nó, Quy ra ra mệnh đừng vậy. Lão Vương bắt đơn giản nhắm hai mắt lại, trong lòng không kiệt địa nguyên giụa độc ác, mẹ nó, thối cát mô, tính oan, Quy ra ra thành quỷ vậy không dung tha. Gì? Chuyện gì xảy ra? Sở Tức Hậu, Lao Vương bắt quy quyền quơ quơ, thân thể rơi xuống đất, nhìn không được mở hai mắt ra, trước mặt nhất địa thì nát, nào tới sư yêu, thình lình đã bỏ mình tiêu. Không phải ta. Lão Vương bắt trong nháy mắt tái rồi mặt, một đôi quy trả huy động liên tục Độc cấp cũng là cả kinh, mở miệng nói, Lao Vương bắt tận dấu chiến lực. Ta không có, ta chỉ là cùng bình thường vậy đánh quyền. Lao Vương bắt vội vàng giải thích, chính là ở đây không có yêu tin từng nó, đặc biệt trước cùng nó giao thủ hùng yêu, càng là nhịn không được giột cổ một cái, nói thâm đạo, nó lại nảy lại cái hùng, cái này Lao Vương bắt trước phải như vậy đánh thượng Lao hùng ta một quyền, Lao hùng ta lập tức phải hắc thí, mẹ nó, sau đó li nó xa một chút, cái này Lao Vương bắt không đáng tin cậy rất nhiều. Xích Lân sư mụ quang trầm ngưng, nhìn chằm chằm Vương Bát đạo, không nghi tới, còn hơn cất một cao thủ, thật mạnh quyền pháp nam ngược vô chú, tuyệt đối không ở thần thông chí hạ, yêu lĩnh ngoại vì, lại còn cất giấu nhân vật như vậy, bản vương cũng là thật thở, 3 năm đại yêu tướng, bố hỏa sư trợ. Vâng. Ba ga yêu binh đỉnh phong sư yêu nhảy lên, giữa không trung hồng sắc yêu lực bắt đầu khởi động ra, ngưng kết thành nhất phương 10 trượng chiều rộng hồng sắc trận đồ trận đồ hào ánh, dấu vết có tam đầu xích lân sư pháp tướng, yêu hỏa đại đạo giết lão, trong lúc mơ hồ, có sư khiếu chấn thiên động địa, phương viên trăm trượng nơi, xuống hạ nhiều đóa hỏa liên lao ra tinh thuần yêu lực, quan trụ trong đó, trận đồ dưới, chân không vật mẹo, nghiền nát, cuối cùng phá hư ra, hướng phía lão vân bát chân ác đè xuống. Tức khắc, lão vương bắt chỉ cảm thấy yêu thể không bị khống chế, hữu quyền giơ lên, hướng phía phía trên chính là một quyền lệnh xuất. Quyền là vương ba thần quyền, chính là quyền thế cũng là đại biến hóa, nếu như lão vương bắt trước quyền thế là khê lưu mà nói, như vậy lúc này, một quyền này đánh ra cử thế quyền là giang hà hồ hải, ngũ hồ tứ hải cùng lao ra, thần ngăn cản sát thần, Phật ngăn cản chu Phật, quyền thế ngang ngược không gì sánh được, thậm chí một quyền đánh ra gấp 5 lần chiến lực. Vei bị, đô bị một quyền đánh hỏng, ba gã sư yêu yêu thể vỡ nát, hóa thành thịt nát, hồn phách đều bị quyền kình vỡ nát bỏ mình đạo tiêu, thật không phải là ta. Lao Vương Bác kinh sợ không gì sánh được, bởi vì này nhất khắc, Sinh Lân sư muốn đích thân xuất thủ, yêu tướng tứ phẩm tuyệt đỉnh cường giả, khi thế kiệt đều muốn tướng nó tâm thần đập vụn, chỉ bước ra nhất bộ, nó yêu thức đều rung động, căn bản không sanh được nửa điểm thế chấp lực. Lão Vương Bác ngày trước đều là trêu chọc ta. Độc cấp lệnh hạ mặt Lao Vương bắt lúc này triển hiện chiến lực, lúc trước muốn đập chết nó căn bản dễ dàng, hết lần này tới lần khác lại cùng nó đánh cho thở hào hẹn. Chương 6, yêu hỏa viên mãn. Xa vương phủ trước. Sa Tiên Nhi Bác yêu tâm thần rung động, Nhất danh đỉnh phong yêu binh, lại đang mới vừa một quyền đánh chết nhất danh yêu tướng, ba gã đỉnh phong yêu binh thậm chí bảy trận trận, vậy không có thể chụp vào một quyền, lẽ nào nó chen nhau có cái gì chuyển thừa huyết mạch? Không phải là chính là Bắt yêu, tức là một bên Jun xem cuộc chiến thập nhị danh xà vương linh yêu, cũng là trong lòng thầm đũ, rõ ràng chính là một đầu lông xanh quy, thế nào trở nên như thế uy mãnh? Thật không phải là ta? Lão vương Bắt Kinh hô nhất thành, Sích Lân sư đã tuột tay, hắn nộ không được áp, quát thanh đạo, vương Bắt câm sư nộ khí môn, chưa từng thấy qua như thế vô đức cường giả, không tự trọng thân phận. Có cường đại chiến lược không, giết người còn hơn tử không nhận có thể, xem nó một bộ dáng vẻ vô tội, Xích Lân sư hận không thể tướng sinh sôi bài đoạn, mẹ nó, cái này Vương bắt thật là làm cho người ta tức giận. Trên hư không, bắt trăm trượng công thiên, nhấc phiến mây đen thượng, nhất danh áo lam tú tả tay cầm chiếc phiến, tiêu ý doanh doanh, bên cạnh, tái danh Tôn binh tay cầm đũa tạ, bảo vệ phía sau, còn sót lại đầu chưa hóa, thân thể tứ chi đã toàn bộ hóa thành ác thủy người, đây là hai gạ yêu tướng. Lúc này, áo lam tú tải nhẹ lay động chiếc lạnh nói, "Mô nhìn, cái này Vương Bát làm sao?" Nhất danh Tôn binh trầm giọng nói, "Cường, yêu binh đỉnh phong tu vi, hợp với môn này trí ít thần thông biến thành giết chóc quyền pháp, thoang cái bắn ra gấp 5 lần chiến lực, phổ thông yêu tướng nhị phẩm, không phải đối thủ." Một gã khác Tôn binh cũng là gật đầu, rõ ràng là phổ thông huyết mạch, lại đúng đại đạo lĩnh ngộ sâu như thế, phổ thông yêu tộc trùng, đủ để phải được tuyệt đỉnh tiên ta yêu lĩnh ngoại vi, nghìn năm khó gặp. Áo Lam Tú tà cười, hắn cười đến rất nhiều tự tại, thanh thú con ngươi lộ ra một cái thâm thúy màu sắc, chết phiến kép lại, nhẹ giọng nói, "Sở Vương, quả nhiên không phải người thường." Hai gã Tôn binh nghe vậy mẩn ra Ngay sau đó hiểu rõ ra trong lòng đều là run mạnh. Vương thượng ý thức là, áo lam tú tại điểm gật đầu, mâu quang trước nay chưa có ngưng trọng, Chấm giọng nói, "Yêu lĩnh ngoại vi, cư nhiên tới nhất danh vương tử điện hạ, chẳng lẽ là nội địa vài tên yêu vương con cháu, bọn họ thủ hộ ta Nam Hoang yêu vực cùng đông thổ thần châu thiên tiệm nơi, địa vị bất phàm, bất qua trong đó tranh đấu, cũng không phải bọn ta có thể tưởng tượng hôm nay yêu lĩnh ngoại vi quần lòng bố chủ, cái này nhất danh vương tử điện hạ đột nhiên đến, chẳng lẽ là bị gạt ra khỏi tới, muốn bọn ta ngoại vi lực gom thành nắm, một lần nữa sát nhập nội địa." Yêu linh chưa làm ngoại vi cùng nội địa, ngoại vi cùng nội địa có cách biệt một trời, áo lam tú mới rõ ràng điều biết, bọn họ những thứ này ngoại vi xương vương tồn tại phong tới nội địa, đó chính là tuổi thọ đại chế cười, bởi vì nơi đó tồn tại đều là chân chánh vương giả nửa bước yêu vương, đều không phu tư cách xương vương. Thủ phát, Như vậy nó đủ, không có gì hay chuyến chỉ là, cái này xà tộc vương từ điện hạ huyết mạch thập phần tinh thuần, xa như vậy đều có thể cảm thấy thánh khiết khí tức, chiến lực nhất định kinh người, nếu là có cái gì chuyển thừa thần thông, nhất định là cái đại phiệt xem ra cần phải đi tìm mấy tên kia thương lượng một phen. Bằng không này phương loạn thế, sợ là sắp sửa kết thúc. Xa Vương phủ trước, Sích Lân sư lật tay triệu ra một ngụm yêu binh, đây là một khẩu trượng dài hồng sắc thần tiền, Sích hồng sắc yêu mang chấp động, tiền nhận hàn mang phủ ra, từng viên đạo văn dấu vết trên đó, vút vòng quanh Hỏa Hải chi tượng, một đầu thần sư dục hỏa ra, uy nghiêm vô chú. Suy rồi, chân không trong nháy mắt dịch ra, một luồng không gian chi lực bị dẫn động, vặn mẹo không gian ánh vào lao vương bắt trong mắt, nó cũng nữa không chịu nổi, quy mắt rất dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Trong chốc ngắn này, một cổ vô hình lực lôi kéo Lão Vương bắt lập tức rơi xuống tể thiên bên cạnh, suối lơ trên mặt đất. Vương thượng, độc cấp sửng suốt, ngay sau đó tức là hiểu rõ ra, chấn động trong lòng khó có thể nói nên lời, chư yêu càng là rung động, không nghĩ tới đúng là Vương tử điện hạ xuất thủ, như vậy quỷ thần khó lường, cũng không bản thể xuất thủ, mượn người khác yêu binh đỉnh phong chi khu, là được Chu Diệt yêu tướng, cái này trong sát na, hùng yêu tám hùng cái trong lòng chân chính vui mừng, đi theo như vậy yêu tộc cường giả, bọn họ đã hậu mới thành vi cường giả chân chính cơ hội. Sa Tiên Nhi đôi mắt đẹp thủy quang doanh doanh, tia sáng kỳ dị liên tục, nàng dung mạo bất phàm. Năm xưa Sích Lân Sư từng muốn nạp nàng vì yêu phi, nàng liều chết không theo, lệnh hắn không có thể tới tay, tưởng phải từ từ tới mãi, hôm nay, lại cảm thấy một viên chính mình một viên trần phong mấy chục năm phương tâm, không ngừng được điệu nhảy lên. Là, Sích Lân Sư sừng sốt, nhìn thấy Lao Vương bắt ngất đi sát na nó liền cảm thấy được không đúng, lúc này nhìn nữa hắn rơi xuống tề thiên bên cạnh, nó chỗ nào còn có cái gì không hiểu. Lui. Cơ hội là không cần, phải, nghĩ ngợi, Sích Lân Sư thân hình trận lui, đúng tay phải đoạn thần thông chi quỷ bí, thật sự là hắn trước đây chưa từng gặp Điều khiển chính là nhất danh đỉnh phong yêu binh, là được bắn ra xuất gấp 5 lần chiến lực, mạnh mẽ đánh giết yêu tướng, bản thể chiến lực tuyệt đối bất khắc không kịp lấy tầm thường đỉnh phong yêu binh so sánh, nghịch hành pháp lục, tuyệt đối không nói chơi. Tề Thiên không nói, chỉ là khinh đạp nhất bộ, bước này, tựa hồ Nhật Nguyệt Sơn hạ tại dưới chân rút lui, phong đạo vân khinh, nhưng ở trong nháy mắt đi tới Sích Lân sư trước mặt. Cút! Sích Lân sư kinh sợ nảy ra, trong tay đạt tới bát phẩm thần tiền quay người lực pháp rơi xuống, yêu hỏa đại đạo bắt đầu khởi động, cái này một đũa xuống hạ, đại có phần thiên địa thế trấn lâm xuống tới. Yêu đạo thần thông Tề Thiên Mâu quang video, tay phải lấy chỉ thành kiếm, chớp dãi điểm hạ, cái này trong sát na, nhất điểm hoàng kim thần mang tại đây kiếm chỉ thượng lưu rời đi chỗ khác tới, lộ ra một cổ tuyên cổ vĩnh hằng ngang ngược ý chí, hoàng kim thần mang lao ra, đúng là hóa thành một cái thước dài hoàng kim thần dao, cái này thần dao sinh ra được tứ chảo, mỗi một trảo sinh ra được tâm chỉ, không có dừng, chưa tiến hóa thành giao long, mặc dù như thế, thuộc về long trùng uy nghiêm khí thế như trước. Sông lên trời không, tứ phương bách lý nơi, quần thú phụ phụ, cảm thụ được uy nghiêm nhất lũ long khí, Xích Lân Sư kinh hãi gần chết. Dao long nhất tộc. Sa Vương phủ trước, bảy yêu giải phục, bọn họ thần hồn cư chiến, đây là tới tự thánh tổ uy hiệp, Giao Long nhất tộc, tại Nam Hoàng yêu vực có bất phàm địa vị, tức là Sa Tiên Nhi chưa yêu đang ở yêu lĩnh ngoại vi, yêu vực đại địa đứng đầu nhất mấy năm đại yêu tộc, cũng là có nghe thấy. Giao Long nhất tộc, chính yêu vực hiện có 10 năm đại đế tộc chi nhất, đệ thiên nhất chỉ yêu nguyên hóa thành kim giao hình dáng, sợ là có Giao Long nhất tộc chi nhánh chi nhất kim giao nhất tộc huyết mạch, Giao Long nhất tộc là đế tộc, tộc nhân rất thưa thớt, trừ lần đó ra, còn hơn có chứa nhiều chi nhánh, kim giao nhất tộc vì hắn chi nhánh, vậy có thể nói hoàng tộc bất quá tộc nhân đồng dạng rất thưa thớt. Vương thượng chính kim giao nhất tộc hậu duệ. Độc cấp chấn động trong lòng không hiểu, có thể tại yêu binh cảnh giới hóa thành ác nhân thân, lấy thành tiểu kim giao yêu thể, hắn kim giao nhất tộc huyết mạch tất nhiên thập phần tinh thuần, thì là không phải minh nhệ hệ, vậy tuyệt đối không kém bao nhiêu, hoàng tộc hậu duệ. Vậy cũng lấy có thành vi yêu hoàng tư chất. Dầu gì, thành tiểu yêu vương, tuyệt đối năm chắc. Mà giờ khác này, chỉ nghe nhất thanh tiêu thảm, bát phẩm thần tiền bị một chỉ điểm toái, tệ tiên kiếm chỉ xuyên thủng, trực tiếp xuyên vào xích sư giữa trán mày. Thần hồn bị tiên tiên yêu mang cắn nát, tức khắc Tề Thiên vận chuyển cải thiên hóa nhật, cái này xích lân sư tất cả huyết mạch lập tức bị thôn phệ nhất không. "Nếu tới, thì xuống đây đi." Tề Thiên ngẩng đầu nhìn trời, khóe miệng xuất hiện một cái đạm nhân sắc, tay phải lăng không một chảo, cái này trong sát na, trong chấp nhóm này, bắt trăm trưởng hư không, áo lam tú tài đại kinh thất sắc, cái này trong sát na, chỉ cảm thấy một cổ vô hình sức mạnh to lớn phong cấm hư không, thậm chí ngay cả hắn một thân yêu thủy đại đạo đều bị gắt gao trấn áp, kể cả hai gạ Tô Minh, không bị khống chế rơi xuống, rơi xuống xạ vương phụ trước. "Áo lam tú tài, Tô vương." Sa Tiên Nhi duyên dáng gọi to nhất thành sẽ không ngờ trên hư không lại còn ẩn nặc như vậy một cái vương giả, nàng mâu quang như nước, đã qua Tiên, trong lòng đạo, hay là ở trước mặt hắn, cái này ngoại vi nơi, không có bất kỳ người nào có tư cách xứng vương. Giờ khắc này, nàng tâm tư thay đổi thật nhanh, trong lúc nhất thời chuyển qua trăm ngàn cái ý niệm, lại là có chút ngây dại. Thần phục, hoặc là chết. Thánh tổ Long Khí không giận tự uy, mặt đối mặt trước cái này tên Thanh Ý thiếu niên, thay ngạc vương trong lòng cười khổ, không xanh được nửa điểm ngăn cản ý niệm, mà chống đỡ phương gạt bỏ xích thủ đoạn, đồ hắn như cẩu, hắn có chút hốt, bất quá cũng không dám dao động lập tức quỳ mọ xuống đất, thuộc hạ thanh ngạc, bái kiến vương thượng. Tề Thiên gật đầu, mở miệng nói, sau đó, vì lệ nhị yêu tướng, nghe theo độc cấp điều thiên, hắn vi thượng cổ yêu vương mãng hỗ chu cấp huyết mạch, ngày sau thành tiểu tại thượng. Thượng cổ yêu vương mãng chiêu chu cấp. Thanh Tô vương đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền bình thường trở lại, nhìn về phía độc cấp mục quang cũng không có lúc trước khinh thị, chuyển thừa huyết mạch, đã định trước độc cấp tại bất lâu sau đó sẽ gặp đuổi theo hắn quy củ. Tê thiên xoay người đi, nhập sảnh trong vương phủ, xa xa truyền đến, cái lão vương bát vừa mới chết, có thể nấu Sả Vương phụ trước, nguyên bản còn hơn nằm lao vương bắt thoáng cái bình đứng lên, chen chân vào đái quyển, trường. Hô quát, quyền phong lâm lẫm, đại có tái chiến một hồi ý tứ. Thừa tướng ta còn năng tái chiến, thề sống chết hộ vệ vương thượng. Si nhân, Độc cập miết nó liếc mắt, xoay người rời đi. Thối cắp mưu người nào? Lão vương bắt giơ chân, nhất lăn lông lốc đuổi theo. Thanh Tô vương cũng không đoạn lưu, trở về triệu tập bộ hạ cũ, Sả Tiên Nhi như có điều suy nghĩ nhìn Sả Vương phủ liếc mắt, động phủ chỗ sâu, nhất phiến sâu thẳm, đã không thấy thiên thân ảnh. Bắt muaội, vương thượng quả thực lớn tuấn. Có muốn hay không nhị cá trò? Đột nột, hùng yêu thanh âm vang lên, Sa Tiên Nhi nhất chương quyến rũ mặt cười lập tức đỏ bừng, nàng phi vậy tựa như du nhập cổ lầm chỗ sâu, rất nhanh không thấy bóng dáng. Sa Vương phủ chỗ sâu. Tề Thiên hít sâu một hơi, thể ác nội kiếm thể huyết mạch bắt đầu khởi động, cải thiên hoán nhập thi triển, tướng một đạo sắc hồng sắc huyết mạch thả đại, cả người hắn thân hình chuyển biến, trong ngáy mắt, đúng là hóa thành xích lân sư giằng róc, một thân yêu hỏa đại đạo bắt đầu khởi động, viên mãn đạo tức lao ra, bị âm dương đại đạo trong nháy mắt thôn vệ. Yêu hỏa đại đạo, viên mãn. Hít sâu một hơi, Tề cảm nói: Cái này cải thiên hóa nhận, cũng là đủ để tránh khỏi ta vô tận lĩnh ngộ công, cắn nuốt huyết mạch, là được hóa thân, cái này tộc, kể cả một thân đại đạo cũng có thể thu làm mình có, chỉ là, ta cần khẩn thủ nhân tộc kiếm thể huyết mạch, chớ có bị các tộc huyết mạch trô phản vệ, bằng không tâm cảnh loạn một cái, tướng vạn kiếp bất phục. Phần 2 đưa lên, thập bộ tiếp tục đi mã canh thứ 3, canh thứ 3 1 giờ sáng bán tả hữu, cầu phiếu đề cử. Chương 7, Hóa Long kiếm. Đêm đến, cho dù là yêu lĩnh đất man hoang, như trước mỹ lệ, nguyệt hoa như nước, đỉnh núi, có nhất phiến Gió đêm suy phất, lá trúc bà xa động tĩnh, điểm tĩnh an tưởng, một gốc cây gốc cây linh thảo sinh ở lá trúc, màn đêm buông xuống, toát ra rực rỡ linh quang, chỉ có đất man hoang mới có thể chứng kiến, như mộng như ảo, tựa hồ nhân gian tiên cảnh, nơi này là nhất phiến mỹ bản, không có bóng người. Sâu kín tiếng địch vang lên, tại trúc lâm trong bóng lại, tựa hồ thành truyền cốt hồi cốt, liên hoa nốt vương, có một loại không linh khí tức, linh khí trong trời đất đều bị vô hình chung dính dắng đến, giao vương sơn phương viên giảm, thiên địa linh khí trở nên không gì sánh được nồng nặc, hồ sinh ra được tại trên linh mạch. Nhiều đội yêu ở dưới chân núi Giò Xét, Giao Vương phụ trước, hai gã yêu binh trấn thủ, cũng không xả tiên nhi bắt yêu, mà là Thành ngạc Vương mấy ngày trước di chuyển tới được hơn 10 danh yêu binh, đồng thời, kể cả Sả Tiên Nhi bắt yêu, cùng xuất lĩnh hơn 200 danh yêu hội tụ nơi này, chờ đợi Tế Thiên điều khiển. Một tiếng địch tâm kỳ thực không tới thừa, chính là lại có dấu một cổ tuế Nguyệt khí tức, vô tận tuế nguyệt trôi qua, tích lũy hạ thâm hậu để ẩn, cái này một khúc tiếng địch, thôi không phải vật luật, mà là tuyết nguyệt. Trong tay Mộc địch xuống hạ, Tế Thiên lầu nhìn, trong tay Mộc địch bình thản không có gì lạ, Mộc Văn rõ ràng, ai có thể biết được Đây là ngày trước làm bạn thành tổ cả đời thần vận, hay là bất luận cái gì bình thường phương tiện, tại theo đuổi một đạo chi tổ vô tận tuế nguyệt sau đó, đều có thể có vô hạn sức mạnh to lớn, một đạo chi tổ du ngoạn sơn thủy thiên lộ, tiêu thất tại tiên môn sau đó, hoặc là bỏ mình đạo tiêu, bọn họ lưu lại phương tiện, đều là là bọn hắn sinh mạng kéo dài. Trong sinh một lần, tề thiên linh mộ được rất nhiều lý lẽ, đối đái cái này phiến tiên địa mục quang cũng có chỗ không hợp, năm xưa, hắn luôn cho là mình không thuộc về cái này phiến tiên địa, mà nay hắn trọng sinh trở về, tuy nhiên khôi phục nhân tộc thân thể, chính là tới cùng mượn cái thiên hỏa Tại Thanh Tổ Mục Địch bảo vệ dưới đoạt xá trọng sinh, trên mình đã là cớn này phương thiên địa ân ký. Ngẩng đầu và nguyệt, Tề Thiên trầm ngâm nói, Đông tổ Thần Châu hôm nay sợ là bất khắc không kịp trở về, thì là hóa thân yêu thể, cũng không cách nào thành hàng. Yêu tộc tại Đông tổ Thần Châu, càng thêm bước đi duy gian, chỉ là tại ta cùng với sư huynh tự chụp tông môn sau đó, ta Thanh Vân cung tức là đánh rất thiên cùng, vậy tạm thời không có diện tông chi nguy, chỉ là sư huynh lẻ loi một mình, sợ là sẽ không sống khá giả. 48 thiên cùng. Cửu đại đại thiên đỉnh. Thế thiên trong mắt phụt ra hồi xuất kinh người mang, xuyên thủng chân không chiếu hướng đông phương nơi, bút chứng này, chúng ta chậm rãi tính. Đánh vào Nam Hoang yêu vực. Đây là Tề Thiên hôm nay quyết định, thứ nhất, có thể mượn cải thiên hoán nhật thôn phệ chư yêu huyết mạch, hắn 600 yêu đạo có thể mau viên mãn, không thể nghi ngờ tiết kiệm được chứa nhiều lĩnh ngộ công. Thứ hai, cũng có thể tạm thời né qua cựu Đại Đại Thiên Đình, Chư Thiên Cung tầm ná. Tuy nhiên hắn có thanh tổ mục địch, vô lượng chân nhân đều có thể truy sát, chính là hiện nay nhưng cũng không dám phịnh động, bởi vì đen nhánh kia xương ngón tay tồn tại ở đan khí hải trong, không. Chừng hắn khẽ động dùng thanh tổ mục địch sẽ gặp lần nữa bạo động. Hơn nữa Chư Thiên đỉnh để ẩn tâm hậu, vẫn chưa vận dụng tạo hóa thần minh, thậm chí còn chân chính dùng để chấn hồi áp để ẩn cựu đại đại tổ binh, cận cổ chưa hề sinh ra thị thế, tức là thượng cổ, truyền thuyết đồn đãi cũng chỉ hiện ra rất ít mấy lần, thanh tổ mục địch tuy nhiên thần dị, chính là tới cùng không phải tổ binh, chỉ là thanh tổ vật tùy thân, dấu vết có tổ tước, bị thanh tổ một thân kinh thiên vĩ địa yêu lực rèn luyện, hay là tạo hóa thần minh, liền bất khắc không kịp chống lại. Hắn căn đệ thực sự quá mỏng, tức là quyết định từ gỗ, vậy bính đáp không được vài ngày. Tế Thiên có thể nghĩ đến Nếu là mình lần nữa hiện thân Đông thổ đại địa, Ngọc gia tiên chủ thứ nhất sẽ gặp vận dụng tạo hóa thần binh tới trấn giết hắn, năm xưa, hắn đoạt lấy Ngọc gia một cái chân binh cấp lăng tiêu đỉnh, rất nhiều khả năng hắn có thể có may mắn gặp một lần chân chính tạo hóa thần binh lăng tiêu đỉnh, bất quá cũng là một lần cuối cùng. Mục Quang ngưng mắt nhìn Đông Vương, thẳng đến nửa nén hương hậu, Tề Thiên chuyển xem Quá Quang, nếu không đo lưu, xoay người đi giao Vương Sơn. Chậc mà, hắn chần mày cao lại, mở miệng nói, đi ra. Phía sau cách đó không xa, một đạo uỷ điệu tiêm ảnh du xuất, Tiên Nhi căng phấn thần, hồi mặt vẫn là thiếu nữ răng róc. Lúc này sinh ra vài phần đỏ bừng sắc, trong tay đang cầm một con màu xanh hồ lô rượu, đi tới tề thiên trước người doanh doanh thi lễ, Sà Tiên Nhi gặp qua vương thượng. Theo ta làm cái gì?" Sà Tiên Nhi tiu hồi mặt đỏ hơn, một đầu tóc xanh như suối, rũ xuống thắt lưng hồi tế, eo nhỏ nhắn ngực liễu, phía dưới là một đoạn tu trưởng thành sắc xà khu, cùng hùng yêu mấy yêu không hợp, Sà Tiên Nhi hạ hồi bán hồi thân là xà khu, nửa người trên tắc vẫn như cũ toàn bộ tiến hóa hoàn toàn, lúc này lộ ra ngượng ngùng sắc, đúng là trăm hoa đua nở, dung nhan vẻ đẹp cũng là không kém chút nào tại ngày trước lúc từ mưa xương. Mấy vị đại ca vương trên thân vừa cần phải có nhân hầu hạ, Tiên Nhi cam nguyện vì vương thượng thị nữ, hầu hạ vương thượng tà hữu, đây là vương thượng trước dặn dò sản xuất linh hầu tiểu, Tiên Nhi mang đến. Không có thoại, Tề Thiên đưa tay tiếp nhận hồ lô rượu, xoay người tiến nhập động phủ trong, phía sau, Sa Tiên Nhi hàm răng khinh hồi cắn, khinh bày xạ yêu, đi vào theo. Động phủ trung, sớm bị Tề Thiên thanh lý một phen, chỉ còn lại có mấy phương tử ngọc hồi bồ hồi đoàn, Sa Tiên Nhi đứng nghiêm một bên, không kêu một tiếng, chỉ thấy Tề lật tay triệu ra nhất tiết thánh đây là giao vương sơn thượng giả nhất thánh chúc, đã sinh có 1000 năm. Tuy nhiên cũng không dị chủng, chính là Tề Thiên cũng không kén chọn. Biết kiếm đạo sao? Sa Tiên Nhi sửng sốt, nhìn Tề Thiên tay phải khẽ vướt quá trúc thân, trong mắt lộ ra không rõ thần thái, nàng có chút bẽ hoặc, nhưng vẫn là mở miệng nói, "Hồi vương thượng, biết một chút, mấy vị ca ca cùng Tiên Nhi nghe qua, kiếm đạo, chính tiên đạo chi nhất, đông thổ thần châu cùng pháp đạo nổi danh, kiếm tiên linh giả, có thể thượng đạt thanh minh, hạ chí cửu u, bất quá thượng cổ chi mạch tiếp nhận tiên phạt, cận cổ khó khăn tu, đã xuống dốc." Dừng một chút, Tiên Nhi đạo, bất quá năm gần đây cũng là truyền thuyết đồn đái, đông thổ kiếm đạo hưng khởi, kiếm tổ chi tượng lâm thế, cái gì tứ đại kiếm đạo thế ra, còn có một cái tiên tiên kiếm thể, hình như là cái gì thăng long bảng 10 đại vương giả chi nhất, chiến lực vô song. Nam Hoang yêu vực có thể có kiếm tu. Sa Tiên Nhi suy tư chỉ chốc lát, vớt cầm nói, "Có, bất quá tiên yêu hợp hư, nhiều năm đại hung hiểm, chính là chuyển tại Nam Hoang yêu vực, cũng có một vị Chu Tiên kiếm Vương, giáng sinh tại 10 đại đế tộc chi nhất Minh Sả tộc, trong lúc vô ý thu được tượng cổ kiếm tiên truyền thừa, Tiên Yêu hợp Hư, bước vào kiếm đạo, tu xuất chi âm, cửu âm kiếm khí, nhất kiếm xuất, băng phong thiên lý, sinh cơ cách ly." Trụ Tiên Kiếm Vương, cũng là Hạo Đại Khẩu khí. Tề Tiên Thần sắc đạm nhiên, tay phải hắn kiếm chỉ khẽ vướt trong tay thanh chúc, một tầng hoàng kim phong mang tự kiếm chỉ thượng phụ doanh ra, kiếm chỉ phất qua, thanh chúc chuyển biến, một nguồn thanh sát chúc kiếm lập tức hiện ra tại Sả Tiên Nhi trước mắt. Kiếm phải có phong mang. Tề Tiên tự cố, thanh chúc kiếm thượng, lập tức bắn ra suốt một cổ rực rỡ hoàng kim phong mang, chân không đều bị chia cắt, vô pháp hoàn nguyên. Kiếm đạo phong mang. Sả Tiên Nhi thở nhẹ nhất thanh, đôi mắt đẹp lộ ra không được tin tởn sắc, hắn thật không ngờ, trước mặt trẻ tuổi vương thượng lại có như vậy đại nghị lực, tiết yêu hựu tu tập kiếm đạo, kiếm còn có ý chí của nó, linh tính. Tề Thiên khẽ vút kiếm thân, mở miệng nói, chỉ là hôm nay ta không thể không kịp cho nó, ta có thể cho nó ý chí, nhưng là chân chính linh tính, lại cần chính nó đi hoàn hóa. Tiên nhi không hiểu. Xa Tiên nhi nhìn long long chiến minh thanh trúc kiếm, kiếm thân chậm rãi hóa thành hoàng kim sắc. Còn đạo, Tề Thiên khinh ngự, âm dương đại đạo ở trong người bắt đầu khởi động, viên mãn cửu dương đại đạo dũng hồi xuất, quán trư kiếm trung. Ngâm. Trúc kiếm trấn minh, một cổ xí liệt phong mang đấu ra, kim thần diễm sáng khoác, tại kiếm thân bốc lên, phương viên trượng hơn nơi lập tức hóa thành chân không thế giới, thậm chí nghiền nát ra. Vương thượng, Sa Tiên Nhi kinh hô nhất thành, lại phát hiện Tề Thiên ngồi xếp bằng tại nghiền nát trong chân không, thần xác đạm nhiên, nghiền nát chân không thế giới bị một tầng nhàn nhạt hoàng kim phong mang ngăn trở, căn bản không khắc không kịp gần người. Đứng dậy, từ nghiền nát chân không thế giới đi ra, thanh trúc kiếm đã không thấy trước trúc kiếm răng rớp, thình lình hóa thành một ngụm hoàng kim thần kiếm, tứ xích kiếm thân, chiều rộng bán chỉ, đại đạo khí tức viên mãn, mơ hồ tràn một cổ càng thêm huyền ảo khí cơ. Ngước mắt nhìn kiếm trong tay, sổ tức hậu, Tề Thiên mở miệng, Kim Lân trong ao có Xuân hội thủy hóa Vân Long, đây là một loại tu hành, lấy ta thân phận hôm nay, liền danh Hóa Long. Thân kiếm chiến minh, đúng là tại kiếm thân hiển hóa xuất một cái kim giao chi ảnh, thình lình cùng Tề Thiên hôm nay cái này phó yêu thể bí văn tương hợp. Hóa Long kiếm. Xa Tiên Nhi thì thảo khinh ngữ, mơ hồ có chút mê dại. Thần quang đã tới. Tề Thiên đi ra giao vương phủ, hai gã chấn thủ yêu binh có chút giật mình thần, thẳng đến Tề Thiên rời đi, nhất danh Lang yêu mới vừa thanh đạo, la bái, hiện không có, vương thượng tựa hồ cùng trước không giống nhau. Im lặng, vương thượng vậy là có thể xem thường, bất quá tựa hồ là kiếm sao? Vương thượng muốn tu kiếm đạo. Thiên yêu hợp Hưu, im lặng, mùa hồi, ta thế nào cầm vào cái này nhỉ hàng. Giao Vương phía sau núi, Tề Thiên đi tới, thanh nhạc chư yêu lập tức sững suốt, hắn chính đang chỉ điểm Hùng yêu cùng một đám yêu binh, cố nhiên, lão Vương hồi bắt cũng không nhận ra mình là yêu binh, chiếu an pháp, trước đây vương thượng sở dĩ lựa chọn thừa tướng nó, hay là bởi vì nó vương bá thần quyền tinh thông kỳ diệu, chỉ có vương thượng tài xứng chỉ điểm nó. Độc cấp cũng là ở một bên hồi tọa, nó giác hồi tỉnh thượng cổ yêu vương mãng cổ chu cấp mạch, nhưng mà yêu độc đại đạo vẫn chưa hoàn toàn hóa thành tiên tiên độc đạo, lúc này tính tâm tu luyện cũng là cất một phen tâm tư. Tề Thiên đến, Chư Yêu nhất đề bài kiến, về phần Tề Thiên chuyển biến, bọn họ cũng không dám chỉ trích, đối với nó muốn tới, vương thượng huyết mạch chuyển thừa mạnh mẽ không gì sánh được, lựa chọn dạng gì đạo đồ tất nhiên đều cũng có theo một phen so đo, cũng không bọn họ có thể vọng luận, miễn là vương thượng cường đại, bọn họ đạo đồ liền càng thêm rộng. Ngoại vi nơi, còn vài đại yêu tướng. Tề Thiên lời vừa nói ra, thanh ngạc lập tức chấn động, Chư Yêu đều là đóng chặt hô hấp, rốt cục muốn rời tay sao? Lao Vương hồi bát nhảy lên một cái, nghiêm mặt tiến đến phụ cận, "Đạo, vương thượng, quy ta đánh trước trận." Ta một người đi." Tề Thiên mở miệng, thanh âm bình thản, lại ẩn có một cỗ uy nghiêm, cái này uy nghiêm đến từ huyết mạch, yêu tộc thánh tổ, Thái cổ chân long khí tước. Canh ba tất, cầu phiếu đề cử, thập bộ chỉ cầu nhất tiên có 200 phiếu đề cử liền có thể, các vị kiếm hữu, đại gia cho được các. Chương 8, Thiên Tiệm nơi. Thập Nhật Đạp biến Man Hoang Lộ, hung tụ đồng kiếm mà lại tư hành. Ngũ Vạn Lý yêu lĩnh ngoại vi, thập ngày trôi qua ngày trước thanh ngạt hổ, hôm nay Kim Giáo Hồ Hạ Thủy Ngọc cùng cùng trong Tề Thiên Băng Lâu toạn, Nhi phụng dưỡng hữu, Đồng Kiếm Hoa Long theo yêu phủ trong hoàng kim huyết luyện hóa càng ngày càng nhiều, Tề Tiên trên mình thuộc về thánh tổ chân long khí tức vậy càng thêm dày đặc, lúc này nguy ngồi ở vương tọa thượng, tự nhiên tràn một cổ, tuyên hứng cổ uy nghiêm khí thế, tựa hồ một cái viễn cổ đế hoàng, quân lâm thiên hạ, phủ xuống phía dưới chúng thần. Đến tận đây, ngọc gia xuất đạo Tề Tiên sơ giòm cửa kính. Vương tọa bên tay trái, xà Tiên Nhi thị lập, bên tay phải, lao vương bắt vẻ mặt thuốc mục, trên đầu ngăn cản nhất kiện ngũ cánh chuồn, một đôi quy mách nhưng ở quay tròn luận hạ, lấy độc các vị, sau đó cùng lập có tứ đại yêu tướng. Thánh ngạc yêu tướng, Sinh hổ yêu tướng, bích hạt yêu tướng, cổ sư yêu tướng. Tứ đại yêu tướng sau đó đều lập có tam thập danh yêu binh, còn lại gần nghìn yêu tắc tại cung ngoại tuần yêu trên đại đại mệnh. Trên mình khí tức khi thì biến ảo, kiếm thể huyết mạch trong, các màu ban lan huyết mạch có chừng 50 điều, 50 điều huyết mạch, biệt ly bao gồm một cái viên mãn yêu đạo, thập nhật chinh phạt, độc thân chỉ kiếm, tể thiên hành lần yêu lĩnh ngoại vi ngu và lý, chém giết yêu tướng quá 10 ngàn số, yêu binh mấy chủ, thôn phệ huyết mạch, thu được cái này viên mãn 50 điều yêu đạo, đến tận đây, hắn một thân đại đạo tổng cộng 235 điều đi vào viên mãn cảnh, trong đó Lôi đạo quy tắc lĩnh ngộ nhất thành lư vân. Yêu phủ trong, thập mai hoàng kim huyết đã luyện hóa hai quả, hai quả đi qua, hắn có thể vận dụng tiên thiên kiếm nguyên, chiếm cứ kiếm thai nhất thành, chính mình tu vi, vậy nước lên thì thủy lên, đi vào yêu tướng nhị phòng cảnh. Kinh người tu vi tiến tiến, làm phía dưới chư yêu càng thêm kính nghệ, Thủy Ngọc cung trong nhất phiến yên tĩnh, chư yêu bái hòa, không dám lên tiếng. Lấy âm dương đại đạo hải hòa, tề thiên vận chuyển cải thiên hóa nhật, tướng đang điền khí hải hóa thành yêu phủ, chịu tải kiếm thai, tiết yêu hừ, tại đại đạo chi mặt phản chiếu trước không có chút nào khó xử, như vậy miễn là hắn không lấy cải thiên hoán nhật hóa thành nhân tộc bản thể, tướng không người nào có thể nhìn thấu hắn yêu tộc thần thủy, lúc này, hắn tức là Nam Hoang yêu vực 10 đại đế tộc chí nhất, giao long nhất tộc chi nhánh kim giao nhất mạch thất tán huyết mạch, yêu tộc. Kiếm tu. Khởi bẩm vương thượng, yêu lĩnh ngoại vì ngũ và lý, tổng cộng yêu 2300 số, thuộc hạ đã chọn thiên sổ, vì kim giao cung cần vệ. Độc cấp cung kính nói, mà khác, trước kia chưa yêu tướng nơi, các loại yêu tu điển lục đã toàn bộ truy tập hoàn thành, trong đó tu luyện công pháp mấy trăm, thôi diễn trì yêu tướng cảnh giới chỉ có tam tập số, nửa bước yêu vương chỉ có ngũ môn. Diêu Vương cảnh công pháp không tồn tại, thần thông diêu pháp, phổ thông hạ phẩm yêu quyết gần nghìn, trung phẩm yêu quyết 300, thượng phẩm yêu quyết 50, thần thông bắt môn, giết chóc binh pháp tăng môn. Song sau đó, độc cấp lần nữa phụ phục xuống tới, chờ đợi Tề Thiên mở miệng. Mặc dù lực một người đạt chí đỉnh phong, có thể đối thiên cung, lỗ nghịch tiên đỉnh, chính là chưa thành trưởng trước, thượng cần chứa nhiều trợ lực, Tề Thiên biết được. Theo chính mình huyết mạch lực không kiệt tiến hóa, dung nạp 3000 đại đạo càng ngày càng nhiều, ngày sau đột phá cần thạch cũng càng ra khó có thể đem hết, chỉ dựa vào hắn một người đi tập, căn bản là không làm nên chuyện gì. Trừ phi tìm được thánh linh thạch, mà ở Đông Tổ Thần Châu, giống nhau quỷ môn quan, thế lực cũng không được năng có, thiên cung thế lực vậy cực kỳ quan trọng, coi như trấn ác ráp để ẩn tồn tại, đơn giản tuyệt không dùng tới. Nay đây, muốn thu được thánh linh thạch, trừ phi đi cường cấp một cái thiên cung thế lực, đây căn bản khó có thể thành hàng, trừ lần đó ra, tức là tìm được một ít cự đại linh thạch mạch khoáng, chí ít thượng phẩm linh khoáng, mới vừa có thể tại chỗ sâu nhất, giáng sinh xuất chi thuần thánh linh thạch. Đây cũng là Thiên Quyết Định Hội tụ chi yêu nguyên nhân, hắn cần tĩnh thủy tu đạo, không kiệt mới huyết mạch, tới viên mãn yêu đạo, theo tu hành sâu Mới yêu đạo tướng càng thêm khó tìm, khó có thể thu được, nếu là tái phân tâm hắn cố, chỉ sợ tại tương lai không lâu, muốn xuống hạ thăng long bảng trừ vương giả bước chân. 3 tháng hầu, đánh vào nội địa. Tề Thiên mở miệng, chư yêu đều là tâm thần chấn động, ngay sau đó ánh mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, nội địa nội địa, tuyệt đối không phải yêu lĩnh ngoại vi như vậy bần đạo nơi. Không sai, chính là bần đạo nơi, cùng nội địa so sánh với, dù cho ngoại vi nơi nhìn như nhất phiến thần thổ, vậy xa xa vô pháp so sánh với, nơi đó mới là chân chính tiếp cận Nam Hoang yêu vực căn nơi, là thiên tiệm nơi, nơi đó mới thật sự là yêu tộc thế giới. Tuy có đại hung hiểm, cũng có đại cơ duyên, Chư Yêu nhìn Vương Tọa Thượng Tề Thiên, trong mắt đều là lộ ra vẻ chờ mong. Nửa nén hương hậu, Kim Dao điện trong, chỉ còn lại có Lão Vương Bát, Độc Cáp cùng với Sả Tiên Nhi Tam Yêu. Mầu quang lạc tại Độc Cáp trên mình, Tề Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói, "Độc Cáp, có thể hối hận." Độc Cáp sừng suốt, ngay sau đó trầm giọng nói, "Độc Cáp bất hối." "Hảo," Tề Thiên gật đầu, lần nữa nói, "Yêu linh nội địa, hôm nay biết bao nhiêu, toàn bộ đi ra." Độc Cáp gật đầu, ngay sau đó chỉnh trọng nói, "Yêu linh nội địa Chúng ta Nam Hoàng yêu vực cùng Đông thổ thần châu chân chính lượng giới nơi, Thiên Tiệm sơn mạch, nơi đây từ ta yêu tộc 10 đại đế tộc cùng với 49 hoàng tộc cộng đồng trấn thủ, thường chú có 10 đại yêu vương, biệt ly xuất từ 10 đại đế tộc cùng với 49 hoàng tộc, 10 đại yêu vương suốt năm bề quan, thông thường không có hỏi đến nội địa chi tranh, bởi vì nội địa chính lượng giới Thiên Tiệm nơi, đi qua. Lượng giới khí mâu thuẫn xúc phạm, giáng sinh chứa nhiều đáo vật, mấy chục vạn lý nội địa, linh mạch vô số, yêu tộc chư tộc, suốt năm ở đây tranh đoạt, bởi vì 10 đại đế tộc hạ đế lệnh, yêu vương đại có thể không cho ra tay. Này đây trừ tộc trẻ tuổi thư, tường xuyên đến cái này, một ít ngựa bước yêu vương vậy suốt năm lui tới, mấy chục vạn lý nội địa, thế lực nhiều, phiền phức rườm ra chỗ, hầu như khó có thể đến hết. Hỗn loạn nơi sao? Tề Thiên Điểm gật đầu, khoe miệng lộ ra một cái tiêu ý, nếu là ổn định, chuyến này liền không thuận, nếu hỗn loạn, vậy liền hay nhất mất quá. Bên tay trái, Sa Tiên Nhi đôi mắt đẹp lưu chuyển, mâu quang lạc tại Tề Thiên trên mình, nàng như có điều suy nghĩ, trong Lục Hóa Long kiếm khinh thủy chiến, tựa hồ thời muốn ra khỏi vỏ, theo thành kiếm ngày tới nay, nhuốm máu thập nhật, linh tính càng ngày càng mạnh. 3 tháng chi mẫu trôi qua rất nhanh, Kim giao Linh, Bản Vương đi đầu nhất bộ, định ra yêu lĩnh, nửa năm sau, thiên tiệm hội hợp. Vương thượng an tâm, nửa năm sau, bọn ta nhất định chạy tới. Lao Vương thủy bắt chỉ cao khí ngang, do xét tại gần nghìn yêu trước mặt, một đôi quy mắt híp lại, liền dường như lượng quả đậu xanh giống nhau, đông dung đại quát một tiếng, cùng tiến vương thượng. Cùng tiến vương thượng. Tề Thiên xoay người giẫm trận tại chỗ, xà Tiên Nhi theo sát phía sau, hai người giối thân, hai cái hoàng kim khí kiếm ngưng tụ thành hình, chậm rãi lên không, tức khắc phá không đi, trong nháy mắt trốn vào chân không thế giới lư kiếm khí mà đi, đây là ngày trước lúc Minh Kiến đạo người thủ đoạn, hôm nay Tề Thiên dùng để, càng thêm viên thủy nhuận không tí vết, đã dần dần trí đạo cảnh. Thiên tiệm nơi, có một cái cự đại thâm uyên, cái này thâm uyên không đái, lan tràn mấy vạn dặm, thiên tiệm chi nam, một tòa cự đại cổ thành bao phủ mấy trăm dặm, nguy nga thương mơ hồ, tụ̉ vào vân thiên. Cổ thành tọa lạc tại thâm uyên ven, phủ xuống vô tận thâm uyên, thoá như một cái viễn cổ man thú, ngủ say nơi này, lưu chuyển có vô tận năm tháng khí tức, như tùy thời cũng có thể thức tỉnh, sợ thiên địa, thần ma lui tránh. Đây là thiên yêu thành. Thiên tiệm yêu linh cổ thành chi nhất, sừng sững cật cổ, quá thập vạn năm kế nguyệt, tương truyền chính thượng cổ chi thành, từng có yếu tổ ở trong đó ở lại mấy ngày, lưu lại đạo đài tại thành trong, bầy yêu su chi như anh. Một ngày nọ, lưỡng đạo kiếm quang tự thiên khung thượng xuống, hạ, hiện ra<td>Tề thiên hai người thân hình. Thiên yêu thành uy nghiêm như thiên, xa tiên nhi nhịn không được có chút hít thở không thông, như vậy cổ thành, nàng là lần đầu tiên nhìn thấy, thiên tiệm không được càng, có nhất cây cầu đá liên thông, vô tận thâm uyên, có sức mạnh to lớn, trừ phi là tự cầu đá thượng thông qua, không người nào có thể ngự không mà qua. Lúc này trên cầu đá rất nhiều yêu tộc thông hành, ngựa không tới giả, đều là xuống hạ thủy thần tới, không dám có chút vượt quá. Cận cổ Tuyến Nguyệt, mấy tên yêu vương không tin tà, bị Thâm Uyên nuốt hết, sinh tử vô tung. Không chỉ chỉ là yêu vương, vạn năm trước, giao long nhất tộc thanh giao nhất mạch một cái yêu hoàng, hóa thân thiên trượng giao khu, muốn liên thông thiên tiệm, lập tức vỡ thành vô số huyết nục, rơi Thâm Uyên, bỏ mình đạo tiêu. Một ít yêu tộc đàm luận, sợ hãi than liên tục, chật mà có nhân mở miệng, thính không có, yêu lĩnh ngoại vi mấy tháng này nhiều năm đại biến hóa, đã bị thống nhất. Truyền thuyết đồn đại chung là kim giao nhất tộc Ngoài vi nơi có cái gì tốt tranh, xem ra vậy không được tốt lắm, không dám tiến nhập ta nội địa. Cách đó không xa, Sa Tiên Nhi mày liễu khẽ một cái, lại nghe Tể Thiên mở miệng, một bầy kiến hôi, không cần tính toán. Sa Tiên Nhi bổng kiếm, nàng đôi mắt đẹp thủy quang liên liên, đầu ngón tay bổng kiếm, tựa hồ hung ác ngoan thủy ngọc, khinh thác kiếm thân, dáng người thất tha, thanh sát xà khu cách mặt đất tốn hơn, mỗi một phiến vải giăng đều óng ánh biết tấu, điểm bất nhiễm. Theo Thiên đi về phía trước, lập tức dính dáng rất nhiều màu quang. Hóa thân thành nhân, yêu tướng cảnh giới, thật là tinh khiết huyết mạch. Yêu khí tứ phẩm, thì đã hoàn toàn hóa nhân, sợ là có thêm bất phàm huyết mạch. Cầu đá thượng, vài tên đạt được yêu tướng cảnh giới yêu tộc cần ẩn lộ ra kiêng kỹ sắc, tốc bộ nhanh hơn, không muốn cùng Tề Thiên đối mặt. Sợ là vị nào yêu vương con cháu, nhìn hắn sinh cơ như vậy chi thịnh, cốt linh đều không túc 50, có thể có thành tích như vậy, huyết mạch khẳng định không phải là bị tầm thường. Cư nhiên đi tới nội địa ven, lẽ nào Thiên yêu thành có cái gì đại sự môn sinh. Tề Thiên đi lên cầu đá, cổ xưa cầu đá rộng, hai bên yêu tộc đại phần nhiều là một ít yêu, yêu binh, đến từ huyết mạch uy nghiêm, nhượng bọn họ tự động nhường ra một cái thông lộ. Vài tên yêu tướng còn lại là bước nhanh mà đi, không chịu cùng Tề Thiên đối mặt, rất nhanh vượt qua cầu đá, hướng phía Thiên Yêu Thành trong ngự không đi. Mà Tề Thiên vẫn chưa ngăn cản, chỉ là lộ ra như có vẻ suy nghĩ, thẳng đến Tề Thiên vượt qua cầu đá, chứa nhiều yêu tộc mới vừa một lần nữa bắt đầu qua sông, bởi vậy có thể thấy được, yêu tộc đúng huyết mặt trọng, tới cùng đặt tới cảnh giới gì, lúc này, Tề Thiên nghĩ đến trước đây vài tên yêu tướng nhìn thấy ra hỏa lúc phản ứng, căn bản không quản ra hỏa tu vi gì chiến lực, liền trực tiếp quỳ lạy hành lễ, lập tức không nữa có chút nghi hoặc. Thiên Yêu Thành, một tòa thượng cổ yêu thành, Thiên bước vào trong đó trước cửa thành, vài tên yêu binh cung kính nhường đường, căn bản không dám hỏi, cũng không dám thơ muốn nửa điểm chỗ tốt. Yêu thành thư quyết trong, Tề Tiên uy tọa, Xà Tiên nhị vậy ngồi trên bên tay trái, Hóa Long kiếm đằng ngọc, bản thượng. Thiên yêu thành, thiên tiệm nơi 10 đại yêu thành chí nhất, trưởng thượng phẩm linh quáng, thành chủ Kim Ô tộc yêu vương đế tuyên. Chương 9, Kim Ô thái tử. Kim Ô nhất tộc, nam hoàng yêu vực 10 đại đế tộc chí nhất, truyền thừa tự tự cổ, chiến lực vô song, thái dương chân hỏa thiêu đốt vạn vật, thần uy kinh thiên. Thiên tiệm nơi, cùng sở hữu 10 đại yêu thành, mỗi một tọa yêu thành đều có nhất danh yêu vương trấn thủ. Thiên yêu thành, hôm nay còn lại là nắm trong tay tại Kim Ngô tộc yêu vương đế tuyên trong tay. Thiên yêu thành tự quyết, đồng dạng cần linh thạch, chứ yêu không ăn đồng tộc, ở chỗ này, linh thảo dược thiện tắc rất là trân quý, thực khách chung, đại nhiều đều là hóa thành hình người yêu tộc, tu vi đều là tại yêu tướng thượng, tại đây thiên yêu thành trong, cũng là có chút địa vị. Yêu tướng cảnh, miễn là có một ít bất phàm huyết mạch, là được đơn giản hóa thành hình người, này đây tệ thiên đến, cũng không có hấp dẫn nhiều lắm một quang, hình người, có thể kinh sợ một ít yêu yêu binh, tại cường giả chân chính trước mặt, cho dù không có như vậy đáng giá kiêng kỵ, thính không có. Yêu Đế Chiến muốn bắt đầu. Yêu vực cho chúng ta thiên tiệm nơi 10 cái danh ngạch, thính, một ít đại tộc điện hạ đều có ý đi tới ta thiên tiệm nơi. Chứa nhiều yêu tộc nói chuyện với nhau, không có nửa điểm cố kỵ, bọn họ đại khẩu uống rượu, trừ tiểu tử Linh thảo dược thiện ở ngoài, còn có một chút tầm thường dã thú dây bò, nướng khô vàng nắm lên mà bản, vài tên yêu tộc nói chuyện với nhau, cũng là nhượng thể thiên biết được rất nhiều phương tiện. Ta thiên tiệm nơi, 10 đại yêu thành chuyển trung lấy ra thiên lý nơi coi như ban thưởng, khôi thủ giản nên. Giờ khắc này, thanh âm có chút giảm thấp xuống, thính, trong đó có một cái trung phẩm linh mạch khoáng. Trừ mười đại yêu thành năm trong tay thập điều thượng phẩm linh mạch khoáng ở ngoài, có thể không, có mấy người thế lực có trung phẩm linh mạch khoáng. Phẩm linh mạch khoáng, Tề Thiên Mâu quang khẽ động, cũng là dường như không có việc ấy, bên cạnh, Sở Tiên Nhi hơi lé mắt, hiển nhiên cũng là nghĩ tới điều gì, nàng xem hướng Tề Thiên, chẳng biết tại sao, nhất khuôn mặt tươi cười ẩn ẩn xuất hiện một cái đỏ bừng. Yêu đế chiến, chúng ta Nam Hoang thịnh sự trẻ tuổi đại chiến, không phải là trăm thế giới không được tham ra, có thể tiến nhập trước trăm giả, đều là thời gian tới yêu vương, trước thập phong càng là yêu hoàng chi tử, chân chính thủ tất tại tương lai có thể đánh phá này cận cổ ma chú, thành tựu nhất đại yêu đế, Uy Jun sợ Ngũ Phương đại địa. Mẹ nó, nguyên bản ta thiên tiệm nơi còn 10 cái danh ngạch, này điện hạ một cái cái vãng ở đây chen, chúng ta những thứ này tộc hậu nhân làm sao có cơ hội? Yêu vực đại địa không tranh hơn đồng tộc, sẽ tới ta thiên tiệm nơi đoạt danh ngạch, ngu nội nó cái hùng, lao tử xem thường nhất những này nhân. Đây là hai gạ yêu tướng, nhất danh lang yêu, yêu tướng nhất phẩm, tứ chảo chưa từng tiến hóa, đầu cũng là tiến hóa hoàn toàn, một gã tắc là một gã báo yêu yêu tướng nhị phẩm, tựa hồ có chút huyết mạch đã hoàn toàn hóa nhân. Hai người mở miệng, lập tức khiến cho thử khuyết chung một trận xúc động vấn nộ, chứ yêu lòng đầy căm phẫn, khó phân rách nát đại mắng. Bốn chương tiết tùy phong tay đánh. Thính, mười đại yêu thành thuộc đế tộc đều người đến, thì là bọn họ không tranh hơn đồng tộc nhân, cũng có thể tại một ít hoàng tộc xuất đầu, thậm chí tại vương tộc tu được chức thủ khoa, hôm nay đến chúng ta thiên tiệm nơi, đây rõ ràng là muốn xử lý trước hợp, chúng ta những thứ này tộc không phải là trông mong cái xuất đầu, lại còn tới tranh. Còn không phải là vì trung phẩm linh mạch khoáng, mười đại yêu thành chân như vậy lại phương. Nhân tộc có câu, phi thủy bất lưu ngoại nhân điển. Lời vừa nói ra, Thư quyết trung lập tức điểm yên tĩnh trở lại, bởi vì nói thẳng mời đại yêu thành, để cho bọn họ có chút kiêng kỵ, đây là lúc trước tên kêu báo yêu, hắn hùng hùng hổ hổ nhìn quét liếc mắt Trư yêu, thử lạnh nhất thanh, không có can đảm hàng. Can đảm cũng là không. Đột ngột, có tiếng âm tự Thư quyết ngoại vang lên, rõ ràng hiện ra tại Thư quyết mỗi một chỗ góc, chuyển tới trong thai của mọi người, Thư quyết trung, không khí trở nên nóng rực đứng lên, thoáng như đưa thân vào lò luyện trong, không khí đều vặn mèo, một cổ vô hình đạo tức dũng mãnh bảo, lệnh tất cả nhân đổi sắc mặt. Đông, đông. Tiếng bước chân vang lên. Mỗi một bước đều rõ ràng có thể nghe, có dấu một cổ không rõ vật luật, thoáng như đạp tại trong lòng mọi người, một ít tu vi không tốt giả, lập tức sắc mặt trắng bệnh. Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân. Có nhân nhận biết thanh âm, lập tức đại kinh tất sắc. Truyền thuyết đồn đại chung, Kim Ô tộc 39 danh thái tử, mỗi người dũng manh thiện chiến, bất quá tới cùng yêu đế chiến mỗi tộc chỉ có 10 cái danh nghịch, cho nên có vài tên thái tử liền đến ta thiên tiệm nơi. Đó là một ngoan, không thể chơi vào. Chư yêu im lặng, chỉ là trong lúc mơ hồ, đều cùng báo yêu lang yêu kéo ra cự ly, không muốn bị vạ lây. Từng cái một mối trùng nhuận đàn Báo Yêu quát lạnh một tiếng, nhìn về phía thư khuất ở ngoài. Nhất danh Kim Y thanh niên giống trận tại chỗ mà đến, thanh niên một đầu tóc vàng, dáng người vĩ ngạ, lạnh lùng trên mặt, một đôi kim sắc con ngươi lộ ra khiếp người thần quang, hình như hai cái thần nhật, toát ra vĩnh hằng thần uy. Theo thanh niên tới gần, một cổ khí liệt đạo tức mang tất cả cả tòa thư khuất, kim sắc thần y theo gió phiêu lãng, một cổ sát khí bắt đầu tràn ngập. Báo Yêu mặt lạnh, lạnh giọng nói, Kim tộc 36 thái tử, đế quân. Cách đó không xa, Sa Tiên Nhi sắc mặt có chút trắng bệnh, đế tôn mạch chỉ là huyết mạch uy nghiêm, liền không phải nàng nhất danh thông thường xà yêu có thể chống lại, một loại phát ra từ linh hồn run dậy, để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn phụ phục xuống phía dưới. Chợt mà, một bàn tay hiện ra trên vai thượng xà tiên nhi sử xúc, tức khắc cảm thấy. Một cổ nhàn nhạt, nhạt dòng nước cấm mang tất cả toàn thân làm bạn mà hệ chính là một đạo hơi yếu cùng lưu tựa hồ có long tất thanh tại thần hồn chỗ sâu vang lên, giờ khắc này, xà tiên nhi lập tức cảm thấy một cổ đến từ đế tôn huyết mạch uy nghiêm trở nên loãng đứng lên, đã vô pháp tướng nàng áp chế. Tay kia tự thu hồi, tiên nhi mâu quang lưu chuyện, hơi có chút tối đậm, bất quá tức khắc liền lần nữa trồi lên quan thải. Kim Ô tộc 36 thái tử đế quân, đây là một cái người đáng sợ vật, lúc này đứng ở thứ quyết trong, liền giống như một pho tượng chiến thần lâm thế, uy áp khí thế tràn ngập tứ phương, hắn ngưng mắt nhìn báo yêu, chậm rãi bước ra một bước, nhìn như bình thản không có gì lạ, chính là rơi xuống báo yêu trong mắt, nhưng thật giống như cựu thiên thập địa hội đệ xuống, sơn hà nhật nguyệt nhất tề rơi, hắn đưa thân vào vông dương đại hải trong, trong khoảnh khắc liền bị vô tận u ám hết. Phốc, phun ra một ngụm máu tươi, báo yêu liền lùi lại ba bước, sắc mặt trắng bệch. Nhưng còn có thoại, thì ca Lang Diêu kéo báo yêu lại bị một bà bỏ qua, hắn hai mắt hàn quang phụt ra, giờ khác này đúng là đứng vững ý áp, hướng phía đế quân gầm nhẹ nói, "Ta khứ phục, bọn ta tộc, tân tân khổ khổ cùng tới cơ hội, môn lại tới nhúng tay trong đó, trên đời không nên liền chuyện tốt như vậy, môn dựa vào cái gì?" Đế quân trên mặt lộ ra một cái ngạn vị tiêu ý, "Đạo, ta tới nói cho, dựa vào cái gì?" Hắn đưa tay phải ra, toàn bộ hữu trưởng đông nhiên hóa thành kim hoàng sắc, xí liệt thần uy ở phía trên lưu chuyển, một chùm kim hoàng thần diễm sáng quắc, dương hướng phía báo yêu một trưởng vỗ lạc, một trưởng này xuống hạ phương viên mấy hư không chân không phá hư, không gian đại lãng quận trào mấy liệt, trực tiếp tướng lượng yêu toàn thân mấy trượng nơi dạo thành một phấn. Lang yêu thần sắc đại biến hóa, trong nháy mắt triệu ra một ngụm hồng sắc đại phủ, cả nhân trong nháy mắt hóa thành 10 trượng cao đại, đại phủ tùy theo mà tăng, một búa xuống hạ, chân không bị phá hư khai một đạo rõ ràng phủ ngân, đế quân thần sắc bất biến, hữu trưởng như trước chụp được. Bành! Đại phủ phá hư, Lang yêu liền cuốn vào không gian đại lâm trong, hình thể giận lực, trưởng kinh truyền đến thoáng như bị một tòa thần nhạc đánh, 10 trượng yêu thể đánh vỡ khuyết, bị một trưởng vô phi. Vô Liêm sĩ. Báo yêu đại nộ. Hắn diễm hao nhất thành, toàn thân xích kim sắc yêu mang đại thịnh, đông dung hóa thân thành một đầu tam thập trưởng, cao xích kim sắc thần báo, cự đại trước trảo xé rách chân không, hướng phía đế quân nhất trảo chụp được. Hạt gạo chi châu, khẽ quát một tiếng, đế quân lần nữa chụp được một trường, Thái dương chân hỏa tại hữu trưởng thượng sáng quắc tiêu đốt, dù cho hóa thân bản thể, báo yêu như trước bị một trường vô phi, hình như vắt ngang ở trước mặt hắn, là một tòa vĩnh không được vượt qua thiên tiệm, một cổ thật sâu cảm giác vô lực tập thượng tâm đầu, bản thể bị sinh sôi đánh tan, khôi phục nhân thân, hắn căm tức quân, trên mình xuất hiện nhất màn yêu dị kim hoàng sắc thần mang. Trong chớp nhoáng này, Từ Quyết trong. một ít im lặng yêu tộc lập tức đại kinh thất sắc. Kim ô phần tiên trưởng, Kim ô tộc 10 đại giết chóc binh pháp bài danh thứ 8, chính trung thần thông giết chóc binh pháp, truyền thuyết đồn đại trung tu đến mức tận cùng, phần dương đôn hải, không nói chơi. Nay địa hỏa thần báo tộc tiểu tử, Trung Thái Dương chân hòa độc, dù cho người mang cựu dương chi nhất địa hỏa hành chúc, cũng không cách nào hóa giải. Trừ phi yêu vương xuất thủ, lấy quy tắc lực mạnh mẽ áp khu chủ, đáng tiếc, địa hỏa thần báo tộc trước kia đại biến hóa, đã không có yêu vương thế, bằng không cũng sẽ không cử tộc di chuyển đến ta thiên tiệm nơi. Đứng chắp tay, đế quân thần y thượng kim diễm tiêu mồi, chỉ để lại một đầu tam túc kim ô in vào thần y phía sau, kim ô bay lên không, kim hoàng sắc thần diễm vần quanh, dưới thân tam túc, cả người như hoàng kim đúc kim loại, một đôi kim sắc con ngươi ngang ngược vô cùng, dù cho chỉ là dấu vết pháp tướng, vậy làm người ta không được nhìn thẳng, tựa hồ phủ xuống chúng sinh, uy run sợ cựu thiên. Hiện tại, hiểu không? Người mạnh là vua sao? Báo yêu mặt lộ vẻ cười thảm, chợt mà cả nhân trên mình bước lên một tầng kim hoàng thần diễm, hình thần tiêu dung, sổ tứ hậu, trên mặt đất chỉ còn một tầng phấn, chư yêu nghiêm nghị tái không người dám mở miệng, nghĩ đến, lang yêu thật lâu không có âm hưởng, chỉ sợ cũng hình thần câu diện. Kim Mâu tộc 10 đại giết chó binh pháp, hung uy chí tử. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, đế quân xoay người, chợt mà, hắn Mâu Quang bị kiểm hãm, rơi xuống một chỗ góc, bình tĩnh Mâu Quang xuất hiện một chút gợn sóng, tức khác, hắn giống trận tại chỗ đi về phía trước, trừ yêu chuyển xem qua quang, rất nhanh liền lộ ra tiếp hạ sắc. Sa tiên nhi sắc mặt vi bạch, thân thể không do hướng phía Tế Tiên nick lại gần. Đây là thị nữ, ta muốn. Đế quân Mâu Quang bình thản, tự lấy ra một con tử ngọ hộ, ném đến ngọc bản thượng. Hồ Ngọc bị một cổ vô hình lực mở, trong ngay mắt, một tầng sương mù kim mang trán bày ra tới, trong mông lung, tựa hồ có một đầu tam túc kim ô dương cánh muốn bay, đang đằng đẵng kim diễm tản mát ra một cổ nóng dục khí tức, thư huyết chung, chư yêu lập tức ngưng lại một quàng, rất nhiều người bắt đầu nuốt nước miếng. Ngàn năm cựu dương thảo, kim ô nhất tộc độc hữu, cần thái dương chân hỏa tới nước, mới vừa có thể trưởng thành, phổ thông điếu hỏa đại đạo người tu hành ăn vào, không chỉ có thể để thằng cảnh giới tu vi, thậm chí có khả năng kế thừa nhiều loại cựu dương hành chúc, năm cựu dương thảo, chí ít có thể kế thừa lượng chủng, Từng chính mình yêu thể thuế gây thành tam dương yêu thể Hôm nay canh 3 bổ thiếu, đệ nhất càng đưa lên, cầu phiếu đề cử. Chư người, đối chiến Kim Ô Thái tử. Thiệt yêu thành tự quyết. Kim Ô tộc 36 thái tử đệ quân, lật trưởng trong lúc đó trấn sát hai gạ yêu tướng, thần uy như ngục, lúc này tung một gốc cây nghìn nằm Cựu Dương thảo, lập tức nhuộm tất cả nhân biến sắc. Trong thiên hạ xà tộc rất nhiều, cái này xà nữ nhìn như huyết mạch thường thường, bất quá yêu binh đỉnh phong tu vi, một gốc cây nghìn nằm Cựu Dương thảo, hoán 10 tên đều đầy đủ. Có thể một bước lên trời, chư yêu thầm nghĩ trong lòng, bị Kim Ô tộc thái tử coi trọng, nếu là hầu hạ thật tốt, Ngày sau thì là không thể không kịp thành VIP, thì thiết vị trí, lại là thế nào vậy trốn không thoát, lấy Kim Ô tộc 10 đại đế tộc uy nghiêm, theo đế quân, lập tức liền có thể đối lập một ít tộc tộc hậu, thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Đây là cự đại mê hoặc, tại chư yêu xem ra, thể thiên bất quá chính là tứ phẩm yêu tướng, tuy nhiên đã biến hóa, chính là nhiều, cũng chính là nhất danh yêu vương con cháu, làm sao có thể cùng Kim Ô tộc thái tử so sánh với, đòi nhất danh thị nữ, nên hai tay rờ, ta cái này đặt lên một ít quan hệ, ngày sau chỗ tốt vô hạn. Sa Tiên Nhi cắn chặt hàm răng, cũng là không rên một tiếng. Đế quân liếc nhìn nàng một cái, "Đạo, theo ta đi thôi." Không có vận động, Sa Tiên Nhi ngưng mắt nhìn ngọc trên bản Hóa Long kiếm, Hóa Long kiếm thượng, một cái kim dao nối tiếp nhau, giao mục hơi rũ, tựa hồ lâm vào trong giấc ngủ say. Tế Thiên tựa hồ hồn nhiên không hay, Thiết Yêu Thành Huyết Tham tiểu tự có một cổ cương cường, hắn một chén đón lấy một chén cô chân uống một mình, Mộc Quang thủy chung không có ly khai trong tay ngọc bơi. Sắc mặt có chút trắng bệnh, Sa Tiên Nhi thân thể mềm mại khẽ run, giờ khắc này, rốt cục hiện ra một cái cô đơn sắc. Đế quân hơi nhíu mày, "Đạo, nhìn vẫn còn thân xử tử, ta hơn thị thiết vị, những năm gần đây" là bản thái tử duy nhất coi trọng nhất danh ngoại tộc, ngày sau mỗi tiếng nói cử động đều cùng bản thái tử Hữu Quan, còn không đi. Đôi mắt đẹp rũ xuống, cắn răng một cái, Sả Tiên Nhi liền muốn đứng dậy. ngồi xuống. Thanh âm này không cao, lại rõ ràng chuyển khắp cả tòa thư khuê, trong giọng nói không mang theo nửa điểm gợn sóng, chính là rơi vào Sả Tiên Nhi trong tay, lại thắng được thế gian này toàn bộ tiên âm thần khúc, không có nửa điểm dao động, nàng tiêm mềm xà yêu một lần nữa lạc định tại ngọc ghế thượng. Đế quân cau mày, ánh mắt của hắn lần đầu tiên rơi xuống Tề Thiên trên mình, mở miệng nói, người thiếu niên, chớ có không biết phân biệt Còn trẻ, có chút phương tiện nếu thấy được, cũng nên đã hiểu, nhận lấy bội cây này Cửu Dương thảo, tường an vô sự, bằng không. Cút. Vẫn là bình thản giọng nói, chính là rơi vào cả tòa thư quyết chung, lại thoáng như nhắc lên kinh đảo Hái lãng, cả tòa thư quyết thời không đều tốt tượng bị định trụ, chư yêu có chút ngây người, bọn họ có chút không dám tin tưởng mình nghe được cái gì, chính là bình thản thanh âm, vẫn ở chỗ cũ bọn họ trong đầu vọng lại, vô cùng rõ ràng. Chư yêu biến sắc, bọn họ nhìn về phía Tề Thiên Mộ Quang hiện đầy vẻ thương hại, lúc này, bọn họ đã có thể dự kiến hắn hạ chẳng, đến tột cùng là thanh niên nhân, nộ khí quá nặng. Vô độc bá ở chính mình. Hồng Nhan Hòa Thủy, đây là nhân tộc Nguyên Thoại, nhất danh đại thật là ít niên sắp sửa chết. Tới cùng quá trẻ tuổi, nhất điểm nhãn lực kiến thức cũng không có, đây là tự tìm đường chết, nguyên vốn có thể kết giao, đặt lên đại tốt tiền đồ, hôm nay coi như là yêu vương con cháu, vậy không có nửa điểm chỗ dùng. Năm trước, có thanh giao tộc hoàng tộc nhất danh hoàng tử Mạc Phạm Kim Ô tộc Tam thái tử, bị đuổi giết và lý, sinh sôi đánh chết Vu Thanh giao tộc tộc địa trước, hai gã thanh giao tộc yêu vương liên thủ đều không năng chụp vào, sau lại, Kim Ô tộc Tam thái tử đi, thanh giao tộc chính là không có dám ngăn trở. Nhiều người hơn lộ ra tiết hận sắc, hoàng tử cũng giám sát, hơn nữa chính là vương tử. Rất nhanh, thư huyết trung nguyên bản dẹp loạn không khí lần nữa sóng gió nổi lên, tựa hồ bịt kín một tầng nhàn nhạt kim huy, hư không trở nên nóng rực, đế quân một đầu tóc vàng vô phong tự động, hắn lên tiếng đại tiểu, kim sắc thần ý thượng, một đầu tam túc kim ô dương cánh muốn bay, mắt vàng quan sát, bệnh nghệ thiên hạ. Phản Phật đặt mình trong lò luyện trong, hư không bức cháy, chư yêu khó phân mở yêu đạo, tướng kim sắc trở ở thân ở ngoài hơn, cho dù là bị đế quân câu động cựu dương thần diễm Không kịp hắn chính mình chân hỏa xí liệt, vậy như trước nhượng một ít lượng tam phẩm yêu tướng cảm thấy cật lực, bất quá nhưng không có nhân giám động, chỉ có thể nặng chống đỡ. Sở Tức Hậu, Đại Tiếu Dừng, Đế quân Mâu Sinh Kim Diễm, thuộc về 10 đại đế tộc đế tôn huyết mạch lao ra vô thượng uy nghiêm, đây là yêu đế tôn giả huyết mạch uy nghiêm, sừng sững tại Nam Hoàng yêu tộc đỉnh. Rất tốt, Nam Hoàng đại địa, còn hơn không người dám tại như vậy vũ nhục ta Kim Âu tộc, vũ nhục ta đế quân, chính là yêu tướng tư phẩm, rất có phách, bất quá vậy phải hiểu, không, có, có đủ thực lực, có đảng phách, chỉ có thể là tự tìm đường chết. Bản thái tử dùng một gốc cây nghìn năm, cựu Dương thảo oán nhất danh thị nữ, hiện tại bản thái tử thu hồi thần thảo, cho nữa ra đi, thị nữ, bản thái tử vậy mang đi. Xong, đế quân đưa tay nhất triều, liền muốn tướng ngọc trên bản tử ngọc hộp thu hồi, nhưng mà, không phải là luận hắn yêu lực làm sao dẫn động, tử ngọc hộp đã không chút sức mẻ toàn bộ yêu lực xuống hạ, đều tốt tượng châu đất xuống biển, trừ khử vô tung. Hữu trưởng liên tục chiêu động, đế quân ánh mắt vì ngừng, tứ phương chi yêu cũng là ngây ngời, vậy mà chiêu không trở về. Tới tay phương tiện, ai cũng cầm không đi. Tề Thiên vào một chén huyết thang kỷ Đồ thủ vung lên, từ Ngọc hộp liền rơi xuống xạ tiên nhi trong ngực. Dũng để đột phá yêu tướng, miễn cưỡng có thể tướng huyết mạch tiến hóa một phen. Xa tiên nhi ngẩng ra, nhìn trong ngực kiểu Dương thảo, tuy nhiên đại địch trước mặt chính là trong lòng nàng như trước loán dung dùng, một đôi đôi mắt đẹp lạc tại tề thiên trên mình, hung hăng chỉ gật đầu. Giận dữ mà thiếu, đế quân không lên tiếng nữa, hắn lật trường xuống hạ, Kim Ô phần thiên trưởng phá hư chân không, không gian đại lãng mang tất cả, hướng phía đi, một trưởng này chất chứa vì nào, Cửu Dương đại đạo liệt, một trưởng suất, trong lúc mơ hồ Một đầu tam túc kim ô tự hắn trưởng tâm lao ra, kim ô để minh, dung động cung thiên. Ngâm. Một đạo nhàn nhạt kiếm ngân vang tiếng vang lên, Tề Thiên bất động, ngọc trên bàn, Hóa Long kiếm bỗng nhiên huyền phù dựng lên, một tầng cực kỳ tương tự hoàng kim thần diễm tự kiếm thân phù doanh dựng lên, rực rỡ hoàng kim kiếm quang tại kiếm thân ngưng kết, tức khắc hóa thành một cái tư thức giải kiếm quang kim dao, kim dao rít đảo, phát sinh mênh mông kiếm ngân, thành, kiếm ngân như long ngâm, cái này trong sát na, tứ yêu thoáng như thấy được nhếch cổ đại địa, kiếm hàng tỷ, có phong mang hướng thiên, Tranh Minh đứng ngậm Thế như trẻ che, kiếm quang kim giao xé rách tam túc kimono, đụng vào đế quân Trường Tâm, phảng phất thiên giới thần trung độ hưởng, đế quân lui về phía sau ba bước đứng vững, kim giao tán loạn, một lần nữa hóa thành hóa long kiếm chi hình, trở xuống ngọc bàn thượng. Tiết yêu hợp lưu, kiếm đạo. Đế quân Mâu Quang lần đầu tiên nghiêm trọng, hắn mâu quang nhìn chằm chằm Tề Thiên, trầm giọng nói, các hạ xuất thủ chất chứa long khí, xem ra là thân thế kim giao tộc, cư nhiên người mang cựu Dương hành chúc, chưa từng nghe nghe, kim tộc có tộc nhân người mang Cửu Dương yêu mạch, bất quá. Đế quân Mâu Quang nhất định, trên người có vô hạn sát khí lao ra. Thư Vương chân không lần nữa phá hư, tại hắn toàn thân trượng hơn ngưng tụ thành hỗn loạn hư lưu, lạnh lùng nói, bất luận kẻ nào đều không khắc không kịp Vũ Lục Ta Kim Ô tộc, ta vị Kim Ô tộc 36 thái tử, lại dám làm nhục như vậy. Năm trước, Tăng Ca trấn sát giao long nhất tộc thanh giao nhất mạch thất hoàng tử, xem ra hôm nay, bản thái tử cũng muốn nói theo, bằng không trong thiên hạ người người đều tưởng là Ta Kim Ô. Tộc có thể lớn. Một nguồn hoàng kim thần mâu hiện lên, thần mâu thượng đạo văn phác họa, dấu vết hạ Tam Túc Kim Âu tướng, một cổ hậu vương giả khí tức rộ, làm quyết yêu rung động. Vương Binh lại là một ngụ Vương binh. Thiếu niên kia vậy mà xuất từ Kim giao tộc, xem ra thì là không phải hoàng tử, huyết mạch cũng không phạm, vậy mà Tiên yêu hợp lưu ta yêu tộc trong, có cái này đại nghị lực giả thực sự hiếm thấy. Tiên yêu hợp lưu tu kiếm đạo, truyền thuyết đồn đãi 10 đại đế tộc chi nhất Minh Sở tộc có một cái Chu Tiên kiếm vương, cũng là Tiên yêu hợp lưu tu kiếm đạo, mà lại tu xuất kiểu Âm kiếm khí, kiếm khí vừa ra, băng phong thiên lý, sinh cơ tuyệt diện. Thiếu niên này nếu là trưởng thành, chỉ sợ cũng ta yêu tộc một đóa kỳ ba, đáng tiếc, hắn hoạch sai lầm Kim ô tộc, cái này đế quân đã nửa bước yêu vương. Hắn bất qua yêu tướng tứ phẩm, thì là chiến lược vô song, đảo ngược hành phạt lục, chính là đế quân cũng là nhất đại thiên tiêu, chỗ nào không có thủ đoạn nghịch hành phạt lục, tu vi chênh lệch như thế đại, kiếm tu cũng không bù đáp. Rất nhiều người thở dài, tới cùng quá mức trẻ, không thể không kịp tự chế, vì nhất danh sản nữ chặt đứt đạo độ, không đến, không đáng giá. Ta cho ra kiếm cơ hội. Thân mâu khẽ giơ lên, đế quân toàn thân thần diễm đàng đàng, hắn một thân kim sắc thần ý điệp, bối ấn tam tộc kim ô tướng, lúc này chiến ý lên, mâu quang như điện, cường đại tự tin tràn ngập bản thân, quan sát thiên, trầm giọng nói: ta xuất kiếm, hẳn phải chết, đỡ không được nhất kiếm, không đáng ta xuất yếm." Tề Thiên giọng nói lãnh đạm, lại cũng không cuồng vọng. Hôm nay, theo thân thể không kịp thu nạp ban đầu kiếm thể huyết mạch, bộc phát cường thịnh, thập mai hoàng kim huyết, thu nạp chi tốc vậy bay nhanh đời thằng. Hôm nay, đã thôn phệ luyện hóa tứ mai hoàng kim huyết, thân thể phá rồi sau đó lập, trọng sinh rèn luyện, ngược lại cao hơn một tầng. Tuy nhiên hắn hôm nay chỉ là yếu tướng tứ phẩm tu vi, chính là tiên thiên bản cổ chân long kiếm thể, đã khôi phục lại như trước mới vào ngũ kiếm bản. Cổ cảnh hoàn cảnh, nếu không phải là hắn muốn tinh tế chịu đựng rèn luyện cái này cự tân sinh khí lực Đoản Kim Lân Sả chân long huyết mạch hoàn toàn tiến hóa hoàn thiện, hôm nay thập mai hoàng kim huyết, sợ là chỉ còn lưỡng tăng mai. Liên Liên kiếm thai, hiện nay khí lực đã hoàn toàn có thể thừa thụ, vẫn như cũng bị áp chế đến yêu tướng tứ tư phẩm, mặc dù như thế, hắn một thân chiến lực so với chưa sống lại làm trước, vậy chỉ chỗ thua kém một bậc mà thôi, nếu là hơn nữa 3000 đại đạo bắn ra chiến lực, còn muốn vượt qua rất nhiều, chỉ là hắn đã danh truyền đồng thổ, đơn giản hiện ra 3000 đại đạo chiến lực, khả năng làm người ta hoài nghi, tu vi chưa đầy trước, thượng cần nắm trong tay cầm nắm, không thể không tiện. Động. Bất quá chính là một cái nửa bước yêu vương, cho dù là Nam Hoang mười đại đế tộc chí nhất, cũng không khắc không kịp nhượng hắn coi trọng, giờ khắc này, tự tề Thiên trên mình, tự nhiên sinh ra một cổ tinh thuần không tỷ vết long khí, cái này long khí mới nhất hiện ra, liền biến thành quần quận long uy, hóa long kiếm rung động, long âm thanh trận trận, trên thân kiếm, kim giao chi tượng lạng yên cải biến, giao thủ thượng, lưỡi căn kim giác sinh ra, đủ tứ tiết, nhưng thật ra đâm vào tiên. Đan điền khí hải chuyển biến yêu phụ trong, quả thứ năm hoàng kim huyết lặng yên tiêu dùng, tề Thiên phía sau, nhất mảnh hỗn độn diễn hóa, một cái trượng dài hoàng kim giao long rít ngâm nga. Phần này kinh người chuyển biến rơi vào đế quân trong mắt, lập tức nhượng năm nào đại sinh cảnh giác, trong tay vương binh thần mâu nếu không dao động, trực tiếp đánh ra. Chương 11, nam chảo giao long. Đại Nhật thần mâu. Chu Phật Diệt Ma, sắt. Sắt. Sắt. Kim Ô thái tử đế quân gầm lên, trong tay vương binh thần mâu trực tiếp đánh ra sắt chiêu, hoàng kim thần mâu lục hùng, mâu nhận sáng như tuyết, yêu hỏa cự dương quy tắc diễn hóa, nhất mâu xuống hạ, trực tiếp đánh ra nhất phiến thượng cổ đại địa, thập nhận hay không, một vòng thần nhật rơi xuống, động bị động trong lúc mơ hồ, nước ra rồi một cái sợi tóc thô cái khe. Đây là tuyệt thế sát chiêu, rất nhiều có thức chi sĩ tâm thần rung động, bởi vì này lại là Kim Ô tộc thập đại giết chóc binh pháp chí nhất, bài danh thứ 7, Đại Nhật thần mâu, thần uy càn tại Kim Ô phần thiên trường thượng, tuy nhiên cũng là một môn trung thần thông giết chóc binh pháp, thế nhưng có nghe đồn, Kim Ô tộc tiền bối sáng lập lúc, đã từng đi trước Đông Tổ Thần Châu quan sát quá phù tang thần mục, nhất phù hợp Kim Ô nhất tộc đệ tử tu tập, thập đại pháp, hầu như mỗi một danh Kim Ô tộc nhân đều tập luyện cái này Đại Nhật thần mâu, thì là không tin cũng có thể cho thấy minh mông quần quần thần uy. Nghe đồn chung, cái này Kim Ô tộc đại Nhật thần Mâu diễn hóa đến mức tận cùng, thập nhận hay không? Uy năng vô lượng, cái này đế quân có thể diễn hóa một ngày, đã thô thông ra lồng, bước vào cánh cửa trong. Cư nhiên không né, ngươi dám coi rẻ ta? Đế quân trợ quát, ở trước mặt hắn, thể thiên như trước nhật ngồi ngay ngắn, tay phải như trước nhật nắm ngọc bôi, không có chút nào ý động thủ. Đại Nhật thần Mâu lại tới biến hóa, đế quân lạnh giọng lại quát, đại nhật Như Thiên, Phật Ma Song Dương Lâm Thiên. Chấn, chấn, chấn. Thần Mâu thượng Thượng cổ đại địa thượng, Huyền Không Cửu Nhật lần nữa rơi một vòng, thần mâu rung động, Kim Ô đệ minh, vang vọng thiên địa, cái này nhất mâu đánh ra, tựa hồ hai đầu thượng cổ Kim Ô song tới mà đến, bình luân thần nhật cùng chấn áp, thiên địa đều bị đốt cháy, Nguyên bản chỉ điểm sợi tóc kích thước động hư cái khe triệt để mở, nhất mâu đâm ra, hư không phủ đi khai một cái ngón nút kích thước hạp động, sáng như tuyết mâu tiêu hiện lên ki mang, mắt thấy sẽ phải đâm nhập Tế Thiên. Ngực trong, lưỡi căn nóng ánh ngón tay của giơ lên, bình không có gì lạ, sướng tuân theo một con đường tích, có tích khả tuần, có thể xuất hiện ở đại nhật, nhật trước. Hai ngón tay kẹp một cái, sinh sôi tạm trụ mâu tiêm. Xúy nhất nhất có hỏa tinh tung tóe, sáng như tuyết mâu tiêm giấy lên đằng đằng kim nhiễm, kim hoàn rực rỡ, thần huy dạng rỡ, lại mảy may vô pháp thương tổn cô lượng căn bình thường ngón tay. Làm sao có thể? Hai ngón tay kẹp lấy Vương binh. Yêu Vương Chi Bình, lấy nửa bước yêu vương cảnh giới, đủ để thôi động trong đó quy tắc, cư nhiên bị chặn. Hai ngón tay liền ngăn trở, đó là cái gì thân thể, tăng bị Vương binh. Vương binh thần mâu bị hai ngón tay kẹp lấy, quân chỉ cảm thấy thần bị một tòa thái cổ thần sơn ngăn trở. Thánh tị quân trọng lượng đặt ở tốt tùy tiện mâu thượng, căn bản không thể động đậy. Không có khả năng, làm sao có thể? Thái Dương chân hỏa, Phần Thiên, Phần Địa, Thiên Địa văn vượn, không, có gì không phải. Đế quân chợ quác, luyện hóa. Luyện hóa. Thái Dương chân hỏa, Lực Dương quy tắc, cho ta luyện hóa hắn. Nhìn Vương Binh thân mâu trồng, có kim ô để mình, rơi hai cái thần nhật lao ra, hóa thành hai đầu tam túc kim ô, tứ sĩ bao phủ, thoáng cái tướng tế thiên bao vào. Vương thượng. Sa tiên nhi kinh hô nhất thành, thân hình lại bị một cổ vô hình phong mang ngăn trở, tiến tới không được. Sĩ liệt Cửu Dương thần hỏa cũng không cách nào thường cùng với Mai Mai. Đế quân cười to, mặc cho ngươi yêu thể cường thịnh, có thể so với vương minh cũng khó trốn bị luyện hóa hạ trạng. Hắn có dùng Tân Mâu, lại phát hiện như trước nhật không chút sức mẹ, Tân Mâu kim diễm đằng đằng, trận ma bắt đầu rồi trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Vừa biết ta là kiểu Dương thể chất, vì sao còn dùng Thái Dương chân hỏa tới luyện hóa ta? Đột đột, hai đầu tam tóc kim ô phát sinh, thế lệ chứng minh, một cái kim sắc giao long tự trong đó rút ra, đây là một cái 10 trượng dài hạp sắc giao long, độc tính ngũ trảo, long cũng có ngũ thiệt. Một cổ hạo nghịch tinh thuần, thậm chí thánh khiết long tức chấn động ra. Ngang có long ngâm tiếng vang lên, cái này kim sắc giao long há mồm hút một cái, giống như cá voi hớp thủy, hai đầu tam túc kim ô không ngừng được bị hắn một khẩu cẩn vào trong bụng, kể cả vương binh thần mâu tích chứa cựu dương quy tắc, xá vậy thần diễm, toàn bộ bị thôn phệ đi vào, ma bản lớn nhỏ long trảo kiệu hạ, thoáng cái bắt lại vương binh thần mâu, thần mâu bi minh, đoạn uy mấy khúc. Phốc nhấc nhất bản mạng vương binh liền nát, kim ô thái tử nặng, chế kinh sợ, không phải tổ, là nhất mạch đế tổ. Đế Tôn huyết mạch, Ngũ Trảo Giao Long. Đột như kỳ lai biến hóa làm chư yêu rung động, Long uy như ngục, thuộc về thánh tổ khí tức làm chứa nhiều yếu tố nhất tề bái phục xuống tới, bọn họ quý bái, thật không ngờ, còn con này nhất danh thất phẩm yêu tướng, lại là Đế Tôn huyết mạch, thậm chí là giao long nhất tộc đông thuần tránh đế tôn nhất mạch chúng, đều có thể nói tôn quý Ngũ Trảo Giao Long huyết mạch. Ngũ Trảo Giao Long, giao long nhất tộc đế tôn trong huyết mạch thuộc hạ tại đứng đầu nhất huyết mạch, ngoại trừ đại tôn có ở ngoài, còn lại tộc nhân nhiều nhất đó là Ngũ chảo.